t r ư ớ c 178, hoàng đã trở về vô hạn tinh không giờ này khắc này rất nhiều cường đại tồn tại tỉ như cự đầu đại đạo chủ làm thịt thậm chí là cổ xưa đám người đều ở đây phóng mắt nhìn lao đầu đ ỉ n h vẻ mặt nghiêm túc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao thiên giới hài cốt thoáng cái liền tiêu thất một ít cổ xưa giả như có điều suy nghĩ một ít đại đạo chủ làm thịt lại là nhìn có chút hả hê thiên giới hài cốt đột một tiêu thất nói cách khác cái kia vị mới đang nhân hoàng cũng đã biến mất cái này nhân hoàng mặc dù không là cổ xưa giả nhưng cuối cùng là một viên bom hẹn giờ dù sao mười năm trước cuộn trào mãnh liệt mà đến trăm vạn đ i ề u t u ế n g u y ệ n trường hà cùng với từ trong đó bước chậm đi ra trăm vạn tôn cố bình an thực sự quá với kinh người cái này không biết bực nào thần thông triệu hoán mà đến những thời gian khác tuyên cố bình an trung nhưng là có nửa bước cổ xưa cảnh tồn tại ai trời mới biết dưới một lần cái tia nhân hoàng biết sẽ không trực tiếp triệu hồi ra chân chính cổ xưa giả mà cái này cũng là vạn tộc đều k i ể m chế bất động đều không đúng nhân tộc xuất thủ một trong những nguyên nhân hiện tại nhân hoàng cùng thiên giới hài cốt cùng nhau tiêu thất cái này buồn phiền ở nhà cũng không có nghĩ tới đây không ít vạn tộc nhân vật mạnh mẽ trong mắt đều bốc cháy lên lửa cháy hương h ự c mà trong đó lại đặc biệt là la sắt tộc cái k i a vị đế quân hắn may mắn cũng trưởng ra khỏi một khẩu khí có thể chuẩn bị gõ quan tinh không trưởng thành la sắt tộc coi như là tránh được một kiếp tổ tinh đại tần đế đô ở bây giờ nhất hiện hách thế g i a cũng chính là lý ra một chỗ trong ta úc lý lăng vân đốt một điếu thuốc bình hoa cười trong nụ cười lộ ra cao cao tại thượng ta lý ra quyền thế ngươi nên phải biết được chống lại là không có ích lợi gì cũng không cần xa cầu sẽ có bất luận kẻ nào tới cứ ngươi nói hắn chầm rãi vượt trội một n g ù n khói đặc đang vụt lên ở tô thanh cản khuôn mặt dễ nh t ô thanh cạn trong mắt lộ ra tuyệt vọng gò má đẹp đẽ bên trên tràn đầy hoảng loạn nhưng nàng như trước không khuất phục cắn h ầ m răng ta sẽ không khuất phục ngươi dẹp ý niệm này a nói nàng lau chặt nắm tay móng tay sâu đậm khắc vào mềm mại trong da lý lăng vân chỉ là đạm mạc cười cười bóc tắt trong tay tàn thuốc đi tôi h theo ta đi hát hội bài hát ngươi rất may mắn ta rất có kiên trì bằng không lúc này ngươi đã bị trói lên rồi nói hắn hơi gật đầu một bên hai người quần áo đen ngầm hiệu kéo tô thanh cạn liền hướng phía đại nguyên bên trong da cờ tờ vờ đi tới tô thanh cạn liều mạng dãy r u ộ n h ư n g là không làm nên chuyện gì nàng viên mắt đ tiểu thủ nhưng ở túi láo chung lặng lẽ cúp điện thoại mà điện thoại cái tiên một đầu cùng mười năm trước so sánh với dường như không có gì thay đổi tô tiểu vân sắc mặt khó coi bảy năm trước tô tiểu vân sau khi tốt nghiệp liền lựa chọn gia nhập vào đại tần quân đội t h o n g quân thời gian bảy năm nàng ở đại tần quân bộ t r u n g coi như là có địa vị tương đối cao tô tiểu vân thần sắc câm trầm nhìn về phía một bên có chút không rõ vì sao mấy cái chiến sĩ nhẹ giọng mở miệng triệu tập chấn hộ tống doanh theo ta đi một chuyến đế đô một bên mấy vị chiến sĩ hai mặt nhìn nhau bất quá cũng không có hỏi nhiều cái gì chỉ là chào một cái là tô giáo ý nói đều vội vã mà đi tô tiểu vân ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu đế đô lý ra nàng là biết đến chân chính quyền thế ngập trời trong đó đệ tử cũng là có tiếng hoành hành ngang ngược nhưng là không có biện pháp lý ra là hoàng thân quốc thích nhân hoàng hoàng nghĩ tới đây tô tiểu vân trong lòng k h ẽ động do dự k h o ả n g khắc nàng lại lấy điện thoại cầm tay ra gọi một chiếc điện thoại đi ra ngoài nhưng mà bên đầu điện thoại kia cũng không có người nghe là ở đi học sao tô tiểu vân cười khổ nỉ non nàng là biết nhà mình cái này khuê mật thành cựu đế đô dạy lại học theo đạo giờ học thời điểm điện thoại di động cho tới bây giờ là yên lặng thậm chí tắt máy không có thời gian nữa à nhìn thoáng qua tụ họp lại chấn hộ tống doanh chiến sĩ tô tiểu vân không do dự chỉ là nghiêm túc mở miệng xuất phát mục tiêu đế đô lý thị cao úc xuất l í n h thuộc hạ chưa qua điều lệnh tự ý ly khai nơi dừng chân thậm chí trùng kích đế đô trùng kích cao cao tại thượng lý gia sản nghiệp đây là rất rất lớn mầm t h a i vạn thế nhưng tô tiểu vân cũng không sợ ai bảo nàng cái kia khuyên mật gọi là lý thiên thiên đâu mấy năm nay lý thiên thiên có lẽ rất điệu thấp nhưng là nhân hoàng vợ thân phận trung quy bày ở nơi đó a cùng lúc đó đế đô đại học phòng học có bậc thang trung bọn học sinh đều có chút m ở mịt hướng phía thanh nguyên nhìn lại là ở giáo sư cuối cùng sắp xếp một cái thiếu niên mặc áo đen lặng lặng ngồi ngay thẳng một bên mang theo mắt k i ế n g đồng khải hoàn ca trận to hai mắt hắn lôi kéo cố bình an g ó c áo thấp giọng mở miệng người đ h n ê n rồi vào lúc này lên tiếng còn lại một ít học sinh cũng có chút mặc danh kỳ diệu cũng có chút kinh ngạc thiếu niên này là ai chưa từng thấy qua tựa hồ là cái tới tặng giờ học tặng giờ học liền tặng học đi sao phải trả vào lúc này lên tiếng nghe còn cùng lý đại giáo thụ rất thuộc t ự như nghĩ tới đây có chút học sinh theo bản năng hướng phía trước cửa lý đại giáo thụ nhìn lại chỉ thấy vị này đại giáo thụ ngơ ngác nhìn phòng học hàng s ờ n thể tựa hồ đang hơi sợ run lý giáo sư là ở sinh khí sao có học sinh tiểu sinh đặt câu hỏi đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút khó hiểu vị này lý giáo sư bài khí là có tiếng tốt cũng không nên bởi vì thiếu niên kia vô lễ cử động liền phẫn nộ a đang lúc bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm hàng sau thiếu niên mặc áo đen kia ở đồng khải hoàn ca cùng còn lại học sinh thoáng ánh mắt kinh ngạc c h u n g đứng lên hắc y thiếu niên kia cười rất ôn hòa mở miệng mỗi ngày ta đã trở về thoại âm rơi xuống đồng khải hoàn ca cùng trong phòng học học sinh đều mở to hai mắt nhìn mỗi ngày tựa hồ là tên lý giáo sư người này điên rồi à gọi thẳng giáo sư tên còn như vậy nhẹ phật cái này sợ là phải nhớ qua yêu đồng khải hoàn ca có chút chắt l ư ớ i n h ì n không được hướng về phía bên cạnh đứng thẳng thân thể thiếu niên áo đen so cái ngón tay cái huynh đệ ngưu hắn lời vừa mới dứt ngay sau đó liền ngay cả cùng là trong phòng học những học sinh khác cùng nhau nhìn thấy một màn trọn đời khó quên cái kia vị bình dị gần gũi lại tuyệt mỹ kinh diễm lý giáo sư đ ỗ n g nhiên nước mắt tràn mi mà ra lập tức tại mọi người sợ h ã i trong ánh mặt n à n g thân hình tịch quyền bắt đầu c u ồ n phong dưới chân một chế sàn nhà từng khúc nổ tung trong trước mắt liền từ cửa chính chạy như bay đến phòng học cuối cùng sắp xếp ngay sau đó vị này lý đại giáo thụ vị này đế đô đại học trẻ tuổi nhất cũng đẹp mắt nhất giáo sư liền tại mọi người xi、si、ngốc trong ánh mắt toàn bộ hung hăng đâm vào hắc ý thiếu niên k i a trong lòng bình an lý thiên thiên nhẹ dọn n h ỉ non nước mắt không cầm được lưu cố bình an không nói gì chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu thiên, thiên lưng chỉ là không ngừng lặp lại lấy một câu nói ta đã trở về ta đã trở về lý thiên thiên khóc lớn tiếng hơn một ít nước mắt làm ớt xem y hiểm à toàn bộ phòng học thậm chí còn nửa cái đế đô đại học đều ở đây chốc lát sau loạn sĩ bắt náo phạm cùng một cái tin tức lý đại giáo thụ ở một thiếu niên trong lòng khóc giống video phong truyền hiệu trưởng phòng làm việc long hiệu trưởng tiện tay mở ra video lập tức cả người cứng ngắc ngay tại chỗ nhìn t r ò n g chọc vào trong màn ảnh thiếu niên mặc áo đen kia hàn khí đại mạo hoàng đã trở về hoàng đã trở về thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm bảy mươi chín người vương chấn di chuyển cao cao tại thượng lý l a n g vân đế đô đại học lúc này cả tòa đại học đều lâm vào sóng to gió lớn rất nhiều học sinh đều ở đây nghị luận đều ở đây thở dài có người tan nát c õ i lòng có người thần thương lý đại giáo thụ lại có chủ thiếu niên mặc áo đen kia là ai trong phòng học sở hữu học sinh đều lâm vào yên tĩnh như chết không có ngôn ngữ không có đ à m luận chỉ là t r ầ mặc m chỉ là mục t r ư ờ n g khẩu nốc l ấ y nhìn lấy ôm nhau cùng một chỗ thiếu niên áo đen cùng kinh diễm thiếu nữ một bên đồng khải hoàn ca xỉ xỉ tố, tố nửa ngày hắn giơ ngón tay cáy lên ánh mắt đờ đẫn huynh đệ n ư u Cố Thiên Thiên Thiên Thiên đi đi long h An n hiệu trưởng nhìn lấy trong điện thoại di động video cả người đều ở đây không cầm được sợ run cái thân ảnh kia thiếu niên mặc áo đen kia hắn lại làm sao có khả năng quên chờ mặc mê mang nửa ngày long hiệu trưởng đánh cái xỉ tố phục hồi tinh thần lại hắn bỗng nhiên đứng lên đi qua đi lại trong ánh mắt là kinh hỷ cùng ngày nốt khoảng khắc long hiệu trưởng sâu hút một khẩu khí bấm một chiếc điện thoại nhân hoàng đã trở về liền tại đế đô đại học tâm tình của hắn sao động từ cuộc sống đến phát sao đều ở đây rung động đều ở đây tê dại bên đầu điện thoại kia đầu tiên là tĩnh mịch lập tức là tạp c h í m c h í loạn tiếng người kèm theo kinh hô kèm theo vật nặng rơi xuống đất một hưởng tinh không trưởng thành con rể trong thành tám đạo khí tức kinh khủng sông lên trời không chập c h â n hàng vạn hàng nghìn tinh thần làm cho nguyên bản sáng l ạ n g tình quang vào giờ khắc này bạo động lên ngũ quan thập xác con rể thành trung tâm đại điện ngồi ngay ngắn ở nhân vương đại tọa ở trên đại minh nhân vương kích động đứng thẳng người hắn có chút x ỉ x ỉ tố tố mở miệng tin tức là thật đại chu người vương chấn phấn mà lại khích lệ gật đầu nói năng có khí phách hẳn không sai là đại tần đế đô đại học hiệu trưởng tin tức chuyển đến vậy hạ đã từng chính là đế đô sinh viên đại học lý thiên thiên cũng là ở đế đô đại học nhậm trước nhân hoàng trở về đi trước tìm chính mình thê từ sao tám vị nhân vương liếc nhau một cái trong lòng bọn họ đều có phán đoán tin tức rất có thể là thật nhìn thoáng qua vô ngân tinh không nghe hồng nhân vương do dự khoáng khắc lập tức nhẹ dọn mở miệng cái này dạng các ngươi trở về thay ta đại bại nhân hoàng ta ở lại chỗ này trấn thủ trường thành biến quan tinh không t r ư ờ n g thành không thể không có chấn thủ dù sao bình tĩnh dưới trời sao là sóng ngầm c u ộ n trào m á h liệt là vạn tộc đều ở đây nhìn chằm chằm may m à nhân hoàng đã trở về a mặt khác mấy vị nhân vương đều không do dự cùng nhau gật đầu đại minh nhân vương nhìn về phía đỉnh đầu vô cùng chỗ cao thổ tiếng như lôi ba vị tiền bối bọn ta tạm trở về một chuyến tổ tinh tinh không trưởng thành liền giao cho ba vị tiền bối thư không vô cùng chỗ cao lao thiên long man hoang đại hung cùng cựu đầu sư tử đồng loạt hiện lộ lộ thân hình ra khí tức kinh khủng trùng trùng điệp điệp có tới kinh sợ tinh không đi thôi lao thiên long uy nghiêm mở miệm nơi đây có chúng ta c h ấ n thủ nếu có địch xâm phạm nên chém chi dừng một chút cái kia rực rỡ hai t r ò n g mắt nhìn nhìn một cái tổ tinh phương hướng lại là chậm rãi mở miệng thay mặt chúng ta hướng nhân hoàng vân an bảy vị nhân vương đều g ậ t đầu lập tức bọn họ cũng không do dự ngoại trừ ở lại giữ nghe hồng nhân vương còn lại mấy vị đều đụng nát hư không mà đi từ mười năm trước cái kia tịch q u y ể n toàn bộ vô hạn tinh không khủng bố linh khí thủy triều qua đi từ mười năm trước hoàng kim thịnh thế mở ra phía sau mấy vị nhân vương tu vi cũng đều là đột nhiên t ă n g mạnh bây giờ mỗi người đều đã nhưng phải không mục nát chi đế t ầ n g thứ tồn tại thậm chí nói thực lực mạnh nhất đại minh người đã nhưng bắt đầu nhìn t r ộ n cổ vương t ầ n g thứ gần đi vào nhìn lấy bảy đạo thân ảnh biến mất sạch sẽ n g h e hồng nhân vương quay đầu trở lại ngồi ngay ngắn vông tọa nhìn thẳng t i n h không vông ân tinh không thoạt nhìn lên rất bình tĩnh tinh quang sáng lạ không lên sóng lớn cùng lúc đó tinh không nơi vô cùng sâu xa tàn phá la sát cổ giới từ vô số sắp chết tinh thần chế tạo chiến tranh cự thành một tòa lại một ngồi hiện ra ba ngàn tọa chiến tranh cự thành. mỗi một tòa chung đều có một vị bất hủ chi đế tại t ò a trấn còn có cổ vương c ự đ âu chờ các loại xếp bằng ở c ự thành bên trên la s á t tộc cái kia vị chỉ nửa bước bước vào cổ xưa cảnh đế quân nhìn xuống chúng sinh thổ tiếng như lôi gó quan tinh không trưởng thành hủy diệt nhân tộc đây là chúng ta duy nhất quật khởi hy vọng to lớn tiên lôi một dạng thanh n â m tại trong hư không nhấc lên mắt trần có thể thấy liên y d ì nhấc lên khủng bố đạo vận phô thiên cái địa vị này là s á t tộc đế quân tiếp tục chậm rãi mở miệng uy nghiêm văn phẩn đều chuẩn bị đi gó quan tinh không trưởng thành cái này một lần tiên tộc đạo tôn cũng đem nhìn kỹ tinh không trưởng thành. vô số la s á t tộc tộc nhân đều dơ lên trong tay việc binh đao s á t khí hội tụ hóa thành b ê n h mông đại hải c u ầ n c u ộ n dích đảo nhân tộc nên bị d i ệ t cùng lúc đó đế đô lý thị cao úc tòa cao úc này bây giờ hầu như xem như là đế đô địa tiêu tính kiến trúc ước t r ư ừ n g ba trăm tầng cao bên trên một trăm tầng là đại lâu văn phòng chung một trăm tầng là tửu điếm xuống một trăm tầng lại là thường t r ư ờ n g cơ sở giải trí chợ các loại lý thị cao úc đệ sáu mươi sáu tầng lớn nhất một chỗ cờ tờ vờ chung hai trăm bằng thẳng cự đại bên trong bao xương lý lang vân ngồi ở chính giữa hắn uống một bụng đ a nhìn về phía một bên có rúm lại ở góc tô thanh cạn đ ạ m mặc cười cười ngươi hà tất phải như vậy đâu thuộc về ta mặt ngươi trước khi đem là trên thế giới lớn nhất vinh hoa nói hãn tợ hồ có hơi say sưa hơi nheo lại hai mắt chu vi vây quanh cả trai lẫn gái đều hâm mộ nhìn lấy trong góc tô thanh cạn một cái nùng trang diễm m ặ t nữ tử có chút ghen tị mở miệng có vài người đâu chính là s a n h ở trong phúc không biết phúc yêu tô thanh cạn không nói gì chỉ là c ó giúp ở s o f a nơi hẻo lánh nàng ống đầu thật giống như một chỉ bị khuất ba ba con mẹo nhỏ thất thải sặc sỡ đâm nhãng con mang đánh chiếu tô thanh cạn hơi lộ ra duy tụy gương mặt bên trên thoạt nhìn lên cư nhĩ Cửa có hồ vô vô tức. Tức đại môn n t h c bị một cất vân mở ngọn đèn đột nhiên hiện ra xứng sở một đống cả trai lẫn gái theo bản năng che mắt mà lý lăng vân lại làn định lấy chân mày hướng về phía trước cửa nhìn lại hơi hà thương thật đạn chiến sĩ nối đuôi nhau mà vào mỗi người trên người khí huyết đều ở đầy cuộn trào mãnh liệt tu vi cũng không tục cầm đầu là một cái giỏi giang lưu loát nữ tử trong mắt bao hàm l ử a giận thể sắc trong khí huyết dâng trào huyết dịch cọ rửa huyết quản phát sinh giang hà c u ộ n c u ộ n kinh người tiếng tỉ tô thanh cạn mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng bò người dậy máy địa nhào vào tô tiểu vân trong lòng trong bao xương cả trai lẫn gái đều có chút thất thố mà lý lang vân đâu thần sắc không thay đổi trên người quý khí sâu nặng trên khuôn mặt còn treo móc một tia ngoạn vị nụ cười thanh thiện không sao không sao không sao tô ti ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi chưa qua điều lệnh xuất thủ hạ trấn hộ tống doanh sông vào đế đô mạnh mẽ xông tới ta lý thị cao ốc dừng một chút hắn nụ cười trên mặt càng sâu ngươi cái này ra ví làm châm rước nói hắn hướng về phía một bên một cái tuổi già sức yếu lão giả hơi gật đầu lão giả ngầm hiểu gọi một chiếc điện thoại đi ra ngoài nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chút gì lý lăng vân ngồi ở trên ghế salon loạn trọn trong chen h ư ừ n g kích rượu Có chút đùa cợt mở miệng, hoa lý lăng vân đồng tử hơi co giựt lại mà bên cạnh mới chỉ có nói chuyện điện thoại xong láo giả lại là chậm gì gì vươn hai ngón tay đem có thể quán giết đại tông sư viên đạn nhẹ bông nắm tập kích lý ra người thừa kế thội thêm một bậc láo giả chậm gì gì mở miệng cốt thuyền thượng huyền huyền phù văn thiềm tức kết thành thiên địa trợ thế khủng bố khí cơ gáo thét mà ra t ô tiểu vân thần sắc thay đổi nàng không nghĩ tới đi theo lý lăng vân lão già bên cạnh lại là một vị phong vương kỳ nhân vật mạnh mẽ lý lăng vân khơi mào chân mày bông hắn lãnh đạo mở miệng các ngươi chấn hộ tống quân quân chủ kia ta đều muốn cung kính một tiếng lý tiên sinh ngươi là thứ gì nói hắn hơi nở nụ cười nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ cười k h ẽ mở miệng tính toán thời gian các ngươi chấn hộ tống quân quân chủ cùng đế đ ô giám sát t i cục trưởng cũng đều sắp tới đâu thoại âm rơi xuống tô tiểu vân tô thanh cạn cùng với hà thương thật đạn chiến sĩ nhóm đều thần sắc bỗng nhiên biến đổi mà trong bao xương một đám công tử tiểu thư đều một cái tiểu tiểu giáo huý cũng dám như vậy phù phún mà cùng lúc đó lý thị cao ốc bên ngoài cố bình an nắm lý thiên thiên chậm d ã i đến thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm tám mươi cố nhân đến thất vương tới đông đủ cố bình an ánh mắt rõ ràng kích trong ánh mắt cũng không có gì kinh khủng dị tương s ứ n g với lý thiên thiên thời điểm hắn biết theo bản năng thu liễm tự thân thần t h ô n g cũng sẽ không đi làm nhìn xuống chỗ nhân quả tuế nguyện trường hạ các loại sự tỉnh hôm nay cố bình an tuy là vẫn là cái đại đạo chỗ tệ thế nhưng ở chiếm cứ cả một con t u ế n g u y ệ t đại đạo điều kiện tiên quyết hắn có thể dường như cổ xưa giả m ộ t dạng nhìn xuống t u ế n g u y ệ t h ú n g hồ hắn tự thân khoảng cách cổ xưa giả cũng không xa ai trước mặt tu vi đại đạo chúa tể kỳ chín nghìn vạn một thước cơ cỡ đầu không có suy nghĩ nhiều cái gì cố bình an nhìn về phía một bên lý thiên tiên h nhẹ mở miệng cười cái kia lý ra rốt cuộc là cái tình huống gì lý thiên tiên h sửng sờ một chút lập tức có chút bất đắc dĩ trả lời ta cũng không rõ ràng người mất tích qua đi ta không thế nào quan tâm tới những thứ này dừng một chút nàng sáng ngời đôi mắt trở nên tâm thúy bất quá không có đ o sai đại khái là một ít cáo mượn oai hùng các loại sự tình cái kia lý lăng vân dường như chính là lý gia thế hệ này người thừa kế được rồi ta đã từ lý gia g i a chủ vị trí lui xuống lý thiên thiên cũng không thích quyền thế sớm liền đẩy xuống lý gia g i a chủ vị trí cố bình an như có điều suy nghĩ gật đầu ánh mắt thoáng hiện lên lánh nhìn chăm chú vào rơi và o ồn ào náo động lý thị cao úc nhẹ giọng mở miệng đi thôi đi xem ta dường như cảm ứ n g được quen thuộc khí tức của người hắn cũng không có trực tiếp thấy rõ toàn bộ bởi vì một ngày cái này dạng sẽ không có ý tứ không gì không biết có đôi khi cũng không là một chuyện tốt sở dĩ phần lớn thời gian cố bình an biết có thể cảnh chế tự thân thấy do toàn bộ t u y ế nguyệt n nhân quả năng lực cao ú c đệ sáu mươi sáu tầng đã từ một cái xanh miết thiếu nữ trưởng thành mỹ phụ tiểu a nhu nuốt ở trụ từ phía sau có chút hưng phấn dơ điện thoại di động mọi người trong nhà nơi này là tiểu a nhu phát sóng trực tiếp gian cũng là ta phát sóng thứ mười một năm d ừ n g một chút tiếp cận ba mươi tuổi tiểu a nhu vẫn như cũng dường như một cái tiểu cô nương một dạng quỷ quỷ sùng sùng thò đầu ra nhìn ngày hôm nay chúng ta đi tới là lý thị đại lâu chỗ này có đại sự nói nàng đưa điện thoại di động kame ra nhắm ngay phía trước cách đó không xa cảnh tượng nơi đó là rất nhiều hà thương thật đạn chiến sĩ bao vây một nhạc vỡ hàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều lâm vào dối loạn những thứ kia hình như là chấn hộ tống quân chiến sĩ chứ làm sao sẽ xuất hiện ở đế đô xuất hiện ở lý thị cao úc thiên xem ra lại có kinh thiên đại vũ trọng chờ ta chuẩn bị đồ ăn vặt chỗ này nhưng là lý gia sàng nghiệp chẳng lẽ là lý g i a cùng quân bộ phát sinh xung đột khó mà nói t i ê n lặng quan sát biến hóa t i ê n lặng quan sát biến hóa đạn mạc rậm rạp đều ở đây kinh ngạc đều ở đây không thể tưởng tượng nổi rất nhanh tiểu a n u phát sóng trực tiếp gian bên trong người cũng càng ngày càng nhiều bất quá trong chốc lát liền vượt qua một triệu người dù sao ai không thích gan dưa đâu vẫn là loại này hoàng thân lý ra cùng quân bộ một đường kinh thiên đại vu đông nhiên có tiếng bước chân văng lên tiểu a i n u theo bản năng thay đổi màn ảnh lập tức mở to hai mắt nhìn chỉ thấy cả người mặc giáp trụ nhân tộc tướng quân cùng một vị diện dùng trang nghiêm láo giả còn có một cái đầy người uy nghiêm trung nhân nhân xài bước mà đến đạn mạc trong nháy mắt sôi sùng sục mẹ ư thật xảy ra chuyện lớn đó là c h ấ n hộ tống quân quân chủ đế đô giám sát ty cục trưởng người trung nhân nhân kia mới chỉ có nhất khó lường được không ta đã thấy là đế đô lục phiến môn quân chủ trần tiểu r o n g a nhu y ế t cùng c không có cái liên quan khỏi i a t o t n h lâm vào hồi tưởng trong đầu thoáng cái nổi lên năm đó người và sự việc nghĩ tới cái kia vị mất tích rất lâu cô hoàng nàng nhẹ dọn thở dài lại nói tiếp mình và cố hoàng còn rất có duyên p h ậ n liền tại nàng tâm tư t r ă m vòng làm trở về thời điểm đi tới cờ tờ vờ trước cửa ba người dừng một chút ư ớ c bộ đã là sơn hải cảnh là lục phiến môn môn chủ trần truyền bên quá mức hắn nhìn thoáng qua n ú t ở trụ từ phía sau dơ điện thoại di động tiểu a n u rõ ràng sừng sờ một chút đối với sơn hải cảnh nhân vật mạnh mẽ mà nói đã gặp qua là không quên được chỉ là kiến thức cơ bản n h ằ n tự nhiên l i ế c mắt liền nhận ra cái này mười năm trước tại cái k i a thương trường phát sóng trực tiếp tám vị quốc chủ phấn hồng heo heo mặt nạ bảo hộ sự kiện sở trệ à mẹ làm sao cái tia đều có nàng không tự chủ được trần truyền chi cũng nhớ tới cái kia vị cố hoàng trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái rất nhiều khó được cư nhiên không có đánh đổi cô gái này lắc đầu không có suy nghĩ nhiều cái gì trần truyền chi thần sắc trang nghiêm lên đi thôi vào xem nói hắn cảnh sát liếc mắt hả thương thật đạn chiến sĩ không nói gì những thứ kia chiến sĩ cũng đều trố mắt nhìn nhau hướng về phía một bên người khoát tướng giáp nam tử kính cái lễ quân chủ cái kia vị trấn hộ tống quân quân chủ hừ lạnh một tiếng chưa qua điều lệnh tự ý ly khai nơi dừng chân mạnh mẽ xông tới đế đô các ngươi rất tốt rất tốt nói thần sắc hắn hiện lên lãnh không nói thêm gì chỉ là nhanh chân đi vờ ả h cờ tờ vờ mà giám sát ti cái kia cục trưởng cùng trần truyền chi tự nhiên đều đi vào theo một đám chiến sĩ đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt trầm trọng song tô giáo u y cái này một lần có lẽ phải gặp đại nạn nữa à bọn họ cũng đều biết có lẽ từ sau lưng mặt cũng sẽ sống rất khổ thế nhưng bọn họ càng thêm lo lắng là cái kia vị tô giáo u y a cùng lúc đó cờ tờ vờ bên trong hà thương thật đạn chiến sĩ ở tô tiểu vân dưới sự hướng dẫn cùng lý lăng vân rằng co cái kia vị đi theo lý lăng vân láo giả bên cạnh hơi cúi đầu trên người mánh liệt khí thế kinh khủng tô tiểu vân sắc mặt có chút tái nhợt thế nhưng như trước không sợ nàng có chính mình sức mạnh tiếng bước chân đ ỗ n g nhiên vang lên trần truyền chi ba người thần sắc lãnh đạm đi đến chiến sĩ nhóm thần sắc trở nên cứng đ ở lập tức đều có chút cách nhu mở miệng quân quân chủ người khoác tướng giáp nam t ử thần sắc đạo mạc đầu tiên là hướng phía lý lăng vân hơi gật đầu lý tiên sinh lập tức hắn nhìn về phía một bên tô tiểu vân thanh âm trầm thấp lớn mật ai cho ngươi là gan tự ý điều động bộ đội sống tới lý tiên sinh tô tiểu vân thần sắc biến hóa lặng lẽ không nói mà cùng lúc đó cờ tờ vờ bên ngoài lại có tiếng bước chân vang lên tiểu a nhu thần sắc dung lên lập tức theo bản năng lần nữa thay đổi màn ảnh chỉ thấy một thiếu niên một cô thiếu nữ dắt tay chậm r ã i tới tiểu a nhu ngẩn người tại chỗ vốn là loé sáng mắt to lần nữa phóng đại t h ấ t thân ảnh quen thuộc thật quen thuộc mặt bằng giả chứ nàng tâm thần dung mạnh mà giờ này khác này tổ tinh ở ngoài bảy vị nhân vương thân ảnh cũng chậm r ã i nổi lên lên dưới thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua Vạn ba c â u t í n hoàng c tiểu a i nhu ngơ h n rùi rùi ngác mở miệng thanh âm cũng không văng dội chỉ là một câu nỉ non bất quá lại làm cho phát sóng, man, phát sóng trực tiếp gian chung mấy triệu khán giả đều là sửng sở một chút cố hoàng cái gì cố hoàng mẹ ư đây là cái gì thần tiên kim đồng ngọc nữ cũng Bọn quá đẹp à. Bọn họ trong i này làm thắng là là năm. Năm chốc tiểu a nhu dường như thấy người thiếu niên kia nghiêm đầu nhìn chính mình liếc mắt nàng bắt đầu không nhịn được sợ run từ cuộc sống đến phát sao đều ở đây rung động tóc gáy một căn một căn nổ lên cái hót cũng tê tê dại dại thiểu a nhu ông ngồi trên mặt đất mà bên kia cố bình an kéo lý thiên thiên nhìn thoáng qua cách đó không xa cầm lấy điện thoại di động nữ hải nhẹ giọng cười cười là nàng đến coi như là d u y ê n phận ba lần mèo nước gặp nhau lý thiên thiên tỏ mỏ t r ư ơ n g nhìn một cái h i ệ n nhiên cũng nghĩ tới tiểu a n u thành tựu i tốt hơn giả trí nhớ của nàng cũng sẽ không sai thậm chí nói có thể nhớ kỹ đã qua cuộc đời toàn bộ từng tí khẽ mỉm cười một cái lý thiên thiên cũng nhẹ giọng mở miệng người quen hẳn không í t ta mấy năm nay ở trên đường dài cũng hầu như là có thể gặp mặt thân ảnh quen thuộc rất tốt cố bình an lại là cười cười lập tức tự lẩm bẩm duyên sinh duyến gì ta nói tâm hắn nghiệm k h ẽ động chuỗi nhân quả chấn động dòng sông dài của vận mệnh hơi chết đi phương hướng cố bình an tiện tay phục cải mệnh vận đem tiểu a nhu tương lai nhẹ nhàng gậy đã phổ ra một khúc long trọng tương lai n à n g sẽ bước vào đường tu hành sẽ trở thành t u â n giả sẽ trở thành sơn hải thậm chí sẽ trở thành nhân tộc một vị đại tướng quân sắp sửa chấn thủ tinh không rất nhiều năm bảo hộ nhân tộc rất nhiều năm mà hết thẻ này bất quá là cố bình an hưng thú sở trí đây coi như là tiên ý sao hắn tự lẩm bẩm liền đại mới vừa rồi gậy tiểu a n u tương lai vận mệnh thời điểm cố bình an nhận thấy được tự thân tâm tính xảy ra một ít biến hóa một ít biến hóa rất nhỏ hắn đ ỗ n g nhiên có chút minh bạch thiên ý là cái gì cũng minh bạch rồi thiên ý rốt cuộc là một cái dạng gì cảnh giới lúc này cố bình an vẹn vẹn chỉ là nhất thời h ứ n g khởi liền làm cho vốn nên là trăm năm phía sau liền sống thọ và chết tại nhà tiểu a i n u đi lên một cái cuộc đời khác nhau thậm chí trực tiếp định chế vận mệnh của hắn để cho nàng trong tương lai đã định trước trở thành c h ấ n thủ tinh không nhân tộc đại tướng quân có lẽ rất nhiều năm phía sau tiểu a i n u người khoác tường giáp cầm trong tay một cây trường thương đâm nát tinh hà thời điểm làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình một thân vi phong cứ nhiên chỉ là bởi vì ba lần bẹo nước gặp nhau chính như cùng là hôm nay cố bình an một cái ý niệm trong đầu có thể quyết định một người bình thường quá khứ tương lai một dạng thiên ý người một cái ý niệm trong đầu sợ rằng có thể quyết định toàn bộ vô hạn tinh không quá khứ cùng tương lai chút bất chi bất giác cố bình an tâm cảnh xảy ra một ít biến hóa một ít nhỏ không thể thấy biến hóa hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí nhìn thoáng qua tương lai đã định t r ư ớ c danh chấn tinh hà tiểu a i n u không nói gì thêm chỉ là kéo lý thiên thiên hướng cỡ tở v à bên trong đi tới vây quanh ở cờ tờ vờ bên ngoài hà thương thật đạn chiến sĩ đều có chút hai mặt nhìn nhau lập tức một cái chiến sĩ do dự khoảng khắc đi về phía trước một bước người tới d ừ n g bước nơi đây người rảnh rỗi chớ gần hãn ngữ k h í trang nghiêm nhưng cũng hiện ra rất bình thản dù sao ai biết trước mắt đi bộ nhàn nhã đi tới thiếu niên thiếu nữ sẽ là như thế nào thông thiên bối cảnh nói không chừng chính là hoàng thân người của lý gia cố bình an củ cười ôn hòa ngược lại là cũng không có làm khó những thứ này chiến sĩ chỉ là ôn hòa mở miệng chuyện của nơi này có quan hệ với chúng ta mấy cái chiến sĩ hai mặt nhìn nhau đem đây hết thệ đều nhìn trông thấy phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng đều là nghị luận ở Mỹ. t thiếu niên mặc áo đen này khẩu khí thật là lớn a nhân g i a nhất định là có để khí nhìn không tướng mạo đều biết hai người này rất không tầm thường nữ là đế đô dạy đại học ta đang suy nghĩ thiếu niên này thì là ai nhìn lấy c ư nhiên có chút quen mắt nhưng là lại nhớ không nổi tới l i ệ n tại phát sóng trực tiếp gian phân phân nhiều nhiều thảo luận thời điểm đứng ở cố bình an bên cạnh lý thiên thiên bỗng nhiên mở miệng các ngươi là c h ấ n hộ tống quân chiến sĩ tiểu vân mang các ngươi tới chứ nàng là ta khuê mật lý thiên thiên là biết tô thanh cạn là tô tiểu vân mượn muội đây cũng là vì sao ngay từ đầu nàng sẽ như thế nôn nóng bất an nguyên nhân chứng kiến những thứ này chấn hộ tống quân chiến sĩ đầu tiên mắt lý thiên thiên liền đoán được sợ rằng cùng tiểu vân có quan hệ chẳng lẽ là tiểu vân cũng ở bên trong những chiến sĩ này rõ ràng sừng sờ một chút lập tức bọn họ do dự một chút đều chậm rãi nhường ra một lối đi nguyên lai、like、là tô giáo hí trước đây ngài vào đi thôi do dự một chút trong đó một cái chiến sĩ lại bổ sung một câu ta có thể nhìn ra nhị vị đều là quý nhân nếu như có thể mà nói xin ngài nhị vị có thể để cho t ô trại trường thiếu chịu một ít trách phạt cố bình ăn nhìn hắn một cái gật đầu cười lập tức cũng không nói gì nhiều chỉ là sải b trấn hộ tống quân quân chủ thần sắc cũng không dễ nhìn thậm chí có chút lánh mạc trong bao xương ta bất kể nguyên là bởi vì nguyên nhân gì xông tới lý tiên sinh lỗi cũng không nhỏ tô tiểu vân thần sắc không có gì thay đổi chỉ là đem tô thanh cạn bảo hộ ở phía sau nhìn thẳng vị này cao cao tại thượng quân chủ ngài liền không dự định hỏi một chút nguyên do chuyện sao một bên trần truyền chi cũng nhàn nhạt mở miệng ta ngược lại thật ra đoán được một ít lý công tử quả thật uy phong không nhỏ thành tựu lục phiến môn môn chủ hắn nhất là ghép rác như cừu thêm lên tự thân cũng là nhất tôn sơn hải cảnh tồn tại cũng không làm sao e ngại lý ra quyền thế lý lăng vân nhỏ không thể thấy nhữ m đ ấ y mắt hiện lên một tia lạnh lùng h o a n mang lập tức hắn mở miệng cười trần môn chủ sợ giảng đối với ta có một ít hiểu lầm chứ t r ầ n chuyên nụ cười, cười cười từ chối cho ý kiến bên cạnh giám sát ti cái vị kia cục trưởng ngược lại là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng tại chỗ người khác không biết hắn chính là biết đến vị này trần môn chủ cùng nhân hoàng nhưng là quen biết nhau thưởng thức không chừng phía sau còn có cái gì thông tin ê bối cảnh mà lý g i a càng là hoàng thân quốc thích gần nhất mấy năm nay quyền thế rất thịnh chuyện này ngồi bản quang liền được trấn hộ tống quân quân chủ lúc này nhữ mày một cái nhìn về phía trần chuyên chi trần môn chủ vị này chính là lý ra người thừa kế lý lăng vân lý tiên sinh trần truyền chi cười nhạt cười nô、no. trấn hộ tống quân quân chủ có chút nhẹ thở khỏe mặt giật một cái cuối cùng vẫn đem lời đến khỏe miệng ngữ mất xuống cái này trần truyền chi tu vi cao hơn hắn hơi phun ra một ngụm trọc khí hắn lại quay đầu nhìn về phía tô tiểu vân thanh âm thoáng cái lạnh xuống nguyên do ta bất kể nguyên do ta chỉ hỏi ngươi điều động trấn hộ tống quân trấn hộ tống doanh ly khai nơi dừng chân nhưng có thượng lệ nếu là không có liền điều này có thể trị ngươi tội chết lời này vừa nói ra lý lăng vân trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm mà trần truyền chi cũng hiếm thấy trầm mặc、một năm bởi vì nếu là không có điều lệnh mà tự ý triệu tập quân đội ly khai nơi dừng chân thậm chí tiến nhập đế đô dựa theo đại tần luật pháp mà nói tôi cao đích thật là có thể phán xử tử tội tô tiểu vân thần sắc cũng khó nhìn m ộ t ít, bất quá nàng như trước không sợ vừa muốn mở miệng nói gì thời điểm bỗng nhiên có thanh âm từ bên ngoài bao xương truyền đến ổ là ta cho nàng điều lệnh thoại âm rơi xuống một cái thiếu niên áo đen nắm một cái kinh d i ễ m thiếu nữ đ ẩ y cửa mà vào tô tiểu vân mẩn người tại chỗ trần truyền chi bất khả tư nghị mở to hai mắt nhờ a nghị ám sát ty cái vị kia cục trưởng c à n g là trái tim đều ngừng nhảy một cái, người thiếu niên kia, người thiếu niên kia. ba người đại não trong lúc nhất thời đều lâm vào đ ứ n g máy xương cổ sống nổ lên hạt khí đụng vào nội tâm mà cùng lúc đó cái kia vị c h ấ n hộ tống quân quân chủ nhĩu mày một cái lớn tiếng quát lớn ở đâu ra hoa hoa dám như thế khẩu suất của ngôn ngươi còn điều động hạ lệ nói hắn nợ nụ cười kể cả lý lăng vân cùng một đám công tử ca đều nỡ nụ cười thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm tám mươi hai gặp qua nhân hoàng chúc mừng nô hoàng trở về bên trong bao xương lý lăng vân nhữ mày một cái hắn nhận thấy được dường như có cái gì không đúng trần truyền c h i cùng giám sát t i cục trưởng thần t ì n h dường như đều có chút quái gì bất quá lập tức điểm này đã bị lý lăng vân quắng sau đầu thật nếu nói đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì dù sao coi như trước mắt hai cái này thiếu niên thiếu nữ thật sự có cái gì thông t i ê n bối cảnh thậm chí coi như bọn họ là một vị nhân vương con trai trưởng định khoải k i u lại có thể thế nào bây giờ ở tổ tinh coi như là nhân vương đều sẽ không dễ dàng đắc tội lý ra bọn họ nhưng là hoàng thân quốc thích cùng trong truyền thuyết nhân hoàng cũng lớn có liên hệ nghĩ tới đây lý lăng vân nét mặt treo lên một cái đùa cợn nụ cười một thân quý khí bất người cao, cao tại tượng mà một bên khác t ô tiểu vân trong lòng chấn động kịch liệt nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo đen kia hầu như thất thanh là là cố bình an là nhân hoàng nàng có chút mờ mịt lập tức mừng rỡ như điên có chút khó tin đưa ánh mắt về phía lý thiên thiên tựa hồ đang tìm chừng cư lý thiên thiên dường như đã nhìn ra tô tiểu vân trong lòng suy nghĩ một dạng theo miệng cười cười tiểu vân chuyện nơi đây liền giao cho ta cùng bình an a nói nàng xông một bên có chút n g ộ n g bức tô thanh cạn hơi gật đầu tô thanh cạn nháy nháy con mắt tâm tư trong vòng làm trở về nhà mình vị giáo sư này tỉ tỉ mình quê mật thoạt nhìn lên dường như địa vị không phải mười bốn tiểu thiếu niên mặc áo đen kia là ai thoạt nhìn lên cùng lý giáo sư rất thân mật bộ dạng chẳng lẽ là chẳng lẽ là lý giáo sư nam bằng hữu nghĩ tới đây tô thanh cạn không tự chủ được mở to hai mắt nhìn không thể nào lý giáo sư nguyên lai、like、là có bạn trai cái kia thiếu niên này nên như thế nào kinh diễm mới có thể đem lý giáo sư đều lau vào trong tay l i ê n tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm c h ấ n hộ tống quân quân chủ lại là l ệ n h lùng mở miệng nói cho ta biết ngươi là ai quân bộ chung cũng không có ngươi như thế vị nhân vật lại dựa vào cái gì điều động bản tướng trấn hộ tống quân nói hắn đe dọa nhìn cố bình an trên người bước lên huyền áo quan huy có đạo vận ở trong đó lưu truyền một bên trần truyền c h i cùng giám sát thì cái vị kia cục trưởng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại đều có chút khó tin cổ mắt to lập tức thương hại nhìn thoáng qua c h ấ n hộ tống quân vị này quân chủ hai người đều đoán được ý nghĩ của hắn không phải là muốn muốn cùng lý gia kết thúc một cái thiện duyên không phải là muốn muốn ở lý gia vị này người thừa kế trên người lưu lại một chút t ấn tượng sau này thuận tiện kết giao nhưng vấn đề là người thiếu niên trước mắt này là nhân hoàng a nhân hoàng đã trở về a nghĩ tới đây c h ầ n truyền thân bên trên bỗng nhiên bước lên càng thêm nồng nặc quang huy cùng càng kinh khủng hơn vì thế phát sinh một tiếng bạo a lớn mật làm cản trấn hộ tống quân quân chủ hơi gật đầu cũng hướng về phía cố bình an lớn tiếng quát lớn đến trần môn chủ nói đến không sai ngươi đúng là lớn can đảm ngươi cũng đã biết đứng ở trước mặt ngươi chính là ai tùy ý giả mạo quân bộ cao tầng h ừ h ừ lại là một cái t ự tội dừng một chút hắn hơi ngẩng đầu lên lại là thoáng thảo hào hướng về phía lý lăng vân cùng trần truyền nụ cười cười giám sát ti cái kia vị cục trưởng không khỏi khỏe mặt giật một cái há miệng muốn nói cái gì đó cuối cùng vẫn nuốt xuống chỉ là nhìn về phía vị này chấn hộ tống quân quân chi ánh mắt càng thêm thương hại một ít lúc này trần truyền chi trừng mắt lao tử là nói ngươi lớn mật thoại âm rơi xuống trên người hắn buộc phát ra sáng lạng quan g hoa ở mầm gian hướng phía c h ấ n hộ tống quân quân chủ ép xuống hắn là nhất tôn sơn hải cảnh tồn tại mà c h ấ n hộ tống quân quân chủ chỉ là tôn giả không huyền n i ệ m chút nào vị này quân chủ hô hấp đ ỗ n g nhiên bị kiếm hãm chỉ cảm thấy thể xác trầm trọng tới cực điểm hầu như có quỳ xuống xu thế hắn có chút kinh ngạc có chút khó hiểu trong lòng hiện ra tới dự cảm bất hảo lý lăng vân n h u mày một cái lạnh nhạt mở miệng c h ấ n môn chủ mọi chuyện đều muốn cùng ta lý ra đối nghịch sao nói hắn chậm dãi đứng lên nhẹ nhẹ cười cười ta bất kể thiếu niên này là thân phận gì đứng sau l ư n g ai ở ta lý ra trước mặt đều không đáng giá trần truyền c h i khoe mặt giật một cái nhìn về phía lý lăng vân ý vị thăng trưởng lý công tử ngươi cũng đã biết vị này chính là ai lý lăng vân không sao cả cười cười hắn là ai vậy trọng yếu sao ta lý ra một câu nói liền nhân vật sau lưng hắn đều muốn sợ run ngươi có thể hiểu được dừng một chút lý lăng vân nhẹ dọn g thở dài xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ ta lý ra quyền ta lý ra thế rốt cuộc có bao nhiêu lên bắt t tiếng nói vừa dứt vẫn trầm mặc cố bình an đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười nụ cười có chút lạnh lẽo ồ lý ra quyền thế ngọc trời là ai cho nói cố bình ăn trong mắt nổi lên lạnh lùng quăng hoa hắn không nghĩ tới một ngày kêu cư nhiên sẽ có người mượn chính mình cáo mượn o a i hùm lý lăng vân hừ lạnh một tiếng cũng không có phản ứng cố bình an mà là vân đạm phong khinh nhìn về phía một bên láo giả chậm rãi mở miệng a bá cho ta biết phụ thân có người miệt thị lý ra dừng một chút hắn lại bổ sung một câu thuận tiện để cho ta phụ thân đem vị này trần môn chủ c h ứ c vị tạm thời rút lui a thoại âm rơi xuống toàn bộ bên trong bao xương lặng ngắt như tờ c h ấ n hộ tống quân quân chủ mặt thượng lưu lộ ra nhìn có chút hạ hê thật tình mà tô thanh cạn lại là có chút bắt chiếc hoàng lên còn như trần truyền chi cùng giám sát ty cái vị kia cục t r ư n đâu th lão giả cung cung kính kính gật đầu móc điện thoại di động ra liền bấm điện thoại mà cùng lúc đó bên ngoài bao xương đ ỗ n g nhiên có thanh em huyên náo vang lên có dày đặc tiếng bước chân của gấp mà đến lý lăng vân nhữ m ạ y một q u o á i đi cũng là có ai tới không chờ bọn họ nghĩ nhiều cái gì cửa bao xương bị đẩy ra sắt na toàn bộ phòng riêng đều có chút đứng trệ mới vừa gọi thông điện thoại lão giả mở to hai mắt nhìn ở bên đầu điện thoại kia không nhịn được tiếng thuốc giục chúng hắn theo bản năng cúp điện thoại trần truyền chi cùng giám sát t i cục trưởng đầu tiên là thần sắc mánh địa biến đổi lập tức liền khôi phục bình thường trong ánh mắt đều để lộ ra l í nên như vậy ý tứ hàm xúc mà tô tiểu vân cùng lý thiên thiên thì rõ ràng sừng sờ một chút bất quá cũng rất nhanh đều phản ứng lại còn bên ngoài bốn trăm bốn mươi hắn ở đùa ô luận là lý lang vân vẫn là c h ấ n hộ tống quân cái k i a vị quân chủ hay hoặc giả là một đám cậu ấm còn có tô thanh cạn đều đồng tử bỗng nhiên co rút lại hẳn khí đại mạo gặp qua gặp qua mấy vị nhân vương trấn hộ tống quân quân chủ trước hết phản ứng kịp tuy là trong lòng không thể tưởng tượng nổi nhưng vẫn còn cúng kính mở miệ đều hướng về phía đẩy cửa mà vào bảy vị nhân vương thật phần lớn người lúc này đều không rõ vì sao trong lòng đều có chút mê man là nhân vương là thật nhân vương vẫn là bảy vị tại sao lại xuất hiện ở nơi đây giờ này khác này liền lòng dạ tối cao lý l a n g vân đều có chút mờ mịt đồng thời trong lòng hiện lên dự cảm rất xấu hắn là tự biết mình bảy vị nhân vương tất nhiên không phải xông cùng với chính mình tới như vậy không đợi hắn n g m nghĩ lý l a n g vân liền nhìn thấy một màn trọn đời khó quên lập tức hẳn khí đại mạo kinh hãi gần chết chỉ thấy bảy vị uy nghiêm sâu nặng nhân vương cũng không có phản ứng đến hắn nhóm mà là mà là nhằm vào lấy thiếu niên mặc áo đen kia hành đại lễ chúng ta gặp qua nhân hoàng chúc mừng ngô hoàng trở về thanh â m len keng dường như thiên lôi cồn cồn nổ vang ở đế đô bầu trời nhấc lên kinh đảo hai lãng chân chính kinh đảo hai lãng toàn bộ đế đô đều ở đây một đạo cồn cồn thiên lôi một dạng dưới thanh â m ngưng trệ khoảng khắc lập tức loạn sĩ bắt n á o thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm tám mươi ba có địch tới g ó quan tiếng chuông vang chín lần đại nguy trong tinh không la sát tộc đế quân chậm rãi bất chậm dưới chân là một cái tinh quang đ t r u n g điệp vô cùng k h o á n g cách rất xa mà ở phía sau hắn ba ngàn t ò a chiến tranh cự thành cũng tại trong hư không phiêu đãng tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng dù x a ô my một tòa chiến tranh cự thành đều là do chi ít trên một triệu miếng gần sụp đổ hoặc là nổ tung sẽ chết hàng tinh lại tăng thêm một ít khủng bố thiên thể cùng lỗ đen trở các loại chế tạo mà thành mà ba ngàn t ò a chiến tranh cự thành hắn khủng bố coi như là cổ vương cũng muốn nhượng bộ lui binh húng chi mỗi một tòa chiến tranh trong thành lớn đều có ít nhất một vị bất hủ chi đế cảnh giới tồn tại mà cái này cũng là la sắc tộc toàn bộ nội tỉnh một trận chiến này bọn họ dốc hết sở hữu trong tinh không vô số vạn tộc nhân vật mạnh mẽ đều nhìn chăm chú vào chậm d ã i đi vào la s á t tộc đều ở đây quan vọng đều đang đợi sau khi gõ quan bắt đầu mà cùng lúc đó tiên tộc cổ giới khổng lồ vĩ nạn đến bất khả tư nghị đạo tôn chậm d ã i mở hai mắt ra lãnh đạo mở miệng đợi đến la s á t tộc bắt đầu gõ quan ta cũng phải tự mình lao tới tinh không trưởng thành ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có thể để cho linh lung như vậy khăng khăng một mực nói đạo tôn trong mắt bừng bừng phân chấn ra kinh khủng sắt ý trong mắt hắn nhà mình đích nữ bị bắt cóc đây là không có thể tha hóa việc dù cho hắn tự thân cũng không sẽ đối với n h â n tộc xuất thủ cái này một lần cũng nổi giận cũng muốn đích thân tới tinh không t r ư ở n g thành thậm chí đích thân tới tổ tinh phải biết rằng tinh không t r ư ở n g thành mặc dù là bên trên nhất đại nhân hoàng chế tạo thành cứ việc sở hữu cực kỳ khủng bố uy năng nhưng nếu là không thể toàn bộ kích phát trận thế thiên uy như vậy vô luận như thế nào cũng ngăn không được một vị cổ xưa người húng chi đạo tôn bản thân ở cổ xưa già trung đều thuộc về đứng đầu nhất một đống mấy vị đại đạo chúa tể liếc nhau một cái lập tức đều nhìn về cao cao tại thượng đạo tôn cung kính mở miệng tuân đạo tôn tiến trị nói cả tòa tiên t ộ c cổ giới đều động lên rồi một vị lại một vị cự đầu thậm chí là đại đạo chớ tể đều vận sức chờ phát động đều chuẩn bị đi theo đạo tôn đích thân tới tinh không trưởng thành mặc dù nói có đạo tôn ở bọn họ cũng không giúp được gì là được liền ở trong tinh không ám lưu hung d u n g thời điểm tổ tinh đại tần đế đô lý thị tòa nhà đồ sộ đệ sáu mươi sáu tầng cờ tờ vợ chung toàn bộ phòng riêng lúc này đều lâm vào yên tĩnh như chết có chỉ là kịch liệt tiếng tim đập cùng tiếng thở hào hẹn lý lang vân lúc này cả người đều là mậm nhân nhân hoàng cái nào nhân hoàng đầu hắn dường như tương hồ một dạng tâm thần chấn động kịch liệt là lý gia cáo mượn oai hùng cái kia vị cố hoàng a cái kia cái kia kinh diễm thiếu nữ là lý thiên t h i ê n ba hắn hít vào một hơi lý thiên thiên tuy là bản thân là lý gia dựa thậm chí đảm nhiệm qua một đoạn thời gian lý gia gia chủ bất quá nàng bản thân cho tới bây giờ đều rất đ h ự a thấp từ mười năm trước cái kia một lần phía sau cũng lại chưa từng đi qua lý gia lý lăng vân cũng chỉ là nghe nói qua lý thiên thiên t ê n này chưa từng thấy qua mà lại bởi vì tin tức tuyệt mật nguyên nhân liền bức ảnh đều không có một tấm nếu không hắn nơi nào lại dám đối với tô thanh cạn hạ thủ l i ệ n tại lý lăng vân tâm thần chấn động kịch liệt thời điểm một bên chấn hộ tống quân quân chủ cũng thần sắc trắng bệnh chân chính trắng bệnh thật giống như chết đi nhiều ngày người chết một dạng hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt uy nghiêm thiếu niên áo đen há miệng muốn nói cái gì đó nhưng cái gì đều không nói được hàm khí từ hắn xương cụt nổ lên tới bất quá sát na q u a n cảnh chính là trải rộng toàn thần cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông mỗi một cái tóc gáy trong bao xương còn lại đám công tử ca cũng không khá hơn chút nào đều l à tiếc đều trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ tâm thần thất thủ lạng ngắt như tờ kéo lý thiên thiên cố bình an lúc này ôn hòa hướng về phía bảy vị nhân vương cười cười, ánh mắt thâm thúy, ừm. mới, chỉ có, bảy vị nhân vương liếc nhau một cái đại chu nhân vương cởi khổ mở miệng này chúng ta ngược lại là cũng không làm sao rõ ràng bất quá không có đ o á n sai chỉ sợ sẽ là đại tần gia tộc này mượn ngài danh tiếng cáo mượn oai hùng nói hắn nhìn thoáng qua lý l a n g vân khẽ lắc đầu một cái cái này ngược lại cũng coi là đánh vào trên họng súng a cố bình an thần sắc như trước lạnh lùng hơi gật đầu ta biết rồi chuyện này ta sau đó biết xử lý đi trước tần cung ngồi một chút đi ta muốn tuyên bố một sự tình lúc này giữa sân đám người cũng còn có chút mộng bức n ú t ở tô tiểu vân sau lưng tô thanh cạn có chút mờ mịt thiếu niên này làm sao lại thoáng cái thành trong truyền thuyết nhân hoàng nhà mình tỷ tỷ khuê mật là nhân hoàng vợ chờ các loại lý đại giáo thụ là nhân hoàng vợ Tô Thanh cố ạ n từ cuộc s n đến phát sao, lúc này đều ở đây rung động, cả người đều ở đây mê man. nột nột, nhanh, không ngoài g đều đây đều đây đều đổi Hết phát thể thay như quá sao, lúc cả mức Cố vậy. ở ở rất mê bình an lúc này lại nghiêng đầu hướng về phía trần truyền chi hơi gật đầu ngược lại là thật lâu không thấy trần truyền chi thụ s ủ n g ngực ư kinh vội vã cung kính túi đầu nhưng lại không biết nên nói cái gì nói qua hướng cái kia không thích hợp nói hiện tại lại không thể nào nói lên cũng may cố bình an cũng chưa quan tâm kỹ càng hắn chỉ là lại nhẹ nhàng gật đầu chuyện nơi đây giao cho ngươi đem hắn giải đến lý phủ làm cho người của lý ra cho một lời giải thích sau đó chiếu theo quốc pháp luận sử d ừ n g một chút hắn lại bổ sung đến mặt khác sau đó ta sẽ tự mình đi một chuyến lý g i a làm cho lý g i a chính mình đem hoàng hôn bại tử hái rồi thoại âm rơi xuống trần truyền chi cung kính những tiếng mà lý lăng vân lại là ung ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh song đây là hắn trong lòng duy nhất ý tưởng vào giờ phút này lý lăng vân đã không có mới bắt đầu quý khí bước người cùng cao cao tại thượng đầu đầy đại hãn trái tim nhảy lên kịch liệt cả người đều ở đây sợ run rất nhiều công tử ca cùng hà thương thật đạn chấn hộ tống danh chiến sĩ nhóm lẫn nhau đều ở đây hai mặt nhìn nhau trong lòng đều toát ra cùng là một cái ý nghĩ lý ra lầu muốn sụt mắt thấy hắn bắt đầu cao lầu mắt thấy hắn tiệt diệu tân khách mắt thấy hắn lộ sụp cố bình an cũng không do dự cái gì vô vô lý thiên thiên bàn tay ngươi bồi bồi tiểu vân ta và chư vương thương nghị một sự tình lý thiên thiên trọng trọng gật đầu nhẹ dọn g mở miệng t ố t ta c h ờ ngươi cố bình an thấy thế cũng không nói thêm gì nữa hơi gật đầu thân hình thoát một cái tiêu thất ngay tại chỗ bảy vị nhân vương thân hình cũng từ trong hư không tiêu thất chỉ để lại đám người ngớ ngác lăng lăng thinh không trưởng thành ngồi xếp bằng ở con rể trên thành trống không nê hồng nhân vương đông nhiên mở hai mắt ra tâm thần không giải thích được rung động hắn nhìn chăm chú vào vô ngân tinh không trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày nguyện dày đặc có địch xâm phạm sao nghe hồng nhân vương lẩm bẩm bàn tay nắm chặt hai đầu gối bên trên để cái k i a m ộ t ngụm thiên nào tinh không trường thành hơi rung động trận thế bắt đầu lập tức trong tinh không có trống trận lôi lôi có thiên lôi của cổ cổn một cái tinh quang đại đạo ầm ầm tới một cái vĩ nạn tới cực điểm thân ảnh cũng hiện hiện ra chậm rãi lân cận tại thân ảnh kia phía sau là ba ngàn làm chiến tranh cự thành r i ê n phần mình rúng động nghe rợn cả người khí tức kinh khủng đương đương đương đương đương đương đương đương liên tiếp chín tiếng nặng nề t r u n g vang nhấc lên hư không sòng lớn nhấc lên tinh đ ả o tiếng t r u n g vang chín lần sinh tử tồn tại hòa bình mười năm tinh không trưởng thành vào giờ khác này lần nữa ồn ào đứng lên mỗi người mặc giáp mỗi người cầm đao lao thiên long gào thét cựu đầu sư tử dích đào man hoang đại hung t h ổ tiếng như lôi người nào dám xâm phạm nhân tộc hùng quan tiếng như thiên lôi h ạ o hãn đã quáy r à y cái này một mảnh tinh vực nhưng mà tiếng nói vừa dứt dưới cái t i ế chậm rãi mà đến vĩ nạn bóng người hung hạn xuất thủ hấu một thanh trường thương xé nát hư không nghiền nát thời gian lạng yên không một tiếng động tới Dù, chương một nửa trăm tám mươi bốn sinh mệnh tòa án điều tra viên cùng lúc đó thời gian tuyến ở ngoài cả ngươi từ y kể trên đó khảm ba đoá khánh vân huy nghiêm nam tử chậm rãi bước chậm ở thời gian tuyến hội tụ tạo thành giới hải bên trên thuộc về cổ xưa người khí cơ tại hắn quanh thân lưu chuyển hắn gọi quan thiên là sinh mệnh tòa án điều tra viên thời gian từng điểm từng điểm trôi qua quan thiên mỗi qua m ộ vẹn vẹn tới b ư c c đều qua vượt vô nơi g k h này g chính là vì điều tra không lâu này đệ tam căn bản thời gian tuyến chung một vị cổ xưa giả vẫn lạc tiền căn hậu quả tuy là mỗi một điều thời gian tuyến chung đều có không ít của sự tồn tại của ông lão thậm chí sinh mệnh tòa án trung tuyệt đại bộ phận thành viên đều là cổ xưa kỳ nhân vật mạnh mẽ nhưng là cổ xưa giả cứ việc ở giới hải chung không bao nhiêu tiền nhưng như chưa thuộc về đỉnh điểm mà một vị đột nhiên chết bất đắc kỳ từ cổ xưa giả phía sau thường thường dính dấp rất nhiều bí ẩn cần điều tra t hơi phun ra một ngụm trọc khí cái này một khẩu khí hóa thành có thể hủy diệt một phương vũ trụ đại phong bạo nhưng này đại phong bạo diễn tấu ở giới hải bên trên lại cũng không để lại nửa điểm vết tích không có nhắc lên nửa điểm sóng hai trăm m ư ơ i bảy lan cái này một mảnh giới hải từ vô số thời gian tiến hội tụ hợp thành mỗi một dọn nước biển đều là một cái hoàn trình thời gian tuyến trong đó đều có cả một cái hoàn chỉnh đại thế giới quan thiên hơi rối người lập tức nhẹ bông cất bước mà ra đi vào đệ tam căn bản thời gian t u y ê n trung t i n h không trưởng thành vượt qua cự đầu kỳ tiếp cận đại đạo chúa tể cấp số man hoàng đại hùng bị một cây trường thường dễ như t r ở bàn tay đóng đinh trong tinh không nó điên cuồng d i ấ y r u ộ n điên cuồng kêu trên tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì hưởng phí làm việc cực nhọc chỉ một lát sau qua đi vị này khoảng cách đại đạo chúa tể kỳ chỉ có một bước ngắn vị này ở nhân hoàng thành đạo trấn thủ vô số năm đại hùng liền triệt để không có sinh t ư c h ế t rồi cái sạch sạch sẽ, sẽ. lao thiên long cùng cựu đầu sư tử đều phát sinh kinh sợ giết đạo mà ra thương tự nhiên chính là la s á t tộc đế quân hắn nhẹ nhàng cười thần sắc bình tĩnh mà lại cao cao tại thượng ta tới hôm nay tinh không trưởng thành làm muốn phá quan nhân tộc đại hạ t ư ơ n g khinh tiếng như cồn cồn thiên lôi dễ như t r ở bàn tay xé nát hư không cùng thời không thậm chí thời gian đều dung chuyển bất an đều lung lay sắp đổ nghe hồng nhân vương thần sắc chắm bệnh hắn phát sinh thật thấp giết đạo cơ hồ là từ yết hầu trong kẽ hở bài trừ mấy chữ nhị vị tiền bối giúp ta rút một tay tinh không trưởng thành chỉ ít cần tám vị bất hủ cảnh hoặc là một vị cổ vương cảnh n h â n tộc tài năng mới có thể thôi động trên đó lượn quanh khủng bố t r ậ n thế từ mười năm trước không giải thích được linh khí đại triều tịch qua đi hoàng kim thịnh thế hàng lâm cái này thời gian mười năm chung nghe hồng nhân vương tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh nhưng là dù vậy h ắ n như trước chỉ là một vị bất hủ chi đế mà thôi khoảng cách cổ vương còn rất dài một khoảng cách căn bản không cách nào bằng vào chính mình thôi động tinh không trường thành bên trên t r ậ n thế chỉ có mượn lực tinh không trên trường thành phương vừa giận vừa sợ lao thiên long cùng cựu đầu sư tử bi thống nhìn thoáng qua bị trường thương đóng đinh đã hoàn toàn mất hết sinh mệnh khí tức man h o a n g đại hùng bất quá bọn họ cũng không có qua nhiều bi thống do dự mà là đều phát sinh thấp giọng giết đ ạ o trên người bốc lên kinh khủng đại đạo vợt r ù n g t r ù n g điệp điệp đường lớn này vẫn như đồng nhất giải ngân hà một dạng h ạ o hạo, hạo đang đáng chiếu nghiêng xuống chỉ một lát sau quán cảnh liền rũ xuống ở tại nghe hồng nhân vương trên thân hình lúc này quanh người hắn khí thế tăng gọn chỉ một lát sau quán cảnh chính là t à n mát ra vượt qua cổ vương cảnh khí cơ có ý tứ la sát tộc đế quân thấp giọng cười cười không để ý rút về trường thương trường thương bên trên dòng máu màu đen chạy xuống đục lỗ hư không mà đầu kêu man hoàng đại hùng thi thân thể. lại là từ trong hư không rơi xuống nặng nề nện ở tinh không trên trường thành một chỗ trong dây núi đem cái tiêm một chỗ sơn mạnh triệt triệt để đẩy ập hủy giết la s á t tộc đế quân mở miệng cười trường thương nhắm thẳng vào tinh không trường thành đầu đỉnh là biển máu ngập trời dưới chân là tuế nguyệt trường hà c u ộ n trào mánh liệt minh mông quần c u ộ n ba ngàn tọa chiến tranh cự thành khẽ r u t lên lập tức đều bộc phát ra kinh thiên quan g hoa dường như trăm vạn k h ỏ a hàng tinh đồng thời lừng lánh ở nơi này sáng lạng quan hoa trung ba ngàn cự thành chậm rãi từ từ hướng phía tinh không trường thành va chạm mà đi mười hai vị la sắt tộc đại đạo chúa tể cũng không do dự cũng dồn dập xuất thủ kinh khủng đại thần thông đục lỗ hư không tiên diệt thời gian mang theo đạo vận vô cùng ẩm ẩm tới nghe hồng nhân vương lần nữa phát sinh dích đạo tinh không trên trường thành kinh khủng trận thế chuyển động buộc phát ra vĩ n ạ n lực lượng tới lại vẹn vẹn chỉ là cùng những thứ kia đại đạo chúa tể sát phạt đại thuật ngang hàng mà thôi la sát tộc đế quân cầm trong tay trường thương trong mắt buộc phát ra khủng bố sát ý h ắ n cười to hôm nay nhân tộc phá quan b u ộ tọa đem độc tài tổ tinh tiên thiên bồn nguyên đạo đất cổ xưa thoại âm rơi xuống trường thương đâm ra giống như long âm lại tốt lại tựa như đại giới sinh diệt tuyệt vọng gầm rú thiên k h n g truy lạc, thời gian Cái kia m ộ nhân t g t hoàng như thành r đạo lý an cảnh trong giây lát mở hai mắt ra trong lòng mãnh liệt rung động nàng có chút bất an nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra nhân tộc bên kia đã xảy ra chuyện sao lý an cảnh nói nhỏ trong tay hiện ra cái kia một ngụm đậm đao thần sắc trang nghiêm muốn đi ra ngoài sau nhưng là không thể đi ra ngoài a nàng có chút lộ vẻ do dự nhân tộc tổ tinh cố bình an ngồi ngay ngắn ở chủ vị thần s á c đ ạ m mạc tần h cung bản hoàng bây giờ đã đặt chân đại đạo chúa tể đ ỉ n h p h o n g khoảng cách cổ xưa giả một bước ngắn thoại âm rơi xuống bảy vị nhân vương đều mở to hai mắt nhìn hoảng muốn thành cổ xưa giả rồi hả bọn họ ngược lại hít một hơi lương thê cố bình an lại chậm rãi muốn nói cái gì đó đ ỗ n g nhiên nhữ mày một cái trong lòng khó hiểu có dự cảm rất xấu đây là thế nào không đợi hắn suy nghĩ nhiều cái gì bỗng nhiên có tiếng bước chân văng lên một cái uy nghiêm n ă n tử mặc từ y ỉa trên đó có ba đoá khánh vân chậm rãi đến thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm tám mươi lăm sinh mệnh tòa án a ta cũng là quan thiên vừa tiến vào đến cái này để tam căn bản thời gian tuyến thế giới liền đã nhận ra chỗ không đúng vì vậy hắn cũng không do dự trực tiếp đã tới rồi t ổ tinh hướng phía nhận ra được đặc dị bắt lính theo danh sách đi hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được ở nơi này cái tần c u n g t r u n g có một đạo rất khí tức quái dị phản p h ấ t không thuộc về thế giới này lại hình như cùng thế giới này cùng một nhịp thở xuyên biệt giả lại có chút không giống a quan tiên h trong mắt lóe lên hàn mang trong hai mắt chiếu dọi ra hạo hạo đáng đáng tuế nguyệt trường h à đem đệ tam căn bản thời gian tuyến phần lớn lịch sử cổ đại đập vào mi mắt nếu như là xuyên việt giả lời nói như vậy một vị cổ xưa giả đột ngột vẫn là nguyên do đại khái thì có nghĩ tới đây quan tiên h trong lòng hơi t r ầ m ngưng có thể để cho một vị cổ xưa giả vẫn là xuyên việt giả hoặc là cố ý điểm thật không đơn giản a bất quá hắn ngược lại là cũng không như thế nào e ngại thành cựu sinh mệnh tòa án t h ấ t phẩm điều tra viên quan tiên tự thân thủ đoạn không tầm thường ở cổ xưa giả trùng cũng thuộc về người nổi bật đệ tam căn bản thời gian tuyến trung bây giờ có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn ít lại càng ít hơn nữa thực sự không được còn có thể hô hoán viện trợ một vị bảy m â y tam phẩm thẩm phán viên thậm chí cựu vấn nhất phẩm đại phán quan cho dù là căn bản thời gian tuyên t r u n g đều có thể quét ngang mà sinh mệnh tòa án chín vị tránh án càng là nguy hoặc là thiên ý con trai trưởng hoặc là thiên ý thân truyền lại nói tiếp dường như đoạn thời gian trước sinh mệnh tòa án mới thêm một vị tránh án t ư ơ n m à không biết là từ đâu tới đại nhân vật làm như vậy nghĩ lấy quan thiên nhàn nhạt ngầm đầu quan sát một phen tần cùng chung ngồi ngay ngắn mấy vị nhân vương cùng với phía trên nhất đang ngồi thiếu niên hắn sững sờ một chút nhân vương tu vi đều là bất hủ cảnh điều này nằm trong dự liệu của hắn mà trên nhất đang ngồi cái k i a hư hư thực thực xuyên việt giả tồn tại tự nhiên chỉ là đại đạo chúa tể vậy hắn dựa vào cái gì làm cho một vị cổ xưa giả vất lạc chờ các loại quan thiên đồng tử hơi phóng đại chân mày thợ thiêu lập tức lập tức meo lại hai mắt hắn thấy cái k i a trên nhất vị ngồi ngay thẳng hư hư thực thực xuyên việt giả thiếu niên mặc lại là huyền hắc đế y ỉ tổ long đại nhân huyền hắc đế y làm sao sẽ đến trên người hắn đi quan thiên tâm thần thoáng rung động trong ánh mắt b ộ c phát ra hảo quang rực dơ chiếu dọi tinh hà vông ân chiếu dọi t u ế nguyện trường hà mênh Mông cuộn cuộn. mà giờ này khác này bảy vị nhân vương đều là phục hồi tinh thần lại nhìn từ trên xuống dưới vị này khách không ngờ mà đến càng xem bọn họ càng là kinh hãi cái này khách không ngờ mà đến mặc từ ý ỉa từ ý ỉa bên trên khảm ba đ o à khánh vân cả người thoạt nhìn lên rất vĩ ngạn tựa như thương không trí cao lại tốt lại tựa như tuế nguyệt nặng nghề đây là cái gì cảnh giới tồn tại cổ vương cự đầu sợ rằng không ngừng chẳng lẽ là là một vị đại đạo chúa tể thậm chí là bảy vị nhân vương hít vào m ộ t hơi tâm thần trong dây lát nặng nghề một vị đại đạo chúa tể thậm chí khả năng nửa chân đạp đến vào cổ xưa cảnh đại đạo chúa tể đống nhiên đến thăm không hề để báo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra theo lý thuyết có tinh không trường thành ở coi như cổ xưa giả cũng vô pháp ở đẩy ngã tinh không trường thành trước đặt đến tổ tinh tinh vực đ ó à. l i ê n tại bảy vị nhân vương trong lòng ngưng trọng thời điểm trên nhất vị cố bình an cũng hơi n h e o lại hai mắt âm thầm k i n h hãi không giống với bảy vị nhân vương hắn là liếc mắt liền nhìn ra người đến là một vị cổ xưa giả đến từ đâu vì sao mà đến cố bình an không biết bất quá làm cho hắn kỳ quái là hắn luôn cảm thấy vị này đột nhiên đến cổ trên người lao giả có một cố k mà mà hư hư thực thực lát cố bình an trong con ngươi hiện lên sáng lạn quan hoa ti ti lũ lũ hỗn độn khí lưu chuyển hắn mở miệng các hạ người phương nào đến thăm nhân tộc ta đại nghĩ lúc lại vì chuyện gì quan thiên hơi hi mắt đạm mạc cười cười ánh mắt thâm thúy tựa như chất chứa thiên cung ta chính là sinh mệnh tòa án tam vân điều tra viên quan thiên dưng một chút hắn lại là đạm mạc mở miệng này tới chính là vì điều tra điều này thời gian tuyến bên trong đặc d ị điểm cùng với cổ xưa giả đột ngột vẫn lạc việt đoan thoại âm rơi xuống bảy vị nhân vương mê mang liếc nhau một cái sinh mệnh tòa án đó là cái gì điều này thời gian tuyến chẳng lẽ là trước mắt người này là tới từ ở cái này một đoạn t u y ế n n g u y ệ t ở ngoài nga o du t u y ế n n g u y ệ t bên ngoài tồn tại chỉ có cổ xưa giả mới có thể làm được ca nghĩ tới đây bảy vị nhân vương đều là hít vào một hơi từ cuộc sống đến phát sao đều ở đây r u n động mà cố bình an lại là xứng sở ngay tại chỗ sinh mệnh tòa án chẳng trách mình sẽ cảm thấy có chút quen thuộc tam vân điều tra viên sao tam vân là chỉ trước mắt trên người người này bà đ o à khánh vân cố bình an tâm tư bách chuyển thiên hồi nhớ không lầm khổng phu tử dành cho chính mình thông tin ê quyền b í n h tự a hồ là cái gì sinh mệnh tòa án tránh ăn chứ nghĩ tới đây tâm thần hắn khẽ động mà cùng lúc đó đại chu nhân vương thật chặt nhữ n g mày trầm giọng mở miệng xin hỏi các hạng đặc gì điểm là cái gì còn như trong miệng ngươi vẫn là cổ sơ giả nhưng là chỉ là sắt tộc cổ hoàng quan thiên đạo mạc cười cười xuất hiện sau lưng một tấm thông thiên ghế dựa lớn hắn chậm rãi ngồi đảng hoàng ở trên đó đầy người uy nghiêm hiện ra hết đặc gì điểm chính là vị này lạc nói hắn vươn một ngón tay chỉ chỉ ngồi ở trên nhất vị cố bình an lại làm ở miệng ừng ta cũng đích xác là vì này thời gian tuyến t r u n g la s á t tộc cổ hoàng vẫn lạc mà đến hắn không nên ở thời gian này tiết điểm chết đi m ớ i đúng cố bình an nhữ mày một cái đặc gì điểm mình có thể là cái gì đặc dị điểm chẳng lẽ là là mình xuyên việt mà đến nghĩ tới đây thần s á c hắn hơi nghiêm một chút đang định nói gì thời điểm đại chu nhân vương đầu tiên là lên tiếng la s á t tộc cổ hoàng chết ngại không nên tới tìm chúng ta hắn là gieo gió gờ bão quan thiên sửng sờ một chút tới chút hứng thú làm sao người biết hắn vừa mới đến này thời gian tuyến liền đã nếm thử dò xét qua hướng lịch sử kết quả cũng nhìn không ra là s á t tộc cổ vương đến cùng là bởi vì cái gì mà v ẫ n lạc một đoạn kia lịch sử hôn hôn nội đội không cách nào thấy rõ không cách nào rõ ràng dường như dính đến cái gì không phải tồn tại mà trước mắt cái này bất hủ chi đế cảnh nhân vương cũng biết liền tại trong lòng hắn thoáng tỏ mò thời điểm đại chu nhân vương trầm giọng tự thuật là s á t tộc cái kia vị cổ hoàng đối với thiên giới hải cốt xuất thủ ra tay với khổng phu tử cuối cùng bị khổng phu tử một trưởng đánh diện thoại âm rơi xuống quan thiên không thể áp chế mở to hai mắt nhìn tâm thần chấn động kịch liệt khổng phu từ thiên ý hoàn toàn chính xác có một ít thời gian tuyến t r u n g sẽ có thiên ý người hắn ta tồn tại thế nhưng theo một ý nghĩa nào đó thiên ý người hắn ta chính là thiên ý giả bản thân t ỷ như một đ i ề u mới vừa đạn sinh thời gian tuyến t r u n g một vị thiên ý hắn ta thí dụ như nói tổ lòng hắn ta mới vừa giáng sinh tuy là còn chỉ là một đứa con ít thoạt nhìn lên cũng sẽ không có gì thường gì thế nhưng trẻ sơ sinh này tùy thời có thể hóa thành chân chính tổ lòng chân chính thiên ý nhìn xuống trên trời dưới đất khổng phu tử làm sao sẽ xuất hiện ở tổ lòng đại nhân chiếm cứ thời gian tuyến đối với một cái tương đối mà nói nhỏ bé vô cùng cổ xưa cái này xuất thủ Quan u thiên n hư hư thực thực vậy các hạng một lại là chuyện gì xảy ra nói khác nguy hiểm neo lại hai mắt thanh em đột nhiên trang nghiêm lên các hạng sợ rằng cũng không phải này thời gian tuyến sinh linh chứ người đến từ nơi nào lời này vừa nói ra bảy vị nhân vương đều theo bản năng trận to hai mắt không phải này thời gian tuyến sinh linh b ọ ôn hòa. Ôn hòa ngồi họ ngay ngắn ở thông thiên ghế dựa lớn bên trên quan thiên sừng sờ một chút trong lòng khẽ động ồ làm sao các hạ còn biết sinh mệnh tòa án nói hắn hay mắt làm xong xuất thủ chuẩn bị giới hại chung vô số xuyên việt giả từ một cái thời gian tuyến vượt qua đến mặt khác một cái thời gian tuyến tuyệt đại bộ phận đều là cái tia nhất tôn trùng cực tinh khủng thủ bút mà sinh mệnh tòa án chức trách chung thì có rõ ràng cái k i a vị chế tạo ra xuyên việt giả thiếu niên này đến từ cái nào một điều thời gian tuyến nếu biết sinh mệnh tòa án tồn tại sợ rằng cùng cái k i a tôn t r ù n g cực khủng bố có rất sâu liên hệ chứ l i ệ n tại quan thiên tâm tư bách chuyển thiên hồi thời điểm cố bình an tiêu y hiệp như hoa đúng dịp ta cũng cùng sinh mệnh tòa án có một ít quan hệ đâu thoại âm rơi xuống tâm thần hắn k h ẽ động tâm linh trong đại dương thông thiên quyền bính bị kích hoạt ông ngồi ngay ngắn ở thông thiên trên ghế dựa lớn quan thiên thần sắc ngưng trệ ở quảng thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua trần ư xưa ớ c cổ giả quỷ l truyền chi nhàn nhạt nhìn chăm chú vào vị này trong ngày thường cao cao tại thượng lao thủ phụ hắn nhẹ g i ọ n g cười cười ngược lại là không nghĩ tới thủ phụ đại nhân đã bước vào thần minh cảnh thật đáng mừng à. dừng một chút hắn nhìn chung quanh một vòng rất nhiều tâm thần hoảng hốt lý gia đệ tử lại là cười cười lý gia lời đầu tiên cha a cha xong chúng ta lục phiến môn lại tới cha rất nhiều từ đám mây rơi vào lòng đất lý gia đệ tử nghe vậy thân sắc càng thêm thảm trắng đi tự cha lục phiến môn cũng muốn cha mấy năm nay lý gia có mấy người là sạch sẽ bọn họ ỉ vào hoàng hôn địa vị hầu như mỗi người h ư ơ ngạnh hầu như mỗi người kiêu ngạo trẻ tuổi có mấy người không có làm ra quá khi hành p h á c h thị sự t ì n h tới lý gia cái kia vị lao thủ phụ xì xì s á c h s á c h sâu hút một khẩu khí chầm thấp mở miệng lý gia đã biết mời trần môn chủ yên tâm đi nói hắn ngầm đầu đứng lên nhìn về phía một bên sắc mặt từ bạch lý lam vân nhìn lấy toàn bộ chính mình trong ngày thường thích nhất người tôn lao thủ phụ nhắm mắt lại liền từ ngươi bắt đầu đi Thoại tới tử hắn không nhìn tới đồng tử mánh rơi âm xuống, đồng lúc i i ệ t có g p lại Lý Lăng Vân, ầ m lấy ba t o này g nặng nghề vừa gõ.、Ba、tong vượt qua không gian, vừa vượt v Ba qua đập o Lý Lăng Lúc Vân trên n đầu. à này, cái này lý ra người thừa kế cái này nguyên bản quý khí bức người đại công tử óc vỡ toang ngã xuống đất bỏ mình hắn đến chết đều không có suy nghĩ cẩn thận làm sao bởi vì một cái tô thanh cạn làm sao bởi vì một cái hoa khôi liền t r e o t r ọ c tới lớn như vậy thai hoa đâu người thiếu niên kia lại tại sao có thể là nhân hoàng mà những cái này đều không có cơ hội làm cho hắn đi suy nghĩ minh bạch lao thủ phụ hạ thủ rất nặng cái tiêu một ba tòng không chỉ là đập rết lý lăng vân thể xác thậm chí ngay cả hồn phách trân linh đều cho đập tán nói cách khác lý lăng vân liền luân hồi đầu thai cơ hội cũng bị mất toàn bộ lý gia đều lâm vào yên tĩnh như chết rất nhiều người hù được không khống chế bởi vì phảng phất đều gặp mặt đến rồi kết quả của mình trần truyền chi lắc đầu đang muốn xoay người rời đi thời điểm đ ỗ n g nhiên trên vòng trời chuyến đến đủ hủ tiếng sấm còn có không khí bị xé nước thanh âm hắn theo bản năng ngẩm đầu nhìn lại lập tức đồng tử mãnh liệt co rút lại có h à n khí từ xương đôi chỗ nổ lên trải rộng toàn hơn chỉ thấy trên vòng trời có một phe chiến hạm khổng lồ có mẹo vết thương trải rộng hướng phía đế đô r ẫ t tới trần truyền chi nhận thức loại chiến hạm này là tinh không trường thành trang bị dùng để đả kích một ít tu vi thấp và tộc mà bây giờ lại xuất hiện ở tổ tinh tàn phá bất kham biên quan đã xảy ra chuyện trần truyền chi đầu đ ố n g nhiên sắp vỡ thần cung chung thông tin ê quyền bính gia chỉ mà lên trong s á t na cố bình an cả người biến đến c o ư ú ưu âm thầm trên đỉnh đầu nhiều hơn một viên thiên quan quanh thân đạo v ậ n m á n h liệt đáng sợ mà ở tay phải của hắn trên ngón tay cái miếng hôn hôn nội bầm ngón tay nổi lên bấm ngón tay bên trên hôn nội khí lưu truyền thời gian cùng thuế nguyệt đều tự động cách xa nếu như tỉ mị quan sát dường như có thể ở bấm ngón tay nhìn lên thấy một phương đại hải một phương từ vô số thời gian tuyến vô số thế giới tạo thành đại hải bảy vị nhân vương đều có chút không rõ vì sao mà nguyên bản bình tĩnh trang nghiêm quan thiên đâu hắn bỗng nhiên từ thông thiên trên ghế dựa lớn s ô n g lên cả người đều ở đây sợ run đều ở đây sợ hãi thầm tranh án quan thiên bất khả tư nghị mở miệng trong thần s ắ c tràn đầy mê man có hàn khí từ xương cụt cuộn trào mánh liệt dựng lên theo cuộc sống tốc hành c á i hót hắn cảm giác được chính mình cả người mỗi một cái tóc gãy đều dựng thẳng đứng thẳng lên đều tê tê dại dại thậm chí tự thân tâm thần cũng bở quan thiên nuốt nước miếng một cái làm sao có khả năng vị này làm sao thoáng cái biến thành tránh án ba hắn có chút khó có thể tin nhưng vấn đề là cái kêu một tấm thiên quan cái kêu một viên trí cao bấm ngón tay đều không giả được thậm chí hắn có thể nhận thấy được tự thân bị sinh mệnh tòa án ban cho vị cách cùng quyền bính đều ở đây sợ run đều ở đây thần phục nói cách khác trước mặt thiếu niên này thật là một vị tránh án là mới thêm cái kia vị nghĩ vậy quan thiên có chút hết sức lo sợ nơm nớp lo sợ mà bảy vị nhân vương lại làm ê man liếc nhau một cái tránh án đó là cái gì vì sao có thể để cho vị này hư hư thực thực cổ thể vật, hư hư nhân để đại vị này người xưa sử ợ hại chủ bình chút nghĩ thần. lại đến đây. tận an xuất suy Mà là cố có vị, s dụng sinh mệnh tòa án tranh án quyền bính giờ k h ắ c này hắn phát hiện tự thân cùng t u y ế nguyện n bên trên cùng thời gian tuyến bên ngoài nào đó một nơi sinh ra liên hệ rất liên hệ kỳ diệu không nói rõ được cũng không tả rõ được mà trước mắt cái này kêu là quan thiên cổ xưa giả dường như cũng cùng chính mình sinh ra một loại liên hệ cố bình an có thể cảm giác được chính mình một cái ý niệm trong đầu có thể cho vị này cổ xưa giả chết bất đắc kỳ từ tại chỗ tâm thần hắn chấn động sinh mệnh tòa án quyền bính trên giới quan hệ giữa lại có như vậy cường đại kiềm chế sao còn tốt chính mình tự a hồ là sinh mệnh tòa án tối cao quyền bính l i ê n tại cố bình an tâm tư chuyển động thời điểm trong giây lát cái k i a vị cổ xưa giả cái k i a quan thiên dường như đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ một dạng vì lệ ở trên mặt đất gặp qua tránh án đại nhân có nhiều m ạ o phạm n ắ m tránh án thứ tội quan thiên run rẩy mở miệng tâm thần rung động rất sợ chọc giận vị này mà cố bình an lại là có chút bật cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng đứng lên đi mà bảy vị nhân vương nuốt nước miếng một cái đều có chút mở mị thất t ố đây chính là một vị cổ xưa a bây giờ lại quy túi xuống ở cố hoàng trước người bọn họ muốn nói cái gì đó cũng là cái gì cũng nói không nên lời tâm tình đều sao động quan thiên chiến chiến nguy nguy đứng lên túi đầu không dám nhìn t h ẳ n g thiếu niên này cố bình an chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí vừa định muốn nói gì thời điểm đ ỗ n g nhiên thiên không truyền đến tầm vang một con thuyền tàn phá chiến hạm rơi xuống phía dưới nương theo gào thét thảm thiết t i n h không trưởng thành biên quan báo nguy đại nguy bảy vị nhân vương cùng cố bình an đồng loạt đứng lên t h t nhiên biến sắc cố bình an hai mắt chiếu dọi vạn vật nhân quả thả ra đối với tự thân hạn chế lúc này tinh không trưởng thành toàn bộ bị hắn xem ở trong mắt vừa mắt không tám là một mảnh thảm liệt lao thiên long cùng man hoang đại h u n g thi hải vắt ngang trong hư không ba ngàn tọa chiến tranh cự thành đụng vào tinh không trên trường thành vô số nhân tộc tướng sĩ đẫm máu liền nghe hồng nhân vương cũng bị một cây t r ư ờ n g thường đâm thủng đầu lâu cố bình an đầu dụ một cái l ử a d ậ n sông lên đầu đ ỉ n h thiên quan chấn động thiên uy minh ông ta đi một chuyến tinh không t r ư ờ n g thành h á n cơ hồ là từ trong cổ họng bài trừ mấy chữ này tới hư không nổi lên liên ý liền nghiền nát thời gian cùng thời không quan thiên trong lòng khé động vội vã mở miệng đại nhân có thể hay không để cho ta tùy thị sau đó Cố b ì n một trăm n ba mươi lăm thể loại giã sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm tám mươi bảy cực điểm thăng hoa nhân tộc ta sống lưng vẫn ở chỗ cũ la sát tộc cái tia vị đế quân thật cao ngồi ngay ngắn trên hư không trong thần sắc tràn đầy đạm nhiên cùng lệ nhạt hắn mở miệng tinh không trưởng thành hôm nay Ta tới gó quan, ta tới diệt tộc, nhân tộc chúng sinh, đều nên lại ta, tụng tên ta, có thể trần tới luân hồi. Tiếng như trăm tiên nhất tề trời hắt quan, lao vang, cao bay sinh, lại niệm ngươi linh, hồi. lôi tinh gó chúng quỳ đều lưu luân nhân nên như vạn nổ vàng, chấn động vạn dặm, có các thần. số đạo vô kinh khủng sóng âm chấn rất nhiều nhân tộc tướng sĩ đều ho ra đời máu bị một cây trường thường đóng xuyên đầu lâu nghe hồng nhân vương bởi vì trường thành trận thế bảo vệ nguyên nhân còn không có vấn lạc vẫn còn ở chém giết hắn lớn tiếng rít đảo khàn cả giọng cút cờ mờ mờ đi nói nghe hồng nhân vương đầu lâu chạy xuống tiên nào dưới thân thể áp cao giọng hô h á n tiền bối cho ngươi mượn lực lượng trở nên dùng một lát tinh không trên trường thành phương ba vị cự đầu chung còn sót lại cựu đầu sư tử lạo đạo nhìn lấy phiêu phủ tại trong hư không ngày xưa bạn cũ thi thân thể trong mắt chứa đ ư ợ c lệ phát sinh thở dài cầm đi cứ việc cầm đi mười bốn thoại âm rơi xuống cựu đầu sư tử cuối cùng nhìn thoáng qua tinh không vông â n liếp nhìn bị đinh g i ế t man h o a n g đại hùng liếp nhìn bị đánh gãy long g ầ n chọn thoái hồn phách lao thiên long lập tức cựu đầu sư tử ngửa mặt lên trời dích đạo sóng âm chấn động s ư ơ n g hống chấn sát mười vạn la sắt tộc sinh linh ngay sau đó nó thân thể bắt đầu phát quang rất sáng lạng q u a n huy cái này quan g huy chủ từng bước trói mắt đến cuối cùng thậm chí lấn át hàng vạn hàng nghìn tinh thần quan g mang kèm theo cuối cùng rít lên một tiếng cựu đầu sư tử tự hành nhập diện hóa thành ánh sáng màu và nóng hóa thành bùn nguyên đạo vận rơi vào rồi nghe hồng nhân vương thể sát chung nghe hồng nhân vương nhắm mắt lại trên người buộc phát ra kinh người khí thế thậm chí vượt qua cổ vương ngắn m g i đặt chân ở c ự đầu kỳ tinh không trường thành chấn động ti ti lũ lũ cổ xưa khí tức nổi lên du nhập nghe hồng nhân vương thể sát hắn mang theo tiếng khóc n ư c nở rồi lại kiên nghị không gì sánh được ta này biết đau là nhân tộc kỷ lục ta này biết đau hoặc không thể gọi người tộc tương lai vô ư nhưng làm cho người trong thiên hạ thiên thượng tiên biết được nhân tộc ta sống lưng vẫn ở chỗ cũ nhân tộc mỹ dạ mô t ố n g u xa xi、si, hôm nay đi chết thoại âm rơi xuống nghe hồng nhân vương hoặc có lẽ là mỹ dạ mô t ố n g u xa xi、si, nét mặt tiêu ỵ hiệp như hoa với trong sát na cực điểm thăng hoa vào thời khắc này hóa thành trong thiên địa duy nhất quang thiên đao ra khỏi vỏ ngồi xếp bằng trên hư không nhìn xuống chiến hỏa binh qua l a s á t tộc đế quân thần sắp đại biến hắn đứng dậy bàn tay đ ậ xuống muốn ngăn trở một t ứ c này cư hợp chạm vị này tiếp cận cổ xưa giả cấp số đại đạo chúa tể trên người cũng bạo phát sáng trói ánh sáng huy chiếu dọi ra một cái hoàn chỉnh đại đạo vắt ngang mảnh này tinh không thiên đao hướng lên trời mà lên ngực chặt đại thủ lại là nghiền ép mà rơi thương đao đoạn trường toái ngắn thửa kế cựu đầu sư tử tu vi người vương cung bản n ệ u xạ s i ở cực điểm thăng hoa phía sau càng là được tinh không trường thành gia trì một đao này trên trời dưới đất đều muốn tàn thắn la s á t tộc đế quân bàn tay bị ánh đao vỡ nát kinh khủng ánh đao đục lỗ lồng ngực của hắn chém chết ba vị đại đạo chúa tể vị này tiếp cận c ủ sự tồn tại của ông lão kinh sợ một bên ho ra máu một bên dích đạo người đang chết mà mỹ giả mộ tô ngự xạ xạ i、si、đâu trên người quang huy càng thêm xán lạn thậm chí nói rực rỡ có chút h ư h u y ễ n cực điểm thăng hoa là một cái tử lộ lựa chọn cực điểm thăng hoa sinh linh sẽ tại thăng hoa phía sau triệt để tịch diệt từ trên cái thế giới này từ t u ế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà trung triệt để tiêu tán thậm chí so với chân linh mẫn diệt còn muốn chết càng thêm triệt để một ít bởi vì chân linh vẫn diệt lời nói thiên ý cấp tồn tại còn có thể vớt t u ế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà đem phục sinh thế nhưng cực điểm thăng hoa sau tịch diệt quá mức triệt đề từ t u ế nguyện trưởng hà trung đều biến mất mặc dù là thiên ý đích thân tới cũng thúc thủ vô sách cũng chỉ có thở dài mỹ dạ mổ tổ ngự xạ xì nhìn lấy ho ra máu la s á t tộc đế quân hắn cười lớn chúng ta nhân tộc sợ gì vừa chết sống lưng thẳng tắp tự có hăng hái khí phách vô s o n g dừng một chút hắn nhìn thoáng qua tinh không trên trường thành vô số đang ở tắm máu đang ở đánh giết tướng sĩ mỹ dạ mổ tổ ngự xạ xì trong mắt chứa đựng nước mắt than nhẹ duy nguyện nhân tộc vạn thế an bình thoại âm rơi xuống hắn thẳng tắp hướng phía thiên thượng la s á t tộc đế quân đụng giết mà đi la s á t tộc đế quân nổi giận tan vỡ bàn tay một lần nữa ngưng tụ sinh trưởng mà ra hắng b n g nhiên dỏ xét trưởng bắt lại đóng xuyên lúc này vị này cao cao tại thượng đế quân trong mắt hiện lên k h á t m á u quan mang nhẹ dọn g q u á t lớn c o n kiến hôi cuối cùng là c o n kiến hôi châu chấu đá xe kiến càng l â y cây u ổ n g công nói sau lưng của hắn bốc lên giết chóc đại đạo đại đạo chấn động b á m vào ở trường thương bên trên thương ra như r ộ n g suy ở vô số nhân tộc tướng sĩ、si、đau thương trong ánh mắt cái kia bốn trăm sáu mươi bảy cây trường thương đem mỹ dạ mộ tổ ngư sạ x ì đóng vào trên tường thành đang liền đóng vào một tám nghìn năm trước chết trận đại tần nhân vương bên cạnh mỹ dạ mộ tổ n g ạ xỉ trên người quan mang dần dần tiêu tán trong mắt quan hoa cũng tùy theo mở đi hắn c ư ờ khổ một tiếng cuối cùng một cái sắt na nghe hồng nhân vương mị dạ mô tô ngự saxi dường như nhìn thấy tảng lớn mảng lớn hư không vỡ nát một cái thiếu niên áo đen một cái từ y trung niên nam tử từ trong đó nổi lên thiếu niên mặc áo đen kia trong mắt lựa dận chủ tiêu thần sắc lạnh lùng tới cực điểm quần áo huyền hắc đế y ở bay phất phới uy phong bát diện nô hoàng a mỹ dạ mổ tổ như xạ xi nợ nụ cười lập tức nụ cười này liền ngưng trệ ở trong mắt quang thải cũng triệt để tiêu tán nhân tộc nhân vương thời gian qua đi một nghìn tám trăm l n ă m lại một vị vỡ lạc thiên địa l ạ i bi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm tám mươi tám mời cố hoàng tráng nhân tộc ta phục ta huyết cửu tiên tộc cổ giới có điểm điểm ánh sáng trói lọi từ cổ giới trung hòa hợp mà ra chiếu sáng cái này một mảnh tinh không một đạo thân ảnh to lớn không nhanh không chậm từ trong đó cất bước đi ra quần áo thiên ý thể đạo vận vô cùng Tiên tộc đạo Tôn. Đạo lập tức mười vị tiên tộc đại đạo chúa tể cũng từ cổ giới c h u n g đi ra mỗi người thần sắc cung kính túi t h ấ p đầu đạo tôn thần sắc đạo m ạ c mà lại uy nghiêm chậm rãi mở miệng lần này đi tinh không trưởng thành chớ để ý nhân tộc cùng la s á t tộc chi chiến ta chỉ là quá cảnh chỉ là đi gặp một chút linh lung nói trong mắt hắn lõe lên quang hoa thanh âm cũng có chút lạnh lùng xuống tới ta ngược lại là muốn biết rốt cuộc là người nào sinh linh gì có thể để cho linh lung như vậy khăng khăng một mực mười vị đại đạo chúa tể hai mặt nhìn nhau lập tức cũng đều không do dự vội vã mở miệng tuân lệnh đạo tôn hơi gật đầu bước ra một bước tự có kim quang hội tụ hóa thành một cái thông t h i ê n lộ trên đó làm đẹp có khánh vân đoá đ o á có tường thụy vô cùng đạo tôn xuất hành tinh không làm tĩnh cũng làm tịch tinh không trưởng thành hoàn toàn t ĩ n h mịch đột một xuất hiện thiếu niên áo đen nhìn lấy tắm máu nhân tộc tướng sĩ nhìn lấy lao thiên long cùng man hoàng đại h u n g thi thân thể nhìn lấy bị đinh chết ở trên trường thành nghe hồng nhân vương h ắ n có chút trở mặt đánh giết nhân tộc cùng la s á t tộc cũng đều dồn dập ngừng tay la s á t tộc quân sĩ lui về chiến tranh cự thành mà nhân tộc các tướng sĩ đâu mặt mang đại bi đại hỷ đều có chút khóc nước nở mở miệm hoằng ngài đã trở về cố bình an nhìn chăm chú vào nghe hồng nhân vương thi thân thể. trong lòng c h ố n g chân tự nhiên có chút chấm thấp ta đã trở về ta tới c h ư ợ n mà xa xa la s á t tộc cái kia vị đế quân lại là thần sắc nghiêm trọng cùng còn lại chín vị đại đạo chúa tể đứng chung một chỗ nhìn thẳng đột ngột xuất hiện hai người hắn mở miệng nhân hoàng không nghĩ tới ngươi liền nhưng đã trở về bất quá thì tính sao như trước muốn chết như trước muốn bỏ mạng cố bình an không có phản ứng đến hắn chỉ là n g ơ n g ác lăng lăng nhìn lấy khắp nơi đều là tiên huyết dường như muốn nói cái gì đó nhưng mà cái gì cũng nói không nên lời lao thiên long man hoang đại hung cựu đầu sư tử đều là hắn tử thành đạo mang ra ngoài bây giờ đâu chết hết nghe hồng người vương c u n g bản niệu xa s i hắn cũng không tính quá quen thuộc nhưng là hiểu rõ một chút là lão bài nhân vương một trong rất nhiều năm trước liền trở thành nhân vương vẫn bảo vệ nhân tộc mà bây giờ cũng đã chết thậm chí là cực điểm thăng hoa mà chết dù cho tương lai chính mình chứng đạo thiên ý cũng vô pháp vãn hồi rồi cố bình an trong lòng nặng nề g h dọa người hé miệng muốn nói cái gì đó cũng không thế nào nói lên hắn nhận thức là trước đây cái kia tự quán con trai của lão bản cái kia ngu mỡ cực kỳ lớn tự quán lao bản chết trận tinh không trường thành phía sau con của hắn nhìn lấy tựa hồ đang giận giữ cố bình an quan thiên nuốt nứt bọn tâm thần thoáng rung động một vị tránh án tức giận năm từ trước đến nay là chuyện rất đáng sợ đã từng có một cái thời gian tuyến c h ọ n giận sinh mệnh tòa án một vị tránh án kết quả đây cái kêu cả một con thời gian tuyến đều bị giết thuế nguyện trường hà khô mất đi tương lai trước mắt vị này mới tới tránh án đại nhân tuy là tự hồ chỉ là một vị đại đạo chúa tể nhưng nếu là hắn sử dụng tự thân quyền bính hô hoán sinh mệnh tòa án bên trong đến từ vô số điều thời gian tuyến đức vạn vạn tôn cổ lời của lão giả quan thiên nghiêm đầu có chút thương hại nhìn thoáng qua la s á t tộc cái k i a vị cao cao tại thượng đế quân lập tức hắn nhẹ dọn g mở miệng tránh án đại nhân cần ta xuất thủ sao quan thiên tâm tư bách chuyển thiên hồi tránh án là này căn bản thời gian tuyến nhân hoàng phải biết rằng này đệ tam căn bản thời gian ôn lai một đời nhân hoàng nhưng là cái tia vị tổ long an nếu là mình có thể giao hảo vị này tránh án thậm chí trở thành tâm phúc của hắn Cái theo ư ơ n g lai c ỗ tốt q u lý mà nói thời gian tuyến vô cùng nhiều xông qua cựu trọng thiên quan cổ xưa giả cũng có thể vô cùng đa tài là mà trên thực tế căn cứ sinh mệnh tòa án t h ô n g kê không trọn vẹn tối đa cũng sẽ không vượt qua trang bị mà cái này trăm vị chung sinh mệnh tòa án thì có ba mươi vị nhiều l i ê n tại quan thiên tâm tư bách truyền thiên hồi thời điểm cố bình an nhẹ nhàng hộp ra một n g ụ m trọc khí thần s ắ c lạnh nhạt tới cực điểm không cần la s á t tộc ta tự mình tới diện nói trong mắt hắn l ử a giận hầu như tràn đầy hầu như muốn bốc cháy trên trời dưới đất n h e n lửa ức vạn vạn tinh thần cảm thụ được vị này đột ngột trở về nhân hoàng trong mắt l ử a giận la s á t tộc đế quân hơi có chút n g h i ê trọng nhưng hắn cũng không sợ ngược lại lên tiếng trầm trọng nhân hoàng cố bình an mặc dù không biết bảy năm trước ngươi đến cùng dùng bực nào thủ đoạn làm cho khổng phu tử đích thân tới giết tộc của ta của hoàng d quan thiên đồng tử mánh địa co giúp lại phu tử hàng lâm đệ tam căn bản thời gian tuyên sự tỉnh lại là thực sự hơn nữa phu tử xuất thủ kích sát một vị cổ sơ giả lại là vì vị này cố tranh án sao quan thiên có chút suy nghĩ không thấu lên nguyên bản hắn cho rằng vị này cố tránh án là bởi vì tổ lòng quan hệ mới trở thành sinh mệnh tòa án tranh án không nghĩ tới vị này cố tranh án dường như cùng phu tử cũng có lớn lao liên hệ trong khoảng thời gian ngắn quan tiên h có chút không thể tưởng tượng nổi đứng lên trong lòng cũng càng thêm sợ hãi một bên cố bình an cũng không có phản ứng la s á t tộc đế quân ngược lại quay đầu nhìn về phía tinh không trên trường thành vô số thân nhiễm máu tươi nhân tộc tướng sĩ hắn có chút nghẹn nào ta tới chậm xin lỗi vô số nhân tộc các tướng sĩ không nói gì chỉ là đem nắm tay dơ lên thật cao nặng nghề rơi đập tại chính mình ngực trên lồng ngực phát sinh trầm muộn thanh âm lập tức trên mặt bọn hắn hoặc mang theo cười hoặc chứa lực lệ đều lên tiếng Cùng mênh u l ê n ư lôi, mời Cố h o à ngông tráng tộc ta, phục ta huyết tráng tộc ta, phục ta huyết tráng tộc nhân Hoàng, nhân Hoàng, nhân Mên n g phục phục phục huyết cửu. Cố cửu. Cố cửu. ta, ta Mời Mời cùng kêu lên chấn động thiên thượng vang vọng dưới đất thậm chí làm vỡ nát một ít vốn là tàn phá tinh thần hải cốt gọi ba ngàn chiến tranh trong thành lớn vô số la s á t tộc sinh linh đều sợ cố bình an hám miệng dường như muốn nói rất nhiều rất nhiều nhưng là đến cuối cùng chỉ là run run rẩy thậm chí sợ hãi mở miệng nói một chữ、tốt. đơn bạc một cái chữ tốt lại van dội toàn bộ tinh không công ngân van dội toàn bộ cổ giới liền đang ở cất bước đi tới đạo tôn đều sửng sờ một chút Vị này đ cố bình an thẳng người trong con ngươi sáng lạng quan diễm lưu chuyển phía sau hiện ra sáu cái thông thiên đại đạo đỉnh thiên lập điện hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó liền chấn nhiếp trên trời dưới đất hôm nay giết người diễn la sắt tộc toàn bộ sinh linh cố bình ăn nhẹ giọng mở miệng lại tiếng như nặng lôi chương một trăm tám mươi chín trung cực bạo kích dưới trời sao ta vô địch thổ tinh hai người thoạt nhìn lên đều có chút chật vật thần xác cũng đều rất khó nhìn cuối cùng cũng chạy trở lại lao hiệu trưởng lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng lúc này đầu của hắn trên có một cái hư huyễn đại đạo ở chìm nổi thình lình đã trở thành nhất tôn bất hủ chi đế cảnh tồn tại tiên linh lung cao mày ta lo lắng sợ rằng còn có đến tiếp sau cái này một lần chúng ta lấy được chỗ tốt quá lớn ngươi trở thành bất hủ linh phong ta cũng gần bước vào cự đầu t ầ n g thứ dừng một chút nàng thần sắc càng thêm ngưng trọng một ít nhìn thoáng qua phồn hoa vẫn như cũ đế đ ồ nhẹ giọng mở miệng ta phỏng đoán mấy năm trước hai người lầm vào một chỗ hư không phong bạo kết quả thất lạc trong đó đợi đến từ hư không phong bạo trùng trốn lúc đi ra lại đến rồi một cái thần quỵ kỳ huyền địa phương chỗ ấy gọi là sinh mệnh tòa án trong đó sinh linh đều cường đại đến bất khả tư nghị hầu như mỗi người áp đảo tuế nguyệt trường hà bên trên có thể hành tàu ở giới hà trung ngược lại cũng coi là số phận vô song hai người cuối cùng là từ nơi đó chạy trở lại còn mang đi ba miếng gọi là đại đạo bổn nguyên tinh thể đồ vật một người phục d ụ n g một viên liền để cho bọn họ tu vi tăng vọt mấu chốt nhất là lao hiệu trưởng cùng tiên linh lung có thể nhận thấy được đại đạo bổn nguyên tinh thể tác dụng có lẽ hoàn toàn không chỉ như thế trong đó năng lượng kinh khủng bọn họ cũng tối đa tiêu hóa một không đến chín trăm bảy mươi ba một phần trăm để tiên linh lung cũng không mục nát chi đế trở thành tiếp cận cự đầu cấp đếm đỉnh tiêm cổ vương để thần minh cảnh lao hiệu trưởng bước vào bất hủ chi đế tầm thứ nhìn trộm cổ vương lĩnh vực thật sự là quá mức ngoại hạng một ít nghĩ tới đây hai người trong lòng nặng hơn một ít chạy về có lẽ chỉ là một cái bắt đầu cũng không biết hiện tại thế cục thế nào lao giáo thở dài một cái bình an từ thiên giới hải cốt đi ra sao đến lúc đó đem này cái đại đạo buồn nguyên tinh thể cho hắn nghĩ đến cũng không nhỏ trợ r i ú t tiên linh lung nghe vậy lại là ngầm đầu nhìn một chút hư không vô cùng chỗ cao lập tức nàng nói cho lão hiệu trưởng thiên giới hải cốt đã không thấy lao hiệu trưởng mở to hai mắt nhìn tâm thần chấn động còn không đợi hắn nói cái gì đó tiên linh lung lại là chậm rãi tự thuật ta có thể cảm giác được cổ xưa đám người đều đã nhưng khôi phục tinh công trường thành phương hướng có rất kinh khủng lực lượng đang cuộn trào máy liệt dường như có đại chiến lao hiệu、trường、sợ hãi đại chiến chẳng lẽ là cổ xưa giả ở góc quan không giống tiên linh lung lắc đầu ta nhìn không rõ nơi đó tồn tại muốn hơn ta vô cùng xa thế nhưng dường như cũng không phải cổ xưa giả dừng một chút nàng t h ầ n sắp nặng nề g h chắc là nào đó một cái đại tộc tới góc quan bình an có lẽ tại nơi này lao hiệu trưởng tâm tư bách c h u y ể n thiên hồi quyết định thật nhanh không được ta muốn lao tới tinh không trưởng thành ta đã thành t i ể u bất hủ chi đế có thể tận lực một phần nói hắn nhớ muốn pha không mà đi muốn phóng lên cao hoành độ một mảnh hư không đích thân tới cái kia một chỗ thảm liệt chiến trường nhưng hắn lại bị tiên linh lung ngăn lại chúng ta đi không có tác dụng Nàng phát sinh thở dài giữa hai lông mày đều là ưu s ầ u cái kêu bên trong đang đánh giết nhân vật đều là cử đầu thậm chí đại đạo chố t ể dừng một chút nàng hai mắt có chút thảm đạm hơn nữa chúng ta bây giờ có hai cái đại phiền thoái nếu không phải giải quyết rồi có lẽ muốn nguy hiểm cho cả nhân tộc làm cho tổ tinh đều lung lay sắc p đổ. đ Ngay vậy, Lao hiệu trưởng mở to hai mắt nhìn, nhìn không Lao vậy, to hiệu hai mắt ư mở ợ hỏi tiên linh lung là phiền thoái gì, ánh mắt lại nhìn về phía tinh không trường thành phương tiên lại mắt trường lung hướng, chàn là gì, về đổ ầ sầu y huyết quan, lo. Biên quan, đang ở h c sinh mệnh tòa án bên trong những thứ kia tồn tại ta hoài nghi đều là cổ xưa giả nếu là bọn họ theo mà đến sẽ có phiền thoái rất lớn dừng một chút nàng lại là tự thuật nói mà mặt khác một cái đại phiền thoái chính là cha ta hoặc là tiên linh lung nhìn về phía thâm thúy mà lại mênh mông tinh không thần s ắ c c â m tình bất định lao hiệu trưởng hơi sừng sờ một chút phụ thân ngươi ừ m g cổ xưa giả khôi phục cha ta tất nhiên cũng tỉnh lại một lần nữa hành tẩu ở trong tinh không tiên linh lung yêu sầu gật đầu tuyệt mị khuôn mặt trên viết đầy lo nghĩ có lẽ hắn hiện tại đang hướng về tổ tinh đi tới khoác trăm vạn tinh quang m u a n quân lâm chỗ này nhân tộc tổ、địa. Lao là hiệu trưởng hiểu bởi trưởng rõ ra, là bởi vì một ì n cùng Linh lung hôn sự sao. Hắn có chút mặt, có chút mở mịn h chút chút thất thố. có có sự sao. trầm mặt, mở m lát lão hiệu trưởng thở dài mở miệng trước hết nghĩ biện pháp ứng đối khả năng đến sinh mệnh tòa án a đạo tôn nơi đó nếu là thật đích t h â n tới ta sẽ nghĩ biện pháp bình tức lựa d i ậ n của hắn phía xa trong trời sao đang ở bức chậm người khoác trăm vạn ánh sao đạo tôn hơi sừng sờ một chút lập tức thần sắc lạnh lùng xuống dưới một bên đại đạo chúa tể nhóm hai mặt nhìn nhau cũng không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi xảy ra chuyện gì đạo tôn nhẹ dọn thở dài nhàn nhạt mở miệng mới vừa rồi có người hô hoán ta tên hô hoán đạo tôn ta nhận thấy được là một cái g i à n mua nhân tộc bên cạnh hắn đứng là linh lung mười hai vị đại đạo chúa tể đều mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ là là đạo tôn đích nữ ủy thân nhân tộc kia dường như thấy do những thứ này đại đạo chúa tể đám đó nghĩ cái gì thân hình vĩ nạn đạo tôn nhẹ nhàng góp đầu nhân tộc kia gọi là lý trường sinh lúc này liền tại tổ tinh nói đạo tôn ánh mắt sâu thẳm lên tựa hồ có hơi luyến tiếc quăng thải lên đi thôi đi tổ tinh vừa lúc nhìn đại huynh có ở nhà hay không tổ tinh tinh vực rừng một chút hắn không nói thêm gì nữa chỉ là lần nữa đi về phía trước bước tiến càng nhanh hơn một chút kéo dài qua tu hô hấp gian liền tới gần tinh không trưởng thành lập tức vị này đạo tôn cũng không có nhìn tinh không trưởng thành chỗ chém giết mà là một bước bước qua vượt qua mất đi trận thế bảo vệ tinh không trưởng thành hướng phía tổ tinh phương hướng bước đi tinh không trưởng thành bên trên quan thiên lại tựa như phát giác ra ngẩng đầu nhìn thoáng qua tuế nguyệt vông ân như n h ữ mày lẩm bẩm có cổ xưa giả mới vừa rồi vượt qua nơi này là điều này thời gian tuyến tiên tộc đạo tôn nói hắn có chút n g h i ê trọng cái t i ê vị tiên tộc đạo tôn quan thiên là biết đến ở cổ xưa giả chúng cũng là một vị cực kỳ cường đại tồn tại mỗi một điều thời gian tuyến bên trong đạo tôn đều chỉ ít xông qua tam trọng thiên quan mà cái này một vị càng là xông qua lục trọng thiên quan là chân chính đỉnh tiêm tồn tại mặc dù là h ắ n cũng xa xa không địch lại l i ệ n tại quan thiên trong lòng đ ộ n g thời điểm cố bình an đã xuất thủ hắn hôm nay tuy là tới gần cổ xưa người tầm thứ nhưng trung quy còn không phải là cổ xưa giả cũng không có nhận thấy được mới từ tuế nguyện bên trên đi ngang qua vượt qua tinh không trường thành đạo tôn giờ này khắc này cố bình an trong mắt chỉ có cái này là s á t tộc đế quân hắn ba đạo xuất thủ quyền cướp nổ nát một mảnh tinh hải tịch quyền lấy vô số tinh thần hải cốt đập lên ở la sắc tộc đế quân trên thân thể vị này nguyên bản thần sắc lãnh đ ạ m l à s á t tộc đế quân lúc này biến sắc lồng ngực bị đ ụ c lỗ tự thân đại đạo cũng lay động đã bị thương lúc này là s á t tộc đế quân cũng không dám do dự ra tay toàn lực lớn tiếng rít gào trợ lực với ta hôm nay ta muốn giết nhân hoàng nhất tôn thoại âm rơi xuống chín vị la s á t tộc đại đạo chúa tể đều lập tức xuất thủ chín cái đại đạo vắt ngang cái này một mảnh tinh không ở vô số nhân tộc tướng sĩ sợ h ã i trong ánh mắt ra chỉ ở tại vị này đế quân trên người khi thế khủng bố với giờ khắc này quét ngang tinh không một ít đại đạo chúa tể thậm chí là một hai vị cổ sơ giả đều hướng phía nơi đây quăng tới sợ h ạ i ánh mắt đây là la s á t tộc con bài chừa là sao c ư nhiên có thể hội tụ mấy vị đại đạo chúa tể lực lượng với cái kia đế quân trên người loại uy thế này dù cho như trước không bằng cổ xưa kỳ cũng kém không xa chứ cố bình an ở cái này khí thế khủng bố dưới không chút kinh hoàng chỉ là thuận tay cầm lên bên hông hồ lô rượu hào uống một hớp rượu vào bụng hắn lau miệng uy nghiêm sâu nặng dưới trời sao lúc này ta vô địch thoại âm rơi xuống uống hăng hái rượu thiên ý cấp thu hoạch trăm vạn năm phần cơ sở tu vi gây ra trung cực bạo kích thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế mời các bạn xem qua t r ă m chín m ư ơ sửa đổi số mạng ta là thanh đế gây ra trung c ự c bạo kích thu hoạch thường trò hoàn toàn giải tỏa đại đạo thần thông năm nào ta nếu vì thanh đế thu hoạch thường trò thanh đế bất tử thân thu hoạch thường trò đại thần thông nôn xuất p h á p tùy kim ngọc nói thu hoạch thường trò lĩnh ngộ trưởng k h ố n g đại đạo toàn bộ viên mãn trước mặt tu vi đại đạo chúa tể kỳ chín nghìn một trăm vạn một thước cố bình ăn nhắm hai mắt lại nét mặt s ắ c thực tiêu ý dặn dào một thân khí thế có thể so với một vị nhỏ yếu cổ xưa người la sắt tộc đế quân lúc này có chút kinh nghi bất định cái này nhân hoảng vì sao đột nhiên nhắm mắt lại hắm không dám thợ ơ bàn tay mở ra ô m đ ồ m nhận nguyện tinh thần hàng vạn hàng nghìn khí tượng nhìn t r ò n g chọc vào cố bình an liền muốn ra tay tuyệt sát quan thiên lúc này cũng tỉnh táo lại tới có chút hiếu kỳ nhìn lấy vị này cố t r á n h án so với la s á t tộc đế quân mà nói hắn càng có thể nhận thấy được một ít gì đó vị này cố t r á n h án tuy là khí tức quanh người vẫn là tột cùng đại đạo chúa tể thế nhưng thể s á t t r u n g trong tinh thần dường như nhiều hơn tới một ít không phải dạng đồ đạc điều này làm cho cả người hắn thoạt nhìn lên tương đương vĩ ngạn tựa như một mảnh vông ẩn thương cung chuyện gì xảy ra quan thiên trăm mối không lời giải âm thầm kinh hãi c ư nhiên để cho mình như thế cái sông qua tam đạo thiên quan cổ xưa giả đều nhìn không thấu vị này cố t r á n h án cùng lúc đó la s á t tộc cái kia vị đế quân xuất thủ bao quát nhật n g u y ệ tinh t thần một t r ư ờ n g nương theo hàng vạn hàng nghìn căn khôn trùng t r u n g điệp điệp hướng phía cố bình an dương kích mà đi tinh không trên trường thành vô số tướng sĩ đều lo lắng đều lao vẹt mồ hôi thủy có người hét lên kinh ngạc có người thân hình lay động đứng không vững thông tin ê triệt địa trên đó đạo vận lưu chuyển là nhất cổ xưa p h ù văn ở hòa hợp lập tức một viên lại một quả cổ xưa huyền ảo p h ù văn từ thanh liên trung nhảy mà ra huyền p h ù tại trong hư không từng điểm từng điểm t o á t ra sáng lạng quang hoa cái này quang hoa chi trói mắt thậm chí lân át vâu ngân tinh không hàng vạn hàng nghìn tinh quang cố bình an trong con người vừa dày vừa nặng hỗn độn khí từng điểm từng điểm lưu chuyển mãnh liệt tứ ngược hắn trong t r o n g mắt quang ngẫu nhiên có từng tia từng sợi đầy tràn ra hóa thành hỗn độn trừng âu ngoan lệ linh ra tan vỡ không gian cái này hỗn độn trừng âu hung hăng đem la sắc tộc đế quân bao quát nhận la s á t tộc đế quân nét mặt hiện ra ngạc nhiên cùng bất khả tư nghị màu sắc lập tức phát ra tiếng kêu thảm từng bước lui lại đóng xuyên bàn tay hắn hôn đ ộ n trường mẫu tiêu tán hóa thành sắt khí r ồ i dào hôn đ ộ n khí theo bàn tay của hắn hướng về phía trước diễn sinh la s á t tộc đế quân thần sắc h u n g ác chặt đứt tự thân cánh tay hồi phục lại mọc ra lần nữa một cái hắn nhìn lấy uy nghiêm vô hạn cố bình an vẻ mặt bất khả tư nghị phát sinh giết đạo làm sao có khả năng làm sao có khả năng hôm nay bổn tọa sánh năng cổ sứa giả la sắt tộc đế quân tiếng gầm cư chấn động trời cao trên giới kinh sợ tinh không vông ng mà cố bình an đâu thần s ắ c lại nhạt chỉ là nhẹ dọn g mở miệng nhẹ dọn g cảm thán năm nào tan nếu vì thanh đế thoại âm rơi xuống t i n h không rơi vào tính mịch thổ tinh dựa vào phía trước cửa sổ suy nghĩ xuất thần vẻ mặt ưu sầu lý thiên thiên bỗng nhiên sửng sốt nàng xem hướng ngoài cửa sổ nhìn về phía trên sân có bỗng nhiên từ trong hư không nở rộ đào hoa có chút dại ra bình an là n g ư ờ i sao lý thiên thiên nhẹ dọn g mở miệng bỗng nhiên n ở nụ cười giữa lông mày tràn đầy ôn nu chân lòng tộc cổ giới chân lông cổ hoàng chậm rãi nâng lên cực lớn đến bất khả tư nghị lâu lâu nhìn về phía trên vòm trời vô số loại tại trong hư không lập tức nở rộ yêu diễm đào hoa vị này cổ xưa giả nuốt nước miếng một cái có chút sợ hãi mở miệng đây là đây là thanh đế nói hắn bỗng nhiên đứng lên thân thể long uy m ê n h mông c u ộ n c u ộ n lại m ê n h mông c u ộ n c u ộ n lại không cách nào quấy nhiều cái này đoà đoà đào hoa dù cho mảy may trong tinh không t i n h mịch lô đen khổng lồ lô đen thôn vệ toàn bộ đem đến gần tinh thần không chút lưu tình sẽ rách băng diệt thậm chí ngay cả quang đều bị lô đen và mẹo thôn vệ toàn bộ vạn vật ở chỗ này tất cả thuộc về tính mịch chợ có hoa đào nợ một đoá đoá đào hoa nở rộ ở trong hát động khổng lồ đáng sợ đến đã đủ dễ dàng xé rách tinh cầu dẫn lực lại không cách nào lay động những thứ này đào hoa một phân một hào mềm mại đào hoa tràn ngập ở trong hát động làm cho cái này một tử tịch tri địa sinh cơ bừng bừng vô luận là sinh mệnh tinh cầu bên trên vẫn là cổ giới đại giới bên trong cũng hoặc là tính mịch không người trong hát động đều có đoá đoá đào hoa nở rộ sáng lạn quan g hoa nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên hạ cố bình an lại là nhẹ dọn mở miệng lập tức nở rộ ở tinh không các nơi đào hoa sáng lạn trói mắt tiên quang mỗi một đoá đào hoa đều hóa thành thiên ba lập tức lại hóa thành một cái lại một cái, cố bình an. Những thứ này cố bình an, mỗi một cái khí tức trên người thứ khí một tức cố cái mỗi đầu ề u có thể so với đứng đ đội ạ đạo đại đạo, đạo i tinh không các nơi kim tiên đến, theo theo chúa các bước chậm cùng. họ không thân, h quang ba tể, từ bọn nương nương vận lượng lượng vô Vô mà số thiên ụ ở t i n không thành chỗ trường t n này một mảnh tinh hải điển chẳng h hải h vực, cái đem đầy. Đầu đội một i t quan cố bình an cười cười nhìn lấy sợ hãi khủng hoảng la s á t tộc đế quân nhàn nhạt mở miệng thế gian có v ạ n pháp ta độc chiếm chín nghìn cựu hôm nay l a s á t diệp tộc đại thân thông luôn xuất pháp ủy thiên đạo chấn động thiên â một minh ông, tịch quyển toàn tịch b i n không. h Một cái lại một cái đại đạo chúa tể kỳ phía dưới la s á t tộc sinh linh đều chầm rãi từ từ bang d i ệ t thành nguyên thủy nhất u ụ i la s á t tộc đế quân ánh mắt thoáng cái đỏ lên mà cố bình an đâu hắn lại là hung hãn xuất thủ dương kích một cái lại một cái la s á t tộc đại đạo chúa tể từng vị đại đạo chúa tể đều ho ra máu đều trọng thương la s á t tộc đế quân phát sinh gào thét cũng xuất thủ trường thương khuấy động tinh không hình thành k h n g bố đại phong bạo nhưng là cái này phong bạo còn tới cố bình an nhưng chỉ là lẳng đứng ở trong đó đồ sộ bất động không hơn sao hắn thở dài trên người nở rộ sáng lạng quan hoa sáu cái đại đạo chấn động tuế nguyệt sánh ngang cổ x ư a giả theo lý thuyết đã siêu việt tuế nguyệt trường hà la sát tộc đế quân quỷ dị g i ả yếu đứng lên khai thiên thiên môn ầm ầm mà hiện sụp đổ xuống đem la sát đế quân đập ho ra đ ầ y máu hoàng tuyển cựu ưu địa phủ hiện hiện ra quỷ môn quan mở rộng ra một cái tính mình hoàng tuyển phi nhanh mà đến trùng kích ở la sát đế quân trên người tan r ã ra thịt vận mệnh nhân quả vận mệnh trước nhân quả bóp méo la sát đế quân bị chế định phải chết tương lai bị treo lên vẫn lạc nhân quả nhân hoàng đây là hắn câu nói sau cùng cái thêm một ngụm nhân hoàng đại đạo hội tụ ra thông thiên trường kiếm ẩm ẩm hạ xuống huế nguyệt tăng đoạn thời gian đình trệ trước vận mệnh bắt đầu có hiệu lử một vị sánh ngang của sự tồn tại của ông lão thân tử đạo tiêu chi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm chín i t i ê n tộc đạo tôn cái k i a không sao ta là hắn ca toàn bộ tinh không đều tại đây khắc lâm vào tinh mịch la s á t tộc cái k i a vị đế quân lấy thủ đoạn đặc biệt gia trì tự thân tuyệt đối ngắn ngủi vượt qua đại đạo chúa tể tình trạng đã đạt đến yếu nhất cổ xưa n giả ư ờ Hàng nhất là Ngũ. g Mặc cổ dù yếu xưa i có thể chính là cổ xưa giả a như trước vượt qua tuế n g u y ệ t bên trên có thể dễ như chở bàn tay nghiền sát đại đạo chúa tể nhưng dù vậy Cái kia vị la sát tộc cố sát kia la vị t đế quân, ở cố hoàng ở rất ư ớ c m lại nhiều ư không chịu nối một、kích. một ngụm thiết kích, trên kiếm, b trời đại tộc mắt chí n n cường giả đều là đầu đầy đại hãn đều ở đây không cầm được sợi dung thậm chí kể một ít cổ tộc cổ xưa giả đều ghé mắt đều ngưng trọng cũng thao ô thiết tộc cổ hoàng lúc này từ thao thiết cổ giới chung ló đầu lâu đầu to đầu lâu bên trên tràn đầy ngưng trọng gắt gao ngưng mắt nhìn tinh không trường thành phương hướng hắn hít vào một hơi tự lẩm bẩm là sắt tộc cổ hoàng bởi vì này vị bị đánh gục bây giờ tự thân lại dễ như chở bàn tay chém giết một vị có thể so với cổ sự tồn tại của ông lao nói thao thiết tộc cổ hoàng sợ hãi cả kinh hắn phát hiện chính mình dường như đang ở nhân chứng một vị vĩ đại tồn tại chậm rãi q u ó thời không phải là đã q u ó thời cái này đây sẽ không là vị kế tiếp tổ long chứ không tự chủ được thao thiết tộc cổ hoàng nghĩ tới năm đó vắt ngang toàn bộ tinh không đệ sở hữu tộc quần sở hữu cổ xưa giả đều không t h ở nổi tổ long hắn nuốt nước miếng một cái tâm thần chấn động kịch liệt nhân tộc vì sao luôn luôn trí cường giả sinh ra cái này thật là một cái không chịu thiên quyến tộc quần sao nghĩ tới đây thao thiết tộc cổ hoàng thần sắc c m tình bất định lúc này cũng không dám do dự hướng phía hỗn độn tộc cổ giới phương hướng cất bước mà đi chuyện này vị này cố hoàng quá mức khủng bố cần thương nghị thật kỹ lưỡng nên như thế nào đối mặt hắn cùng lúc đó nhân hoàng thành đạo trong đất lý an cảnh ngơ ngác ngồi ở cổ xương ngai vàng trong ánh mắt t h i ệ m thức dựng lên sáng lạng quan hoa nàng có chút phấn chấn chút cổ vũ vui mừng mở miệng ba ba ngươi thấy được sao chúng ta nhân tộc lần nữa có kháng đỉnh nhân vật lần nữa có năng lực nhánh thanh thiên trụ c h u y ể n kỳ a nói cái này thoạt nhìn lên còn rất non nớt tiểu cô nương không tự chủ được khóc lên nước mắt c h ả y xuống nhân tộc cực khổ quá lâu từ phụ thân mất tích qua đi vẫn luôn bị đánh áp vẫn luôn lung lay sắp đổ mà bây giờ nhân tộc có có thể chém giết cổ sự tồn tại của ông Lão? không dùng tại lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai tinh công trường thành tướng sĩ cũng không cần che giả mang mọc đi chết nghĩ tới đây lý an cảnh nợ nụ cười nụ cười long lanh nàng từ cổ xưa ngai vàng đứng thẳng tướng mạo phát sinh biến hóa từ một cái thoạt nhìn lên bảy tám tuổi tiểu cô nương biến thành hai mươi tuổi r i ằ n g dốc trổ mã h ả o phóng nữ hải k h í tức kinh khủng ở lý an an thân dân g lên động thành t ự u tổ long đích nữ nàng bản thân thiên tư liền kinh khủng do người bây giờ lại đang thành đạo trong đất tu hành gần mười vạn năm tự thân tu vi vốn liền cao đáng sợ chỉ là bởi vì không thể ra thành đạo nguyên nhân nàng cũng chưa từng triển lộ quá nửa chút tu vi nhưng là bây giờ không giống nhau cố bình a n đã có thể so với cổ xưa giả đợi đến hắn chân chính bước vào cổ xưa người t ầ n g thứ đi tới thành đạo trong đất thành đạo đến lúc đó nàng lý an cảnh nhiệm vụ cũng hoàn thành cũng có thể thao xuống thành đạo địa c h i chủ gánh nặng nói cách khác nàng liền muốn có thể đi ra a lý an cảnh khí tức trên người càng ngày càng kinh khủng đạo vận do trời sinh nương theo ngọc hoàn tinh khí cùng tường vân may mắn ai trong con ngươi chiếu g i i ra hạo hạo đáng đáng t u ế nguyện trường hạ từ nam đến bắc từ trên xuống dưới thình lình nàng cũng là một vị cổ xưa giả tầng thứ tồn、tại. thậm chí nói ở lý an cảnh đầu đ ỉ n h có năm đạo thiên quan hư ảnh ở chìm nổi nghiễm nhiên là một vị sống qua năm đạo thiên quan hữu cổ x ư a giả cũng chỉ có như vậy trước đây tài năng mới có thể lấy một n g ụ m đoạn đao đem la s á t tộc cổ hoàng đóng vào cổ giới chúng không thể động đậy k h í tức kinh khủng bày khắp toàn bộ thành đạo m ê n ngông quần quận nhật nguyện tinh quang sáng l ạ vô cùng vô t ậ n ánh sáng buộc phát ra nhanh nhanh lý an cảnh nói nhỏ chẳng mấy c h ố c sẽ đến nàng có thể ra thành đạo c u ộ sống đến lúc đó bằng vào tự thân tu vi ở thêm lên lão cha lưu lại trí bảo quét ngang nửa cái tinh không cũng không phải vì khó tinh không trưởng thành cố bình an ngồi xếp bằng trên hư không phía sau là một b ụ i khủng bố thanh l i ê n che khuất bầu trời hắn trong ánh mắt sáng lạng kinh người quang hoa chiếu sáng cái này một mảnh tinh hải nhìn t r u n g quanh toàn bộ tinh không vông ngân thổ tiếng như lôi hôm nay ta diệt la s á t tộc nơi này tinh không v ạ n tộc phạm có dám đến phạm giả diệt toàn tộc tiếng như thiên lôi hạ o đ ẳ n g cổn cổn lao tới hướng toàn bộ tinh không vô số tộc quần vô số nhân vật mạnh mẽ đều vào thời khắc này vắng vẻ một ít đại đạo chúa tệ cổ xưa giả thấp giọng quát lớn của nga quần vọng tuy nhiên cũng không dám lớn tiếng phản bác vị này c ủ hoàng chiếm giữ sáu cái đại đạo lại tăng thêm tự thân thân hoa thanh đế vốn là có thể sánh ng Còn nếu là thôi động tinh nếu không, không, không, không trên trường thành vô số thân nhiễm máu tươi nhân tộc tướng sĩ cũng bắt đầu hoan hô cũng bắt đầu nhảy nhót bọn họ phân chấn bọn họ cổ vũ chỉ là chốc lát sau những thứ này nhảy c n m hoan hô nhân tộc tướng sĩ đều chút thấp rơi xuống có nhân tộc thần minh đi ra tinh không trường thành nhìn chăm chú vào bị đinh ở trên trường thành đã triệt để không có sinh mệnh khí tức nghe hồng nhân vương trong mắt lóe lên lớn lao bị hay một vị nhân vương lần nữa vẫn lạc một vị c h ấ n thủ nhân tộc mấy vạn năm nhân vương cuối cùng bị đinh ở trên trường thành điều này làm cho bọn họ trong lòng đều sinh ra nồng nặc bi thương có người khóc có người bi thương ngồi xếp bằng trên hư không cố bình ăn cũng có chút mất mát đứng lên nhìn lấy lao thiên long cùng man hoang đại hung thi thể nhìn lấy bị đinh ở trên trường thành đại tần nhân vương cùng nghe hồng nhân vương hắn nhắm hai mắt lại lẩm bẩm muốn đi một chuyến cựu h u nữa à người chết t r ậ n tộc nếu như chân linh không có vấn lạc hồn phách cũng sẽ ở cựu u trung trọng lâm với vô số năm phía sau truyền thế có thể cựu cũng không phải là điều này thời gian tuyến cựu u bên ngoài bao gồm toàn bộ giới hải vô cùng hữu trong đó tồn tại đều rất cường đại bất quá cố bình an đã định trước sẽ đi một chuyến cựu hữu chỉ là hắn trong mắt lóe lên lớn lao bi a i chỉ là nhân tộc chân linh vẫn diệt tướng sĩ không cách nào trở về a thậm chí còn nói dù cho sau này cố bình an trở thành thiên ý vớt tuế n g u y ệ t trường hà vớt đi qua dường như nghe hồng nhân vương một dạng tuyển trạch cực điểm thăng hoa nhân tộc cũng vô pháp trở về c h ế t để chết đi thiên ý đều không thể cứu lại nghĩ tới đây hắn phát sinh một tiếng thở dài trọc khí mênh mông quần quận đem một mảnh tinh hải xé vỡ thành hai mảnh đông nhiên một bên quan thiên nhẹ dọn mở miệng đại nhân mới vừa rồi ngài xuất thủ chấn diệt la sắt bốn k h ô nói g tộc thời c điểm, có một vị cổ sư g ả từ t qua quan g thiên bên có t chút lo lắng nhìn thoáng qua cố bình an này căn bản thời gian tuyến tiên tộc đạo tôn quá mức cường đại hắn căn bản không phải đối thủ trước mắt vị này chạy án chỉ sợ cũng ngăn không được nhưng không nghĩ cố bình an chỉ là hơi mần người thân xác lại bình tĩnh lại dường như còn thở phào nhẹ nhõm hắn mở miệng tiên tộc đạo tôn sao vậy còn coi là tốt đi thôi phải về đi xem một chút nếu như là còn lại cường đại cổ x ư a giả có lẽ cố bình an biết cảm thấy rất vướng tay chân thế nhưng tiên t ộ c đạo tôn không g i ố n g mới bởi vì h ắ n tự thân nhân quả chuyển biến đã lõm vào cái tia vị đạo tôn thân phận của đại huynh thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm chín mươi hai đạo tôn đích thân tới tổ tinh t ổ tinh hoàn toàn yên tĩnh dường như tinh không trưởng thành máu và l ử a đều cùng nơi đây không có quan hệ vẫn chưa từng quấy nhiễu tổ tinh một phân một hảo dân chúng vẫn ở chỗ cũ quá hòa bình thời gian bận tâm đều là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ chú ý đều là minh tinh ngu nhạt chuyện xấu bất quá những thứ này cũng là thủ hộ tinh không trưởng thành nhân tộc các tướng sĩ kỳ vọng nhất nhìn thấy bọn họ đã ở phụ trọng đi về phía trước vì chính là tổ tinh dân chúng có thể tuế nguyện q u a tốt mà lúc này đại tần đế đô ở nào đó một cái tòa nhà đ ổ sộ mái nhà mái nhà lão hiệu trưởng cùng tiên linh lung đứng ở chỗ ấy quan sát toàn bộ đế đô c ả n h đêm phía dưới là đèn đốt sáng trưng đầu đỉnh là tinh quang sáng lạ rất tốt đẹp cũng rất t n tính nhìn chăm chú vào ngựa xe như nước đường phố lao hiệu trưởng hơi phun ra một ngụm c h ọ c khí có chút lo lắng mở miệng cũng không biết hiện tại tinh không trường thành thế cục như thế nào nói hắn thật chặt mướn mày lo lắng tiên linh lung đâu lại là một bộ muốn nói lại thôi dán dấp giữa lông mày lưu lại một ít chấn động màu sắc lao hiệu trưởng t h ầ n sắc k h ẽ động mở miệng đặt câu hỏi linh lung xảy ra chuyện gì sao nói trong lòng hắn hiếu kỳ rốt cuộc là tình huống gì có thể để cho nhà mình lão bà đều biến s ắ c phải biết rằng mặc dù là khả năng gặp phải sinh mệnh tòa án truy sát cùng với khôi phục trở về đạo tôn cũng vẹn vẹn chỉ là làm cho tiên linh lung biến xác mà thôi tiên linh l u n g cắn môi một cái vẫn là nhẹ g i ọ n g mở miệng nói cho lao hiệu trưởng tinh không trường thành chỗ thắng lợi nàng trong con người hiện lên một tia chấn động chậm rãi tự thuật tinh không trường thành chỗ chiến tranh đã dừng lại nghỉ là bình an trở về hắn chấn diệt toàn bộ la s á t tộc ngồi đàng hoàng ở tinh không trên trưởng thành bệ nghệ vật tộc uy hiếp tinh không lao hiệu trưởng nghe vậy đầu tiên là ngạc nhiên cùng sợ hãi lập tức mừng rỡ lập tức vỗ tay c ư ờ i to cái này không là một chuyện tốt sao không nghĩ tới hôm nay bình an lại có thần thông như thế dừng một chút hắn có chút không kịp chờ đợi đặt câu hỏi bình an là làm sao làm làm cho cả một cái la sắt lao hiệu trưởng tâm tình sao động đây chính là la s á t tộc à, mặc dù nói từ cổ tộc vị cách rất xuống có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa bài trừ rơi cổ xưa người nhân tố la s á t tộc c ũ n g còn lại cổ tộc so với cũng không sai thiên linh lung trong mắt chấn động màu sắc sâu hơn nàng hướng lao hiệu trưởng tự thuật một phen chính mình quan sát lấy được tin tức lúc này chiến tranh đã kết thúc mặc dù là nàng cũng có thể thấy rõ một ít gì đó nàng nói cố bình an thân hóa thanh đế sự tình nói mới vừa rồi nở rộ đảo hoa chính là bình an thủ đoạn còn nói hắn chiếm giữ sáu cái đại đạo cuối cùng bằng một ngụm thiên kiếm chém dụng có thể so với cổ xưa người la sắt đế quân chỉ là nói, nói tiên h linh lung trên mặt liền hiện lên vẻ đau thương nguyên bản hương phấn vỗ tay cười to lão hiệu trưởng hình như có sở giác phát sinh nghi vấn linh lung là còn xuất hiện chuyện gì sao tiên h linh lung đầu tiên là t r ở m ặ c lập tức thở dài lao thiên long cựu đầu sư tử man hoang đại hùng đều chiến tử ở đó lão hiệu trưởng nghe vậy m á n h điện lần người tựa hồ có hơi t r ở m ặ c mà lúc này tiên h linh lung tiếp tục mở miệng liền nghe hồng nhân vương cũng bị đinh g i ế t ở tại tinh không trên trường thành liền tại đại tần nhân vương bên cạnh thoại âm rơi xuống lao hiệu trưởng triệt triệt để để ngốc trệ đồng tử bỗng nhiên co rút lại trái tim thoáng quất đau chết rồi một vị nhân vương Chết rồi một vị nhân vương, hắn im miệng không nói, thần sắc đau thương dường như nhớ lại đã từng chính mình chết t r ậ n ở tinh không trường thành phụ thân mấy vạn năm trước, hắn từng là đại đường quốc chủ mà phụ thân của hắn chính là đại đường nhân vương năm đó vì bảo vệ về sau đại tần người vương thành liền không m g ủ nát lao hiệu t r ư ở n g phụ thân chết t r ậ n đại đường quốc cũng hủy diệt tiên linh l u n g không nói gì chỉ là nhẹ nhàng rất lao hiệu trường tay hai người cùng nhau c h ầ mặc m tùy ý gió đêm dần lạnh hai người bỗng nhiên ôm nhau ở nơi này tinh quang nguyện hoa dưới ở hơi lạnh gió đêm hiu hiệu chung ở ngựa xe như nước đèn đỏ lục tiểu chi bên trên nhẹ nhàng ôm nhau trong chờ mặc có tự、hào. đó là cái gì lao hiệu trưởng đặt câu hỏi thân xác có chút sợ hãi phải biết rằng tổ tinh sở hữu nhân tộc khí vận chấn thủ có thể đơn giản đục lỗ tinh hại bất hủ cảnh nhân vật mạnh mẽ đều không thể lay động tổ tinh mạnh m y có thể đây là chuyện gì đột nhiên quan hoa làm cho cả tổ tinh đều lâm vào chấn động trong lúc nhất thời không chỉ là lao hiệu trưởng cùng tiên linh lung hai người nhất tôn vĩ nạn tồn tại từ trong tinh không bước chậm mà đến nghỉ chân trên bầu trời sự mênh mông dường như ba ngàn tinh hải đôi mắt sáng lạn lấy quan hoa tựa như hai ngọn đại nhật kim đăng mà ở cái kia vị người khoác trăm vạn ánh sao vĩ nạn tồn tại phía sau còn có một mươi hai vị thông tin triệt địa tồn tại mỗi một vị đầu đỉnh đều lần quần một cái khủng bố lại đạo dường như chủ trời tiên linh lung thần sắp thoáng cái thảm trắng đi ngập ngừng nói run rẩy mở miệng Phụ tiên linh lung t t n gắt m gao cắn môi theo bản năng đem lão hiệu trưởng bảo hộ ở phía sau không nói được một lời tiên tộc đạo tôn thần sắc có chút thú oán lên tựa hồ đang nổi giận thiên không thoáng cái băng liệt hàng vạn hàng nghìn thiên lôi chấn động xé nát trời cao toàn bộ tổ tinh đều rơi vào tinh mịch mà cùng lúc đó trong tinh không cả người huyền hắc đế y thiếu niên đầu đội thiên quan đang ở bước c h ậ m m à đến thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm chín mươi ba cổ xưa người phân chia gần tới sinh mệnh tòa án thổ tinh đại tân quốc lúc này toàn bộ đế đô đều rơi vào tinh mịch vô số người n g n g đầu ngước nhìn trời k h u n g bên trên vĩ đại tồn tại song trong mắt lóe lên sợ hãi màu sắc đây là chuyện gì xảy ra như vậy là ai khoảng khắc quan cảnh trên internet x ô i sùng s ụ p vô số người đều ở thảo luận trên bầu trời vĩ đại tồn tại đều ở thảo luận cái kia vị vĩ đại tồn tại trong miệm tiên linh lung, có từng tại tinh không trường thành tắm máu nhân chỉ ra tiên linh lung là một vị tiên tộc t i ê n tử rất cường đại đã từng thủ hộ n h â n tộc rất nhiều năm c h ấ n thủ quá tổ tinh trong khoảng thời gian ngắn vô số người n ã o động lập tức đều lo lắng trên bầu trời cái kia tôn vĩ đại tồn tại rõ ràng cho thấy tới tìm phiền thoái đã từng c h ấ n thủ tổ tinh bảo vệ nhân tộc tiên linh lung có thể né qua phiền phức sao có người đề nghị muốn hô hoán nhân vương làm cho chư vị nhân vương xuất thủ đem trên vòm trời cái kia vị đánh đuổi, kết quả rất nhanh thì bị phản bác bởi vì trên vòm trời cái kia vị có lẽ liền nhân vương cũng không địch trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tổ tinh lòng người b ả n hoàng đứng lên rất nhiều người đều đ ư a mắt về phía đại tân đế đô đều nhìn chăm chú vào nơi này biến hóa bảy vị nhân vương ngưng mắt nhìn trên bầu trời vĩ đại tồn tại chấn động trong lòng đều suy đoán ra vị này có lẽ là phụ thân của tiên linh lung là trong truyền thuyết tiên tộc đạo tôn đây chính là một vị cổ xưa giả thậm chí ở cổ xưa giả chung cũng là cực kỳ cường đại tồn tại a l i ê n tại mọi người tâm thần chấn động kịch liệt thời điểm thiên cung ở ngoài trong tinh không quanh thân quấn vòng quanh đại đạo vận quần áo huyền hắc đế y cố bình an khẽnh n ữ mày một cái đầu hắn ngưng mắt nhìn tổ tinh ở trên thông tiên q u a n huy nhẹ giọng mở miệng tốt khí thế khủng bố vị này đạo tôn sợ rằng ở cổ xưa giả chung cũng c một bên quan thiên thẳng thắn gật gật đầu có chút kiên g kỵ mở miệng không sai điều này thời gian tuyến tiên tộc đạo tôn là sống qua sáu lần thiên quan tồn tại nói tâm thần hắn có chút chấn động từ khí cơ nhìn lên vị này đạo tôn có lẽ gần bắt đầu đ ế m thử sống qua đạo thứ bảy thiên quan nữa à mà một bên cố bình an thần sắc k h ẽ động mở miệng đặt câu hỏi ồ thiên quan đó là cái gì nói trong lòng hắn có chút ngạc nhiên chẳng lẽ là cổ xưa giả bên trong cảnh giới phân chia sao thiên quan chính là bước vào cổ xưa kỳ phía sau tiêu chí quan thiên lời nói lập tức chứng thực cố bình an p h ò n g đoán mỗi đạo thiên quan chính là cổ xưa giả tự thân trở ngại lệch trời dừng một chút quan thiên lại làm mở miệng nói đến tổng cộng có chín đạo thiên quan mà x ô n g qua đạo thứ nhất thiên quan cổ xưa giả tài năng mới có thể tính là chân chính c ổ xưa giả x ô n g qua chín đạo thiên quan đây này ở vô hạn vô lượng thời gian tuyên trung đều lắc đắc không có mấy ngay vậy cố bình an trong lòng lại là khé động vậy ngươi xông qua mấy đạo thiên quan vị này đạo tôn đâu quan thiên nhẹ dọn mở miệng ta xông qua tam đạo thiên quan mà cái này đều thời gian tuyến tiên tộc đạo tôn xông qua lục đạo thiên quan ở cùng ổ xưa t r lúc đó ở vô số thời gian tuyến tạo thành giới hải bên trên một tọa kiến trúc to lớn vắt ngang ở này đạo vận v ư ơ t quanh thiên âm mênh mông cột vợt thiên nhạc bên thai không rước mà ở trong đó chính là trong truyền thuyết sinh mệnh tòa án mà ở cái này kéo dài qua không biết bao nhiêu thời gian tuyến vĩ ngạn trong cung điện một vị mặc sáu mây từ y cổ xưa giả lãnh đạo mở miệng điều tra đến đâu rồi là cái nào một điều thời gian tuyến sinh linh trộm đi ba miếng đại đạo bổn nguyên tinh thể một bên trên người từ y khả một đoá khánh đi cổ xưa giả cung kính mở miệng bẩm đại nhân lời nói cha ra được là tới từ ở đệ tam căn bản thời gian tuyến sinh linh d ừ n g một chút hắn lại là mở miệng nói đến đại nhân muốn đi đoạt về đại đạo bổn nguyên tinh thể sao cái kia vị sáu mây cổ xưa giả nhữ mày một cái suy tư k h o ả n khắc chậm rãi mở miệng tư nhiên là tới từ ở một cái căn bản thời gian tuyến vậy có chút ph nếu như một cái phổ thông thời gian tuyến sinh linh mạo phạm sinh mệnh tòa án sinh mệnh tòa án thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt cái kia một cái thời gian tuyến cái kia một cái to lớn thế giới nhưng là căn bản thời gian tuyến bất đồng suy tư khoảng khắc vị này sáu mươi cổ xưa già chậm rãi mở miệng đệ tam căn bản thời gian tuyến là tổ long đại nhân địa giới chẳng qua hiện nay tổ long đại nhân cũng không tại trong đó dưng một chút hắn tiếp tục chậm rãi tự tuần nói như vậy đi kêu lên mấy cái điều tra viên theo ta tự mình đi một chuyến đệ tam căn bản thời gian tuyến tiêu diệt cái kia hai cái to gan sinh linh căn bản thời gian tuyến bên trong sinh linh thường thường muốn so thời gian còn lại tuyến phải mạnh hơn không ít liền cổ xưa giả đều là như nói thí dụ như nếu như một người bình thường thời gian tuyến cổ tộc c h i chủ có lẽ chỉ là xông qua một đạo thiên quan tồn tại như vậy căn bản thời gian tuyến bên trong cái kia vị cổ tộc c h i chủ có thể xông qua l ư ỡ n g đạo ba đạo thậm chí nhiều hơn thiên quan mà như cùng hắn một vị sáu vân cấp số lượng xông qua lục đạo thiên quan sinh mệnh tòa án giám sát có lẽ có thể tung hoành một cái phổ thông thời gian tuyến nhưng là đối mặt căn bản thời gian tuyến vẫn như cũng phải cẩn thận đối đãi đệ tam căn bản thời gian tuyến thổ tinh tiên t ộ c đạo tôn trên cao nhìn xuống quan sát đế đô quan sát tiên linh lung cùng lao hiệu trưởng lãnh đạo mở miệng linh l u n g ngươi vì một nhân tộc cùng ta đối nghịch sao tiên linh lung nhẹ nhàng cắn môi một cái trong mắt lóe lên một tia sợ run bất quá vẫn không có nói chỉ là gắt gao đem l a o hiệu trưởng bảo vệ ở sau người bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn nặng n ề xuống tới không biết qua bao lâu lao hiệu trưởng đ ố n g nhiên đưa bàn tay khoắt lên tiên linh lung trên v a i ôn hòa mở miệng ta tự mình tới a tiên linh lung nhưng đầu hơi ngẩn người lúc này theo bản năng muốn nói cái gì đó tuy nhiên lại bị lao hiệu trưởng cắt đứt lao hiệu trưởng nói cho nàng biết chính mình có biện pháp bình tức đạo tôn lựa giận làm cho tiên linh lung muốn tin tưởng chính mình tiên linh lung vẻ mặt do dự trong mắt lộ ra một ít cảm thấy lẫn lộn bất quá cuối cùng vẫn gật đầu cái kia vậy ngươi tới cùng ta phụ thân đối thoại lao hiệu trưởng nhẹ nhàng gật đầu chắn tiên linh lung trước người nhìn thẳng trên bầu trời đạo tôn lập tức hơi cúi đầu xuống gặp qua đạo tôn đạo tôn nhìn bằng nửa con mắt nhìn lấy nhân tộc này thư lạnh một tiếng chấn động trên trời dưới đất con kiến h ồ i ngươi muốn cùng bồn t ọ a nói nói cái gì lao hiệu trưởng thân hình hơi có chút câu lũ khiêm tốn mở miệng hồi đạo tôn lời nói ta biết ta và linh lung sự tình ngài sẽ không đồng ý bất quá xin ngài không muốn thiên nội v u nhân tộc ta có thể đi chết ta có thể chết nhưng nghe đạo tôn phán quyết sau l ư n g tiên linh lung mở to hai mắt nhìn vẻ mặt kinh hoàng lao hiệu trưởng biết vị này tiên tộc đạo tôn quá mức cường đại rồi nhân tộc không có bất kỳ thủ đoạn có thể ngăn cản nếu để cho vị này dẫn chó đánh mèo dân tộc hậu quả có lẽ vô cùng nghiêm trọng thậm chí cả nhân tộc đều có l ậ t ú t phiêu lưu nếu như hắn vừa chết có thể đổi tổ tinh an bình có gì không thể chỉ là đáng tiếc linh lung nghĩ tới đây l ã o hiệu trưởng quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà mình thê tử trong mắt lóe lên một tia nồng nặc không bỏ mà trên bầu trời cái tia vị tiên tộc đạo tôn lại là hư l ệ n h một tiếng dẫn c h o đánh mẹo nhân tộc cái này ngươi có thể yên tâm ta sẽ không dừng một chút hắn trên cao nhìn xuống thanh â m dường như hồng trung đại lữ bất quá ngươi hoàn toàn chính xác đang chết kinh khủng âm ba hóa thành thực chất không khí nổi lên mắt trần có thể thấy nếp hốn lập tức cầm ầm n h n át tan vỡ không gian cùng thời không than sụt xuống hướng phía cao ốc đánh rơi hướng phía lao hiệu trưởng quán g i ế t mà đi lao hiệu trưởng thản nhiên đối mặt vẫn không nút n í c h thân thể câu lũ không muốn tiên linh lung phát sinh bi minh chắn lao hiệu trưởng trước mặt trên bầu trời đạo tôn thần sắc khẽ biến lại là một tiếng hừ lạnh đập g i ế t xuống không gian thời không khối vụn đều lập tức đình trệ ngưng kết ở giữa không trùng chậm d ã i tiêu tán linh lung ngươi làm thật muốn vừa chết đường đi đến cùng sao đạo tôn vẫn nộ mở miệng toàn bộ tổ tinh lung lay sắp đổ thiên lôi cồn quổ cồn mây đen che khuất bầu trời vô số dân chúng vào giờ khác này rơi vào sợ hãi tiên linh lung khổ sáp cười, cười hé miệm muốn nói gì thời đ ể m ấu đ ồ n g nhiên đạo tôn hà tất lớn như vậy cân tức một đạo thuần hậu thanh â m từ thiên khung bên trên vang lên van g r ộ i toàn bộ tổ tinh lập tức lung lay sắp đổ tổ tinh hồi phục lại an ổn xuống tới là c ố hoàng có người phát sinh thật thấp tiếng kinh hô thanh â m có thể láo hiệu trưởng cùng tiên linh lung thần sắc cũng là nhất tể biến đổi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm chín mươi bốn cố thiên tôn đại huynh t ổ tinh tĩnh mịch cái kêu một bộ đồ đen thiếu niên từ thiên k u n g bên trên bước chậm đi xuống đầu đỉnh sáu cái thông thiên đại đạo Phía sau là trăm vạn sởi tinh quang, lượn lờ vạn thanh thiên nhất chú liên, mà hắn trong con người, sáng lạn lấy kinh khủng hôn sau quang, sởi sáng là lượn lờ liên, lạn lấy mà trăm tiên trong vạn vạn con người, cổ đúng ộ t tuế nguyệt khí, chiếu mệnh nhân quả, thời dọi quả, quang. vận đ đúng nhân hoàng có người phát sinh nói mê một dạng thấp g i ọ n g n ỉ n o n hai chân như nhút r a bảy vị nguyên bản lòng tràn đầy ưu sầu nhân vương đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng đại thạch đầu không giải thích được v ô n g tự hồ chỉ muốn vị này ở toàn bộ vấn đề đều có thể được giải quyết mà ở ba tầng độc tòa tiểu lâu mái nhà lý thiên thiên hai mắt mê ly nhìn chăm chú vào trên vòm trời bước chầm xuống thiếu niên trong mắt kích động vui mừng mỗi một lần gặp lại đều là nhất tận hứng vui mừng cố bình an cùng quan thiên t ử ở chân trời đi xuống tầng tầng tường v â n hóa thành tầng tầng lớp lớp cầu thang có thật lớn tiên nhạc vang lên có phạm âm đại sướng bên thai không d ứ ớ phạm phất thiên địa đều ở đầy cung nên bình an cao ốc mái nhà lao hiệu trưởng tự l ầ m b ầ m trong mắt lóe lên nồng nặc yêu sầu tiên linh lung trái tim cũng đang kịch liệt nhảy lên cả người cũng rất bất an nàng rõ ràng nhà mình có phụ thân là có cường đại cỡ nào cũng chính vì vậy nàng biết mặc dù bình an không lâu mới chỉ có chấn diệt toàn bộ la sắc tộc có thể cũng sẽ không là cha mình đối thủ một m à chiếu theo bình an tính tỉnh tất nhiên là sẽ cùng cha mình bạo phát xung đột nghĩ tới đây tiên linh lung trong ánh mắt mông lung lên một tầng sầu lo nàng có chút bàng hoàng có chút không biết làm sao lao hiệu trưởng tự nhiên thấy được đây hết thảy hắn thông h i ể u thấy rõ nhà mình tiểu tức phụ trong lòng suy nghĩ lẳng lặng x u ề bàn tay ra n ắ m ở tiên linh lung b ả vai lập tức hắn nhìn về phía trời cao bên trên thiếu niên áo đen lớn tiếng mở miệng bình an làm cho ta tự mình tới giải quyết ta mà cố bình an đâu túi t h ấ p đầu cụ cười ôn h ò a hiệu trưởng tin tưởng ta giao cho ta à trên sân thượng lao hiệu trưởng há miệng muốn nói cái gì đó nhưng là vẫn là cũng không nói gì được sừng sức bầu trời người thiếu niên kia đầy người tinh quang cho đã mắt p h o n g hoa khiến người ta không tự chủ được nguyện ý đi tin tưởng hắn nói toàn bộ nếu cố bình an nói có thể giải quyết vậy nhất định có thể giải quyết tiên t ộ c đạo tôn hơi hí mắt đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng hắn vẫn luôn có chút kiên kỵ vị này cố hoàng trưởng thành quy tích quá mức đáng sợ từ một người bình thường thiếu niên đi tới chấn diệt la s á t tộc đỉnh tiêm đại năng tốn thời gian còn chưa đủ trăm năm hơn nữa tiên t ộ c đạo tôn vẫn có thể rõ ràng nhận thấy được cố hoàng bên cạnh cái kia tựa như tùy tùng một dạng trung niên nam tử thình lình cũng là một vị cổ sư giả từ y ba khánh vân là sinh mệnh tòa án điều tra viên làm sa đối đ ạ i cố hoàng còn cung kính như thế hơn nữa vị này cố hoàng trên người vì sao có một loại khí tức quen thuộc đạo tôn chăm mối không lời giải trong lòng có mạc đại n g h i hoặc mà phía sau hắn một vị tiên tộc đại đạo chúa tể ánh mắt sắc bén lạnh giọng lên tiếng cố hoàng làm sao ngươi còn muốn cùng ta tiên tộc toàn diện khai chiến sao ngươi sẽ không cho là tiêu d i ệ t một vị chỉ có thể cùng yếu nhất cổ xưa giả sóng vai la sát đế quân có thể cùng đạo tôn chém giết chứ nói vị này đại đạo chúa tể hơi ngẩng đầu lên đầu lâu phải biết rằng tiên tộc ở đã từng thập phương trong cổ tộc từ trước đến nay cũng là đứng đầu nhất đạo tôn đại nhân ở tây láo già trung cũng là nói một không hai tồn tại trước mắt cái này c ố hoảng nếu là thật cho rằng tự thân có thể cùng đạo tôn đại nhân làm qua một hồi đây mới thực sự là thiên đại chê cười cố bình an nhẹ nhẹ cười cười ôn nhuận như ngọc tắm gió xuân lý trường sinh là sư phụ của ta tiên linh lung là của ta sư mẫu ta cảm thấy hai người rất xứng đạo tôn cảm thấy thế nào đạo tôn trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh không nói gì chỉ là lẳng lặng ngưng mắt nhìn thiếu niên này khi thế khủng bố từ đạo tôn trên người bộ phát mà ra tổ tinh lung lay sắp đổ thậm chí toàn bộ vô hạn tinh không đều d u n chuyển một lát h ã n đạo mạc mở miệng nữ nhi của ta chuyện nhà của ta cố hoàng vẫn là không có cần thiết đ ú n g tay chứ đạo tôn đúng là vẫn còn có chút kiên kỵ vị này cố hoàng quật khởi đường quá mức kinh người thúng chi bảy năm trước cái kia vị kinh khủng k h ổ n g phu tử vẫn là rõ mồn một trước mắt hắn có lý do tin tưởng vị này cố hoàng phía sau nói không chừng đứng một vị trong truyền thuyết thiên ý nhân vật như vậy nếu như không tất yếu đạo tôn phải không nguyện ý nổi lên v à chạm đương nhiên nếu như dính đến tự thân gia sự nói không chừng cũng muốn mạo hiểm một lần cố bình an lại là cụ c ư i ôn hòa vừa định mở miệng nói gì thời điểm đạo tôn sau lưng một vị khác đại đạo chúa tể cũng ngạo nghễ lên tiếng từ hự cố hoàng chúng ta kính ngươi vì nhân、hoàng. Còn c ở hảo hảo ù n ộ t mươi hai nói, vị đại đạo chúa tể trong mắt đều hiện lên sợ hãi màu sắc cái tia đứng ở cố hoàng sau lương trung nhân nhân là một vị cổ xưa già ba một vị cổ xưa giả sao như vậy mà đạo tôn lại là hè mắt càng kinh khủng hơn khí thế b ộ c phát mà ra k h u ấ y động phong vân biến đổi gọi toàn bộ tinh h ả i đều thất xác tổ tinh ở trên dân chúng sắc mặt đều là c h a m nhận trong lòng nặng nghề mưa gió mưa tới cao úc trên sân thượng tiên linh lung theo bản năng siết chặt lao hiệu trưởng tay trên mặt hiện ra nồng nặc lo nghĩ màu sắc tựa hồ đang lo lắng ở lo lắng lao hiệu trưởng t h ầ n sắc cũng rất khó nhìn không khỏi vì cố bình an lao v ẹ mồ hôi đồng thời hai người trong lòng đều có chút sợ hãi bởi vì bọn họ lúc này mới phát hiện cùng sau lưng bình an chính là cái tiêu n g i mặc lại là sinh mệnh tòa án siêu ý là là sinh mệnh tòa án nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi đây hai người sợ h a i hơn lại có chút chăm mối không lời giải trên trời cao quan thiên ở đạo tôn khủng bố khí cơ lên đồng sắc hơi đổi bất quá hắn vẫn chưa từng lui lại nửa bước chỉ là có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm vị này đạo tôn hắn đang định mở miệng dự định lấy sinh mệnh tòa án uy thế ép một chút vị này đạo tôn thời điểm cũng là cái kia vị đạo tôn giành mở miệng trước hắn khí tức như vực sâu biển lớn tiếng như m i n ngông tiên lôi vừa t ự như hồng trung đại lữ tuyên truyền g ấ c n ộ cố hoảng ta hỏi lại ngươi một lần quả thật muốn nhúng tay ta về nhà đạo tôn đe dọa nhìn cố bình an. t r ông mắt cố h khí ạ y xuôi t bình an g dường như lời một khí ô n g cơ biến hóa phía sau sáu cái thông thiên đại đạo bỗng nhiên ra nhiều một cái cả người càng thêm vĩnh nạn càng thêm lên đỉnh núi cao xứng xứng tựa như nhất tôn thái cổ thiên tôn nhìn xuống thiên thượng nhân gian đạo tôn thần sắc thốt nhiên biến đổi lớn hắn sợ run hắn sợ hãi la thất thanh đại huynh trong lúc nhất thời vạn lại câu tĩnh vạn vật đều kinh hãi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm chín mươi lăm vạn tộc mưu đồ bí mật cố cổn cổn đã xảy ra chuyện giờ khắc này toàn bộ tinh không vô số dòm ngó tổ tinh vạn tộc sinh linh mạnh mẽ đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc đại đại huynh ba cái t i ê vị đạo tôn là ở hô hoán đại huynh ai chẳng lẽ là cố bình a n sao trong khoảng thời gian ngắn mấy vị vạn tộc cổ xưa giả cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái bọn họ nghĩ tới nhớ tới mấy chục vạn năm trước tiên tộc cái kia vị thiên tôn cố thiên tôn đã từng cũng là hoành áp tinh không cả một cái thời đại cũng là làm cho vạn tộc đều cung kính túi đầu vĩ đại nhân vật sau lại dường như đi đến thời gian tuyến ở ngoài đã trải qua một hồi huyết chiến không tiến g thở nữa cố bình an cố hoàng chính là cái kia vị cố thiên tôn ba điều này sao có thể cổ xưa giả đại đạo chúa tể nhóm đều là chăm mối không lời giải đều là không thể tưởng tượng nổi không nghĩ ra rồi lại đột nhiên cảm giác được chuyện đương nhiên nếu như cố bình an là cái kia vị cố thiên tôn nói như vậy rất nhiều thứ đều có thể giải thích rõ dù sao vị này cố h o à n g tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh hơn một chút không đến trắng năm tuyến nguyệt liền từ một người bình thường trở thành nhìn xuống tinh không nhân hoàng cái này bản thân liền là rất chuyện bất khả tư nghị một ít cổ xưa già cùng đại đạo chúa tể cũng từng đ ã đ o á n cố bình an đến tột u cùng lai lịch thậm chí đã đoán hắn là thời kỳ viễn cổ thanh đế hiện tại mới chỉ có trở về mới chỉ có trọng lâm tinh không kết quả hiện tại xem ra nhưng thật ra là cái kia vị cố thiên tôn thảo nào nếu như là cố thiên tôn nói như vậy hết thể đều nói thông một ít cổ xưa giả đại đạo chúa tể đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ lập tức lâm vào sợ hãi chung như cố hoàng thật là cố thiên tôn phiền phức đánh liền bọn họ so với ai cũng biết đạo tôn c ù n g cố thiên tôn thâm hậu t ì n h nghĩa n h â n tộc nếu như cùng tiên tộc liên hợp lại vậy thật là vạn tộc đại phiền thoái lúc này nghị thông suốt điểm này từng vị cổ xưa giả đều không do dự nữa đều động lên rồi đều hội tụ đứng lên muốn thương nghị một sự t ì n h dân tộc tiên tộc có lẽ muốn cùng nhau xếp vào đối địch danh sách thời gian tuyến ở ngoài giới hải minh ô n g vâng ân mà lại vô hạn ngẫu nhiên có thể thấy một hai sinh linh mạnh mẽ ở d ư ớ i hải bên trên bước chậm nhìn xuống hàng vạn hàng nghìn tuyến nguyệt trên cao nhìn xuống mà lúc này đông nhiên một vị lại một vị bước chậm ở d ư ớ i hải bên trên nhân vật mạnh mẽ đều thoáng dại ra lập tức đều nhượng bộ lui binh đơn giản là có nhất tôn người khoác từ ử ý ỉa từ ử ý ỉa bên trên khảm sau đoá khánh vân đại nhân vật đang ở chậm rãi mà đến là sinh mệnh tòa án sinh mệnh tòa án áp đảo vô cùng thời gian tuyến bên trên áp đảo giới hải bên trên cùng cựu u đặt song song là trời ý phía dưới nhất cường đại thế lực một cái thẩm phán người sống một cái thẩm phán người chết là sinh mệnh tòa án sáu m â y giám sát nhân vật như vậy tại sao sẽ đột nhiên hành tàu giới hải có cường đại lại cổ xưa sinh linh một bên k i ê n kỵ một bên nói nhỏ tâm tư bách c h u y ể n thiên hồi đang suy tư sinh mệnh tòa án phải làm những gì bất quá làm thế nào cũng nghĩ không ra được một cái nguyên cớ chỉ có thể l ặ n g lặng nhìn chăm chú vào cái kia vị sinh mệnh tòa án giám sát mang theo rất nhiều điều tra viên từ giới hải lên đường quá sáng l ạ n g quan g hoa ở trước mặt bọn họ trải thành một cái đại đạo những thứ này nhân vật khủng bố cất bức mà qua một phương lại một phương thế giới một căn lại một cây thời gian tuyến giá cả rất nhanh ở vô số cổ xưa người nhìn soi mói những thứ này đến từ sinh mệnh tòa án vĩ đại sinh mệnh tới gần đệ tam căn bản thời gian tuyến phải đi căn bản thời gian tuyến có dòng m ó hết t hệ cổ xưa giả không tự chủ được đặt câu hỏi lập tức vừa nghĩ hoặc vẫn là tổ lòng chiếm cứ căn bản thời gian tuyến dừng một chút hắn có chút không thể tưởng tượng nổi phải đi bắt người hay là đi diệt giới không phải sinh mệnh tòa án như thế nào dám đi căn bản thời gian tuyến lô mãng đó chính là bắt người lạc nói vị này cổ xưa giả càng thêm rất nghi hoặc căn bản thời gian tuyến không thể lay động mặc dù là trong đó sinh linh có lỗi lầm lớn sinh mệnh tòa án cũng rất ít đi bắt người chẳng lẽ là, chẳng lẽ là cùng trước đó vài ngày sinh mệnh tòa án đánh mất đại đạo buồn nguyên tinh thể có quan hệ trong điện quan hòa thạch cực kỳ cường đại mà lại cổ xưa tồn tại đều đã nghĩ đến điểm này trong mắt đồng thời tóe ra hào quang n g ánh trong lòng đều có một ít ý tưởng đại đạo buồn nguyên tinh thể đây chính là có thể bàn trợ cổ xưa giả x ô n g qua thiên quan trí bảo a toàn bộ giới hải đều l ắ c đắc không có mấy tất tranh nếu như như đường phổ thông thời gian tuyến liền tính ở căn bản thời gian tuyến chung sinh mệnh tòa án cũng không giảm quá mức lỗ mãng nói cách khác bọn họ có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn một ít đứng trước với giới hải bên trên quan trắc đến đây hết thệ cổ xưa giả, đều là tâm tư dị biệt. lập tức một bộ phận cổ xưa giả ánh mắt lấp lóe đều là l ạ g yên không tiếng động hướng phía đệ tam căn bản thời gian tuyến lặng lẽ bước đi nếu thật là đại đạo b u ồ n nguyên tinh thể nói không chừng muốn cùng sinh mệnh tòa án giành giật một hồi nữa à dù sao cũng ở căn bản thời gian t u y ế n c h u n g sinh mệnh tòa án như thế nào dám đại quy mô hàng lâm nhiều loạn căn bản thời gian tuyến đệ tam căn bản thời gian tuyến tổ tinh hoàn toàn tính mịch mặt huyền hắc đế y thiếu niên nụ cười trên mặt ôn hòa đầu đính thiên quan cùng bảy cái mênh mông đại đạo phía sau là vạn cổ thanh thiên nhất chu liên chập trần ti ti lũ lũ sương ngủ h ỗ độn Chỉ để tiếp nhận cố thiên tôn nhân quả cùng quyền bính cố bình an tự nhiên cũng chiếm cứ nguyên bản cố thiên tôn chiếm cứ đại đạo cũng chính là hư vô đại đạo trường không toàn bộ hư vô toàn bộ căn bản toàn bộ nguyên điểm đạo tôn ngơ ngác lăng lăng nhìn lấy cố bình an đầu đỉnh thông thiên triệt địa hư vô đại đạo hắn run r u dậy mang theo tiếng khóc nước nở đại huynh thật là ngươi thật là ngươi tổ tinh bên trên giờ này khắc này hoàn toàn t ĩ n h mịch rất nhiều người đều mê man kể cả mấy vị nhân vương cũng không rõ vì sao bọn họ cũng không hiểu rõ tiên tộc lịch sử cũng đều biết cố thiên tôn mà cao ốc trên sân thượng tiên linh lung lại làm ở to hai mắt nhìn không cầm được sợ、run. đẹp mắt mặt mày trung tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị một bên lao hiệu trưởng có chút mê mang đặt câu hỏi linh l u n g đây là chuyện gì xảy ra trong lòng hắn có chút khó hiểu hơi nghi hoặc một chút vì sao đạo tôn lại đột nhiên hồ hoàn cố bình an vì đại huynh trong lúc này chuyện gì xảy ra liền tại hắn nghi ngờ thời điểm thiên linh lung nuốt nước miếng một cái mang theo âm dung mở miệng đại b á ta đã từng là tiên tộc trí cao là ta phụ thân phía trước trí cao vạn tộc lấy cố thiên tôn mà xưng hồ chi mấy chục vạn năm trước dường như chết trận ở tại giới ngoại lao hiệu sửng sờ một chút lập tức sợ hãi cả kinh cố thi sẽ không phải là cái kia cái gọi là cố thiên tôn chuyển thế thân trở về thân chứ một bên tiên linh lung là chân chính có vài người sinh huyết diện bình an làm sao thoáng cái liền thành chính mình đại bá liền tại hai người đều có chút tắt tiếng đều có chút thời điểm mê mang trên vòng trời cố bình an đ ạ m mạc cười cười như trước nhìn thẳng đạo tôn do ôn h ò a cái này xem như là chuyện nhà của ta đi hắn tuy là tiếp nhận đạo tôn thân phận của đại huynh nhân quả thậm chí quẩy bính nhưng cũng không có trí nhớ tồn tại cho nên trực tiếp đem lời để thay đổi trở về đạo tôn phục hồi tinh thần lại đống nhiên túi xuống cao cao tại thượng đầu lâu rũ xuống tầm mắt mang theo tiếng khóc n ư c nở cung kính đại đại huynh linh lung là ngài chất nữ mọi chuyện ngài đều có thể một lời quyết chi nói hắn hai mắt đỏ bừng tâm tình không ngừng kích động thảo nào nhiều năm như vậy không có tìm được đại huynh tung tích nguyên lai đại huynh trở về thân trở thành nhân hoàng còn lại mười hai vị tiên tộc đại đạo chúa tể lúc này hai mặt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh hãi gần chết nhân hoàng làm sao đông nhiên thoáng cái trở thành cố thiên tôn tình cảm hầu như nói là nói gì nghe nấy cũng không quá đáng thời tiết muốn thay đổi ha những thứ này đại đạo chúa tể nhóm trong đầu hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu cố bình an lúc này của cười ôn hòa đang chuẩn bị nói gì thời điểm đông nhiên thư không ba động một cái tuyệt mỹ nữ tử thất tha thất thể u mà đến mấy vị nhân vương ngưng mắt nhìn nơi này nhân vương đều hơi s ư ơ n g sở là thực tiết thú cổ tộc cá chép đế không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều liền thấy cái kia tuyệt mỹ nữ tử mang theo tiếng khóc nước nở cố h o à n g cổn cổn đã xảy ra chuyện cổn cổn đã xảy ra chuyện cố bình an tốt h nhiên biến sắc bảy cái đại đạo chấn động trên trời dưới đất vạn lại câu tính làm thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm chín mươi sáu tuyên chiến vạn tộc làm phụng ta làm tôn làm hoàng thổ tinh cố bình an đôi mắt thoáng cái thông đ ỏ lên rất khí tức kinh khủng từ trên người hắn đột nhiên xuất hiện sống nát vân tiêu rơi xuống hàng vạn hàng nghìn tinh thần quần áo huyền hắc đế y ở đón gió phân phật trên đó hòa hợp bất khả tư n g h ị hỗn độn quan g huy chiếu dọi ra đại thiên thế giới vô cực vô thượng hắn mở miệng thanh â m châm thấp lộ ra thấu xương s ắ c khí cồn cồn nó xảy ra chuyện gì nói cố bình an hơi neo lại hai mắt trong đó hiện lộ g a tăng thương mà lại khí tức thật lớn hắn ở thấy rõ nhân quả cùng vận mệnh muốn thăm dò nhưng mà cái gì cũng không thể nhìn thấy mà cái này chính là lớn nhất quỷ dị phải biết rằng hôm nay cố bình an chỉ nửa b ư ớ c đều b ư ớ c vào cổ xưa người tầm thứ thậm chí ở thanh đế vị cách ra chỉ dưới bình thường cổ xưa giả không nhất định là đối thủ của hắn nhưng dù cho như thế cố bình an lại không cách nào thấy rõ cố cồn cồn hiện trạng cá chép đế lúc này trên người vết thương c h n g chất nàng mang theo tiếng khóc nước n ở khàn cả giọng có mấy vị cổ xưa giả đích thân tới ta thực thiết thú cổ giới đem cổ hoàng trọng thương bắt đi cồn cồn thoại âm rơi xuống cố bình an trong mắt sát khí hiện lộ cổ xưa giả sao mà một bên đạo tôn lại là bình phục tự thân kích động tâm tình hắn nhìn kỹ cùng với chính mình vị này đại、hình. mang theo một điểm â m d u n g nhẹ giọng mở miệng đại huynh có lẽ là mấy cái khác cổ tộc bọn họ một mực tại dình nơi này phát hiện ngươi là ta tiên tộc đã từng trí cao luôn cuống tay chân vì vậy như vậy hành sự đạo tôn làm cho này một cái thời gian tuyến đỉnh tiêm tồn tại tâm thư vẹn vẹn c h u y ể n động khoáng khắc liền đem nguyên do chuyện đoán thất thất b ắ t b ắ t đơn giản chính là còn lại bảy cái cổ tộc hoàng hồn muốn cầm cố cồn cồn tới uy hiếp nhà mình đại huynh cố bình an lúc này cũng hiểu rõ ra không những không giận mà còn cười hào hào tốt tôi ta nói trong mắt hắn hôn độn khí càng thêm nồng nặc rất nhiều lại là nói đến ta làm lại mặc giáp trinh cổ tộc tinh không cũng là thời điểm thống nhất vốn là hắn không tính nhanh như vậy liền đối với những thứ kia cổ tộc hạ thủ còn muốn tiếp tục một cái lực lượng đợi đến tự thân hoàn toàn trở thành cổ xưa già lại nói kết quả bây giờ lại ra khỏi như thế một cái đừng rẽ vậy liền xuất trinh gọi tinh không lần nữa phủ p h ụ làm cho vạn tộc túi đầu một bên còn có chút mộng bức quan thiên hồi t h ầ n lại tuy là hắn không rõ ràng vị này cố tránh án làm sao đ ỗ n g nhiên trở thành điều này thời gian tuyến đạo tôn hứng trường cũng không rõ ràng cố c ồ n c ồ n là thần thánh phương nào thế nhưng hắn nhìn ra cái kia cố cổn cổn đối với tránh án là rất trọng yếu sinh linh căn bản thời gian tuyến s á c thực không thể đơn giản lay động can thiệp thế nhưng tránh án cùng hai vị thiên ý đều dây dưa liên hệ coi như là d ù n g chuyển thì như thế nào nghĩ tới đây quan thiên lúc này mở miệng đại nhân nếu như cần ta có thể lập tức triệu tập sinh mệnh tòa án cổ xưa giả tới tham chiến lời này vừa nói ra giữa sân phần lớn người đều có chút mê man đều không biết sinh mệnh tòa án là cái gì mà đạo tôn lại là sợ hãi cả kinh hắn cũng từng ly khai điều này thời gian tuyến từng tại giới hải trung nao du tự nhiên là rõ ràng sinh mệnh tòa án là thế nào một cái quái vật lớn mà nhà mình huynh trưởng lại làm cho một vị sinh mệnh tòa án sinh linh miệng hô đại nhân đạo tôn tâm tư bách chuyển thiên hồi có chút chấn phấn hắn là cố thiên tôn n u ô i lớn có thể nói cái này một cái mạng đều là cố thiên tôn như vậy hắn đại huynh càng là cường đại hắn tự nhiên càng thêm vui mừng mà một bên khác tòa nhà đổ sộ trên sân thượng lao hiệu trưởng cùng tiên linh lung đều có chút sợ hãi liếc nhau một cái thiên thượng cái k i a tử y đ ị a sinh linh quả nhiên là sinh mệnh tòa án nhân vật mạnh mẽ hơn nữa nghe hắn nói bình an dường như cũng cùng sinh mệnh tòa án có quan hệ rất sâu là sinh mệnh tòa án bên trong đại nhân vật hai người đều là không hẹn mà cùng thợ một hơi để ở trong lòng hai khối đá lớn đồng thời bông lao hiệu trưởng nhịn không được nhỏ giọng đặt câu hỏi. linh lung phụ thân ngươi quả thật biết nghe bình an đồng ý ta ngươi hai người đại hôn tiên linh lung lúc này trong mắt như trước xót lại sợ hãi dùng sức chút đầu tuyệt đối có thể cha ta sùng kính nhất nhân vật chính là ta đại bá cũng chính là cũng chính là bình an nói nàng không tự chủ được phát sinh cởi khổ mà lão hiệu trưởng cũng chợt nhớ tới cái gì tựa như nghẹn họng nhìn chân chối chờ các loại ta đây có phải hay không muốn hô bình an hơi l u n bá tiên linh lung trầm mặc khoảng khắc chật vật gật đầu lão hiệu trưởng lại là khỏe mắt thoáng có cáp cùng lúc đó phía xa trong trời s a ở thao thiết tộc cổ sư giả đều thể tụ nơi này bọn họ đang thương thảo ở ngôn luận bắt một chỉ thực thiết thú thật có thể kiềm chế ở cái k i a vị nhân hoàng thiên thần cổ tộc cổ hoàng mở miệng đặt câu hỏi tựa hồ có hơi khó có thể tin một bên thao thiết cổ tộc cổ hoàng mở miệng cười tuyệt đối không thành vấn đề ta từng thấy rõ đi qua nhân quả cái này một đầu thực thiết thú cùng cái k i a nhân hoàng quan hệ rất gần gũi dừng một chút hắn tiếp tục nói ra hơn nữa mọi người đều biết nhân tộc trọng nhất cảm tình mấy vị cổ xưa giả đều là như có điều suy nghĩ hôn đột cổ, tộc cổ hoàng b ỗ n h i ê n mở miệng nhưng này có thể hay không làm tức giận cái tia vị nhân hoàng đưa tới toàn diện khai chiến một bên kỳ lân cổ tộc cổ hoàng chẳng đáng cười cười toàn diện khai chiến nhân hoàng hắn dám sao có gan này sao mặc dù là có đạo tôn tương trợ lại có thể thế nào nói hắn đứng lên khi tức kinh khủng chấn động hoàn vũ nội ngoại thật nếu nói chúng ta bảy cái cổ tộc bảy vị cổ xưa giả lại tăng thêm minh vương thì sợ gì đạo tôn tiên tộc nhân tộc hiệp lực như thế nào là chúng ta đối thủ mấy vị cổ xưa giả nghe vậy đều là tán đồng gật đầu đúng vậy tiên tộc nhân tộc hợp lực lại có thể thế nào sao lại là bảy cổ tộc đối thủ nếu không phải là phòng ngừa phát sinh ngoài ý mớn bọn họ thậm chí sẽ không lựa chọn đi bắt tới đầu kia tiểu thực tiết thú bây giờ thực thiết thú cổ tộc cổ hoàng bị trọng thương chân long cổ tộc cổ hoàng cũng như vậy đều không thể tham chiến nhân tộc cùng tiên tộc chỉ có đình chỉ cái này một khẩu khí nói không chừng đến lúc đó còn có thể cầm cái này một đầu tiểu thực thiết thú đổi đại lượng tài nguyên nghĩ tới đây mấy vị cổ xưa giả trong mắt đều hiện lên sáng lạng quan hoa bọn họ cũng cũng không tính cùng nhân tộc tiên tộc khai chiến cái k i a đối với bọn họ không có lợi đạo tôn dù sao mạnh mẽ quá đáng nếu là chân chính chém giết mặc dù có thể thắng đến cuối cùng nói không chừng cạnh mình cũng có cổ xưa giả biết v ẫ lạc một phần bạn vẫn là bốn bốn chính là mình làm thế nào vì vậy bọn họ không tính khai chiến chỉ là chuẩn bị cầm cố cồn cồn để làm một cái áp chế hết bức cái k i a vị nhân hoàng nghĩ tới đây mấy vị cổ xưa giả đều là nhìn nhỏ cười đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt giả tâm bừng bừng nếu là có thể nắm chặt lấy tổ tinh tất cả tiên tiên b u ồ n nguyên khí bọn họ nói không chừng có thể tiến thêm một bước a l i ệ n tại mấy vị cổ xưa giả tâm tình kích động thời điểm đ ỗ n g nhiên có một tiếng bạo a từ cực chỗ xa xa vang lên chấn động cả khối tinh không hôm nay liên tộc t r i n h phạt bảy phương cổ tộc rảnh rỗi giả, giả tránh lui ta chính là tiên tộc đạo tôn sắp sửa thảo phạt cổ giới ta là nhân tộc nhân hoàng hôm nay bình định tinh không bằng vào ta kiếm trong tay phòng gọi tinh không lại c u ố i đầu phụng ta làm tôn làm hoàng tiếng như cùng là nạn g l ô i còn đáng tinh thần hàng vạn hàng nghìn kinh sợ trên trời dưới đất thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua Trước 197, thành tựu cổ xưa, một kiếm khai thiên, một kiếm hơi tiếc. Thư vô tinh không bên trên. Một xưa, cổ khai hơi không bên n kiếm kiếm bội vô vĩ mắt trần có thể thấy thưa không p h ầ n cối làm chủ kim sắt trên đường lớn một gã mặc hắc kim long bảo k h í chất l ạ n h thanh thiếu niên chậm rãi đạp xuống tiên cung sau l ư n g hắn tinh hà đấu c h u y ể n thần quang rực rỡ giống như tỏa ra chư thiên không phải càng s ắ t thực nói vượt qua tuế nguyện trường hà phảng phất có thể chấn áp sở hữu mẫn d i ệ t toàn bộ thình thịch thình thịch thình thịch thiếu niên từng bước dừng chân toàn thân cũng rốt cuộc hiện hiện ra một đôi s á n con mắt màu và nóng so với thái dương càng thêm hừng hực sáng sửa mặc dù thao thiết cổ giới trung cũ ám không ánh sáng nhưng vẫn bị chiếu thắng được ban ngày đó là nhân tộc nhân hoàng thao thiết cổ giới có nhỏ yếu sinh linh khẽ n g n g đầu thần sắc khiếp sợ đến không thể phục thêm làm sao sẽ hắn nói lại phá vỡ bảy cái bảy cái viên mãn vô thượng đại đạo phải biết rằng đại đạo chúa t ể kỳ chỉ có một con đường liền có thể xưng là cổ xưa giả d i ớ i đ ỉ n h thủ mà nhân tộc hàng đầu lại khai xuất bảy cái đại đạo phía sau nâng dẫn hàng vạn hàng nghìn cổ xưa gốc rễ vô thượng vĩ nạn thanh l i ê n tiên tộc đạo tôn hắc bảo thiếu niên sắc mặt lạnh lùng nhẹ giọng m ở m i ệ n g lại phảng phất bạo lôi ầm vang đại h u n h ta ở mười bốn đạo tôn phá toái hư không vượt qua tinh hà mà đến khi tức quanh người cồn, cồn như giang hà đại hải trên đỉnh đầu càng là có một đạo huyết khí cầu vồng phá vỡ thao thiết nhất tộc trăm nghìn tầng vũ khí quan thiên thiếu niên tay cầm một bầu thanh cựu vào cổ họng khó có thể phân do ánh mắt của hắn không vui không buồn nhưng mà thanh cựu nhỏ xuống thanh âm của hắn lại càng phát bi thương đại nhân ta ở toàn thân áo trắng tay cầm thần bút quan thiên cũng hiện thân ngòi bút hơi rung động chật cửa hàng dưới vô số hư ảnh thần vẽ tựa như truyền thuyết thần thoại vạn cổ tái hiện đại chu nhân vương đại minh nhân vương thần ưng nhân vương nhân tộc rất nhiều tướng sĩ hắc bảo thiếu niên một đầu mái tóc dài đen đóng chiếu giỏi hư không không ngừng uống vào một ngụm miệng r ư ợ u đ ủ hắn h ầ cốt nhẹ vang lên những thứ kia thuộc về nhân tộc vinh quang uy chấn bắt phương tên nói liên tục thinh không tựa hồ đang run r à y dữ dội đại đạo khí tức nặng nề g như lôi ép tới mảnh thiên địa này đều có chút nghiền nát uống nhân hoàng diệu thiên ý thu hoạch một triệu năm phần cơ sở tu vi gây ra bạo kích thu hoạch tu vi lật gấp mười lần tu vi viên mãn cổ xưa kỳ thành ta cố bình an nhân tộc nhân hoàng tiên tộc đạo tôn hôm nay liên muốn diệt ngươi bảy phương cổ tộc hôm nay liên muốn thoái ngươi vô thượng cổ hoàng thoại âm rơi xuống cố bình an t sừng i sững h n giận ở thuế n g u y ệ t trường hà bên trên quanh thân quấn quanh thiên lôi cồn cồn hai mắt chiếu rọi ra toàn bộ đi qua thuộc về cổ xưa người uy thế chấn động trên trời dưới đất ta muốn cái này tinh không vào tộc đều thần p h ụ ta muốn cái này thuế n g u y ệ t trường hạ đều cười nhẹ ta muốn cái này trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thư không thiếu niên như thần nhìn xuống trung sinh phía sau đ ầ u đ ỉ n h đại nhật thái âm luân hồi lưu chuyển phân cách thuế n g u y ệ t thanh l i ê n c ả n h lá càng tăng lên trong thoáng chốc dường như huế cảnh cố bình an n ử a tỉnh n ử a say rượu đục hơi lắc lư tay cầm một kiếm kiếm phong nhắm thẳng vào tinh không thất tộc giết giết giết giết giết nhân tộc mọi người vương vô số tướng sĩ nâng cao trong tay cổ khí trọng binh n a n g thủ trưởng hết giải diện tinh không vạn tộc trấn thuế nguyện trường hạ trên trời dưới đất nhân hoàng đ ộ c tôn tuyên chiến đây mới thật là tuyên chiến khủng bố thật lớn thanh thế làm cho trong tinh không những thứ k i a nhỏ yếu vạn tộc tất cả đều trong lòng cả kinh cho dù là đi vào chúa tể cảnh cự đầu lúc này đều lương rét run co giúp ở nơi hẻo lánh không dám ngừng đầu cũng trong lúc đó ngăn cách lấy hư không vô tận thao thiết tộc cổ giới đạo khí hòa hợp thần phù sắp xếp hàng vạn hàng nghìn thần chu cổ thuyền sắp xếp thành trận ước vạn thao thiết thần hoàng trải rộng thiên địa bảy tướng mạo khác nhau thân hình vĩ nạn cổ sơ giả lại là chiếm giữ ở trên hư không một、góc. cùng liếc mắt nhìn nhau một cái thần sắc đều là ngưng trọng cực kỳ hắn nói so trước đó mạnh hơn thao tiết h cổ hoàng nhỏ bé hư nham nhãn, nhãn nhãn thần mẹ gian phá khai rồi hư không bình t h ư ớ n g đem nhân tộc chúng tướng sĩ thân ả n h thu hết vào mắt cái kia quần áo hắc kim long bảo dạng ngời rực rỡ phản phất có thể đâm rách cổ hoàng thần niệm nhân hoàng một bên quanh thân vượng hoàng vân chiếu dọi thần hoàng tộc cổ hoàng cười nhạt một tiếng ngón tay điểm nhẹ gian thác suất một phương cổ đình ở giữa dấu kín thần hoàng nhất tộc cổ dị huế cơ bất quá là c h a i c h a i mao hải coi như có thể đi vào đến cổ xưa kỳ một nhóm lại có thể thế nào chẳng lẽ còn đây là cảm nhận được trong đỉnh thần hoàng trên người cổ xưa khí tức còn lại mấy phương cổ tộc hoàng giả đều là sắc mặt đại biến âm thầm cả kinh chẳng lẽ thiên thần tộc cổ hoàng nuốt nước miếng một cái không thể tin nói đây là thần hoàng nhất tộc đời trước cổ hoàng trở về thân truyền thế thân như vậy khí tức Không trong h nghi ngờ là cổ xưa thần hoàng. Lân tộc cổ hoàng thông đứng dậy. Chu ể ngờ lân đứng là cổ tộc cổ xưa suốt Kỳ dậy. u điều hư không hợp, cũng vì đó vỡ nát trùng hợp, nơi nghìn vì đó tâm trăm trợn Tốt. mi kim văn sáng lên. Tốt. Trong góc hỗn độn tộc cổ hoàng mặt mày dạng dỡ cao giọng trợ t quát cung trúc thần hoàng nhất tộc cổ hoàng trở về vị trí cũ bởi vậy ta tinh không bảy cổ tộc tất thắng n h ấ t tộc thứ lạc một thanh hoàng kim chiến mâu từ hỗn độn cổ hoàng trong tay hiện lộ tế mà ra trên đó khắc văn tô thần tương đối tinh xảo cổ dị hóa ra là khối yên lặng t ế nguyện trường hà vô số kỷ nguyên cổ khí đó là hỗn độn chiến mâu thần hoàng thần tình sửng sốt một lát sau cười ra tiếng tốt ta tộc cổ hoàng c h u y ể n thế trở về hỗn độn nhất tộc c h u y ể n thừa c ổ binh nhân tộc tuyệt không nửa điểm phần thắng đ a n g nói có rất nhiều lá bài tẩy thêm được lúc này vạn tộc c ổ hoàng toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm ánh mắt xa nhảy tinh năm trăm linh bảy không đáy mắt kim quang ban ngày hệ ra dưới cái nhìn của bọn họ một trận chiến này nhân tộc thất bại rầm rầm rầm t h a o thiết cổ giới bên trong vô số thần thuyền đại thuyền phá không thẳng lên giống như đại nhật sơ thăng liếp nhìn lại nhiều như yên hải đạo khí nồng nặc bảy tôn của hoàng thả người nhảy lên không thể đo lường đại đạo trái ra từng cái tuy rộng rãi vô biên có thể ngăn cách lấy hư không vô tận xem ra lại giống như vô số điều kim sắc gốc dễ dây, dây leo liên tiếp thiên khung đại địa ô、oh, bốn kèn lệnh dài trói thai tinh không vạn tộc ở tất h tộc dưới sự hướng dẫn thẳng đến trên trời sao đoan có đại đạo chúa tể có chúa tể cự đầu cũng có chúa tể c ổ vương vô số bất hủ đế vương càng là sông t r ư ớ c vì tốt che giả m a n g mọc đánh tới hư không chiến chiến sát sát, sát ở như vậy hùng vi kinh khủng chiến tranh dưới mặc dù là phong hoa tuyệt đại phượng mao lân g á c coi như là bất hủ đế vương chúa tể cự đầu cũng đều chỉ là lao tới chiến trường tướng sĩ một trận chiến này, đã định t r ư ớ c chấn động tinh không vạn tộc thậm chí vượt qua tuế nguyện thời quang doanh động toàn bộ kiếm tới bảy cái kim hoàng trên đường lớn cổ xưa vĩ ngạn thanh l i ê n l ê n d ư ớ i cố bình an một tay bầu rượu một tay trường kiếm lạnh lùng nhìn xuống dưới nhãn thần giống như là ở bệ nghệ lấy con kiến hôi cái kia phô thiên cái địa thần chu cổ thuyền có thể như thế nào cái kia vô biên vô tận tinh không vạn tộc thì thế nào một kiếm khai thiên hắc kim long bảo che người cố bình an nhẹ nhàng nhắm lại hai chóng mắt một kiếm hối tiếc thoại âm rơi xuống cầu vồng kiếm như trời vô tận cả m ọ vĩ nạn quan g huy vào thời khắc này bạo phát ở vô số sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối chung tinh không tan vỡ thành hai nửa trong đó trừ lại khối lớn t h ố n g rỗng hóa thành tuyệt mệnh chiến trường một bộ đồ đen thiếu niên ngồi ngay ngắn ở vô cùng chỗ cao chậm rãi thu hồi trường kiếm đầu đỉnh là bảy cái đại đạo ở hầm v a n g đang chấn động hắn lớn tiếng mở miệng lớn tiếng quát lớn này một kiếm sở rơi chi hư vô chính là lần này đại chiến liên miên chi chiến tràng nói cố bình an nét mặt hiện ra lệnh lùng nụ cười trong t r ò n g mắt có ti ti lũ lũ khủng bố hỗn độn khí lưu t r u y ề n chiếu dọi ra uy nghiêm vô thượng tuế nguyện trường hạ hắn lại mở miệng ta chi tên thật vì cố bình an vạn tộc sinh linh quy xuống đất túi đầu tụng ta tên thật giả có thể trốn vừa chết kinh khủng sóng âm vang vọng trên trời dưới đất mênh ngông quần quận nhật nguyện tinh thần chuyển khắp toàn bộ vô hạn tinh không vô số vạn tộc sinh linh v u lúc này hai mặt nhìn nhau có một ít tồn tại sắc mặt biến đổi không chừng tìm cái chỗ không người không sinh linh chỗ ủy lệ trên mặt đất nhẹ nhàng tụng niệm cố bình an ba chữ này mà càng nhiều hơn vạn tộc sinh linh lại là chẳng đáng cười cười đều cho là người này tộc nhân hoàng là đang nói ăn nói khủng điên hắn sẽ không cảm thấy chính mình thật có thể thăng trứ sẽ không đem không thể nào mà lúc này một số nhân tộc tướng sĩ lại là đều ở đây vung tay hô to đều ở đây cổ vũ phân chấn lớn tiếng tụng niệm cố hoàng danh Coi cao tộc c Đạo vinh tiên đây là lặng lẽ trí thượng Tôn quang, vô nhìn h ă mấu chú cổ tộc cổ. chính có chém tình hắn không phương thật hắn thể hai vào với vị. toàn là sao tâm giết một động, nếu nói, bộ, bảy m sợ Xưa giả, rơi một, hai vị. chốt nhất là đạo tôn có thể tin tưởng nhận thấy được chính mình cái này vị đại huynh ở đăng lầm cổ cảnh giới của ông lao phía sau dường như cường đại đến mức có chút đáng sợ còn lại đứng ở nhân tộc bên này nhân vật mạnh mẽ tỷ như con tiên h cũng đều không chút nghi ngờ vị này cố hoàng chấn áp vạn tộc có khả năng bọn họ tin tưởng lấy cố bình an cũng tuyệt đối tin tưởng hắn có thể nói tinh không lần nữa thống nhất mà cùng lúc đó kỳ lân tộc cổ hoàng tựa hồ có hơi không cam l ò n g hắn nhẹ dọn q u á t lớn bảy phương cổ tộc cái này cố bình an thật sự là có chút cuồng n ạ o cho là mình đang lâm cổ xưa giả phía sau có thể tung hoành vô địch ngoài miệng nói như vậy hắn trong con ngươi cũng là hiện lên một tia nồng nặc k i ê n kỵ màu sắc mới vừa rồi cố bình an hai kiếm nói cho cùng vẫn là quá mức sợ hãi một ít đem chọn cái minh mông tinh không đều một phân thành hai trong đó chống giống c h i địa hóa thành cổ lao chiến trường loại thủ đoạn này có thể nói cường đại đến đáng sợ mặc dù là bọn họ cũng không có thể nói nhất định có thể làm được một bên thao thiết cổ, tộc cổ hoàng hư lạnh một tiếng nếu nhân tộc dám tuyên chiến như vậy liền chiến là được chúng ta tung hoành tinh không vô số năm nhìn xuống cùng nhau sinh linh sớm đã là thiên hạ đứng đầu vô địch hắn cố bình an lại coi là một cái gì một vị khác cổ xưa giả nhẹ nhàng gật đầu không sai nếu không phải là đạo t ô n ở ta đã tự mình đi góc quan gọi người tộc lúc đó là út hóa thành nguyên thủy nhất bụi bặm trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều cổ xưa giả đại đạo chúa tể trên mặt đều hiện lên ra khinh miệt t h ầ n tình dường như vị này cố hoàng tuyên chiến rất bất tiết nhất cố bất quá mặc dù không t i ế t thế nhưng vạn tộc như trước đề phòng rồi lên rất nhiều đại tộc cổ xưa giả đều bị chiêu mộ đi tới trong cổ tộc là thậm chí còn nói một ít tiểu tộc trí cường giả cũng bị ép buộc nhập ngũ thành t i ể u cổ tộc lính hầu cổ tộc nhóm đúng là vẫn còn vận dụng toàn bộ có thể sử dụng lực lượng muốn cùng nhân tộc l i ề u mạng đánh một trận thổ tinh vô số dân chúng đều l ặ n g lặng n g n g đầu nhìn lấy vô ngần thiên cung đều ở đây cầu nguyện bọn họ ở hướng trời cao cầu nguyện chờ đợi cố hoàng thắng lợi gọi toàn bộ tinh không lần n ữ a c cúi đầu vạn tộc đều t h ầ n phục đại tần đế đô lý thiên thiên lúc này cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn lên bầu trời vô ngân nàng thấp giọng nhị non ngươi nói xuất trinh lần này phía sau trở về liền muốn cùng ta kết hôn rồi sở dĩ ngươi nhất định phải trở về a nói lý thiên thiên nhẹ nhàng mà cắn môi trong tròng mắt lưu c h u y ể n ai h u y ề n hà o quang nhất định phải bình an nhất định phải vô sự a nhất định muốn chiến thắng trở về a lý thiên thiên nhắm hai mắt lại đem chắp hai tay đặt ở trước người lẳng lặng cầu nguyện lúc này nàng có thể làm được cũng chỉ có cầu nguyện n g u y ệ n bình an n g u y ệ n chiến thắng trở về nguyện nhân tộc từ nay về sau vạn thế an bình đệ tam thời gian tuyến ở ngoài càng ngày càng nhiều sinh linh tụ đến đều là cổ sơ giả đều là vô thượng tồn tại bọ từ giới hải trung xuyên toa lặng yên không tiếng động tới gần đệ tam căn bản thời gian tuyến mà cùng lúc đó Sinh một ệ n án như h tòa sát kia cái giám vị mày m cái, tức có cổ tin tiết nhiều dại giả dường như tin tức lộ, có rất nhiều hoang dại cổ xưa nưu hoang rất lộ, đều đồ bên ấ t đoạt chính, có cướp định buồn n lẽ dự định cướp đoạt đại đạo g y tinh thể. một bên, một vị khác sinh mệnh tòa án điều tra viên nghe vậy cung k í n h mở miệng đại nhân muốn hô hoán viện trợ sao trực tiếp tiếp quản toàn bộ đệ tam căn bản thời gian tuyến cái kia vị giám sát trầm mặc khoảng khắc c h ầ m rãi lắc đầu không thể đệ tam căn bản thời gian tuyến nói cho cùng cũng là tổ long đại nhân địa bàn không thể làm quá mức dừng một chút hắn thoáng ngẩng đầu lên hơn nữa cái kia thời gian tuyến nếu là căn bản thời gian tuyến trong đó nghĩ đến cũng không có thiếu cổ xưa giả từng biết h i ể u sinh mệnh tòa án vĩ đại đến lúc đó thì như thế nào dám cãi lời bọn ta mệnh lệnh trần nói vị này g i á m sát có chút kiêu căng dơ tay lên chỉ hướng chỗ xa xa đệ tam căn bản thời gian tuyến lại muốn nói gì thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên ngây ngẩn cả người còn lại sinh mệnh tòa án thành viên vừa sưng sờ ở cái kia căn bản thời gian tuyến đang chấn động đang run rẩy dường như có cái gì chuyện trọng đại đang phát sinh dường như trong đó có đại biên cố đang lúc bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm chính là nhìn thấy một đạo kiêm quang từ giới hải bên trên mà đến đ ô n g nhiên rơi vào đệ tam căn bản thời gian tuyến đồng sự kèm theo một tiếng bạo a ta đệ nhất kiếm từ thiên t h ư ợ n tới s á t tiên hạ nhân thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua c h ư một trăm chín mươi chín một kiếm hủy diệt hư không tế u y nguyệt một kiếm xoay nhân quả luân hồi giới hải bên trên kiếm quang phá thoái hư không ngăn cách lấy vô tận tế u y n g u y ệ t thời quang ngăn cách lấy hàng vạn hàng nghìn tinh hà nhật nguyện giống như là một mảnh vương dương đại hải trực tiếp che đánh tới đệ tam căn bản thời gian tuyến nguyên bản kim hoàng tràn ngập vỡ ngân rộng lớn thời gian tuyến ở kinh khủng như vậy kiếm khí dưới c h ậ t bắt đầu run ước vạn điều từ tuế nguyệt gốc dễ ngưng kết thời gian từng bước hiện ra từng k i a k h ẽ hở có vỡ nát dấu hiệu ta đệ nhất kiếm từ thiên thượng tới sắc tiên hạ nhân nhân hoàng âm thanh vang vọng cả phiến tinh khung không tốt vô số cổ vương cự đầu thậm chí đại đạo chúa tể ở nhìn thấy như vậy dị tượng phía sau đều không khỏi sắc mặt đại biến có loại rợn cả tóc gáy rẽ trà vu rực rỡ trói mắt kiếm quang đem nguyên bản đũ ám hư không chiếu dọi ban ngày hiện ra cực kỳ tìm không thấy một tia ám trầm lăng liệt trọng kiếm khí càng là giống như thiên địa vỡ nát thái dương th x e n lẫn ước vạn quân khủng bố l ự c đạo một kiếm ai có thể thầm nghĩ cái này vẹn vẹn chỉ là một kiếm dĩ nhiên dung chuyển một cái căn bản thời gian tuyến bao trùm sở hữu hư không giới hại rầm rầm rầm rầm chỉ nghe nổ vang một tiếng dường như đại thế đổ nát vậy đáng sợ sau m ộ t khắc trong tinh không ước vạn sinh linh lại trong nháy mắt thân thể nghiền nát biến thành trăm nghìn kim sắt vi hạt trở thành một mảnh hư vô trong đó đại bộ phận là bất hủ c ả n h phía dưới tướng sĩ mặc dù bọn họ ở nhất phương tiên địa xưng là bá chủ mà ở vạn tộc chinh phạt chúng vẫn như cũ chỉ có thể trở thành pháo hôi còn như lĩnh mộ đại đạo cổ vương đại đạo viên mãn cử đầu. thậm chí là đi vào chúa tể cảnh tuyệt đại đại năng cũng dưới một kiếm này phá thành m ả n h nhỏ trên thân thể hiện ra từng cái vết máu tràn đầy ra rộng lượng đại đạo chân vận trên một trăm bảy mươi ba chết hết đâu chỉ là ước vạn vạn những thứ kia tinh không vạn tộc phái tới bất hủ đế vương ở một thế giới uy danh chuyển xa cổ vương cự đầu dĩ nhiên chết hết một kiếm nhân hoàng chỉ dùng một kiếm cái gì tới gần đệ tam căn bản thời gian tuyến những thứ kia sinh mệnh tòa án thành viên một chúng cổ lao trận to hai mắt như bị xét đánh cho dù là ngăn cách lấy vô tận tinh không bọ như trước có thể cảm nhận được đệ tam căn bản thời gian tuyến phát sinh k ị biến vô thượng uy thế huy hoàng không t á t nhiều như yên hải cử đầu cổ vương ở trong khoảnh khắc v ỡ lạc đây cũng không phải là một phương tinh không t r i n h phạt thậm chí lay động đến rồi sở hữu căn bản thời gian tuyến một kiếm liên lụy quá khứ tương lai nhân quả luân hồi nhiều như vậy cổ vương đại năng hóa thành hư không mang đến hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nhanh nguyên bản tên kia có chút kiêu căng giám sát nhất thời sợ đến khỏe miệng đều có chút run hầu cốt đè ép trầm trọng mở miệng tốc độ còn muốn nhanh hơn chút đệ tam căn bản thời gian tuyến xuất hiện đại biên cố hắn sợ không phải cái kia uy thế sáng rực một kiếm dù sao vị này giám sát là sống qua lục đạo thiên quan cổ sứa gi mới vừa rồi xuất kiếm tồn tại tối đa xông qua bốn năm nói thiên quan mà thôi hắn sợ là đệ tam căn bản thời gian tuyến đại b i ế n cố đưa tới bị trộm đi đại đạo b u ồ n nguyên tinh thể triệt để mất tích vậy thực sự phiền thoái đại nhân là muốn thảo phạt tên kia xuất thủ cổ xưa sao trong góc có hai hùng khiếp vĩa sinh linh hơi mở miệng hỏi thảo phạt cổ xưa cảnh giám sát sâu hút một khẩu khí cưỡng ép h áp chế nội tâm chấn động quay đầu t r ừ n g mắt một cái cái kia tôn sinh linh việc cấp bách vẫn là thu hồi đại đạo bổn nguyên tinh thể bất quá mới vừa rồi cái kia vị xuất kiếm cổ xưa giả cải biến nguyên bản thời gian tuyến hoàn toàn chính x Giám á s t nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí, nhắc lên sóng khí, ra một trọc ba i trời,、đương、nhiên, ngươi phải Mới ể n ngập đương cũng cẩn thận một chút. các v ừ rồi một kiếm kia, i một l ê nghe quan đến nhân quả, tuyến đến nhân u y ệ ệ t vận n m khủng tránh phong h cũng muốn né tránh phong mang. n g bố Ba tới ta, T. điểm. cực Mặc có dù là lẽ tiếng theo mà đến sinh mệnh tòa án điều tra viên tất cả đều sợ đến h á miệng ra sừng một kiếm kia thậm chí có thể uy hiếp được trước mắt vị này giám sát đại nhân phải biết rằng giám sát đại nhân nhưng là đã xông qua lục đạo thiên quan cổ xưa giả a đã đủ nói là ngạo thị giới hải cũng trong lúc đó phía xa trong trời sao thao thiết tộc cổ giới bên trên bảy tôn cổ tộc cổ xưa giả lúc này cũng đều là sắc mặt trở nên trắng khiếp sợ tay chân đều ở đây run ai có thể thầm nghĩ nguyên bản bất tiết nhất cố thiếu niên một kiếm liền d i ệ t bọn hắn hàng vạn hàng nghìn cự đầu c h ỗ t h ể ước vạn vạn bất hủ liền bọn họ ở kiếm khí lan đến lên d ư ớ i đều có chút không t h ở nổi như muốn phải quỳ xuống kiếm khí bên trong cái loại này nói quá mức yêu dị cổ xưa không chỉ có sở hữu thuộc về nhân tộc viên mãn đại đạo nhân hoàng uy nghiêm vô thượng thậm chí còn có tiên tộc t i ê n tôn khí độ cùng với tổ long sắc khí có thể nói hoàn toàn vượt qua cổ xưa kỳ một chẳng lẽ nói thao tiết h cổ hoàng thần tình h ã i nhiên phía trước chẳng đáng không còn sót lại chút gì thay vào đó là khó có thể khắt chế kinh sợ chẳng lẽ nói nhân tộc cái kia vị hoàng đã phá vỡ cổ xưa thành t ự u thiên ý lời vừa nói ra cử tọa đều kinh hãi còn lại mấy tôn cổ xưa giả nghe tiếng phía sau đều là run lên khoe miệng hé mở rồi lại đem lời n u ố t xuống có thể thiên ý đó là gần như không gì làm không được không gì không biết cảnh một đạo không hơn trăm năm sinh linh làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đạt được thành cựu như vậy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thần hoàng nhất tộc cổ hoàng cứ việc chấn động vẫn cắn chặt hàm r ă n g quát tầm lên giả sử hắn thành t i ể u thiên ý kỳ chúng ta bảy cổ tộc nơi nào còn có sống sót cơ hội sợ là đã sớm tan thành mây khói hà tất đợi đến lúc này đối với một bên hôn đồn cổ hoàng đại thủ chắp tay trước ngực hiện lộ tế s u ấ t hoàng kim chiến mâu sắc mặt cũng lạnh lùng xuống tới nếu như nhân hoàng thực sự không gì làm không được không gì không biết như thế nào lại làm cho cái k i a tiểu thực thiết thú rơi vào trong tay chúng ta hơn nữa thiên ý giả chiếm giữ một cái căn bản thời gian tuyến mà đệ tam căn bản thời gian tuyến thiên ý là tổ lòng ngay đến đó thao thiết cổ hoàng thần sắc đại hỷ ta sở hiểu rõ quá khứ nhân quả đầu kia thực thiết thú cùng nhân hoàng quan hệ không gì sánh được mất thiết chỉ cần kèm hai bên ở cái kia tiểu g i a hỏa nhân hoàng không thể đem chúng ta thế nào lúc này chúng ta không thể tự loạn trợ cước chuyện trọng yếu nhất hay là t r ư ớ c triệu tập càng nhiều hơn đại đạo chúa tể đến đây cùng nhân tộc quyết nhất từ chiến kỳ lân tộc cổ hoàng nhỏ bé hư n h ă n nhãn miệng phun hoa sẽ n ó i một ngày đạt tới cổ xưa kỳ liền có thể siêu thoát tuế y nguyệt nhìn xuống toàn bộ lịch sử toàn bộ đi qua chết đi ước vạn sinh linh đối với bọn họ mà nói vẫn chưa suy giảm tới căn bản chỉ cần có thể thắng được cố bình an diệt đi nhân tộc bọn họ liền có thể dùng vô tận tuế y nguyệt một lần nữa tráng đại cổ tộc húng chi mất mạng sinh linh cũng có sống lại một ngày chỉ cần có thể che đi nhân tộc đệ tam căn bản thời gian tuyên trung tinh không bảy cổ tộc chính là duy nhất bá chủ vừa nghĩ tới đây bày đạo hư ảnh thả người nhảy hóa thành lưu quang cầu rồng đánh về phía giới hải bên trên cách không trực diện cố bình an nhân hoàng cầm đầu thiên thần tộc cổ hoàng sắc mặt nặng nề thình l i n h mở miệng nói ngươi cũng đã biết xúc phạm ta tinh không thất tộc cùng vạn tộc khai chiến có gì hậu quả nhân quả tuần hoàn tuế nguyệt luân hồi ngươi diệt đi ước vạn sinh linh tương lai là có thể người bảo lãnh tộc bất tử bất d i ệ t dứt lời thiên thần tộc cổ hoàng cánh tay chấm xuống một thanh trầm trọng cổ kiếm cầm vào trong tay đó cũng không phải là hoàng trình kiếm chỉ là một khối kiếm thai tròn t r i ệ trong sáng trong đó tràn ngập tinh quang đại nhật tự hạn trói m thần hoàng tộc cổ hoàng cũng nâng lên cổ đ ỉ n h chiếu dọi ở giữa cổ xưa thần hoàng t h a i hôn đ ộ n cổ hoàng tế xuất hoàng kim chiến mâu kỳ lân cổ hoàng diễn hóa một mảnh kim trạch hội quyền chúa tể cảnh xanh xanh từ t ử đối với siêu thoát thuế nguyệt cổ xưa giả mà nói không đáng giá nhắc tới căn bản không diệt liền có thể vững hẳn g nhưng mà hiện tại bảy phương cổ xưa cổ hoàng trực diện cố bình an chân chính t ử chiến gần bắt đầu đối mặt bảy tôn đều là cổ xưa trí tưởng cố hoàng thần tình như một đạm nhiên như tuyết kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng vung lên dẫn động đại nhật trầm luân quá âm lưu truyền thanh niên rung động di ra từng cái cổ xưa sóng、bợn. kim sắc luồng khí xoáy phóng thích mở ra lan đến da tinh không tế u y nguyện n mặc dù là cực xa bên ngoài giới hải nơi hẻo lánh cũng có thể rõ ràng sợ kiến ta kiếm thứ hai từ đi qua tới giết lúc này chúng sinh cố bình an cạn ngâm cái hát so với tiếng thứ nhất bạo a một tiếng này hiện ra cổ sóng không sợ hãi có thể cái này kiếm thứ hai toan tính lại quá khổng lồ kinh hãi từ đi qua tới muốn giết lúc này chúng sinh đây là muốn tiêu diệt toàn bộ tinh không giới hải đây là muốn tái đi ước vạn tiên cung điên rồi sao ở bảy tôn cổ xưa người ngạc nhiên kinh dị trung ở tinh không vạn tộc rung động sợ hãi chung thư không vô tận phía dưới quả nhiên có chút d ị động đó là một mảnh cực hạn băng lãnh đen như mực kiếm khí cùng đệ nhất kiếm tương tự phô thiên cái địa dẫm dạng i ố n g như thủy t r i ề u đại hải từ t u ế n g u y ệ t trường hà thượng du chém rụng mà đến thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua Trưng 200, hoàng từ thuế nguyện trường hà bên trên rút xuống từ vô thượng thiên không đâm so với đệ nhất kiếm một kiếm này càng thêm huyền diệu vô cùng thần dị khó lường tràn ngập lực lượng cổ ó thể t đà sơ n kỳ quá khứ hiện tại vĩnh hằng như một mặc dù vạn tộc chết hàng vạn hàng nghìn ngàn sinh linh chố tệ bảy phương cổ tộc hoàng cũng có thể từ tuế nguyện trường hà trung tướng một trong một ta kiếm nhưng mà cố bình an một kiếm này lại có thể trực tiếp bị mất tinh không vạn tộc v n g tưởng bởi vì kiếm này từ quá khứ tới giết lúc này chúng sinh dường như nghe hồng nhân vương cực điểm thăng hoa giả sử một kiếm này thực sự hạ xuống coi như là thành tựu cổ xưa sinh linh cũng không có biện pháp một lần nữa trở về bụi v ề bụi đất v ề đất sẽ bị hoàn toàn chém tới vĩnh viễn không chuyển sinh này g không tốt hiểu ra tới được thao tiết h cổ hoàng t h â n tình k ị c biến nơi nào còn có nửa điểm thuộc về nhất tộc cổ hoàng trần bồn đang nói hoàn toàn mất đi lý trí hắn hốt hoàng rút lui mà đi kim sát chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu lấy phản phất thương hải chạy ngược màu mực kim khí nhân tộc hoàng a đây là muốn chém tới chúng ta quá khứ hiện tại tương lai vĩnh hằng hán không chỉ có muốn cho ta bảy cổ tộc triệt để hủy diện còn muốn cho mảnh này tình không bên trên vạn tộc xóa tên bất luận đi qua vẫn là tương lai chẳng bao giờ xuất hiện qua cũng tuyệt không quyển thổ lúc trở về thanh â m thê lương vang vọng giới hải thiên địa c ộ n hưởng giống như hồng trung lôi minh đây chính là nhất tôn bước trên cổ xưa siêu việt t u ế nguyệt sinh linh a hiện tại lại lạc p h á c h đến rồi trình độ như vậy chỉ một kiếm liền bị sợ đến tâm loạn như ma quanh thân đại run dậy không có khả năng một bên cổ thần hoàng nâng lên đại đ ỉ n h trong tròng mắt thoát ra lóa mắt thanh quang hắn vẫn chưa lưu lại mà là về phía trước hơi bước ra nửa bước muốn lấy thần hoàng nhất tộc cổ đỉnh cùng t u ế nguyệt căn cơ đi chống đỡ cái tiệm khí đẩy trời hắn mới bao lớn chỉ là trăm năm quan cảnh làm sao có khả năng chấp trưởng kinh khủng như vậy lực như vậy sợ hay nói không muốn bị trước mắt những thứ này h u y ễ n cảnh trấn n hiếp thân hoàng cổ tộc hoàng nói không giả cho dù là thực sự xông qua năm đạo thiên quan cổ x ư a giả cũng tuyệt đối không thể sở hữu cái này dạng kinh đào hai lang thần lực cái này đã dính tới nhân quả thuế nguyện nói theo một ý nghĩa nào đó đây là nửa bước t i ê n ý tài năng mới có thể lĩnh mộ đại đạo thần thông hán chính là nhân tộc có thể nào làm được nhân tộc vì sao không thể làm được cùng lúc đó trên hư không cái kêu bảy cái huy hoàng đại đạo đỉnh cao toàn thân áo đen hoặc là nói một thân hắc kim long bảo thiếu niên chán dựng lên Rủ xuống ánh mắt nhìn xuống xuống phía dưới thần hoàng tộc c ổ hoàng cùng với còn lại cổ sứ giả một tiếng này quát lớn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm giống như là thần linh gầm lên bình tĩnh lại cực kỳ kinh khủng trong lúc nhất thời bảy tôn cổ hoàng đều là t r ợ n chấn động phía sau lưng đều không khỏi băng lạnh hoàn toàn chính xác không phải nếu nói đệ tam căn bản thời gian tuyến bên trong thiên ý dường như cũng là xuất từ nhân tộc chính là tổ long d a n chính chỉ bất quá hắn tiêu thất lâu lắm tinh không vạn tộc có lẽ đối với hắn có chút quê lãng bất quá lúc này bọn họ đều nghĩ tới năm đó hoành áp toàn bộ tinh không vạn tộc tổ lòng cùng hôm nay cố bình an sao mà giống nhau xem như vậy cố bình an trên người trong mơ hồ đã có tổ long huy hoàng vì thế thậm chí ở một phương diện khác còn muốn c à n g cường thịnh hãi nhiên thất hoàng khiếp sợ thất thần cùng nhìn nhau chung đều từ đối phương đ ấ y mắt thấy được khó tin vẻ sợ hãi nhìn lên trên hư không đoàn giới hải bên trên cố bình an phía sau thanh l i ê n nở hoa tuế nguyệt chiếu giỏi cái kêu b ả y cái hắn chấp trưởng nói cũng x u ố n g lại kèm theo đầy trời kiềm khí kèm theo tự dưng nước sơn hắc đạo hải cũng chìm xuống phía dưới rớt thiên n ộ đến lúc này bất luận là thần hoàng c ủ hoàng vẫn là hỗn độn đồ t h i ê nhân t hoàng cố bình an dĩ nhiên tạo nên sở hữu hủy diệt đệ tam căn bản thời gian tuyến toàn bộ sinh linh lực lượng giang giác thế vi tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe chuyện gì xảy ra cái này mấy tôn tinh không cổ xưa đại năng đầu lông mày một chống có loại cực kỳ dự cảm bất t ư ở n g âm thầm thấy rõ thình lình phát hiện là hai chân của mình đang vỡ tan sưng đùi nát trở thành cổ xưa chính là thế gian này thần ngồi xuống tuế nguyệt trường hạ vĩnh hằng như một nhưng còn bây giờ thì sao thân thể của bọn họ lại có vỡ tan dấu hiệu ngây người ngây người nhỏ bé vết nứt dần dần hiện hóa ở bảy tôn phong hoa cổ trên người láo giả nhất là sưng đùi thậm chí trực tiếp đứt đoạn thành hai khối thao thiết tộc cổ hoàng cũng nhịn không được nữa chính mình ngụ thân một cái sơ sẩy ủy xuống xuống phía dưới hắn cực lực dùng nói nâng lên thân hình lại vẫn tạo thành tư thế quỷ ta có một kiếm có thể nhường cho thiên tôn cong、xuống. có thể nhường cho tiên nhân quỷ an cố bình an thấp giọng nỉ non hai mắt dường như hai ngọn đại nhật kim đăng b ộ c phát ra quang hoa sáng chói các ngươi con mẹ nó quỳ không quỳ thoại âm rơi xuống thiên âm chấn động hôn n ộ n khí hóa thành thiên khiển một dạng báo tác tịch quyển toàn bộ tinh không mà những thứ kia vạn tộc sinh linh những thứ kia cường đại cao ngạo tồn tại đâu từng cái từng cái m ặ t hướng nhân tộc cái kia mặc huyền hắc đế y hoàng m ặ t hướng cái kia hàng vạn hàng nghìn ngàn người tộc tướng sĩ mặc hướng cái kia cực xa chi bên ngoài nhân tộc tổ tinh q u lệ tạ tội không phải thao thiết nhất tộc cổ hoàng thần tình kinh hãi sợ đến một miệ không rõ hắn đ i ê n c u ồ n g lấy tay sẽ bắt cùng với chính mình thân thể giống như là ở bù đắp lấy không ngừng vỡ nát huyết nhục đáng tiếc mắt trần có thể thấy vị này cổ lão già nhục thân đang ở cực tốc biến chất hắn nói cũng ở trong nháy mắt băng d i ệ t không đây là thiên thần tộc cổ hoàng trừ n g mắt kim sắc đại mâu miệng lớn hơi mở gian chọc khí cồn u cồn u hắn khó tin kinh hô chúng ta cổ xưa nói lại bị một kiếm này thế tiêu diệt để ép chúng ta cổ xưa thân cũng ở đây tuế nguyệt nhân quả dưới từng bước biến chất tiêu vong không sai cứ việc đạt được cổ xưa tầm thứ gần như bất tử bất diện không cách nào suy vong vẫn lạc chết đi cũng có thể có trở về thân nhưng c sống sờ sờ lấy bảy cái đại đạo lấy tổ long quyền bính lấy tự thân vô thượng cổ lực một kiếm chém tới đệ tam căn bản trong thời gian tinh không vạn tộc nói để cho bọn họ truy lạc cổ xưa từ thuế nguyện trưởng hà bên trong t u y ệ t tích đến tận đây mảnh này trong tinh không lại không vạn tộc lại không cái này bảy tôn cổ xưa giả hống ba kỳ lân tộc cổ hoàng n g ấ p đầu lên thủ muốn bằng vào tự thân nội tình đi trùng kích đầu đỉnh luồng kiếm khí này hát hải đáng tiếc khanh khanh tiếng hạ xuống kỳ lân cổ hoàng tất cả thuật duy nhất nói cũng không có thể ngăn cản cái này màu mực t ư ơ n g hải nửa phần thân thể thuế hóa trong một sắt na liền lại không đã từng như thế phản phất cướp lây quyền bính cùng đại đạo luôn lạc làm một đầu yếu đuối man hoang h u n g thú dầm dầm dầm kiếm hải cực tốc châm xuống ở vô ngần trong tinh không giống như một mảnh hát sắt thiên không chậm rãi đẻ xuống cái này vừa rơi xuống liền muốn vạn tộc không để lại dấu vết bành bành bành lúc trước chết đi vạn tộc chúa tể sau cùng nói hỏa khí dồn dập phá vỡ hóa thành hư vô vi hạt tràn ngập hướng thiên địa đây mới thật là diệt vong coi như xông qua chín đạo thiên quan cổ xưa cũng không khả năng lại đem bọn họ vất chuyển sinh bành bành, bành. lần nữa lao tới mà đến vạn tộc sinh mệnh gốc dễ lượn lờ dâng lên di hướng d ư ớ i hải hư không cực điểm thăng hoa thế ngàn cân treo sợi tóc nhìn thấy kiếm khí thương h ả i gần áp chế vật tộc thần hoàng tộc cổ hoàng sắc mặt dữ tợn n g ấ p đầu lên căm tức trên hư không hán cao giọng quát khe nói nhân hoàng người mang bảy cái đại đạo c h â n đế có diệt đi đệ tàm căn bản thời gian tuyến vạn vật thương sinh nói nếu như lại không liều chết đánh một trận chúng ta cổ xưa đem thực sự trở về thiên địa bị v i n h hằng cùng thuế nguyệt lao đi lúc này những thứ này cổ hoàng tâm thái đã xảy ra ngất trời che biến hóa không lại khinh thường nhân tộc củng cố bình an nhưng mà bọ như trước tin tưởng vững chắc t có có hoa lập lạc bảy đạo thân ảnh trợt biến hóa cực hạn cổ xưa chi lực hoàn mỹ tái hiện mơ hồ có đôi kháng cái tiêu màu mực thiên không chi hải lực đạo diệt kim hoàng trên đường lớn cố bình ăn mắt thấy toàn bộ hiểu rõ sở hữu hắn khẽ mở khoe miệng khẽ nói ra chữ này tám thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua t r ông n h bất ộ c khí vận ra t、so、quá sau một khắc tinh không lần thứ hai rung mạnh giống như là sắp xé rách tựa như chạy ngược xuống kiếm khí thiết cung Càng phát hung tàn hung hàng hàng phát không, không so với kiếm khí chật ó h n biến dị tượng theo thiết cổ hoàng lại phát hiện cái này kiếm thứ hai nửa đường biến hóa cố bình an vốn là chấp trưởng bảy cái đại đạo ngoại trừ sát phạt tàn bạo hoàng tuyển đại đạo bên ngoài mạnh nhất không thể nghi ngờ là nhân quả đại đạo tuế nguyện đại đạo vận mệnh đại đạo đệ nhất kiếm mở ra hoàng tuyển đại đạo lấy kiếm khí tiễn vạn tộc đi hoàng tuyển thân tử đạo tiêu kiếm thứ hai mở ra thuế nguyện đại đạo chặt đức tinh không vạn tộc quá khứ tương lai triệt để xóa tên như vậy cái này trong mơ hồ gần đến kiếm thứ ba thinh linh chính là nhân quả vận mệnh hai phe vô thượng đại đạo đem hoàn toàn dung hợp duy nhất triệt để phong thích lúc này vạn tộc thất hoàng đã hiểu rõ đến rồi tương lai dù cho thấy không rõ cố bình an thủ đoạn cùng nội tình nhưng cũng hiểu ra cái này kiếm thứ ba nhất định có nhân quả t u ế nguyện giá thân có lẽ bọn họ phải chết thật không chỉ có như vậy còn có thể gánh vác nhân quả vận mệnh ở hư không vô tận t u ế nguyện bên trong thừa nhận đến không hết giàn vặt những thứ kia bị vạn tộc giết chết nhân tộc anh linh đem một phản hồi nhân quả tuần hoàn nhân tộc bị toàn bộ tuyệt vọng sinh tử thống khổ đều muốn gấp đội ở bảy tôn cổ hoàng trên người vinh vô chỉ cảnh thẳng đến bọn họ hóa thành hư vô không phải ta không muốn chết lao thần hoàng nhanh cứu ta bị kiếm hải bao phủ thần hoàng cổ hoàng sắc mặt đều biến đến vạt mẹo ở kiếm khí bầu trời chạy ngực dưới thân hình lảo đảo t h n g cục hết n ụ c điêu linh liền trong ánh mắt thần huy tinh quang đều ở đây cực tốc mẫn diện hôn đ ộ n nhất tộc không thể chết không thể diệt hôn đ ộ n cổ hoàng cánh tay kịch liệt run lên mặc dù trái tim đều gần xe rách hắn như trước tế xuất cái tiêm một thanh hoàng kim chiến mâu muốn khiến mở một đường máu kỳ lân lao tổ mời chỉ dẫn ta chi đạo sắc mặt trắng bệnh kỳ lân cổ hoàng cũng miệng phun hoa sen hiện lộ tế xuất hội q u y ề n thần đồ cùng lúc đó cố bình a n ở d ư ớ i hải bên trên nhìn xuống vật tộc trong tay của hắn nắm hồ lô thần tình đã không lại bi phẫn biến đến hạt triệt băng lãnh một ngụm rượu đổ u ố n g vào hai con mắt màu và nóng càng phát ra sang sủa nóng bỏng uống bất diệt rượu thiên ý thu hoạch một triệu năm phần cơ sở thu vi gây ra t r ù n g cực bạo kích thu hoạch thường cho, hoàn toàn giải tỏa đại đạo thần thông nhân hoàng bất tử thu hoạch thường cho, nhân hoàng bất tử thu hoạch thường cho, đại thần thông hỏa tộc khí vận khí vận r a thân thu hoạch thường cho, lĩnh n ộ i t r ư ờ n g khống đại đạo siêu việt cực hạn trước mặt tu vi cổ xưa k ỳ cố bình an trên người từng bước hiện hiện ra một k i a một luồng kim sắc gốc dễ những thứ kia không phải đạo của hán mà là nhân tộc nói hoặc có lẽ là là đệ tam căn bản ánh mắt t u y ê n t r u n g tổ tinh bên trong ước vạn nhân tộc tín ngưỡng tri đạo như thế nào nhân hoàng bất tử nhân tộc chỉ cần sừng sự không ngã như vậy nhân hoàng liền tuyệt không v ấ lạc ánh mắt rủ xu bảy tôn cổ xưa giả dù cho cực điểm thăng hoa n h ư trước không địch lại kiếm thứ hai tuế nguyện đại đạo thần hoàng bên trong chiếc đ ỉ n h lớn một c h ỉ ấu tiểu trở về thân như đại nhật sơ thăng nhảy hướng về bầu trời đáng tiếc đ ờ i trước thần hoàng vẫn quá yếu đuối dùng hết sở hữu bất quá chỉ có cổ xưa kỳ s ô n g qua năm đạo thiên quan tầm thứ cố bình an phía sau một chúng cổ lão nhân hoàng cũng sớm đã bị chấn kinh đến mục trường k h ổ n đốc khó có thể tin mới chỉ có bước trên cổ xưa một nhóm cố hoàng dĩ nhiên có thể một kiếm chặt đức tinh không một kiếm diện đi thất hoàng như vậy vĩ nạn thần dị thế gian ai có thể với tới tổ long doanh chính Căn bản trong t、e、đại minh nhân rằng, l vương ngang thủ trưởng hết dài trong lòng một màn kia không bình thản bị thương triệt để hóa giải hăng hái chém tới tinh không và tộc một người tráng nhân tộc vô địch nhân hoàng chính là chúng ta tộc vinh quang cùng tăng cơ đại minh nhân vương mừng đến chạy nước mắt đại cánh tay huy động gian chỉ dẫn sau lưng hàng vạn hàng nghìn ngàn người tộc tướng sĩ chiêu cáo lấy cực xa chi bên ngoài nhân tộc tổ tinh trên trời dưới đất duy nhân hoàng độc tôn tinh không văn tộc duy nhân hoàng dẫn đầu theo đại minh nhân vương dứt lời dưới trong tinh không vang lên như sóng to gió lớn hô to đó là sở hữu nhân tộc phát ra từ nội tâm phân chấn nhân hoàng nhân hoàng nhân hoàng nhân hoàng nhân hoàng nhân hoàng g i ờ khắc này phương này trong tinh không nhỏ bé nhất chủ tộc bạo phát ra trước nay chưa có sán l ạ n quan u y tổ tinh trung tâm tỉnh của mọi người cũng lạp thăng đến rồi cực hạn đã qua bi phẫn tiêu thất hầu như không còn giờ khác này vì là nhân tộc mà kiêu ngạo giờ khác này vì là nhân tộc mà sụp sôi nên kết thúc trong hư không cố bình an nhãn thần sáng lên khôi phục thần tình hắn hôm nay nói đã không còn là viên mãn mà là phá vỡ viên mãn thành t i ể u cực hạn nhất nghiệm n ở hoa quân lâm thiên hạ trong thời gian ngắn bên cạnh hắn trăm ngàn vạn thần hoa tể phóng mỗi một đoàn tiên ba dị hủy đều ngưng tụ ra một đạo nhân hình cùng quá khứ bất đồng sở biến thành cũng không phải là cố bình an mà là trăm ngàn vạn tôn nhân tộc bọn họ có khi là chết đi anh linh có khi là là nhân tộc chinh phạt triệu lần t ư n sĩ Còn có quen thuộc mặt mũi. Tức một câu nói ra liền đưa tới hư không lần thứ hai run dày dữ dội thân thể của hắn cũng ở trong khoảnh khắc có chút biến hóa một đạo kim hoàng vĩ nạn thần khu hiện hiện đầu đội kinh quan khí chất cổ dị trước người sau người chìm nổi quyền bính đầu đỉnh dưới chân sắp xếp phú văn cố bình an tướng mạo chưa từng cải biến chỉ là khí chất càng tiêm lãnh mang theo chút thanh hàn mùi vị giống như nhất tôn cùng thiên địa cùng tồn tại lao quái vợt năm nào ta nếu v ì thanh đế đại la kiếm thai vừa ra thiên địa ba ngày n hiện ra kiếm chỉ bảy tôn đạo khu không trọn vẹn cổ xưa hoàng giả ta chính là nhân hoàng một kiếm này cần thiết vạn tộc đi chết nhân tộc theo ta xuất kiếm thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương hai trăm linh hai một kiếm này là nhân tộc chính danh nhân quả đã thành định cục muốn cái kia thất hoàng đi chết cùng lúc đó thổ tinh màu xanh ra trời tinh hệ bên trên mọi người đều ngấc đầu lên nóng nhìn hướng đầu đỉnh thương cung nơi đó rõ ràng hiện lên một mảnh kim sắc l u ồ n khí xoáy sở chiếu dọi hình ảnh chính là cố hoàng cùng là tinh không và tộc bản này chính là một hồi quyết định chủng tộc sinh tử chinh phạt nhân tộc chúng sinh nhất định cả thế gian đều chú ý bất quá làm cho nghìn vạn vạn người tộc không nghĩ tới chính là bọn họ vẫn chưa rơi vào khống cảnh nhân tộc cũng không có diệt tuyệt thậm chí đuổi theo cố hoàng đi trước đạo tôn quan thiên nhân vương một đám cự đầu tất cả đều lồng tóc vô tồn cuối cùng bình yên vô sự tinh không và tộc bảy phương cổ xưa đều bị cố bình an một người ngăn cản chỉ là ra khỏi hai kiếm liên giết đến hung tàn tự dương dị tộc không chừa mạch giáp tiêu tan thành mây khói quá rung động ngưỡng mộ hướng cái k i a một đạo vĩ ngạn bối ảnh tuy là nhìn qua chỉ là cái hát y mặc trên người thiếu niên nhưng này rộng rãi cổ xưa khí độ lệnh hàng vạn hàng nghìn nhân tộc cùng bái đây là bọn hắn hoàng đây là bọn hắn căn bản tộc vợn hồi tưởng lại nhân tộc phải chịu lấn ép tuyến nguyện hồi tưởng lại những thứ kia ở trên chiến trường rơi vãi nhiệt huyết hiến tế sinh mạng anh linh tổ t i n h ở trên đám người lệ nóng doanh t r ọ n g còn có kích động đến không thể khắt chế thanh niên ôm đầu k h ó c giống quy xuống mười bốn bên trên hy lên thật dài phụ thân ngài trên trời có linh t i ê n có thể hay không an h a n g chúng ta hoàng mang nhân tộc thiên quân vạn mã binh lâm tinh không những thứ kia đã từng ước hiếp tổ tinh cự đầu tất cả đều quỳ xuống đất tạ tội những thứ kia đã từng giết chóc nhân tộc chúa tể đều là hóa thành hư vô nhân quả gia thân thanh niên phụ thân từng là tinh không trường thành quân sĩ vì nhân tộc vạn thế an bình không tiếc lấy cái chết chinh chiến cuối cùng chết trận xa t r ư ờ n g người chưa còn tương tự c h ẳ n g cảnh xuất hiện ở tổ tinh bên trên các nõ g ngách đường phố cùng trên quảng trường vô số người hướng ôm nhau mà khóc vì ngày này bọn họ đợi lâu lắm thành cự nhân tộc nhìn thấy trong tinh không tình cảnh này lại cũng khó có thể kiểm nén tâm tình của nội tâm kích động mừng như điên thương xót thương、tiếp. ta chính là nhân hoàng một kiếm này cần thiết vạn tộc đi chết nhân tộc theo ta xuất kiếm sâu trong hư không cố bình an thanh âm xuyên tấu h toàn bộ bình t r ư ớ n g trực kích tổ tinh tâm thần của mọi người ở nghe được những lời này phía sau hàng vạn hàng nghìn ngàn người tộc đều phun ra một ngụm trọc khí khôi phục thần s á c lúc này nhân hoàng cần bọn họ cái này kiếm thứ ba từ nhân tộc tới có thể sửa đổi số mạng nhân quả làm cho vạn tộc sinh linh định đi chết đây là đang lấy nhân tộc chi lực chém tới tinh không cổ xưa chém tới vạn tộc sinh linh một kiếm này là đang vì nhân tộc chính danh a các linh đệ nhân hoàng ở kêu gọi chúng ta chỉ cần cố hoàng mở miệng đừng nói cộng đồng xuất kiếm mặc dù là thân tử đạo tiêu cũng không chối tử nhân tộc hưng vong thất phu hữu trách không thể để cho nhân hoàng một người đối mặt thiếu niên lấy hát ý、e. thể khoác chiến giáp thượng h ạ t r i n h phạt vật tộc bọn ta l á o nhi há có thể kéo dài hơi tàn giết làm cho cái kia tinh không nhớ kỹ chúng ta nhân tộc chi mệnh giờ k h ắ c này ta chờ lâu lắm cố hoàng mời tráng nhân tộc ta tổ tinh bên trên bất luận nam nữ già trẻ mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng lý thiên tiên trên đường dài nghe quen thuộc mà lại tuyên truyền giác nộ thanh âm nàng nợ nụ cười như một xuân phong Lập l tức, sở hữu i n Thiên võ giả đều giơ lên trong tay trường kiếm kiếm phong nhắm thẳng vào tinh không mặc dù tay không tất sát không có bước trên con đường tu luyện người thường cũng học võ giả tư thái n g một kiếm này g cao, vì cố vì bình an h trợ、uy. đây là bao nhiêu đồ hùng chúng cảnh, chỉ nghìn đâu vạn ta tộc kiếm một kiếm này nhất định phải vạn tộc đi chết nhục thân vất lạc tuế nguyệt lao đi nhân quả gia thân vận mệnh bóp méo cổ ố b xưa cảnh thần thì như thế nào kết quả là vẫn là lưu lạc thành bộ dáng như vậy trong khoảng thời gian ngắn vài tên cổ hoàng đều có trùng khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc tràn ngập toàn thân hối hận vì sao không phải là muốn t r e o chọc nhân tộc vì sao không phải là muốn làm tức giận nhân hoàng bọn họ quay đầu nhìn về phía thao thiết c ủ a hoàng vị này s ô n g qua tam đạo thiên quan hãng cổ sứ giả lúc này nửa người đều hóa thành hư vô nếu không phải cái này thao thiết hiểu rõ tương lai công bố có thể lấy thực thiết thú kèm hai bên nhân hoàng bọn họ như thế nào lại đi tới lúc này trình độ như vậy không chỉ có chủng tộc đạo quả hủy d i ệ t liền tự thân đều muốn rơi vào nhân quả bên trong không cách nào trở về không cách nào xoay người chỉ có thể sống ở tối tâm không ánh mặt trời tuyệt vọng cùng trong thống khổ bị những thứ kia đã từng chém tới nhân tộc anh linh một ngày lại một ngày dằn vặt nhân quả cùng vận mệnh đều x o a n cải ta chết đã thành định cục không phải lao tới hoàng tuyển mà là gánh vác nhân quả không thể xoay không thể luân hồi thao thiết cổ hoàng tuyệt vọng đại bi ngày xưa cao cao tại thượng uy nghiêm như thần cổ xưa chán nản giống như là hoàng tuyển tiểu quỷ mặt xám như cho tản so với khóc còn khó coi hơn cả khuôn mặt đều hoàn toàn nhòm mó không phải ngươi chúng ta cổ xưa có thể đi tới làm hạ xuống bước đi này h ô n độn nhất tộc cổ hoàng nghiến răng nghiến lợi trở tay run lên cầm chặt hoàng kim chiến m â hắn sài bước về phía trước ngày tới một đạo lưu quang x ạ qua trong nháy mắt đi tới thao thiết cổ hoàng trước mặt ngươi muốn làm gì nhân a hoàng cũng không trở thành ở hôm nay liền muốn bọn họ gánh vác nhân quả vĩnh sinh bị vây ở mệnh vận t h i địa trung nên kết thúc khí chất siêu nhiên uy nghiêm hết sức cố bình an cánh tay chầm xuống phía dưới lòng bàn tay che dưới phía sau cái k i a m ộ t thanh quán triệt t h i ê n địa, huy hoàng vĩ đại thần kiếm cũng thuận thế chém xuống thanh thế to lớn vô cùng lúc này phá vỡ hư không giới hại thậm chí ngay cả căn bản thời gian tuyến đều ở đây rung động lung lay sắp đổ một kiếm này đã chạm đến cao hơn t ầ n g thứ không đến tiên ý tình trạng bất quá tùy thuộc nhân quả vận mệnh cũng không phải cổ xưa giả có thể chất trường cố bình an nói vốn là khủng bố đa dạng bây giờ bước trên cực hạn một đường tương lai còn cần lần thứ hai lục lọi thẳng đến khai sáng ra một cái đạo thuộc về mình. dầm dầm dầm dầm siêu việt tuế nguyệt nhân quả thần kiếm chém xuống tới bảy tôn cổ xưa cuối cùng một tia hài cốt đạo khí cũng tiêu vong hầu như không còn một lần nữa trở về trong thiên địa bọn họ thần niệm lại là rơi vào một phương tuế n g u y ệ t loạn lưu trùng nơi đó không có thời gian tuyến cũng không thấy một tia khe hở chỉ có trầm luân cùng khấn cảnh tử vong đối với vạn tộc thất hoàng mà nói có lẽ là một loại giải thoát mà cùng lúc đó hàng vạn hàng nghìn nhân tộc vung tay hoan hô vô cùng khí vận cồn cồn mà đến mênh mông quần quận ở cố bình an trên người thiên quan h u ệ n thiên quan phá thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương hai trăm linh ba thiên quang phá vạn tộc khiếp sợ tư chất phong hoa tuyệt đại vạn cổ không một trong hư không cố bình an quanh thân tràn đầy ước vạn tinh quang một mảnh kim sắc thiên khung lấy hắn làm trung tâm không ngừng hướng bốn phía tràn ngập mà đi chấn động trong lúc đó dẫn dắt ra n h ậ t nguyện tinh thần tuy là t ả n g lớn tinh không đều bị bên ngoài chiếu dọi được rực rỡ trói mắt kim sắc thiên khung vĩ nạn huy hoàng diễn sinh một đoàn đoàn kim hoàng luồng k h í xoáy mỗi một đoàn đều ẩn chứa vô thượng đại đạo trần đế cái này liền xông qua một đạo thiên quan cố bình an thấp g i n g n h ỉ non hơi nhắm hai mắt lại thấm một một qua nghĩ c nơi đây cố bình an trong lòng cả kinh giả sử xông qua chín đạo thiên quan phía sau đầu đỉnh hiện hiện chín mảnh thiên cung không cần tọa lạc tinh thần nhật nguyệt chỉ dựa vào mượn tự thân là có thể diễn hóa một thế giới một người chính là nhất tộc căn nguyên chân chính siêu thoát tuyến nguyệt vĩnh hằng như một hoàn toàn chính xác Cổ địch xưa kỳ sở dĩ vô hồi. trong h ế g một h phía i ê n quan sắt na từng mảnh một càng sán lạn hừng hực thiên không hiện hiện ở cố bình an đầu đỉnh đạo thứ hai thiên quan phá đệ tam đạo thiên quan p So với con thiên đạo tôn càng thêm kích động phấn khởi thần sắc mừng như điên không ngừng cao giọng tinh hô sơ nhập cổ xưa kỳ liền chém tới tinh không vạn tộc uy thế của một kiếm bóp méo nhân quả vận mệnh bây giờ càng là thế như trẻ tre xông qua tam đạo thiên quan phong hoa tuyệt đại vạn cổ không một cả đám vương cùng hàng vạn hàng nghìn ngàn người tộc tướng sĩ cũng bị đạo tôn lời nói lây tâm tình nhất thời lạc thăng đến rồi cực h ạ n nhân hoàng vạn cổ không một quá mạnh mẽ tộc của ta có như vậy nhân hoàng định vạn thế an bình một người c h ấ n thủ nhất tộc khí vận ra thân vạn tộc tránh lui có thể đi theo cố hoàng chết cũng không t i ế c thân tích mười vạn năm tuế nguyện trường hà trung cũng khó mà nhìn thấy như vậy thân tích mọi người đều mừng đến chạy nước mắt bọn họ ngẩng đầu nhìn phía cố bình an đạo kia h ắ c y mặc trên người bối ảnh lúc này vĩ nạn được giống như tinh không khiến người ta không tự chủ được kính ngưỡng c ù n á i nhân tộc có thể có hán thiên thu vạn đại định an bình tam đạo thiên quan giá thân thiên k u n g thần thánh trói mắt cố bình an thở vào một ngụm t r ọ khí thu liêm toàn bộ dị tượng tần h uy hắn rủ i xuống mắt hiểu rõ lên trước mắt cả phiến tinh không ngón tay điểm nhẹ trong thời gian ngắn một đạo kim sắc tàn ảnh bừng bừng mà ra chính là thực thiết thú nhất tộc cố cồn Cổ cồn cố h o à n g toàn thân trải giọng vết thương cồn cồn trực tiếp nào vào cố bình an trong lòng đen kịt mắt to quay vòng cũng biến thành h ư n g luận không sao vỗ nhẹ nhẹ dưới tiểu cồn cuộn mặt cố bình an nhẹ dọc cười là thời điểm đi trở về cuối cùng nhìn thoáng qua hư không cố bình an trầm dọc nói ba kiếm đã xuất vạn tộc đã diệt cố cồn cồn cũng bình an trở về sứ mạng của hắng của sau ngày hôm nay nhân tộc chính là đệ tam căn bản thời gian tuyến duy nhất bá chủ đến tận đây vạn tộc chiều bái cố bình an thần sắp đ ạ m nhiên t h i ế n g như hồng trung vang vọng tinh không tuyến nguyệt cứ việc thất hoàng đều bị c h é m tới vạn tộc chết rồi hơn chín thành nhưng không bao lâu mảnh này tinh không lại đem trải rộng sinh linh dù sao cũng là một cái vĩ nạn căn bản thời gian tuyến hoang dã c ự đầu chúa t ể cùng với nhỏ yếu tinh không t r ù n g tộc nhất định sẽ không b u ô n g tha cái này cơ hội tương lai không lâu liền sẽ dồn dập rung mánh vào nơi đây bất quá bất luận là phương nào cổ tộc sau này đều muốn lấy nhân tộc vi tôn chí ít ở mảnh này dưới trời sao cố bình an vô địch cũng trong lúc đó phía xa trong trời sao sinh mệnh tòa án nơi ở thư không có một chút chấn động một phương hư vô t r ù n g lớn màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện keng keng keng tiếng chung cổ xưa tuyên truyền giác ngộ liền tình không cũng vì đó nhắc lên tầng tầng kim sắc liên y lý có cổ xưa sinh linh liên tục xông qua tam đạo thiên quan một gã đại đạo chúa tể trận to kinh hãi hai mắt khiếp sợ hô lớn rốt cuộc là ai có thể trong nháy mắt phá ba đạo kim sắc thiên quan chẳng lẽ là một cái cổ xưa đại năng chuyển thế trở về thân nghe tiếng có sơ nhập cổ xưa cảnh tòa án sứ giả sắc mặt ngưng trọng mở miệm nói ra cái hướng kia sở dĩ mặc dù là sinh mệnh tòa án trong lúc nhất thời cũng vô pháp biết được vạn tộc chiến trường kết quả bọn họ còn nghĩ lầm nhân tộc đã bị thua dù sao nhân hoàng cường thịnh trở lại tối đa cũng bất quá là xông qua bốn đạo thiên quan tâm thứ mà tinh không vạn tộc nội tình thâm hậu cái kia bảy tôn cổ xưa giả càng là người mang một đám con bài chưa lật tuyệt đối không thể liền dễ dàng như vậy tiêu vong không phải trầm mặc hồi lâu sinh mệnh tòa án tên kia giám sát cuối cùng mở miệng Hắn thần tình kiếp sau ợ được liền là giống miêu chiến diệt, thân thể cũng không rung như là gặp được khó có thể miêu tả khủng、bố. Trận ấy, nhân tộc thắng. Vạn tộc hủy diệt, thất hoàng chết hết. Nhân hoàng, thể thể thể tả tộc tộc thất chết hết. thống khắc chế khó hủy có có gặp trường dậy, ấy, bố. xoán này cái kêu mảnh nhỏ dưới trời sao nhân tộc độc tôn vạn tộc triều bái giám sát sâu hút một khẩu khí tiếp tục nói mà trong nháy mắt xông qua tam đạo thiên quan không phải trong vạn tộc c ổ hoàng mà là tên thiếu niên kia tên kia toàn thân áo đen bị nhân tộc sở tín ngữ hoàng lời vừa nói ra đám người lập cảm giác hết hồn đang ngồi không có chỗ nào mà không phải là trong tinh không nhân tài k ế t xuất cổ xưa giả cũng không phải số ít giấy có thể bọn họ tư chất cùng đại đạo so sánh với cố bình an lại giống như tinh huy cùng là nhật nguyệt đánh đồng nhất thời ưu ám không sáng nói cách khác cái kia tôn nhân hoàng ở còn chưa xông qua thiên quan trước liền một kiếm chém tới tinh không vạn tộc chém tới bảy tôn cổ xưa trong góc có sinh linh mạnh mẽ sắc mặt thấp thỏm lo âu thử dò xét hỏi không sai cổ xưa cảnh giam sát trưởng t h ắ n một tiếng thân tình trầm trọng như vậy tồn tại liền ta đều không thể đối kháng sợ rằng phải triệu hoán sinh mệnh tòa án ở chỗ sâu trong cái kia mấy tôn đại nhân thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương hai trăm linh bốn nhân tộc cuộc thời vạn tộc dập đầu bình an trở về cổ xưa t r i u mái câu đánh thưởng keng từng tiếng cổ lao trung thanh âm ở trên hư không giới hại t r ù n g tràn ngập chấn động dẫn phát rồi một mảnh kim sắc liên ý ỉa giống như thủy triều v ậ y tịch quyển mà qua kim sắc thiên quan thiên n ộ t đây là nhất cực h ạ n kim sắc thiên quan vẫn là ba đạo cái kia căn bản thời gian t i ế n trung đến cùng ra đời loại nào yêu nghiệt dĩ nhiên như vậy khủng bố chẳng lẽ là tổ long quy tới tinh không vạn tộc đều bị một kiếm chém tới cái kiên nhân hoàng y thế đơn giản là vang dội của kim tuế n g u y ệ t trường hạ vô ngân giới h ả i ở chỗ sâu trong từng vị ngủ say vô số năm láo quái v ậ thất t tỉnh đều không ngoại lệ tất cả đều rất là khiếp sợ đã lâu không gặp thiên quan cổ chung cư nhiên lần thứ hai hiện hiện h ơ n nữa một gõ vang chính là ba tiếng ý vị này có sinh linh mạnh mẽ xông qua kinh khủng nhất thiên quan hơn nữa cũng trong lúc đó liên tiếp phá vỡ ba đạo kim sắc thiên cung mặc dù là đệ tam căn bản thời gian tiên trung chấp trưởng tất cả thiên ý tổ long lúc còn trẻ cũng không có như thế chấn động tuyệt đại có thể nói cố bình an tư chất vạn cổ không một mà hắn nói càng là ép tới đồng cảnh giới cổ xưa giả gần như thở không nổi đứng lên là chân chính khủng bố vô địch năm trăm bảy mươi một mảnh khắp nơi không biên bờ đại hoang bên trong có nhục thân vĩnh ạ n toàn thân kim c h ạ c h lão nhân đi chân không phía sau hắn kéo dài lấy cựu phương hoàng kim quá tải đầu đỉnh phía sau càng là thái dương lưu chuyển tan vỡ phía dưới t r ư ờ n g tám viên nhiều nhân tộc thật là khủng bố đâu lão nhân nhãn thần kinh ngạc ánh mắt nhìn về nơi xa nhân tộc tổ tinh bảy cái hoàn mỹ cực h ạ n đại đạo ba mảnh cực hạn kim sắc thiết hùng trẻ tuổi như vậy đã có như vậy tư ch l ã o nhân phát ra từ nội tâm ngợi khen nói chật vừa xài bước ra sau lưng cựu phương kim quan cũng theo đó dâng lên như cầu vồng vậy lao tới tinh không bên trên nghĩ lúc đó ta tộc bị kỳ l ầ n cổ hoàng tiêu diệt chỉ còn lao hủ một người sống một mình hôm nay nhân hoàng huyết tẩy tinh không cũng coi là ta tộc báo thủ rửa hận không biết đỉnh đầu của ông lão trợt hiện hóa ra từng mảnh một màu vàng n h ạ thiên t k h u n g toàn thân hắn uy thế cũng biến thành huy hoàng mà không có thể phá không biết nhân hoàng có thể hay không tiếp thu lão hủ cùng bái nếu là có thể đi theo nhân vật khủng bố như vậy tương lai ta tộc cũng có một ngày có thể vạn thế bất hủ thánh quang tràn ngập thần phù sắp hàng phía xa trong trời sao luân hồi lưu chuyển t u ế nguyệt trong bao tố một đạo thân hình từ u y mỹ mỹ cốt sắn có nữ tử đôi mắt đẹp đông lại một cái mong mỏi h ư không trên trời dưới đất duy ngã độ c tôn thật là bá đạo thiếu niên nữ tử tự nhiên cười nói xinh đẹp càng phát ra long lanh động nhân bất quá nàng lại không có hai chân mà là một cái bản đang đ i ề u thuận đôi u rắn đuôi to một trống nhất thời bổ ra một mảnh tinh không s ô n g dài nữ tử tế xuất tự thân đạo phía sau của nàng nhất trọng tiếp lấy nhất trọng thiên k h n g triển h a i thình lình cũng là nhất tôn siêu thoát t u ế nguyệt cổ sơ giả thú vị ngược lại là có thể đi bái kiến dưới vị này tiểu nhân hoàng khuynh quốc khinh u thành nữ nhân nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ hoa sen n ở rộ gian trước mắt lại mở ra một cái kim sắc đại đạo t r ă m n g à n đạo tuyệt mỹ xinh đẹp thân ảnh hiền hóa lại cùng nàng giống nhau đến mấy phần sau đó tất cả đều không vào đại đạo bên trong cố bình an khủng bố vang vọng tinh không thuế nguyệt không chỉ có vô số cự đầu chúa tể nghe tiếng mà đến tuy là lao nhất đại c ổ hoàng những thứ kia bất tử bất diệt lao quái vật cũng hết sức chấn động thậm chí có dựa vào nhân tộc ý niệm trong đầu cùng lúc đó cố bình an đã mang theo đạo tôn quan thiên cùng với mọi người vương tướng sĩ trở về t ổ tinh hắn người khoác ước vạn tinh quang đầu đỉnh kim sắc thiên cung vừa hiện thân liền dẫn phát rồi thiên địa biến sắc nhìn thấy trong vòng trời đạo thân ảnh quen thuộc kia tổ tinh nhất thời sôi sùng sục vô số người tuân hướng đường phố giơ cao hai cánh tay hướng nhân hoàng vây tay chúng ta hoàng đã trở về nhân hoàng phong thái vạn tộc dập đầu một kiếm chém tới tinh thần đại hải đây cũng là chúng ta nhân tộc sống lưng sau này chúng ta bộ tộc này nhất định ánh sáng tuế nguyện trường hạ mọi người đều vô cùng kích động nhảy cơ hoan hô tiếng như bài sơn hải đạo vậy một đợt cao hơn một đợt vạn tộc chi chiến chiến thắng trở về tin tức đã sớm chuyển khắp tổ tinh các n g n g nách một kiếm kia một kiếm diệt vật tộc một kiếm mở mang hư không chiến trường nhân hoàng tư thế vai hùng vĩ nạn vô cùng đóng dấu ở mỗi cái dân chúng trong lòng đây là thuộc về bọn họ nhân tộc kiêng u ạ o mặc dù lại cổ vũ kịch liệt cũng không quá đáng đại tần đế đô lao hiệu t r ư ờ n g ngầm đầu ngăn cách lấy trời cao nhìn phía đỉnh đầu thiên cung từng đạo kinh khủng thân ảnh từ tinh không giới h ả i trung bước trầm mà đến phản phất hàng ngàn hàng vạn đoàn t i ê u đốt thái dương huy hoàng trói mắt những thứ này đều là nhân tộc trụ cột vững vàng đi theo cố bình an cùng nhau đi tới tinh không giới hại chinh chiến nhân tộc tướng sĩ hiện tại toàn bộ đều trở về không người bị thương không người trận cố bình an độc chiến tinh không vật ộ c có thể nói là đem lão hiệu trưởng đều khiếp sợ sợn tóc gáy hắn hoàn toàn không nghĩ tới học sinh của mình dĩ nhiên đã cường đại đến loại tình trạng này thiên hạ này đã vô địch khó có thể tin bình an cư nhiên thực sự bình định rồi vật ộ c lấy hắn bây giờ niên kỷ có thể đạt tới cái này trùng thành cựu tương lai chỉ sợ liền còn lại căn bản thời gian tuyên cổ xưa giả đều muốn đ túi đầu xương thần tiên linh lung nhìn thoáng qua giữa không trung huyền hắc đế y gia thân thiếu niên bây giờ đã nhất thống tinh không bá chủ ai có thể thầm nghĩ hoàn thành cái kia dạng hành động vĩ đại hắn chỉ dùng không đến trăm năm quan cảnh có bình ăn ở nhân tộc bất tử bất tử diệt, t này.、So、này nghe thấy buổi nói chuyện hàng vạn hàng nghìn ngàn người tộc cũng không còn cách nào kiểm chế nội tâm phân chấn tất cả đều lệ nóng doanh trọng liền thân thân thể đều không khỏi run run dậy một ngày này bọn họ đợi lâu lắm nhân tộc lui về phía sau sáng nay vạn thế an bình trên đường dài lý thiên thiên ôm trong ngực nhất chi đào hoa ngầm đầu nhìn xa phía chân trời nhìn lấy đạo kia quen thuộc thân thể nghe thiếu niên cái kia không thể nghi ngờ thanh âm nàng n g u i l a u xót mặt cười nhất thời lê hoa đ á i vũ bình an trở về là tốt rồi đã trở về là tốt rồi lấy sống bàn tay l a u khỏe mắt lệ tí lý thiên thiên trưởng thả lòng một khẩu khí hướng phía trường ngai ở chỗ sâu trong đi tới bất quá vừa lúc đó phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh ngăn trở lối đi a lý thiên tiên sửng sốt bỗng nhiên ngầm đầu ta có một kiếm có thể mở thiên môn bình an thiên thiên g ba nhìn thấy triều tư mộ tưởng thiếu niên lý thiên thiên nũng nịu hừ một cái trong nháy mắt nào vào đối phương trong lòng thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương hai trăm linh năm nhân hoàng đại hôn vạn tộc triều ba y lấy thần hoàng đại đạo làm lễ câu đánh thưởng người rốt cuộc đã trở về lý thiên thiên ôm chặt lấy cố bình an bất luận như thế nào cũng không muốn buông tay cười cười rồi lại khóc ra tiếng biết ta có lo lắng nhiều n g ư ờ i sao có bị thương không à cho ta xem xem lý thiên thiên nhấc lên cố bình an gốc áo thủy hông ông mắt to bao hàm nước mắt không có ta nhưng là cố bình an nha nhất tộc nhân hoàng chính là vật tộc không đáng nói cố bình an giả vờ ung dung cười từ từ trong lòng ngực lấy ra một chi kim sắc cái c h â m cải đầu đây là cái gì tặng quà cho ngươi cái này một chi c h â m cải cổ xưa tinh xảo trên đó liệt có thần hoàng văn lộ chỉ là nắm trong tay đều có thể cảm nhận được một cô cực kỳ thần dị đại đạo khí độ đây là thần hoàng nhất tộc đ ờ i trước cổ hoàng quanh thân bảo huyết thần x ư ơ n g biến thành bất quá ta đã xóa đi bọn họ nhân quả vận mệnh chi này trâm cải chính là do thiên địa sinh thành chỉ để lại hoàn mỹ tinh k h í c h nói một loại thuộc về thần hoàng tộc nói càng nói đúng ra đây là một cái thiên địa nói không cách nào ngược dòng căn nguyên nói bởi vì ở đệ tam căn bản thời gian online thần hoàng nhất tộc đã bị xóa tên quá khứ và tương lai đều không thấy tăm hơi bọn họ toàn bộ nhân quả đạo vận đã sớm trở về thiên địa nghe được những lời này lý thiên thiên chấn kinh đến cảm đều không khép được đời trước lao thần hoàng nàng cũng có nghe thấy đó là nhất tôn nữ tính c ổ hoàng nghe đồn từng vượt qua tuyến nguyệt đi trước những thời gian k h á c tuyến trinh chiến dị tộc cuối cùng vẫn lạc hư không không nghĩ tới trở về thân lại xuất hiện ở thần hoàng nhất tộc tiên thiên bên trong chiếc đ ỉ n h cổ hiện tại lại bị bình an tước đoạt nhân quả vận mệnh hóa thành một nhánh tuyệt mỹ c h â m cải tuy là nghe được có chút c h o n g nhưng lý thiên, thiên cũng hiểu nàng nuốt nước miếng một cái mở to coi trọng con người kinh ngạc nói ngươi dĩ nhiên tặng ta một cái thần hoàng đại đạo lý thiên, thiên hai tay đều khe r u lên b ì n h an chém nhất tôn cổ xưa thần hoàng hóa thành bồn nguyên đưa cho mình như vậy thủ bút thật sự là quá lớn coi như những thứ kia xông qua lục đạo thiên quan cổ xưa giả sợ là vật trước mắt cũng sẽ thèm thuồng không thôi cái này quá quý trọng lý thiên tiên h nâng lên mặt cười trơ mắt nhìn cố bình an trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống ta đều không biết lấy gì trả ngươi ba cố bình an cơ lên trong tay cành hoa đạo vỗ nhẹ lên đầu của nàng mỉm cười cười nói ngươi cũng đem mình tặng cho ta còn khách khí với ta cái gì lý thiên, thiên hơi đỏ mặt tiếng hử né tránh ngươi cái đang đồ tử cố bình ăn một tay lấy nàng ôm vào lòng trận đem ba bùi tóc đen hệ b trân cải bàn phát lý thiên thiên trong lúc nhất thời long lành chiếu nhân nay buồn nguyên đại đạo có thể hộ tống ngươi chu toàn cho dù là một phương cổ tộc hoàng xông qua năm đạo thiên quan cổ sơ giả trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp suy giảm tới ngươi căn bản chỉ cần ta ở không ai có thể gây tổn thương cho ngươi t ố t lý thiên thiên đầu tựa vào cố bình an trong lòng nhẹ giọng n h ỉ non lúc nào cưới ta sau chín ngày tổ tinh bên trên một mảnh hư không bị cố bình an lấy kiếm chém ra ở chỗ này hắn cùng mỗi ngày cử hành một hồi thịnh đại hôn lễ lao hiệu trưởng cùng tiên linh lung cũng cùng nhau kết hôn rồi một ngày này vạn tộc t r i bái dọn dài chi cảnh c h ấ n kinh rồi thời gian tuyến bên ngoài một chúng cổ láo giả vạn long c h i cốc giao long cổ hoàng đến đây ăn mừng nhân hoàng đại hôn tặng bên trên băng phách đạo kỳ một khối tháp bạt cổ giới tháp bạt cổ hoàng đến đây ăn mừng nhân hoàng đại hôn tặng bên trên tinh không cổ thụ một bội thân hoa nhất tộc thân hoa cổ hoàng đến đây ăn mừng nhân hoàng đại hôn tặng thượng thân hoa huyền ngọc một đôi quan thiên một thân làm bảo tay cầm huyền bút mặt mang tiểu ý nên đón đến đây chúc mừng cổ sứ giả những sinh linh này đều là giới hải trung cực danh tiếng cực cao láo quái vật bất luận cái gì nhất tôn đều gọi được với phong hoa tuyền đ có thể có lớn như vậy phô trường cố bình an sợ là phần độc nhất trong hư không có đạo kim liên hoa tràn ngập lao hiệu trưởng nắm tiên linh lung chậm d ã i đi xuống sư mẫu hôm nay một thân hồng y dỉa đưa nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan sấn thắc càng phát ra xinh đẹp lao hiệu trưởng càng là hăng hái vò n g e o đều đ í n h trực cười t u é t t u é t lúc này đạo tôn phá vỡ hư không mà đến chắp tay nhìn phía hai người phụ thân tiên linh lung đôi mắt đẹp đông lại một cái chấm âm chốc lát mở miệng nói ta không cần nói nhiều đạo tôn vất tay cắt đức nàng lời nói hư lạnh một tiếng trật tế xuất một khối dị bảo cổ trụ vật này là cổ xưa cấp dị bảo thu đây là vi phụ cho ngươi đại hôn chi lễ phụ thân tiên linh lung viền mắt hơi ướt át đạo tôn không có trả lời ngược lại là nhìn về phía lao hiệu trưởng lý trường sinh về sau nếu như dám khi d ạ nữ nhi của ta bất luận ngươi đứng sau lưng là cổ xưa vẫn là thiên ý lao hủ đều sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển tuế n g u y ệ t l o ậ n lưu nghe tiếng lao hiệu trưởng biến sắc nhất thời có chút kích động đây coi như là nhận rồi t ố ấ t yên tâm đi ta nhất định chiếu cố thật t ố t linh lung nghe t h ấ buổi nói chuyện đạo tôn lúc này mới gật đầu nhân h o à n tới đột nhiên có người một tiếng t é t kinh hãi mọi người đều ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy cố bình an toàn thân áo đen đại bảo đầu đỉnh khí vận kim quan từ phía xa t r o n g trời sao bước chậm mà đến toàn thân lượn lờ đạo ý phù văn một tiêm một luồng đại đạo gốc rễ sau lưng hắn hiển hóa dị tượng thần uy hắn lúc này như một xuân phong tiểu ý ôn hòa đại huynh đạo tôn hai mắt sáng lên phất tay ý bảo cố bình an ánh mắt đảo qua đám người hơi gật đầu sau đó hắn ổn định c ư ớ c bộ nhìn về phía một mảnh kim sắc đại đạo lý phụ n ă m ly thiên tiên h từng bước đi tới vùng hư không này sớm đã bị cố bình ăn lấy kiếm khí chém ra chụp được hắn tự thân quy tắc đại đạo mặc dù là người thường xuất hiện ở nơi này cũng sẽ không bị tinh không xé nát. hôm nay lý thiên thiên phá lệ long lanh kim văn hồng bảo ra thân trang sức màu đỏ son nhàn nhạt, nhạt lại xinh đẹp không thể tả nét mặt tươi cười như hoa rung nhan như nước làm cho cố bình an đều nhìn có chút xuất thần lý phụ mang theo mỗi ngày đi tới trước mặt của hắn đem cái kia tiêm tiêm ngọc thủ giao phó ở bình an lòng bàn tay cảm nhận được đầu ngón tay xúc động cố bình an trong lòng cũng dâng lên khó có thể đệ nén kích động cùng mừng rỡ hắn nhìn chăm chú vào lý thiên thiên hai mắt nhẹ giọng nói rằng sau này ta nhất định không phụ ngươi đương nhiên rồi ngươi nhưng là nhân hoàng nhất ngôn cửu đình nôn xuất phát tùy lý thiên, thiên meo lại n h ã n cười nói khỏe mắt hiện lên nước mắt con đường đi tới này thật sự là quá gian nan có thể ngày hôm nay bước này bọn họ đều bỏ ra nhiều lắm cố bình an p h u n ra một ngụm trọc khí xoay người nhìn về phía tinh không nhìn phía cái k i a từng vị cổ xưa giả cùng với hàng vạn hàng nghìn ngàn nhân tộc tướng sĩ hôm nay ta nhân hoàng cố bình an cùng lý thiên thiên kết làm lương duyên chấp tử c h i thủ giữ tử giai lão bất luận hư không lưu t r u y ề n tuế n g u y ệ t luân hồi định tướng mạo tư thủ nhân hoàng âm thanh tràn ngập thiên đ i ệ m nay căn bản thời gian tuyên chung toàn bộ cổ sơ giả đều nghe vô cùng rõ ràng cung trúc nhân hoàng đại hôn cung trúc nhân hoàng đại hôn cung trúc nhân hoàng đại hôn Trong t i chương k hai trăm linh sáu cựu long thần cựu đại đạo bốn nguyên đột phá thiên y nói câu đánh thưởng nhân hoàng đám cưới tin tức lan truyền nhanh chóng manh động cả phiến tinh không thời gian tuyến bên ngoài vạn tộc dũng mánh vào vô số cự đầu chúa tể đến đây triều bái khẩn cầu quy thuận trở thành nhân tộc dựa vào cố bình an hội kiến một chúng cổ hoàng hớn hở tiếp nhận rồi những thứ này cổ xưa người quỳ lệ triều bái có thể có những tồn tại này g i a nhập vào nhân tộc chỉ biết càng thêm yên ổn ngàn thế vạn cổ bình an đình thịnh ta tháp bạn bái kiến nhân hoàng nhất tôn trừng tinh thần v ậ y vĩ nạn lão nhân mặt hướng cố bình an quỳ một chân trên đất hắn kéo dẫn cựu phương hoàng kim quan tài phía sau đầu đỉnh nhật mượt treo cao vân hy bái kiến nhân hoàng nhân thân xà vĩ đẹp đến họa quốc gương dân thần ba cổ hoàng chiếm giữ đôi to hơi chắp t quan sát trước mắt chúng của hoàng cố bình an vui vẻ hiện trên lưng mày bất luận là thác bạc của hoàng vẫn là thân đoa của hoàng đều là nổi tiếng lâu đời cổ sơ giả từ lúc mấy vạn năm trước liền x ô n g qua tam đạo thiên quan mà nay tạo hóa càng là thâm bất khả c h ắ c giao long cổ hoàng tuy là một mình nghi ngờ một đạo kim sắc thiên khung bất quá củng cố bình an có chút tương tự lại cũng là lấy tộc chứng đạo cái tia thiên khung kim c h ạ c h trói mắt chừng thấy rõ đầu này sinh linh sở nghi ngờ nói kinh khủng bực nào tất cả tư chất bao nhiêu phượng m a u lân rác cố bình an nhận lấy cựu đình thân cựu trong mắt chứa nụ cười nói các ngươi cổ hoàng nguyện ý đi theo nhân tộc là nhân tộc may mắn ta nhân hoàng xưa nay bao che khuyết điểm chỉ cần một ngày bất tử liền có thể che chở các ngươi vạn thế an khang mấy vị cổ xưa giả vừa nghe nhất thời th lần thứ hai dập đầu đừng xem cảnh giới của bọn hắn củng cố hoàng tranh lệch không bao nhiêu thậm chí mơ hồ cao hơn nhất trọng nhưng mà thực sự trực diện cố bình an những thứ này cổ hoàng mới hiểu được bảy cái viên mãn cực hạn đại đạo khủng bố nhân hoàng không cần độc thủ chỉ dùng chung quanh uy thế là có thể ép tới bọn họ không t h ở nổi dựa vào nhân tộc tuyệt đối là chính xác lựa chọn đại hôn tiệc rượu bảy mươi ngày đợi đến tinh không vạn tộc tán đi cố bình an cùng lao hiệu trưởng bọn người mới hơi chút thở dài một hơi bình an chúc mừng đại hôn lý trường sinh meo lại đôi mắt cười tủm tìm nói rằng hiệu trưởng chúc ngươi và linh lung sư mẫu tướng m trong h u y t qua Cố b nháy An b mắt ngày xưa thiếu niên đã trở thành nhân tộc đường vạn tộc cúng bái trường tồn cùng thế gian đúng rồi bình an lão hiệu trưởng vỗ đầu một cái tựa hồ là nhớ tới cái gì chậm rãi nói ra thành tựu nửa cái sư phụ hôm nay là ngươi ngày đại hôn ta làm sao cũng nên đưa chút lễ vợt dứt lời nhìn thoáng qua tiên linh lung sư mẫu trong nháy mắt ngầm h i ể u tay ngọc vung lên thiên địa trợt huyền hóa ra tầng tầng kim văn sương m g dày đặc một khối toàn thân trong suốt bạch ngọc của h ộ từ đó h i ệ n hóa ra ngoài đây là cố bình an hơi s ữ n g sở chỉ thấy tiên linh lung mở ra ngọc hạp một khối toàn thân tỏa ra thanh quang lượn lờ phù văn dị bảo bừng bừng mà ra chỉ có lớn chừng bàn tay t ỏ a khắp hào quang lại có thể chiếu dọi nửa bên tinh không đây là đại đạo bùn nguyên tinh thể một bên nguyên bản an tĩnh quan thiên chấn kinh đến đã gọi ra tiếng Hắn Trận to h a i mắt khó có thể tin nói vẫn là một khối xưng là hoàn mỹ bổn nguyên tinh thể nghe tiếng tiên linh lung ngặt đầu đáp lại nói không sai cái này nhanh tinh thể ta đã chân tàng hồi lâu phía x a trong trời sao hàng vạn hàng nghìn cự đầu c h ú a tể cổ xưa đại năng đều vô cùng thèm nhỏ dãi nếu như thả ra ngoài sợ là sẽ phải nhấc lên một hồi chấn động tinh h ả i hành động đại đạo bổn nguyên tinh thể ta sớm đã có nghe thấy chỉ bất quá không biết rõ v ậ t ấy đến tột cùng để làm gì cố bình an đúng sự thật nói ta cũng không hiểu rõ lắm đã từng muốn nhìn trộm trong đó huyền cơ háo nghĩa đáng tiếc cảnh giới quá thấp thủy trung không cách nào xuyên tấu qua bình t r ư ờ n g thấy rõ chỗ sâu cổ xưa huyền liền diệu có lẽ lấy thiên tư của ngươi đại đạo đợi một thời gian có thể vật trần thiên linh lung khép lại ngọc hạp đưa tới đại đạo ba n g à n có bất đồng riêng cái gọi là bổn nguyên chính là một con đường căn nguyên đúng lúc này quan thiên phun ra một ngụm trọc khí nhìn về phía ngọc hạp cho đã m ắ t hoảng sợ giải thích mặc dù không trọn vẹn đạo bổn nguyên tinh thể sau khi luyện hóa cũng có thể làm cho cổ vương đắc đạo thăng thiên thành cựu vì đại đạo chúa tể mà một khối hoàn mỹ bổn nguyên tinh liên quan đến đi thông thiên ý đường t ẩn chứa tuế nguyệt nhân quả liên quan đến đi thông thiên ý đường như thế nào thiên ý tâm niệm chính là thiên ý tự thân tức là thiên đạo gần như không gì làm không được gần như không gì không biết đó là cổ xưa bên trên tồn tại ở trên thiên ý trước mặt tuy là xông qua chín đạo thiên quan sinh linh cũng chỉ có túi đầu xương thần p h ẩ n chỉ là tu di gian liền có thể muốn ngươi thân tử đạo tiêu c h ầ m luân tuế nguyệt không trở về khó có thể tin khối này lớn chừng bàn tay tinh thể huyền ngọc ẩn nút tạo hóa lại kinh khủng như vậy đương nhiên ngoại trừ liên quan đến thiên ý tri đạo bên ngoài bồn nguyên tinh hạch còn có những tác dụng kỳ diệu khác sợ rằng chỉ có sinh mệnh tòa án nhất phẩm thiên quan mới h i ể u quan thiên tiếp tục nói còn có càng lớn tạo hóa diệu dụng cố bình an thoáng kiếp sợ sau một hồi mới khôi phục t h ầ n tình phần lễ vật này quá quý trọng ta bình an không chịu nổi lao hiệu trưởng vỗ vỗ bả vai của hắn ôn hòa cười nói bình an nhân hoàng thiên tôn thanh đế bất luận là loại nào thân phận ngươi cũng chịu nổi nhân tộc ước vạn vạn dân chúng toàn bộ bởi vì ngươi mà sống nếu không phải ngươi nhân tộc đã sớm không tồn tại nữa dứt lời bốn năm cố bình an gật đầu không tiếp tục chối tử đem ngọc h ạ thu vào trong lòng khối này đại đạo bổ nguyên tinh thể tuy là quý trọng không gì sánh được nhưng là dính tới quá lớn n h â n quả hắn đã sớm động tất tương lai sinh mệnh tòa án cổ xưa sinh linh trên thế gian tuyến bên ngoài nhìn c h ẳ m g c h ẳ n chỉ sợ tiên linh lung cùng lao hiệu trưởng coi như có thể người mang tinh thể cũng chưa trừng phần kia nhân quả vận mệnh thời gian trôi qua rất nhanh đ ả o mắt chính là nửa tháng sau đệ tam căn bản thời gian tuyến từng bước phồn thịnh đứng lên vô số sinh linh cùng tình không t r ù n g tộc từ tuế n g u y ệ t trường hà lao tới tới chiều bái nhân hoàng quy thuận nhân tộc mảnh này tinh không có con thiên đạo tôn trở các loại cổ xưa trấn thủ tạm thời yên ổn cố bình an ngược lại là khó được nhàn rỗi cùng lý thiên thiên cùng rời đi tổ tinh một tòa hoang dã cổ giới bên trên lý thiên thiên tựa sát cố bình an bà vai vẻ mặt hạnh phúc nhìn phía thiên cung đầu đỉnh tinh hà sán lạ tháng năm như dòng nước chảy phảng phất thời gian đều định cách bình an t thiên thiên nói nói, o cố bình an không có lập tức đáp lời hắn sở sở lý thiên thiên đầu sau đó trấn an nói mỗi ngày ta sẽ vẫn cùng ngươi nếu có dị tộc xâm phạm bất luận cổ xưa vẫn là thiên ý chỉ cần ta bình an ở không người có thể cử động ngươi mảy may hoàn toàn chính xác cố bình an có phần tự tin này hắn chính là nhân hoàng hà nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ hắn hóa tự tại hắn hóa và cổ. Nếu như liền thân sau thê nhi già trẻ, hàng hàng nghìn ngàn người tộc đều không thể thù hộ, lại nơi nào xưng là nhân hoàng chi Nếu liền vạn ngàn người nơi nào xưng sau và vị già là cổ. tộc đều lại trẻ, Tốt. ba lý thiên thiên hơi meo lại nhãn tiêu y ôn h ò a ô m lấy cố bình an nói xong rồi à ngươi phải bồi ta đến tuế n g u y ệ t phần c h ố i tướng mạo tư thủ giữ tử giai lão cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì ngươi đều muốn bằng lòng ta bình an trở về cố bình an ánh mắt sáng tác thu liễm cái kia đ ạ i n h ậ t một dạng thần thánh như thế hắn giờ phút này chỉ là một vị trợ phu làm bạn cùng với chính mình thê tử hoang dã cổ giới chung hỏa tang hoa khắp nơi trên đất mở cành lá rậm rạp quang hoa bên phía nơi này đạo vận mặc dù không như tổ tinh lại hết sức can tĩnh cố bình an cùng lý thiên thiên sinh sống ở nơi này mỗi ngày tới hoa trồng tây nhìn ra xa tinh không phá lệ nhàn nhã mỹ hảo một tháng sau hòa tang hoa dưới lý thiên thiên quanh thân bộc phát ra cực độ sáng trói thanh quang nhất nghiệm phía dưới hoa sen nở rộ có kiếm khí sông thẳng vật tiêu cầu v ò n g trăm nàn g đạo tuy là hư không đều bị đốt sáng lên nửa phần đạo t r ù n g viên mãn nở rộ vì hoa trong khoảng thời gian này dưới sự chỉ điểm của cố bình an lý thiên, thiên thuận lợi đột phá tốt hơn d lấy kiếm ý ngưng tụ đạo chủng thành tựu sơn hạ cảnh cứ việc cùng đại đạo chúa tể so sánh với vẫn như cũng là bụi bặm bèo tấm vốn lấy tuổi của nàng có thể đạt đến đến một bước này phóng nhãn trong nhân tộc coi như là không tệ bình an ta c ư nhiên đột phá lý thiên thiên kích động hoan hô khuôn mặt nhỏ nhắn đánh h ồ n g người tư chất vốn là cực tốt đi qua ngươi nhưng là được xưng là thiên tiêu trí nữ cố bình an cười một tiếng tán đi qua hoa vớt v ẹ t cái chán của nàng hai anh lý thiên thiên nũng nịu h ừ nhẹ cười như một xuân phong đương nhiên rồi không nhìn chồng ta là ai trong lúc nhất thời hai người đều hồi tưởng lại dĩ vãng đủ loại trải qua cái kia thời gian cố bình an linh đinh say mèm thậm chí chui vào lý thiên thiên ổ trăn sau đó một kiếm khai thiên khắp thế gian đều kinh ngạc ai có thể thầm nghĩ cho đến ngày nay bọn họ có thể kết làm lương duyên trở thành đạo lữ chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi một ngày này cố bình an lấy ra tiên linh lung cho hắn đại đạo bổn nguyên tinh thể khối này cổ sư vật nhưng là liền sinh mệnh tòa án đều vô cùng đỏ con mắt tuyệt thế chi b ả o không biết trong đó huyền cơ diệu nghĩa có thể hay không bị chính mình thở ra liên quan đến nhân quả tuyến n g u y ệ t liên quan đến tiên ý chi đạo một khối này tinh thể chung đến cùng cất dấu loại nào bổn nguyên đại đạo cố bình an sâu hút một khẩu khí hơi nhắm hai mắt lại tâm linh trong b i ể n rộng thân hình của hắn từng bước hiện hóa đại la kiếm thay vạn vật mẫu khí đỉnh tam bảo ngọc như ý chờ các loại rất nhiều cổ bảo cũng theo đó hiện hiện tại hắn bên cạnh v ờ n quanh dâng lên ông đại đạo b ù n nguyên tinh thể trợn xuất hiện giống như như mặt trời treo cao tinh thần thế giới thiên cung t à n mát ra vô cùng kinh khủng vĩ nạn đại đạo khí tức cồn cồn đạo khí đổ trực hạng cố bình an một thân huyền hắc đế y bay phất phới hắn ổn định cước bộ ngẩm đầu nhìn thẳng bổn nguyên tinh thể chém đạo nhiên mở miệng ở ngôn xuất pháp tùy thần thông thêm lực dưới một câu nói này uy nghiêm cực kỳ chấn nhiế tia sáng kia vạn trượng bổn nguyên tinh thể trong nháy mắt thu liễm băng hoa biến đến yên lặng đứng lên không đủ ta một kiếm có thể chạm tinh thần đại hải lại không thể phá vỡ cái này cổ xưa tinh thể cố bình an chân mày hơi dựng lên bất quá thoáng qua liền khôi phục thái độ bình thường âm thầm cười nói tốt vậy liền đón thêm một kiếm hắn một kiếm có thể chém nhân chém quả chạm đạo thầy ta khai thiên phá địa dù cho vật ấy tiếp qua khủng bố cổ dị cũng cuối cùng cũng có phá thoái một ngày tuế nguyệt bất động hoa nở hoa tàn lại là sau một tháng tâm linh trong biện rộng đầu đỉnh phía kia rõ ràng ban ngày đại nhật rốt cuộc xé n ư ớ ra một cái lô khe thoáng chốc nở dậu nghìn vạn điều cầu vồng kim quang giống như là thác nước rũ xuống nghìn vạn trượng to lớn đổ s ộ tới cực điểm hoa lạp lạp bồn nguyên bay vào xuống toàn bộ bao trùm ở cố bình an trên người hắn triển khai hai cánh tay cảm thụ được cái k i a một k i a một luồng đại đạo khí tức đây là nhục thân bồn nguyên cố bình an hai mắt sáng lên số lượng cao đại đạo chân đế hóa thành hỗn độn dung luyện vào trong thân thể của hắn trong một s á t na phảng phất thoát thai hoàng cốt một loại khó có thể miêu tả không thể nói nói đạo ý tràn ngập trong lòng n g u y ê lai là như thế này còn chưa triệt để luyện hóa đại đạo bồn nguyên tinh thể bên trong hỗn độn chi khí. hắn lại trợn tỉnh ngộ từng bước cảm nhận được thiên ý cấp số thần bí cái gọi là thiên ý kỳ tâm niệm chính là thiên ý tự thân tức là thiên đạo nghĩ như vậy muốn đạt tới cái kia t ầ n g thứ nhất định phải thân không đại đạo từ có đến không cần chém tới tự thân đạo có nhục thân đại đạo bồn nguyên chỉ cần có thể triệt để luyện hóa đỗn g ộ ta liền có thể bắt tay vào làm chém tới nhục thân đại đạo do đó từng bước chạm đến thiên ý cảnh đường cố bình an tâm thần chấn động hắn có nói chừng b ả y cái nhiều nếu như tính lên nhục thân đại đạo cùng sức mạnh l u n nói chính là chín cái nếu quả thật muốn chạm ngã hắn trả giá cao so với đồng cảnh giới cổ xưa giả muốn trầm trọng nhiều lắm、Hồ. t r ư ớ c chém nhục thân đại đạo thoại âm rơi xuống mảnh này tâm linh trong hư không b ộ c phát ra một đ o à n rộng dại thanh quang xuyên đấu tầng tầng bình chướng gần như muốn vỡ ra sáng lạn thiên cung lại tới cố bình an thanh âm lần thứ hai vang lên tiếng như h ồ n g trùng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm rầm rầm rầm tinh thần thế giới hắn cùng với tự thân đạo đối kháng lẫn nhau muốn truy cầu thiên ý nhất định phải gương vỡ lại lành không phải c h ạ m tự nga nói liền khó có thể hóa thân thiên đạo không biết qua bao lâu tâm linh đại hải rốt cuộc rơi vào trong an tĩnh mà cố bình an cũng ở hoang dã cổ giới tỉnh lại hai mắt một khai mở tựa như cùng là hai ngọn kim đăng hừng hực k i m h o à n g cánh tay hắn c h ầ m xuống t á n đi trên người bụi bặm cho tàn bốn phía hỏa tang hoa hơi phiếu tán trên mặt đất biển hoa tuyển mỹ cố bình an ngẩng đầu nhìn lại nhẹ giọng hô hoán mỗi ngày chỉ thấy cách đó không xa một mảnh bụi hoa rung rung dưới lý thiên thiên tay nâng hỏa tang hoa kích động chạy tới bình an ngươi đã tỉnh ta ở nơi này lý thiên thiên huy động cánh tay nét mặt tươi cười như hoa thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương hai trăm linh tám ta ở hỏa tang hoa hạ là ngươi nhất định phải bình an trở về cầu đánh thưởng lý thiên tiên nhào vào cố bình an trong lòng trong mắt lệ qua n g h ờ i hợt người r ố t c u ộ c tỉnh đừng khóc cố bình an dùng ngón tay trà lao đi lệ trên mặt n à n g tí h như một xuân phong cười nói khóc tốn khuôn mặt liền khó coi lại xấu cũng là ngươi lao bà lý thiên tiên gắt giọng bất quá đông nhiên nhãn thần cũng là ngần ra bình an nguyên luyện hóa đại đạo bổn nguyên tinh thể hoàn toàn chính xác thời khắc này cố bình an và mấy tháng trước so sánh với khí chất nội liễm nhiều lắm không còn là cái dạng nào huy hoàng n h thế phong mang lộ ra ngoài mà là biến đến cực kỳ phong cách cổ xưa trầm tĩnh dường như nhất tôn sống rồi vô số vạn năm tuế nguyệt quái vật chân chính cổ xưa không có triệt để luyện hóa cố bình an hoán hòa xuống khí t ứ c từ từ nói rằng đại đạo bổn nguyên tinh thể ẩn chứa nhân quả quá nặng nề trong đó có đi thông thiên ý cảnh đường ta chỉ là đem khối kia huyền ngọc bên trong bổn nguyên luyện vào trong cơ thể cũng chém tới một đạo chính mình nhục thân đại đạo tức là nhục thân chính mình hoàn thành đây hết thảy bình an cũng thuận lợi t h ổ i biến không lại dựa vào phạm thai mắt t h ư ờ n g thay lời khác mà nói mặc dù hiện tại hắn bỏ qua nhục thân bỏ qua căn bản như trước có thể bằng vào còn lại nói cùng nhục thân bổn nguyên trường tồn và cổ bất tử bất d i ệ t đây cũng là chém tới đại đạo mang đến chỗ tốt đương nhiên muốn đạt được tâm niệm chính là thiên ý tự thân chính là thiên đạo loại cảnh giới này hắn đường phải đi còn rất dài thiên quan mới vừa rồi xông qua ba đạo ở vô hạn t u ế nguyện trường hà trung chỉ là một viên thương t ú c chịu khổ bình an lý thiên thiên bất chi bất giác trong mắt chứa nhiệt lệ còn ôm lấy trước mặt thiếu niên áo đen cứ việc nàng trong lúc nhất thời không cách nào đốn ngộ t h i ê n ý n h â n quả áo đen cơ, nhưng là biết chém tới một đạo chính mình bể nát một phương đại đạo bao nhiêu thống khổ tất nhiên không rồng cố bình an nói cái dạng nào vân đạo phăng khinh không có việc gì ta tại tâm linh trong biện rộng ngây người bao lâu tước chừng ba tháng nghe tiếng cố bình an gật đầu liếc mắt nhìn phía mảnh này hoang dã cổ giới đầy trời hỏa tang hoa đang ở đ i ê u linh phiêu tán xuống tới mang theo có chút thế lương làm sao vậy bình an lý thiên thiên thần tình lo lắng chỉ là nhớ lại những thứ kia chết trận tinh không cố nhân lao thiên long man hoang đại hùng cựu đầu sư tử cực điểm thăng hoa mỹ dạ mổ tô m n g u xà si, thật là nhiều người đâu bọn họ đều trầm luân ở tại tuế n g u y ệ t trường hà trùng tại cái k i a hoàng tuyền dưới đáy cố bình an từng chữ từng câu nói tụng n i ệ m lấy tên cố nhân ta nhưng là nhân hoàng đâu bọn họ vì nhân tộc mà chết ta là bọn họ nên dưới một lần cựu ưu đem những thứ kia đã qua đủ loại nhân quả toàn bộ bóp méo đem những nhân tộc kia anh linh một tà kiếm đi cựu ưu hoàng tuyên vớt nhân tộc anh linh lý thiên tiên h biến sắc dưới suối vàng chính là giới h ả i phía dưới sâu không thấy đáy chầm luân lấy vô số cổ xưa sinh linh khá là khủng bố nguy hiểm có thể không đi sao lý thiên tiên h t vớt ra dừng lại nàng lại tự mình nói rằng đúng vậy à ngươi là nhân hoàng những thứ kia đều là con dân của ngươi là ngươi từ chính gốc bên trong mang ra ngoài bản thân bất quá ta chỉ có một điều thỉnh cầu van cầu ngươi bình an trở về ngươi phải biết rằng có người ở hỏa tang hoa sán lạn nở rộ địa phương chờ ngươi bất luận bao lâu đều sẽ vẫn chờ ngươi cố bình an ánh mắt sáng quát mảnh này cổ giới tinh hà rực rỡ biển hoa như xuân lý thiên thiên không nguyện rời đi ở tổ tinh cố bình an là nhân hoàng chỉ có ở chỗ này mới chỉ có thuộc về nàng một người nàng n g h ị trượng phu của mình mỗi lần khi trở về cũng có thể thao xuống gánh nặng không lại vì thế sự bận tâm cố bình an ôm lý thiên thiên ánh mắt lại nhìn ra xa tinh hà kỳ thực hắn có rất nhiều lời không nói ra miệng sợ mỗi ngày lo lắng ở luyện hóa đại đạo bổn nguyên tinh thể lúc cố bình an phát hiện một cái không cách nào sửa đổi nhân quả ba năm sau tuế n g u y ệ t trường hà bên trên sẽ hiện lên không cách nào đoán chừng cổ xưa giả bọn họ trùng trùng điệp điệp tịch quyển hướng đệ tam căn bản thời gian tuyến đao qua nhắm thẳng vào nhân tộc tổ tinh vô hạn giới hải trung vốn là chỉ có chín cái căn bản mảnh này tinh không vạn tộc bị chém tới duy nhất thiên ý tổ long doanh chính cũng tiêu thất vô số tuế n g u y ệ t hắn tuy là c h ấ n áp toàn bộ có thể xét đến cùng chỉ là cổ xưa kỳ tam quan vậy tôn cổ hoàng có thể chém trăm nghìn tôn cổ hoàng đâu mảnh này tinh không l n chứa tạo hóa rất lớn những thứ kêu hoang dã cổ xưa sẽ không dễ dàng bung tha nhân tộc còn không có chân chính thái bình ba năm cố bình an nhẹ nhàng nhắm mắt lại trong lòng n h ị non đúng lúc này một đạo thần huy ở trước mặt h i ể n hóa đó là một đạo hơi thở vô cùng quen thuộc ngăn cách lấy hư không vô tận cũng kim hoàng rặn g rỡ rõ ràng là tổ lòng chi khí đương nhiên hiển hóa thân ảnh cũng không phải doanh chính mà là trưởng nữ lý an an nàng một thân tự ý ỉa phía sau gánh v á t nhân quả sắc mặt cũng không so suy yếu lý an an p h u n ra một n g ụ m trọc khí côn đồ t u ế n g u y ệ t phần cối u nàng bài trừ mỉ cười trầm giọng nói nhân tộc cố hoàng có thể hay không đến đây nhân hoàng thành đạo luyện hóa mảnh này đại đạo thánh điệm vốn nên là tổ long gánh vác đáng tiếc trăm ngàn năm trước doanh chính đi trước giới hải ở chỗ sâu trong t u ế nguyệt đầu mượn sớm đã không thấy t â m hơi tung tích chỉ có thể từ trưởng nữ tiếp quản đã nhiều năm như vậy lý an a n đã có chút không chịu nổi nàng nói tuy là nguyên với thiên ý tổ long lại tàn khuyết không đầy đủ bây giờ cũng chỉ là cổ sơ cảnh còn lâu mới có thể củng cố bình an cường thịnh uy thế so sánh v ớ i có thể tiếp quản thanh đạo trong n h â n tộc sợ là cũng chỉ có bình an tuất ta tới cố bình an gật đầu một tay hóa đi dị tượng lập tức hắn nhìn về chính mình thê tử mỗi ngày ta không cần nói nhiều tiểu thiên thiên hiếp một cái đôi mắt đẹp nghèo đầu cười nói đi thôi cố hoàng nhân tộc cần ngươi ta lại ở chỗ này chờ ngươi nhớ k ỹ ta nói bình an trở về cố bình an dành nói trước yên tâm đừng tưởng niệm dứt lời hai người gắt gao ôm nhau cùng một chỗ một lát sau mới chỉ có vùng ra một cái kim sắc đại đạo như hội quyển vậy phô khai đầy thiên địa cố bình an tâm thần k h ẽ động hóa thân cổ xưa một bước nhảy ra chính là tuế n g u y ệ t trường hạ h á n tiêu thất đi đến khắc một cái thời gian tuyến đó là giới hải chung mối bò biển đối với nhân hoàng mà nói nửa bước liền có thể đạt đến nhất n i ệ m liền có thể đ ư ợ vào có thể ở trong mắt lý thi ê n thiên nơi đó ngăn cách lấy vô tận t u ế n g u y ệ t từ từ thương cung h u y ế t lệ trong biển hoa tiểu thiên thiên tay nâng hỏa tăng hoa nhị giắc dắt lấy một b ụ i cảnh hoa đảo nàng khép hờ đôi mắt chắp hai tay đặt ở trước người vì trượng phu kỳ cầu m o n g lấy c ầ u nguyện bình an thuận lợi nó nhân hoàng thành đạo kim văn đan bảo cổ phu sắp xếp thanh quan g h u y ề n núi chẳng c h ị có hứng thú ở chỗ này trung tâm càng làm ắ c cạn lấy một tòa thông tiên đại đạo tầm tầm bậc thang cùng thiên khung tương liên hôn đ ạ n t u ế n g u y ệ t nhân quả vận mệnh trải rộng mảnh này kim sắc thiên lộ tổ long chi nữ lý an an một thân tự ý ỉ an tĩnh ngồi ở thiên lộ trước. hư không nhấn nát bị xé mở một cái miệng lớn huyền hắc đế ý ra thân thiếu niên cất bước mà đến nhãn như đại nhật đầu đỉnh kim cung cố hoàng lý an an thần tinh vui vẻ thở phào một khẩu khí rốt cuộc đã tới thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương hai trăm linh chín tương tự bị nạn g hoa thập bộ phá thiết lộ thuế nguyện trường hà cũng khiếp sợ câu đánh thưởng cố bình an xác thực không nghĩ tới tốt ổ l o thiếu nữ t nữ miễn cưỡng vui cười trắng bệnh trên mặt đã tìm không thấy nửa điểm huyết sắc mười vạn năm bao lâu chỉ có trải qua được sinh linh mới có thể hiểu vô tận trong năm tháng ổn định nhân tộc nói cùng nhấn quả chỉ sợ những thứ kia sống qua bảy tám đạo thiên quan cổ xưa câm kỵ cũng khó mà chịu được tới nói cho ta làm thế nào bước trên này t h i ê n lộ lấy nhân hoàng quyền bính làm thế lấy tự thân đại đạo vì t r ù n g lấy thiên hạ nhân tộc vì vợ một bước lên trời khung lý an an nhẹ g i ọ n g nói rằng này thiên khung đường vì phụ thân sở tạo không chỉ có là tiếp quản nhân hoàng thành đạo khảo nghiệm cũng là một hồi đoạt thiên tạo hóa mỗi bước lên một bước liền có thể đạt được một hồi đại đạo thanh tẩy t h i ê n lộ vĩnh vô chỉ cảnh một bước có thể lên trời thập bộ cũng có thể lên trời cụ thể nhân quả tạo hóa toàn bằng ý niệm của ngươi cố bình an thần sắc như một lạnh nhạt trả lời tổ long là chân chính thiên ý một cái căn bản thời gian tuyến chỉ có thể sinh ra nhất tôn thiên ý so sánh với này thiên lộ khủng bố xa không chỉ nhìn qua đơn giản như vậy mặc dù là trong lòng hắn đều có chút kiến kỵ không có khinh thường cố bình an thấp giọng trầm ngâm nói năm nào ta nếu vì thanh đế trong nháy mắt huyền hắc đế y thiếu niên biến mất thay vào đó là tướng mạ o huy nghiêm cổ dị thanh đế hóa thân một trăm linh bảy tầm tầm thanh sắc kim hoàn chấn động mà ra đạo khí diễn hóa luyện hóa trầng ngập như đại nhật nhập thủy nhấc lên hàng vạn hàng nghìn trượng sóng lớn liên ý hiền ý hiền hô ở thanh giải bước tháp hướng kim hoàng thiên lộ điều này đại đạo quá mức to lớn xa xa vô trùng thực sự giống như là quán triệt hư vô cùng t u ế nguyệt phần cối u vô hạn thiên ý uy thế từ đỉnh đầu nguyễn lệ khung đỉnh bên trên r ũ xuống nhất trọng tiếp lấy nhất trọng phản phất thiên sơn chăm sông chảy ngược vê anh bước trên bước đầu tiên kim sắc bậc thang cái kia trầm trầm nhân quả t u ế nguyệt từ thông thiên trên đường lớn đổ xuống triệt để quán triệt ở cố bình an trên người tuy là thanh đế bất tử thân đều ở đây lung la lung lay kiếm tới cố bình an cắn chặt rằng thân tình vẫn lạnh nhạt như cũ như tuyết một tiếm mở miệng liền thấy trong hư không đại la kiếm thai cắt cầu sau đó lại làm ấ y đạo kim sáng cầu rồng chư hoàng huy đạo kiếm vạn vật mẫu khí đỉnh tam bảo ngọc như ý đều tới không chỉ có như vậy còn có một phương thần văn đại đ ỉ n h một thanh hoàng kim chiến mâu một khối sáng lạn hội quyển những thứ này đều là chém tới tinh không cổ xưa giả sở đoạt tới bảo vật đều là cổ xưa cấp số đạo binh sớm đã bị xóa đi nhân quả tự nhiên mà thành không lại nhiễm tinh không vạn tộc lạc ấn bây giờ đều là cố bình an đại đạo p h á t khí khanh khanh khanh đạo binh kịch liệt lay động đỉnh lấy cái kia thông thiên đại lộ huy hoàng u y thế không ngừng hướng về phía trước phá vỡ cố bình an bên cạnh hoa sen từ từ phía sau thanh niên vĩ ngạn phản phất tuế nguyệt phần cuối sống rồi ngàn thế muôn đời c ổ hoàng lần thứ hai nâng lên chân một bước một bước một bước leo lên cái này cổ xưa đại đạo nhân hoàng thành đạo thiên cung tỏ khắp kim quan g huy hoàng khí độ từ tuế nguyệt đầu nguồn biến hoa tới lý an an trận tò kinh hãi hai mắt nhìn chăm chú vào tên kia huyền hắc đế y thiếu niên bối ảnh c h ấ n kinh đến hầu cốt đều run dày làm sao có khả năng một bước đạp tam giai h ắ n mới chỉ có cổ xưa kỳ tam quan lại có như vậy ư thế lần nữa nhìn về phía cố bình an hiểu rõ lấy phía sau hắn bảy cái đại đạo hiểu rõ lấy cái tia chém tới một đạo chính mình một khối bổ nguyên chi khí lý an an trong lòng lại là cả kinh cổ xưa kỳ liền chém tới nhục thân đại đạo bắt đầu truy trục thiên ý đường mặc dù là phụ thân năm đó cũng không có như vậy thần tư trói mắt thẳng đến s ô n g qua chín đạo thiên quan phía sau mới bắt đầu đ ố n nộ chém tới đại đạo vừa nghĩ tới đây nàng viền mắt tơ tát g ầ n đầu nhìn phía hư vô thiên cung thấp giọng n ỉ h ĩ nó nói phụ thân ngươi thấy chưa hôm nay nhân tộc đỉnh thị ngang thang hôm nay nhân hoàng vạn cổ độc nhất phục hồi tinh thần lại kim s á c thiên lộ bên trên đã có bảy đạo bậc thang sáng lên thần quang rực rỡ quang hoa hòa hợp, những hợp, thiên ứ k a đại đ lộ, lộ bên trên cố bình là vui an ổn định thân hình lần thứ hai nhấc chân phảng phất một vùng ngân hà nặng uy thế nặng nề g h đẻ xuống hắn lại đi được dường như bước chậm tinh không đệ bắt bộ bước thứ chín bước thứ mười lý an an cũng không còn cách nào đ ể nén xuống nội tâm chấn động thân thể mềm mại run lên không khỏi kinh hô thập bộ đang tiết lộ cái này cũng quá kinh khủng bảy bước hơi lớn cựu bộ v ị cực thập bộ viên mãn thập bộ lên đỉnh liền có thể đạt được thiên đạo quán đỉnh vô hạn t u ế n g u y ệ t trường hà bên trong những thứ kia thành đạo chi địa sợ là cũng khó ra mấy cái thập bộ đang hạng tuổi trẻ thiên tiêu đời trước nhân hoàng tổ long luyện hóa thành đạo lúc đi nói cũng là viên mãn cực kỳ thập bộ liền ngừng có thể khi đó tổ long đã sớm sống qua chín đạo thiên quan một thân đạo khí hồn hậu trầm trọng hiện tại thế nào cố bình an mới chỉ có cổ lao tam quan cảnh có thể cùng trời ý cày vai lý an an nhãn thần kinh ngạc lâm vào vô hạn trong ký ức chẳng biết tại sao nàng nhìn cố bình an bối ảnh luôn cảm thấy trên người đối phương có một loại khí cùng cha thân rất giống nhau không phải thiên tư đều là tuyệt đại phong hoa cũng không phải đại đạo trên lệnh không bao nhiêu mà là quanh thân khí tức đơn giản là giống nhau như lúc phụ thân từng nói tên của ta nguyên với hắn đi qua danh sở dĩ gọi là một cảnh họ của ta thị lại là tới cùng mẫu thân gọi là một lý, lý an an tâm thần đại loạn chẳng lẽ nhân hoàng cùng phụ thân trong lúc đó có thiên ti vạn lũ nhân quả vận mệnh trở về thân hướng đi hồn mảnh này dưới trời sao mảnh này tuế nguyệt phía dưới nhân quả vận mệnh tổng đảng không ngừng lưu chuyển luân hồi lý an an đ ỗ n g nhiên nghĩ tới tương tự bị ngạn hoa nghe đồn ngăn cách lấy tuế nguyệt trường hạ bị ngạn hoa chiếu dọi chư thiên tuy là hai đoá kỳ thực đều là nhất thể bất quá một cái trong quá khứ một cái trong tương lai phụ thân n g ư ơ i đến cùng ở nơi nào ta rất nhớ ngươi tâm tư đủ loại lý an an quỳ ngồi dưới đất nhìn phía hư vô lại sáng lạng tiên cùng hai mắt đấm lệ từng bước mơ hồ cùng lúc đó chín cái căn bản thời gian tuyến ở ngoài từ từ tuế nguyện trong hư không vô số cổ giới cổ tộc đều kinh hãi chỉ cần đã từng từng sinh ra cổ xưa người tinh không t r ù n g tộc bất luận sống qua mấy đạo thiên quan đều sẽ có thuộc về mình một phương đại đạo thánh địa nhưng mà lúc này tinh không giới h ả i chung những thứ kia cổ tộc thánh địa đều cùng gieo vang trường chấn động từng tòa kim sắc thiên lộ nổ vang không phải không ngừng thiên lộ phân c u ố i thương không đỉnh cao một khối từ thiên đạo tạo thành cựu đỉnh đại lữ trận trận lay động chuyển đến từng tiếng huyền đạo thanh âm k e n k e n keng ken, ước chừng mười đạo thân âm đây là có người đạt phá thập bộ thiên đạo lấy viên mãn cực kỳ leo lên kim hoàng thiên lộ đến tận đây cái kia lên đỉnh tiên lộ sinh linh sau lưng chủng tộc cũng đem chịu đến khó có thể đoán t r ư ờ n g phúc trạch không nói vạn thế bất hủ chí ít nhất tộc nói đem thoát thai h o à n cốt thu được thiên đạo tắm rửa đạ âm to lớn nhấc lên như sóng to gió lớn sóng gợn luồng khí xoáy còn có hoa sen tầm tầng diễn hóa ra một đạo mặc huyền hắc đế y thiếu niên thân ảnh thiếu niên kia phong thần như ngọc khí chất bàng quan tuy là chỉ có bối ảnh hiền hóa có thể quanh thân vĩ n ạ n cùng m i n g h i ê m lại làm cho vô số cổ xưa cảnh cấm kỵ đô chấn động đến, đến rồi đây là cổ xưa cảnh cấm kỵ đô sợ là ở tuế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà bên trong cũng khó thấy bao nhiêu không đúng thiếu niên này thân tựa hồ có hơi nhìn quen mắt hình như là không lâu đỉnh bằng đệ tam căn bản thời gian tuyến họ cố nhân hoàng trăm năm tuế n g u y ệ t liền có thành tựu như thế này tương lai nếu như bước trên cửa thứ c h í n cảnh không biết biết kinh khủng đ ư ợ c nào thư không giới h ả i trung ẩn giấu ở trong góc l a o quái vật thần tình kinh hãi r ồ i rít nói ra hoảng sợ trong lòng còn có một ít mười vạn năm không m ở trăm vạn năm không phải khải cổ giới quy ẩn cổ tộc cũng đã bị kinh động có người lấy thập bộ viên mãn phá t i ế t lộ đây là vô hạn trong năm tháng đều có thể lưu danh tồn tại a sự huy hoàng chương ó t ể so số với vô thiên ý tổ lòng, bất quá, liền tại năm lòng, đó tổ bất ý cổ quá, x a tấm t i k hai n vang lên. h Thể đạo ạ o âm l gia sử, quân sự quân k ế t hợp kiếm hiệp kiếm r ấ t tản tình, hay, hoàng đế tản nhẫn đế vô m ờ i các bạn x e một q u mươi cái kia họ cố nhân hoàng hóa ra là thiên ý trở về thân tuổi trẻ cấm kỵ chấn động hư không cầu đánh thưởng cầu hoa tươi k e n một tiếng này trung vang chấn vỡ hư không những thứ kia đại đạo không hoàn toàn cổ giới càng là trực tiếp bị xé n ư ớ ra biến thành hư vô chín cái căn bản thời gian t u ế n trở nên r u lên vô hạn tuế nguyện giới hải tràn ra lân lân đại đạo sóng vợn chấn động ngoài ý liệu chấn động có người ở đạp t i ê n lộ đi thập bộ lên trời còn chưa đủ cư nhiên gương vỡ lại lành bước lên tuyệt vô cận hữu thứ mười một bước đây cũng không phải là đơn giản bước chậm tinh không mỗi một bước đều đại biểu cho đại đạo c h â n đế mỗi một bước đều cần cùng thiên đạo đối kháng cùng tộc vận căn bản đối thoại có thể đi tới thập bộ viên mãn vốn là thiên tư ngạo thế không chỉ có lấy vô thượng đ ạ o cốt sau lưng chủng tộc nhất định cũng cực độ tín ngưỡng vị này c ổ hoàng vâng không căn bản là không có cách mưu đồ viên mãn tiết lộ nhưng là đâu cố bình an lại lần đầu tiên bước ra thứ mười một bước mặc dù là vạn cổ tới nay đều chưa bao giờ nghe. đây là xưa nay chưa từng có thần tích t h i ê n lộ là nhất phương thiên địa chủng tộc căn bản bọn họ hoàng môi đi lên một bước kim sắc bậc thang liền có thể vì sau lương tộc quần mang lai ân huệ phúc trạch giới hải ở chỗ sâu tróng hôn độn trọng điệp đạo khí nồng nặc trong thánh địa có mi tâm là cấn hoa cỏ quanh thân ra rẻ khô héo nếp nhăn lão nhân nói liên tục hãn tướng mạo cổ dị uy nghiêm cùng với nói là sinh linh càng giống như là nhất tôn trăm vạn năm bất động thần tượng lão nhân nhục thân bất động tâm linh đại hải lại sóng lớn mặt trượng từng tiếng lời nói hạ xuống làm cho tinh không đều nhắc lên liên ý ỉ nhật nguyện nghịch lưu tinh hải phất Cái bảy thứ bước nếu là đăng thiết m y lộ nhất tộc thái bình ngang khang lên đỉnh giả sẽ được tộc vận tộc nói ra thân bắt bộ đăng t h i ê n lộ nhất tộc trường tồn cùng thế gian lên đỉnh giả sẽ được đại đạo bổn nguyên khí độ cựu bộ đăng thiết lộ nhất tộc vạn thế bất hủ lên đỉnh giả sẽ được thiên đạo chân đế gia thân thập bộ đăng t h i ê n lộ nhất tộc bá chiêm tinh không lên đỉnh giả sẽ được hỗn độn thiên đạo quán đỉnh có thể thập bộ phá t h i ê n lộ rất nhiều cổ giới vô hạn trong năm tháng cũng có thể vạn cổ lưu danh là phong hoa tuyệt đại tuổi trẻ thiên tiêu bất luận cảnh giới cao thấp sau l ư n g chủng tộc có hay không phồn thịnh đều sẽ chịu đến những thứ kia cổ xưa cấm kỵ tôn trọng thập bộ thật sự là quá hiếm thấy có thể đạt tới cái này lần thành tựu cổ hàng đều không ngoại lệ tương lai đều có thể chinh phạt một mảnh thiết địa trở thành vĩnh hằng như một bất tử bất diệt cấm kỵ có thể nói nhất tộc quyền bính Định cũng là phía là sau thứ quần, à hàng à n vạn nghìn n g g một mươi n một ệ n nhân quả, vẹn vẹn n h quả, kém bước đại biểu cho thuận đại đạo mà đi nhân tộc định hương thịnh hay hoặc là cái kêu họ cố nhân hoàng trở về người đi qua vốn là thiên ý nhất nghiệm chính là thiên ý tự thân tức là đại đạo gian mua c ổ hoàng nhẹ nhàng khép lại hai mắt quanh thân đạo kim trạch huy hoàng hắn là nhất tôn sống rồi trăm ngàn vạn năm l á o quái vật xông qua đạo thứ chín thiên quan vẫn như trước không cách nào vượt qua cổ xưa kỳ thành cựu thiên ý đã đủ thấy rõ thiên ý kinh khủng bực nào tuyệt đại ngoại trừ cần vạn cổ duy nhất tư chất căn cốt còn muốn thuận theo đại đạo mà đi tinh không thuế nguyệt vốn là chỉ có chín cái căn bản cựu phương thiên ý mệnh cách đi qua thiên ý không lùi xuống thần tọa về sau cựu quan cổ xưa cũng vô pháp đi lên trung cực thiên một nghe được lời của lão nhân phía sau giới hải chỗ sâu mảnh này trong thánh địa nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn một đám tuổi trẻ thiên sợ đến phía sau lưng đều ở đây dẹt r u n nếu có ngoại lai hoang dại cổ xưa giả tới chỗ này nhất định sẽ khiếp sợ sợ nổi da gà bởi vì nơi này sở hữu thanh niên đều mi ấn hoa sen phía sau cửa hàng nắm chắc c ò n đường lớn cảnh giới của bọn hắn cũng thuần một sắc vượt qua cổ xưa trong đó không thiếu một ít s ô n g qua năm đạo thiên quan trẻ tuổi cấm kỵ nhưng còn bây giờ thì sao những thứ này ngàn vạn thế khó gặp phượng m a u lân r á c lại bị một người sợ đến thần hồn không chừng tê cả da đầu trở về người quá khứ là thiên ý cựu tôn thiên ý cựu p ư ơ n g thiên đạo cái kế họ cố nhân hoàng đi qua là ai trong góc Có ô nghe qua tam tiền đạo i người xinh liên hỏi, nói tiêu mười tiên đi ế u qua nữ trong con không sánh hoàng chẳng nhân vạn năm lòng, chẳng lẽ hôm nay họ cố nhân hoàng chính lòng. n chật chật, tộc thất tổ tổ do gì gì được hề hôm họ đẹp lẽ là lẽ là ý ý sợ cố tiếng một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời khối này đại đạo thánh địa cũng không thuộc về bất luận cái gì một cái căn bản thời gian tuyến bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức vô số năm chờ đợi chính là trong tương lai có thể bóp méo nhân quả chiếm giữ một cái căn bản thời gian chỉ có cái này dạng tài năng mới có thể cam đoan tộc vẫn bất diệt tổ long chiếm cứ cái t i ê mảnh nhỏ tinh không không gì sánh được giàu có càng là ra đời đại đạo buồn nguyên tinh thể c bọn họ một đạo ý niệm trong đầu đều là lỗi sẽ đưa tới nhân tộc lựa giận làm tức giận tổ lòng nghịch lân không thể diễn tả không thể phỏng đoán không thể hiểu rõ lao nhân trầm phun ra một ngụm trọc khí phảng phất vô cùng mể vài suy yếu chậm rãi thu liễm đại đạo thanh quang hóa thành một khối kim thạch pho tượng mười một bước đăng t h i ê n lộ thiên đạo gần phản hồi cái kia thiếu niên nhân hoàng từ nay về sau tinh không tuế nguyệt cũng sẽ nhớ kỹ cái kia nhân hoàng danh nhớ kỹ nhân tộc nói cái này một sinh linh quá mức yêu dị khủng bố lui về phía sau ta tộc không thể t r e o trọc lui về phía sau đệ tam căn bản thời gian tuyến không thể đi trước lui về phía sau nhân tộc hoàng ở ta tộc liền vì cấm kỵ không thể nói nói không thể mưu đồ một ý niệm cũng lỗi hóa thành kim thạch lão nhân thân niệm nặng nề đánh tan có thể thanh âm của hắn kèm theo cồn cồn lôi minh đánh xuống v a n v ọ n mảnh này thanh n i ệ tiếng nói vừa dứt vô số thiên tiêu tri tử đại đạo đều từ ánh mắt của đối phương bên trong gặp được một k i a trước nay chưa có kinh sợ hãi nhiên đến cùng lại như thế nào tồn tại có thể gây nên trong tộc lão cổ hoàng như vậy phản ứng thiên ý sợ là còn như vậy chẳng lẽ huyền h ắ c đế y thiếu niên phía sau đứng so với thiên ý còn muốn vĩ nạn cổ xưa tồn tại hoặc là tùy thuộc nhân quả tuế nguyệt quá mức to lớn liền vô số cựu quan cổ xưa nhất tề ra trận cũng không có thể chống đỡ sợ trẻ tuổi có cổ xưa giả hết hồn nhưng cổ hoàng lời nói chính là chân đế bọn họ không thể vi phạm vì vậy đám người khe nhắm đôi mắt chìm đắm ở tuế nguyện bên trong mở ra tiếp theo đoạn ngộ đạo tu hành nếu không phải có thể mưu đồ tổ long chỗ ở cái tiêm mảnh nhỏ tinh không giới h ả i như vậy bọn họ chỉ có chờ đợi càng lâu e rằng khi này lần tu hành sau khi kết thúc lại là mười vạn năm trôi qua cựu đình hoàng trung đại lữ liên tiếp gõ vang lên mười một tiếng kinh động sở hữu tinh không bất luận quá khứ tương lai nhân quả cũng vì đó nhấc lên bọc sóng vô số đại đạo thánh địa cổ tộc cổ giới t ừ n g v ị ngủ say vô số t u ế nguyệt lao nhân giật mình tỉnh lại dồn dập tế s u ấ t thủ đoạn hiểu rõ tương lai muốn tìm ra cố bình an nhân quả đường đáng tiếc đều không có kết quả mà về hắn lương meo nói cùng vận quá mức huyền rượu cổ xưa không phải vậy cũng sẽ không cùng khổng phú tử tổ long đều có thiên ti vạn lũ nhân quả rất nhiều trong cổ tộc cựu quan lão người quyết định thật nhanh đem cố bình an coi là c ấ m kỵ tương lai không thể t r e o chọc đương nhiên tự cao khoáng đạt cổ tộc c ổ hoàng lại là chú ý tới nhân tộc suy thoái có chiếm giữ căn bản thời gian n i ệ m tưởng trong lúc nhất thời cố bình an thanh danh vang dội cho dù là ở hạo như yên hải tuế nguyệt song triều thanh danh của hán nhân tộc đại đạo đều bị chúng sinh biết đưa tới đông đảo nghị luận nhân hoàng thành đạo kim sát thiên lộ bên trên thập bộ bậc thang quang thải tràn đầy rực rỡ h ư n g t ự c bất quá trong một sắt na cái này thập bộ bậc thang lại hóa thành một điều vô thượng đại đạo. Tốc hoa à n lập đạp ba đỉnh đầu hư không rủ xuống vô số điều hỗn độn tinh quang mỗi một điều đều là thiên đạo biến thành mỗi một điều đều là thiên ý sở ngưng đây là đạp phá mười một đạo tiên quan lấy được thường cho là thiên đạo ban ân cũng là thiên ý tổ lòng trúc phúc vê anh cố bình an trên người ba mảnh kim sắc thiên khung vừa nhảy ra sau đó thiên khung kịp trấn luyện hóa hàng vạn hàng nghìn điều thiên đạo gốc dễ những thứ này đều là tiên h thiên sinh thành thiên đạo khí tức so với sinh linh đại đạo mà nói cổ dị huyền diệu nhiều lắm theo vang lên trong trẻo đầu đỉnh hạ xuống từng m á n h hoa sen tiên diệp hòa hợp thần vụ lượn lờ dâng lên kim hoàng hừng hực ba mảnh thiên không run lên từ đó toát ra mảnh thứ bốn vĩ nạn thương cung cố bình an thần tình lạnh nhạt như tuyết đáy mắt lại như cũ xẹt qua một tia kinh mang đạo thứ tư thiên quan bị hắn x ô n g qua vạ thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương hai trăm m ư ơ i một hiểu rõ tương lai nhân tộc đều là cổ xưa tuế nguyệt bị nạn tổ long câu đánh thưởng cái này một vùng trời vô cùng vĩ nạn cổ xưa cũng đã qua thiên quan rất bất đ ộ n g da thân trong m h á y mắt cố bình an giống như người khoác tinh hà thương hải cái thiêu thiên thiên k h u n g hiện lên ra hàng vạn hàng nghìn sinh linh văn đường kỳ dị mà h u y ờ i liền diệu nhìn qua rất giống nhân tộc chỉ bất quá những sinh linh này tất cả đều phong hoa tuyệt đại chỉ tay liền có thể lay động thương khung sân xuyên một ý niệm cũng có thể chém tới tuế nguyệt hư không mỗi người đều là cổ xưa mỗi người đều là thành đạo cổ hoàng đó là bao nhiêu hùng vĩ đại thế chi cảnh a cố bình an hiểu rõ lấy mảnh này kim sắc trên bầu trời đại đạo hội quyển thần xác thoáng động dùng trong lòng thờ dài nếu như nhân tộc đều như vậy ta cũng không cần nhất tướng công thành vạn cốt khô hoàn toàn chính xác hắn hôm nay tuy là bước lên cổ xưa bốn quan cảnh bình định rồi tinh không vạn tộc có thể vô số nhân tộc tướng sĩ thân tử đạo tiêu anh linh vẫn còn ở hoàng tuyển cựu u chi hạ du đáng đây không phải là cố bình an muốn gặp đến hắn muốn không nhiều lắm nhân tộc vạn thế bất hủ là đủ rồi cái k i a thời gian mình cũng có thể quy ẩn cùng trời thiên nhất bắt đầu bước chậm tinh không truy tầm cao hơn nói nếu có thể có cái tiểu bình cảnh vậy liền tốt hơn xôn s a o phảng phất có tiếng nước chạy văng lên trước người một đoàn rực dỡ chói mát hoa sen trợ hiền hóa ẩn chứa trong đó hòa hợp đại đạo bổn nguyên cùng với một tia một luồng thiên đạo khí tức vật ấy thình lình chính là không lâu mới chỉ có luyện hóa đại đạo b u ồ n nguyên tinh thể hiện tại b u ồ n nguyên cùng thiên đạo triệt để hội tụ nâng kết thành một đoàn thiên đạo hoa sen cứ việc trong này thiên đạo còn quá mức hỗn độn chỉ có một tia một dọn nhưng là cùng vạn vật sinh linh chiếm cứ đại đạo so sánh với như cũ cổ xưa thần dị nhiều lắm có thiên đạo gia thân sau này cố bình an nhất nghiệm phía dưới liền đã đủ chém tới đại đạo chúa tể tuy là đồng cảnh giới cổ xưa giả cũng căn bản là không có cách đối địch với hắn dù sao thiên đạo tri hạ đều là bèo t ấ m một tia thiên đạo đã đủ lay động trăm nghìn điều viên mãn đại đạo tổ long cố bình an k ẽ ngầm đầu hai mắt giống như kim bó đúc đại nhật, hai luồng thần mục đông lại một cái s á t na hiểu rõ mở vô tận tuyến nguyệt nhìn xa bị ngạn p h ầ n c u ố i nơi đó dường như có người lấy quần áo hắc kim long b à o trung niên nhân đang ở nhìn kỹ cùng với chính mình tướng mạ o h uy nghiêm vĩ ngạn nhãn thần lại mang theo có chút đù, một cỗ vô danh đạo khí từ trên người hắn cố tới quán triệt vào nhân hoàng thành đạo trong đất Với anh chỉ là n h ấ t niệm cố bình an trên người thiên đạo khí tức nồng nặc hơn hóa thành kim tuyến b ờ n quanh quanh thân đoàn kia bổn nguyên thiên đạo hoa sen cũng càng phát sáng sủa h ư n g t ự c hiểu rõ đi qua dường như có thể nhìn trộm đến quá khứ không thể nhận ra nhân quả số mệnh nhân hoàng thành đạo kịch liệt lay động từng bước có hắn đạo khí trên ừ đó v đường dài lão hiệu trưởng cùng tiên linh luôn kể vai bước chậm ở nhìn thấy hùng vị như vậy cảnh tượng phía sau cũng là không khỏi cả kinh tiên linh luôn vươn tiêm tiêm ngọc thủ tiếp nhận một mảnh kim diệm b ù i bặm nhãn thần trong nháy mắt biến đến ban ngày hiện ra kinh hãi bình an hắn tiếp quản nhân hoàng thành đạo bước lên thứ một mươi một bước trung cực tiết lộ nhân tộc bởi vì hắn chiếm được trước nay chưa có phúc trạch cùng thiên đạo ban cho từ nay về sau tổ tinh bên trong vô số dân chúng đều muốn quẳng đi phạm thai mắt thường người man g cổ xưa nói cốt thần thai l ờ i vừa nói ra lão hiệu trưởng khiếp sợ cầm đều nhanh không khác được hắn còn không có bước trên cổ xưa không biết thứ mười một bước đến t u ộ t cùng ý vị như thế nào có thể có thể làm cho tất cả mọi người tộc thoát thai hoàn cốt chỉ dựa vào điểm này liền đã đủ cử tộc chúc mừng bình an rốt cuộc lại một lần phá vỡ vạn cổ không một t h ầ n tích thiên ộ t những thứ này cầu vồng kim quang đến tội cùng là vật gì ta lại vì vậy ngưng tụ đạo trùng đạo trùng viên mãn nở rộ vì hoa trong a phá vỡ phần cuối ngưng mắt nhìn tổ tinh. Trong lúc nhất thời tổ tinh bên trên nhắc lên nhiều tiếng kinh hãi vô số võ giả xông lên đầu đường mừng rỡ như điên hoan hô bọn họ phàm thai nhục thân triệt để lột xác rất nhiều người lập tức thành thần không ngừng có thần minh cấp võ giả sinh ra không ngừng có bất hủ cảnh lão nhân chiếm giữ viên mãn đại đạo vô số tôn giả cùng sơn hải cảnh võ hiền hóa l i ê n đại đạo chúa tể đều đột nhiên xuất hiện hơn mười tôn kinh hỷ sau đó đám người cũng dần dần phản ứng kịp ban thưởng thần tích không là người khác đúng là bọn họ sợ tôn sùng cố hoàng hàng vạn hàng nghìn ngàn dân chúng với trường nhai quỳ xuống đất phát ra từ nội tâm hướng về sâu trong hư không dập đầu cung bái nhiều tiếng tụng niệm nhân hoàng danh cầu nguyện nhân tộc vạn thế bất hủ quốc thái an bình đây là nhân tộc nói thanh đạo trong đất cố bình an vươn tay đụt vào trước mắt không có điểm dừng vũ khí thần văn mỗi khối thần văn lạc ấn đều ý nghĩa một gã nhân tộc nói mặc dù là cái tia bảy tôn nhân vương đại đạo đều ở đây trong đó hãn tiếp quản nhân hoàng thanh đạo chiếm được này kim sắc gương vỡ lại lành đánh vỡ cực hạn sau này bất luận n h â n tộc ra đời bao nhiêu cổ sơ giả hiển hóa bao nhiêu cổ hoàng n h â n tộc nói đều muốn từ hắn trưởng quản bất luận kẻ nào tộc sinh tử cũng đều ở cố bình an ý niệm trong đầu trong lúc đó tâm linh đại hải nối rộng gấp trăm ngàn lần vô hạn thương hải sóng lên sóng xuống giống như là chân chính tinh không giới hải cái dạng nào hùng vĩ t u y ệ t mỹ nhục thân cũng phát sinh biên hóa mặc dù không lại thi triển thanh đế bất tử thân t h thể của hắn cũng có thể so với bất tử bất diệt thiên đạo hoa sen hiểu rõ nhân quả nhân tộc thoát thai đệ tứ thiên quan nhục thân bất tử cố bình an nhẹ giọng nhỉ non nói đi tới nơi này mảnh nhỏ thành đạo thánh địa bất quá khoảng khắc hắn liền chiếm được nhiều như vậy tạo hóa xác thực được cho niềm vui ngoại ý muốn đương nhiên cố bình an rất rõ ràng bằng vào tự thân thiên tư đạo cốt đi lên bất cứ mười viên mãn không vấn đề chút nào mà cái kia trung cực một bước phía sau lại là có tổ long thiên ý khí tức nâng ngăn cách lấy vô tận thuế nguyện hư không doanh chính ở bị ngạn lấy chính mình một bà cảm ơn cố bình an hoán hỏa xuống khí thức hướng phía phía xa trong trời s a hơi gật đầu trận một bước hạ xuống đứng ở lý an an bên cạnh lấy hậu nhân tộc nói nhân tộc nhân quả liền do ta tới con phụ. Nghe tiếng. lý an an trên mặt tái nhật có một tiêu huyết sắc mười vạn năm g i à y vò rốt cuộc đã qua dù sao nàng đạo viễn không bằng lập tức nhân hoàng có thể có cố bình không tám an phận gánh phần này gánh nặng nàng cũng có thể thả l ò n g một khẩu khí sau này có tính toán gì không nghe được câu này lý an an lưỡng lự khoác khắc sau đó thoải mái cười nói ta muốn trở về tổ tinh nhìn một cái hôm nay nhân t ổ c c n bình nhìn một cái những thứ kia đã lâu cố nhân cố bình an không nói gì nhẹ nhàng gật đầu một cái ngươi đây còn có chuyện gì muốn làm sao lý an an hỏi nàng có thể nhìn ra trước mặt thiếu niên áo đen dường như có mang tâm sự chẳng lẽ nhân hoàng lại nhìn thấy đến rồi nhân quả gì ta muốn đi một chuyến cựu l ư u hoàng thuyền đi vất nhân tộc anh linh đi bóp méo đi qua vận mệnh bất quá tại trước đây còn có một việc muốn làm cố bình an rừng một chút đệ tam căn bản thời gian tuyến còn tản mát có hai khối đại đạo b u ồ n nguyên tinh thể ta chuẩn bị đem một tìm về lại dùng cái này chém tới hai cái đại đạo tìm kiếm thiên ý đường thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương hai trăm mười hai thiên đạo hoa sen sinh mệnh tòa án bảy mây cổ xưa cấm kỵ đến đây thảo phạt câu đánh thưởng chém tới đại đạo nghe được câu này lý an an mặt mày biến sắc khiếp sợ không thể phục thêm nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cố bình an chẳng lẽ nói ngươi đã chém tới một cái viên mãn đại đạo bình định tinh không vạn tộc phía sau ta lại chiếm cứ hai cái đại đạo lực lượng cùng nhục thân không lâu sư mẫu cho ta một khối đại đạo tinh thể trong đó ẩn chứa chính là nhục thân bổn nguyên bằng vào v ậ t ấy ta chém tới nhục thân chính mình cũng ngưng tụ một đoàn bổn nguyên hoa sen cố bình an hời hợt nói lý an an nghe được run dậy t h ầ n sợ chẳng ngã cũng tốt chém đại đạo cũng tốt rất không giống nhìn qua đơn giản như vậy mặc dù là xông qua chín đạo thiên quan nửa bước thiên ý cổ xưa cấm kỵ, cũng sẽ không dễ dàng nếm thử tràn đạo bởi vì hơi không cẩn thận không chỉ có chạm đến không đến cao hơn đường ngược lại sẽ vì vậy hao tổn đạo căn có thể nói là vạn kiếp bất phục cố bình an mới bao lớn không đến trăm năm quan cảnh mới chỉ có phá vỡ bốn đạo thiên quan dĩ nhiên đã thành công được chém tới một đạo chính mình nói ra sợ là sẽ phải kinh động vô số cổ tộc hàng vạn hàng nghìn cấm kỵ thậm chí tổ long q u y t ớ i nếu là có thể nhìn thấy hắn chỉ sợ cũng phải thần sắc kinh ngạc không ngừng ngươi còn chưa đạt được cựu quan cảnh liền có thể mưu đồ thiên ý đường vạn cổ tới nay cũng khó có tuổi trẻ thiên c i ê u cùng ngươi tranh nhau phát sáng lý an an tự đáy lòng n g ợ i khen hướng hướng chịu khổ cố bình an thần tình lạnh nhạt như tuyết ôn hỏa cười nói sau này nhân tộc từ ta tới thủ nói Tốt. lý an an nét mặt tươi cười như hoa ngược lại là cùng tiểu thiên thiên có vài phần rất giống đi c u n áo huyền hắc đế y thiếu niên hướng về t u ế nguyệt trường hà đi tới bước tiến nhẹ nhàng n g ả y chính là hư không vô tận trong một sát na liền biến mất ở trước mắt lấy từ phụ thân danh gọi là một cảnh lấy từ mẫu thân họ gọi là một lý nhân hoàng không sẽ là nhìn chăm chú và cố bình an vĩ nạn bối ảnh lý an an nhẹ giọng nói nhỏ đột nhiên đản sinh ý niệm trong đầu đưa nàng giật mình kêu lên nếu như tương tự bị ngạn hoa thật tồn tại như vậy đi qua tổ long làm sao không thể là bây giờ nhân hoàng toàn bộ mệnh số chưa định ra toàn bộ nhân quả đều có thể luân hồi nghĩ đến cũng đúng có thể đi ra một cái trước không có người sau cũng không có người nói ở cổ xưa k ỳ luyện hóa thiên ý khí độ sợ là chỉ có phụ thân như vậy tồn tại mới có thể làm đến lý an an sâu hút một khẩu khí đem trong lòng hàng vạn hàng nghìn đủ loại t r ô n sâu đứng lên tâm niệm rung động gian cũng nâng lên chân ngọc bước vào từ từ t u ế nguyện bên trong sau một tháng phía xa trong trời s a một cái hoang vu tính mịch c ủ giới cố bình an ngồi xếp bằng xếp đưa tay cầm đại đạo bổn nguyên tinh thể thần xác thư giãn thích duy chém tới tinh không vạn tộc phía sau hắn vốn là ngày căn bản tuyến nguyệt bên trong duy nhất bà chủ mặc dù không có đạt được thời gian tuyến quyền bính vậy do mượn bây giờ người mang thiên đạo khí tức cảm ứng mặt khác hai khối đại đạo bổn nguyên tinh thể cũng không vạn hắn muốn này tộc că phía sau, là khai thiên bồn nguyên hai khối tinh thể trung ẩn chứa đại đạo bồn nguyên rõ ràng là khai thiên cùng lực lượng muốn chém đi khai thiên đại đạo rồi sao đạo này theo đuổi ta rất lâu cố bình an ánh mắt thoáng cô đơn đã từng hắn bằng vào đạo này nhất kiếm khai thiên môn khiếp sợ thiên hạ thương sinh hiện tại nếu là muốn truy tầm thiên ý đường nhất định phải chém tới đạo này cứ việc chém đại đạo là vì luyện hóa trong đó bồn nguyên làm cho tự thân hóa thành đại đạo sau đó thuế biến thiên đạo có thể hồi tưởng đã qua vẫn có chút khó có thể dứt bỏ châm mặc k h o ả n khắc cố bình an cười cười phá cảnh tài năng mới có thể đoàn tụ đổi đi nhân quả tài năng mới có thể xuân g tố thiên vận mệnh, khai đi thu n đi, t lai t lá dụng vệ tội không biết qua bao lâu cố bình an lần thứ hai mở hai mắt ra mảnh này hoang vu tính mịch cổ giới bởi vì hắn nhất nghiệm mà vỡ ra tới nhất thời hóa thành hư vô tuy là một viên đại nhật thái dương cũng triệt để nghiền nát rớt trong hư không ba đám hoa sen hoa lẫn đều mơ hồ thả ra thiên đạo cùng hỗn độn chi khí tràn ngập sáng trói từng sợi tinh quang nhân hoàng nói đâu nguyên bản chính cái tuế y nguyệt nhân quả vận mệnh khai t i ê n hoàng tuyền nhân hoàng hư vô lực lượng nhục thân bây giờ chỉ còn lại có sáu cái cái kia sáu cái đại đạo ở thanh liêm bên trên diện hóa cực đại gốc dễ quấn quýt nhau lại khai xuất từng mánh đại diệp nhỏ bé cổ xưa đoá hoa đã có đ à n sinh thế không cách nào nhìn ra cái kia gần mở ra hoa là loại nào nhưng cánh hoa tinh xảo hội tụ đạo ý nở rộ lúc nhất định có thể sợ d i ễ m tinh không kiếm tới cố bình an tiếng như hồng trung một tiếng t h a n nhẹ đại la kiếm thai nhất thời biến hóa rơi trong tay một kiếm chém về phía trước chỗ cực xa hư không đều nứt ra thậm chí ngay cả nhân quả cũng đều bị chém ra hư không phần cuối có một ít hoang dã đại đạo chúa tể đang ở bước chậm tinh hà nhưng mà đột nhiên hiện ra kiếm khí quá mức kinh h ồ n chỉ là một hơi thở liền xuyên thùng thân thể của bọ những thứ này chúa tể vẫn chưa chết đi bọn họ nói nhưng ở rơi xuống dường như lá rụng dần dần yêu linh rất nhanh liền trở thành không hề đạo khí hồng trần sinh linh bị tinh không lực đạo sẽ rách thành m ả nhỏ n h hóa thành nặng nề g h huyết thủy khai thiên đại đạo bị chém tới ta lại có mạnh hơn nói tuy là còn không có ngưng kết thành chân chính thiên đạo thế nhưng cũng ở hướng về k i a một con đường đi vào chém nhân chém quả uy thế mạnh hơn liền bên ngoài bảy trăm chín mươi hắn thời gian tuyến bên ngoài cổ xưa câm kỵ đô không trông cự nổi ta một kiếm khai thiên cố bình an thần tình suy nghĩ không biết bây giờ ta có thể hay không đối kháng cổ lão cựu quan sinh linh có người nói cựu u dưới tôi cường giả đã sớm đạt tới nửa bước thiên ý trình độ ba đám thiên đạo hoa sen s á c thực khủng bố có thể đó dù sao cũng là nửa bước thiên ý ở t u ế nguyệt bên trong không biết lịch luyện bao lâu m u ố n từ trong tay đối phương gọi trở về nhân tộc anh linh nhất định khá khó khăn Chư thiên. đó là sinh mệnh tòa án bảy vân thiên quan xông qua bảy đạo thiên quan cổ xưa cấm kỵ liếp nhìn lại động tất người tới thân phận cùng là nhân quả cổ lao thất quang cảnh không biết nhìn thấy tranh án quyền bính biết làm phản ứng gì vừa nghĩ tới đây cố bình an nhẹ dọn cười như một xuân phong thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương hai trăm một mươi ba t i ể u đại cổ lão giả khiếp sợ sợ ngây người hắn dĩ nhiên là sinh mệnh tòa án tranh án câu đánh t h ư ờ n g vắng lặng cổ giới bên trên hư không nặng nề chín đạo khí tức kinh khủng bước chậm mà đến cầm đầu sinh linh quần áo làm bảo quanh thân đạo khí nồng nặc không gì sánh được sợ l à đã sớm xông qua đạo thứ bảy thiên quan chỉ thấy hắn về phía trước bước ra nửa bước phía sau hiển hóa v ư ơ n g tọa trong tay một thanh rộng rãi đại bút nhắm thẳng vào tinh không ta chính là sinh mệnh tòa án bảy vân thiên quan cầm trong tay thẩm phán trí bút vượt qua tinh không thuế nguyệt mà đến đoạt về đại đạo bản tinh thể họ cố nhân hoàng ngươi có biết tội thần tinh lạnh nhạt lạnh giọng trả lời có tội gì gian ngoan không thay đổi bảy vân tiên quan biến sắc nhất thời có chút tức giận hắn một thân đạo cốt cực kỳ kinh khủng ở tuế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà bên trong lịch luyện trăm vạn năm lâu không nghĩ tới trước mắt cái này bốn quan hắn cổ hoàng lại đối với hắn bất tiết nhất cố thẩm phán chi bút trợn du lên buộc phát ra rực rỡ thánh quang điểm hòa giới diễn sinh vô số dị tượng thần văn liền hư không đều sóng gợn nổi lên bùn phía gần như vỡ nát sinh mệnh tòa án chấp trưởng đại đạo bồn nguyên vô ý rơi vào đệ tam căn bản thời gian tuyến trung cái kia vốn là, là chúng ta cổ xưa cấm kỵ vật Lui một bảy ư ớ vân thiên quan diện xác lệnh lùng nghiêm nghị từng tiếng chấm hát tựa như thiên lôi chấn được trong hư không một đoàn đoàn tinh thần nổ tung liền đại nhật cùng thái âm hảo quang đều biến đến ảm đạm xuống bất quá lời hắn nói cũng không phải không có lý cứ việc cố bình an thiên tư không gì sánh được trói mắt trong vòng trăm năm liền đi tới cổ xưa bốn quan trình độ còn đạm phá thiết lộ đã tới trước không có người sau cũng không có người thứ mười một bước nhưng là vạn cổ bên trong những thứ k i a đạo cốt p h o n g hoa c h ấ n áp một thời đại tuổi trẻ thiên k i ê u quá y tả chỉ cần không có vô địch thế gian bước trên thiên ý đường vẫn có thiên c h í c h khả năng sở dĩ cố bình an toàn thân áo đen tướng mạo phong thần như ngọc không có cổ xưa người t ử khí chọc chọc ngược lại dường như hồn nhiên ngây thơ thiếu niên theo sinh mệnh tòa án lực lượng liền là tuyệt đối chân lý cổ xưa cùng cường đại trước mặt hết thệ đều là hư vô cái kêu ba miếng đại đạo bồn nguyên tinh thể vốn là thiên địa sinh thành nhân quả nợ hoa từ sinh mệnh tòa án trung lưu lạc tuế nguyễn trường hà cuối cùng trở về đến cố bình an trong tay đây cũng là cái kêu bồn nguyên số mệnh nhưng bây giờ cựu tôn cổ xưa giả vượt qua tinh không mà đến nhưng phải đoạt lại tinh thể còn muốn thẩm phán nhân hoàng tội không cần nhiều lời cao cao tại thượng bảy vân thiên quan thần sắc lạnh lẽo huy động đại cánh tay s ắ c bén thần bút ép tới hư không rầm rầm rung động ta là sinh mệnh tòa án bảy quan kỳ cổ xưa một khoản có thể bóp méo nhân quả vận mệnh một khoản có thể sửa chữa tuế nguyệt luân hồi họ cố nhân hoàng còn không mau mau tiếp thu thẩm phán tiêu căng âm thanh vang vọng tinh không tuy là tuế nguyệt ở ngoài đều chấn động tiếng vọng ở nơi này thiên quan phía sau bắt tôn cổ xưa giả cũng cùng nhau huy động phán q u á n bút sử dụng một mảnh đại đạo thương k h u n g trực áp hướng cố bình an thẩm phán nhìn lấy gần thong xuống đại đạo thương k h u n g cố bình an thần tình như một không có nửa điểm hốt hoảng ngược lại ôn hòa cười trong một sắt na một đạo kim sắc cầu vồng hiển hóa vì quần trôi nổi lên tránh án kim quan càng là hội tụ n g ư n g kết xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn ta có một quyền bính tên thật thẩm phán ta có một kim quan có thể chấn áp tòa án cổ xưa cố bình an nhẹ dọn mở miệng cổ sóng không sợ hãi lại mang đến to lớn thanh thế cựu tôn cổ xưa giả sở biến thành thương không chợt vỡ ra tới quyền bính thánh quan bao phủ trên người bọn hắn đây là một gã ngũ v â n giám sát nhất thời trận to kinh ngạc hai mắt hai chân đều bị sợ đến mềm lún không thể nói nói kinh dị cảm giác trải rộng toàn thân làm cho hắn kém chút q u ỳ xuống ai có thể thầm nghĩ trước mắt thiếu niên áo đen lại có tránh án vị cách làm sao có khả năng tuy là vừa rồi hờ h ữ n g c h í chi bảy vân thiên quan lúc này đều hơi mở ra cảm giống như là bị b ó p chế trụ yết hầu ra đầu đều tê tê dại dại sắp nứt ra khiếp sợ phía sau l ư n g z r u n ngươi lại có sinh mệnh tòa án vị cách còn có thông tin quyền bính cùng thẩm phán kim quan bảy vân thiên quan sắc mặt trở nên trắng đạo khu đều ở đây không bị khống chế rút rụn cựu h ỗ s tôn cổ xưa cấm kỵ vừa nghe nhân hoàng quất lớn sợ đến run dậy thần sợ cố bình an lúc này mỗi một câu dưới cái nhìn của bọn họ đều là không thể nghi ngờ mệnh lệnh không khác với ngôn xuất phát tùy t i người h h k ô n một động, trận chín lây đ muốn thẩm phán ta thêm ta với tội lời vừa nói ra một đám thiên quan tâm thần đại loạn sợ đến thân thể đều ở đây run không phải không dám tiểu nhân không biết là tránh án đại nhân ở này nếu như biết sao khẩu xuất của nôn cầm đầu thiên quan ngầm đầu khóc không ra nước mắt ở sinh mệnh tòa án tránh án địa vị gần với cái kia vị nửa bước thiên ý đại nhân tổng cộng bảy vị tránh án tất cả đều ở t u ế nguyện bị ngạn rời rạc ai có thể tin tưởng không lâu mới lên vị cái kia nhất tôn tuổi trẻ đại nhân lại bị chính mình đụng phải đơn giản là thiên thọ có ai tội cố bình an như một xuân phong cười nói tiểu nhân có tội tiểu nhân tội phải làm chết cổ lao thất quan cảnh thiên quan túi người xuống liên tiếp dập đầu còn lại bắt tôn thiên quan thấy thế càng phát sởn tóc gáy trái tim đều ở đây cùng o ạ n bảy vân thiên quan đều như vậy tư thái bọn họ còn có thể thế nào sau đó chúng cổ l á o vội vàng quỳ lạy hướng phía nhân hoàng dập đầu tạ tội người tên là cái gì cố bình an trong mắt chứa tiêu ý bao quát bảy vân thiên quan tim đối phương chấn động vội vàng nuốt vài hớp nước bọn không gì sánh được run d ẩ y nói quan m ệ n h ta quan mới nhậm chức thủ hạ vừa lúc thiếu người sau này ngươi liền đi theo với ta ngay vậy quan m ệ n h khỏe mắt run lên sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn kinh khủng như vậy tuổi trẻ cấm kỵ đi theo ở bên cạnh hắn không thể nghi ngờ là gần vua như gần cọc nói không chừng ngày nào đó liền thân từ gạo tiêu có chuyện cố bình an sắc gật đầu nhìn về phía còn lại tám gã cổ xưa giả các người trở về nói cho sinh mệnh tòa án đại đạo bổn nguyên tinh thể đã bị ta luyện hóa nếu muốn b à t về liền làm cho đều là tránh ăn cựu giam lại kỵ tự mình đến đây nghe được câu này mấy tôn cổ xưa trong nháy mắt cả kinh đại đạo bổn nguyên cư nhiên bị nhân hoàng luyện hóa chẳng phải là nói hắn đã chém tới ba cái đại đạo đi lên đi thông tin ý đường làm sao có khả năng hắn mới bao lớn vẹn vẹn bốn quan cảnh có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại đây chính là liên s ấ m quá cựu quan h ư ớ cổ hoàng đều không thể đến cao đ ộ trong lúc nhất thời đám người khiếp sợ mặt xám như cho tàn da đầu đều ở đây tê dại còn không mau cúc đi cố bình an trầm giọng quát lớn tiếng như hồng trung cả kinh tám gã thiên quan nhất thời ho ra máu đạo khu lung la lung lay thân hình đều không chịu nổi tránh án đại nhân bất giận chúng ta cái này liền lý khai mấy đạo thân ảnh hốt hoảng tối lui vội vã sẽ mở tinh hà tuyến n g u y ệ t thoát đi mảnh thiên đ i ệ này bọn họ thực sự nhất khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này cho tới bây giờ những thứ này cổ xưa cảnh thiên quan mới chỉ có cảm giác được nhân hoàng khủng bố vĩnh ạ không chỉ có người mang tránh án thiên quan vị cách phía sau giường như còn chiếm chiếm cứ thiên ý nhân quả cái tia từng cái thiên ý hư vô đạo khí nặng nề như biển biến thành tổ lòng khổng phụ tử thanh đế trở các loại đông đảo cổ xưa cấm kỵ cũng không biết sinh mệnh tòa án đến tột cùng là nghĩ như thế nào tự nhiên để cho bọn họ tới làm tức giận vị này quay thai thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương hai trăm mười bốn cổ lao chiến trường mở ra người khoát thiên khung mà chiến thu phục bảy vân tiên quan câu đánh thưởng quan bệnh quỳ thẳng đầy đất túi đầu rất sợ lần nữa chọc dẫn tới quần áo huyền hắc đế y nhân hoàng thằng đến sau một hồi hắn mới nghe được cố bình an thấp giọng trầm âm hoang vu cổ giới ba cái đại đạo đã chém ba đám thiên đạo hoa sen đã mở thiên ý đường lại như cũ xa xa khó vời còn lại lục đạo nếu muốn chém tới liền còn phải lại tìm được sáu miếng b u ồ n nguyên tinh thể kiểu ưu hoàng tuyển từ từ khi nào tài năng mới có thể đi vào đâu dứt lời quan mệnh đồng tử không khỏi co r i ú t lại phía sau l ư n g băng lanh tới cực điểm toàn thân lông tơ đều dựng ngược không cách nào tin tưởng tu luyện trăm năm thiếu niên nhân hoàng không ngờ bắt đầu mưu đồ thiên ý chi đạo liên tục chém tới ba cái đại đạo còn chưa đủ lại muốn đem một thân đạo tận số lượng c h é m tới hắn mới chỉ có cổ xưa bốn quan cảnh a lại đi được so với sông qua cựu quan c â m kỵ còn xa hơn hoàn toàn là vạn cổ không thấy q u á i thai sau này nhất định sẽ ép tới cả một cái thời đại đều t h ở không nổi tránh án đại nhân làm sơ trơ mặc quan mệnh trung quy vẫn làm ở miệng nói ra ở vô tận tuế nguyện trường hà bên trong tại hạ ngược lại là biết rõ một chỗ còn t à n mát có đại đạo b ổ n g u y ê n không chỉ như vậy nơi đó vạn năm vừa mở còn có không thể hiểu rõ thần thông đạo binh cổ xưa truyền thừa ổ nghe tiếng cố bình an hai mắt sáng lên hơi có chút hứng thú quan mệnh thấy thế nuốt xuống nước bọn tiếp tục nói đó là tuế nguyện bị n g ạ thời gian tuyến bên ngoài một chỗ tinh không loạn lưu tên là hư vô cổ giới từng là một phương cổ lao chiến trường chết đi cổ hoàng cùng cấm kỵ vô số kể sáu trăm bốn mươi ba còn có từng tòa thông thiên cổ tộc vẫn lạc tại nơi này hư vô cổ giới và năm mở ra một lần mỗi lần đều sẽ đưa tới vô số tuổi trẻ thiên kêu chen lấn đi trước nếu là có thể g ắ á p trục quá những t h ứ kia phượng mao lân g ắ á h à n g người liền có thể đạt được đến không hết nhân quả tạo hóa đương nhiên vùng thế giới kia cũng cực độ hư hiểm hơi không cẩn thận tuy là sông qua cổ lao ngũ quan cấm kỵ đều sẽ hóa thành hư v cố bình an như nghĩ, có có điều suy nghĩ, đã có đi suy t r trong ư ớ c ý niệm đ ầ u n ế u là thật, có thể lại thật thể chém có đi sắc á cái u đại đạo, h n nói tất nhiên tất ó thể thoát thai hoàng cốt, rực rỡ thăng hoàng hoa, rực khẽ ô n g biến hóa thành thiên đạo, ít cũng đạo, đạt đến nửa bước trong lòng nhân mặc ta c nghiệm t nói g t h ba năm sau vô hạn thuế nguyệt bên ngoài sắp có hàng vạn hàng nghìn cổ xưa lao tới mà đến thảo phạt đệ tam căn bản thời gian tuyến đó là nhân tộc nhấn quả cho dù là ta cũng khó mà bóp méo chỉ có người k h o á t chiến giáp trực diện chinh phạt nếu có thể ở hư vô cổ giới trung cấp đoạt thiên đạo tạo hóa chạm đến thiên ý có lẽ tương lai có thể thuận lợi hóa giải trả nguy n g cơ này suy nghĩ khoáng khắc cố bình an gật đầu hắn tuy là xông qua bốn đạo thiên quan có thể phóng nhãn cái này vô hạn tinh không đại thế như cũng không đáng chú ý nhất tộc nhân hoàng không đến cổ lao cự quan liền khó có thể làm cho sau l ư n g tộc quần vạn thế bất hủ Bây giờ, theo i ê ta đi đâu mảnh nhỏ siêu thoát thiên địa cố bình an chấp hai tay sau lưng vĩ nạn dáng người nhảy liền vạch tìm tòi thông suất lớn tinh hà tiêu thất đang từ từ thương không trong tinh hải sau lưng hắn run sợ trong lòng quan mệnh khổ sắc cười cũng chỉ có vội vàng đi theo đi lên Tinh không một ố i biển, bỏ nơi nào đó thuế nguyệt trong loạn đó thuế lưu. m tòa vĩ nạn huy hoàng cổ giới chậm rãi mở ra lớn như vậy cổ xưa thần thành từng tòa tương liên ở nơi này chút cổ thành trung tâm có một đoàn mất đi bổn nguyên thái dương trầm luân truy lạc tỏ khắp ra một tia một luồng đại đạo c h â n khí cái kia không lại thiêu đốt thái dương chính là đi thông cổ lao chiến trường lối vào sau đó không lâu liền sẽ triệt để mở rộng ra đến lúc đó thời đại này nổi bật nhất tuổi trẻ tiên tiêu đều muốn không có vào trong đó tranh đoạt kinh khủng tạo hóa truyền thừa chỉ là một viên đại đạo b ổ nguyên tinh thể liền có thể nhắc lên không gì sánh được cự đại song lớn mà cái này mảnh nhỏ cổ lao chiến trường trung sợ là tản mát có hơn mười miếng tinh thể cùng với không thể đoán trường đạo binh thần thông huyền t ă n tinh túy sở dĩ hư vô cổ giới bầu trời từng vị to lớn sinh linh n â n g tinh quang nhật nguyệt mà đến từng toa sán l ạ n thần chu cổ thuyền gánh vác cổ xưa trùng tộc tới huyền diệu văn lộ cổ phù tùy ý có thể thấy được những thứ kia cổ dị huyền diệu đạo khí cầu v ồ n g hóa thành gốc dễ tán lạc tại trong thiên địa liếc nhìn lại đa dạng đủ loại làm người ta không khỏi kinh hãi nơi này chính là hư vô cổ giới không diệu cổ thành vô thượng nói tộc ba ngàn cổ tộc, gần vượt qua tuyến n g u y ệ t trưởng hà đạt đến nơi đây rảnh rỗi giả lập tức né tránh và không tự gánh lấy hậu quả toa nào đó cổ thành trước một gã đầu tóc bạc trắng mặt mày như b u ố c lão nhân chắp hai tay sau lưng thần s ắ c hở h ư n g q u á to tại hắn phía trước một gã m ặ c huyền hắc đế y thiếu niên từ trên hư không bước c h ậ m tới nhãn thần lạnh lùng thân vô đạo cốt đạo khí bên cạnh còn theo vị trí quần áo bảy vân tố bảo sinh linh bất quá nhìn qua cũng vô cùng một mạc tìm không thấy to lớn thần vận lưu truyền cố bình an chém tới ba cái đại đạo lại luyện hóa một tia thiên đạo chi ý đã sớm hoàn thành phản phát quy chân thu liễm lại phong mang tuy là cựu quan cổ xưa giả cũng nhìn không ra nửa điểm đầu mối mà quan mệnh đến từ sinh mệnh tòa án chấp trưởng người sống nhân quả số mệnh cảnh giới bí hiểm xông vào bãi quan trước thành lão giả kia mới chỉ có người khoác ba mảnh thiết cung có thể nhìn ra bọn hắn nội tình mới là lạ, lạ không d i ệ u cổ thành cố bình an ánh mắt s ẹ t qua lao nhân nhìn kỹ hướng cái tòa này cổ xưa thần thành ở chỗ sâu trong nơi đó ý gác lại lấy một tòa vĩ nạn thần tượng huyền hắc đế y kỷ thiếu niên dáng người mặt mày phong thần như ngọc trong tay một kiếm hóa thành cành hoa đạo chém ra tinh không vạt t ộ biến hóa nát nhân quả tuyến nguyệt、Di. nhìn lấy đạo kia thông thiên thần tượng cố bình an có chút kinh ngạc cái này hư vô cổ giới lại có ta thần tượng trợn chỉ nghe trước mắt cái kia tam quan lão nhân một tiếng quát nhẹ còn đây là ta không diệu cổ thành vô thượng cổ hoàng các ngươi đừng vội tham quan học tập trăm ngàn năm trước cố hoàng một kiếm khai thiên một kiếm chảm n h â n quả một kiếm diệt vạn tộc cổ xưa thời đại cũng không thấy trên trời dưới đất duy nhân hoàng đ ộ c tôn mười vạn năm cố bình an chân mày dựng lên có chút mờ mịt thoáng qua phía sau liền đốn ngộ qua đây không lâu ở đệ tam căn bản thời gian tiên trung hắn chém tới một chúng cổ hoàng bình định rồi vạn tộc đối với hắn mà nói bất quá là mới chỉ có chuyện đã x có thể tại tuế n g u y ệ t trường hà bên ngoài bởi thời gian tốc độ c h ả y bất đồng nhân tộc c u ộ thời vạn tộc vẫn lạc đã qua mười vạn năm mà cái này không d ư ợ u cổ thành cùng tam quan lao nhân tín ngưỡng chỉ sợ cũng là nhân hoàng cổ xưa thời đại cũng không thấy trên trời dưới đất nhân hoàng độc tôn cố bình an nhẹ nhàng tụng niệm lấy lao nhân theo như lời nói không khỏi ôn hòa cười sau đó cánh tay vừa nhấc sử dụng đại la kiếm thai kiếm t hai hồn viên thông xuyên tâu qua s á t na hóa thành nhất chi đ à o hoa mặc dù phong cách cổ xưa p h ả t thật lại mang theo trầm trầm thiên đạo như thế thật tốt nhìn dưới trong miệng n g ư ỡ n một kiếm kia khai thiên hoàng cùng ta giống nhau t h a n h đế bất tử thân rực rỡ n ở rộ đại la kiếm thai nhắm thẳng vào thương cung một đạo cầu vồng lúc này phá thiên mà sông thánh quang huy hoàng bao phủ cả phiến tinh không sông dài cổ thanh cũng tốt thư không cũng tốt tất cả cổ xưa cấm kỵ tất cả đều bị trấn kinh rồi r ồ n r ậ p ghé mắt chống lại thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương hai trăm mười lăm bị ngạn thân là người khắc x ư ơ n g cựu quan cổ hoàng hiện thân tuế n g u y ệ t trọng đồng mở thiết lộ câu đánh thưởng một đạo cầu vồng kiếm sẽ rách thiên cung ở nơi này tuế nguyện bất động hư vô cổ giới nhắc lên vô cùng kinh khủng sóng gợn tuy là ngăn cách lấy vô hạn bên ngoài tình không lưu vực đều có thể thấy cái kia kim hoàng lập loệ k i ế m khí một kiếm liền phá khai rồi thiên môn thiên n ộ t như vậy kiếm khí trung hỗn loạn nhân quả luân hồi sợ là xông qua cựu quan cổ xưa cấm kỵ sở chém nơi này chính là hư vô cổ giới tuế nguyệt bất động nặng nề g h như hải có thể nhắc lên như vậy kinh hãi kiếm thế rốt cuộc là loại nào tuổi trẻ thiên tiêu làm ra t chẳng lẽ là cái kia tôn người mang tiên thiên kiếm thai trẻ tuổi cổ hoàng cái này vô hạn tuế nguyệt trường hà bên trong sợ cũng chỉ có hắn sở hữu này vậy kiếm đạo tạo nghệ quá kinh khủng có người nói cái này một lần mở ra hư vô cổ giới ba quan hoàng ngũ quan hoàng đô sẽ thân lâm lại tăng thêm những thứ kia quy h ẩn tuyết tàng quay thai lại là một hồi thanh thế thật lớn r ắ c trục trong lúc nhất thời phía xa trong trời sao chuyển đến nhiều tiếng kinh hãi hô to mặc dù là những thứ kia ngủ say mười vạn năm dài cổ hoàng cũng triệt để khiếp sợ đến cố bình an bây giờ người khoác bốn mảnh kim sắc thiên hùng chém ra ba cái đại đạo thuật tay một kiếm sở chấn động phong mang uy thế cũng xen lẫn hôn độn thiên đạo đừng nói thế hôn như là thế hệ chức cổ xưa giả cũng theo không kịp thiên ý khí tức nhưng là vô số cổ hoàng sợ truy đuổi trung cực đại đạo thiếu niên nhân hoàng lại đem bên ngoài hoàn toàn chính xác là chân chính phong hoa tuyệt đại vạn cổ tìm không thấy cùng lúc đó không d i ệ u cổ thành trước cái tia đầu đầy chỉ bạc láo giả hoàn toàn bị sợ ngây người hắn trận to hai mắt trong con ngươi chiếu dọi kim sắt thông thiên k i ế m khí toàn thân nói đều nhanh chấn vỡ rớt đại não càng là trống g i ố n g lời gì cũng nói không được đây là t r ă m ngàn năm trước n h â n hoàng đã từng một kiếm chém ra tinh không vạn tộc thiếu niên áo đen vừa nghĩ tới đây lao già tóc bạc trái tim chấn động kịch liệt đùng một cái từ trong tinh không rớt xuống sâu đậm quỷ trên ấ t hắn là cái này không rượu cổ thành thần thủ tự thân cảnh giới cũng đi vào tam quan hồi lâu trong phiến thiên địa này danh vọng cực cao nhưng mà hắn lúc này lại thần sắc h o à n g hốt quỳ trên mặt đất hướng phía một gã thiếu niên cùng b á i dập đầu mau nhìn không diệu cổ thành lão cổ hoàng đang ở quỳ lệ một gã thiếu niên làm sao có khả năng ta tộc hoàng c h ấ n thủ cổ giới mười vạn năm tuy là vô thượng nói tộc cùng ba ngàn cổ tộc đều đối bên ngoài lễ độ cung kính hôm nay sao cái kia quần áo huyền hắc đế y thiếu niên đến tuột cùng là ai c ư nhiên có thể để cho cổ hoàng dập đầu quá kinh khủng chẳng lẽ là một cái quy ẩn t u ế nguyện tuổi trẻ đại nhân hiện thân sao không thể nào cho dù là cựu quan hoàng ở chỗ này thái dương cổ xưa cũng tuyệt đối không thể làm ra như vậy tư th Tinh không biết nào t nghĩ trước cái này dạng vĩ nạn g tồn tại biết hướng một cái nhìn qua không hơn trăm năm tuế nguyệt thiếu niên dập đầu chắp tay thi lễ hắn là ai vậy tuế nguyệt trong luận lưu một mảnh rộng rãi trên thuyền lớn có đầu đội ba tòa kìm quan nho nhã thanh niên thần tình hơi kinh ngạc mở miệng hỏi hồi bẩm chủ nhân thiếu niên kia bắt nguồn ở đệ tam căn bản thời gian tuyến dường như đã chém ra đại đạo quanh thân ngưng luyện có thiên ý khí tức bất quá tại hạ lại không cách nào hiểu rõ hắn nhân quả số mệnh bên cạnh một g ã mặc làm bảo lão nhân giảm thấp xuống dáng người nhẹ giọng nói rằng ừ m đầu đội ba quan thanh niên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu hắn đưa ngón tay ra hướng về hư không điểm hóa dưới trong nháy mắt liền có hàng vạn hàng nghìn dị tượng huyễn cảnh hiện hiện, rõ ràng là cố bình an kiếm trảm vạn tộc cảnh tượng tràn đầy sương mù nhân hoàng thành đạo một màn cũng lần thứ hai tái hiện thằng đến thiếu niên áo đen bước lên t i ê n lộ thứ mười một bước thanh niên nhãn th phía sau chiếm cứ thiên ý đều không chỉ một vị tam quan kỳ là có thể phá vỡ đại đạo hội tụ thiên đạo hoa sen hắn bị ngạn thân chỉ sợ cũng là nhất tôn thiên ý lời vừa nói ra mặc làm bảo lao nhân tóc mai r u lên có chút hoảng sợ nói trăm năm đạo cốt có thể thu hoạch như vậy tạo hóa quả thật cực kỳ kinh khủng đ ặ t ở vạn cổ trước đây cái kia hát cám nổi loạn trong năm tháng vẫn có thể c h ấ n áp một đời cổ xưa bất quá là dựa vào bị ngạn thân mà thôi mặc dù hắn thật là từ thuế nguyện đầu n g ừ n trở về thiên ý hôm nay nói cũng chỉ là bùn quan nho nhã thanh niên khép hở hai mắt thất giọng trấn âm đại thế gần mở ra tinh k ô n g phần cuối nhân quả luân h tuy là thiên ý cũng có khả năng thiên chết v ỡ lạc chân chính vô thượng đại đạo chỉ có từ huyết hải thi trong núi r ế t ra tới mượn người k h á c nói căn bản đi không được bên trên vô địch lộ Dạ. l à n g bào lao nhân thần sắc suy nghĩ túi người đáp lại sau đó chậm dai thối lui đạo khu tiêu thất ở trong tinh không giả sử có người có thể nhìn trộm đến cái tòa này rộng rãi thuyền lớn nhìn thấy tên này cổ điêu khắc vẽ thanh niên tất nhiên sẽ khiếp sợ thất thần bởi vì hắn chân áp rồi nhiều cái thời đại nhiều lần tiến nhập hư vô cổ giới đều đạt được thứ nhất bị ngoại giới xưng là ba quan cổ hoàng cổ giới mười vạn năm vừa mở như ba quan hoàng một dạng tuổi trẻ cấm kỵ ngoại trừ tiến nhập cổ lao chiến trường tranh đ o ạ t tạo hóa bên ngoài thời gian còn lại đều ở đây ngủ say mặc dù hắn sống rồi dài dòng tuế y t nguyệt đạo cốt vẫn như cũ bất quá ngàn năm quang cảnh đương nhiên ở trên hắn còn có kinh khủng hơn tuyết tàng quái thai ngũ quan hoàng bảy quan hoàng c ử u quan hoàng bất luận cái gì nhất tôn hiện thân đều đủ để dẫn tinh không n ị c h loạn tuế y t nguyệt chấn động bọn họ đều từng là một thời đại phong hoa đình thủ bây giờ ngủ say vô số năm tất cả đều tụ cổ giới chờ đợi một đoạt cuối cùng tạo hóa truy tầm thiên y nói thái dương nhất tộc thái nhất khấu kiến nhân hoàng cổ x trên trời dưới đất nhân hoàng đ ộ c tôn không diệu cổ thanh trước l ã o giả tóc bạc phía sau gánh vác thái âm thái dương vô cùng cung kính hướng về phía cố bình an dập đầu dập đầu từng tiếng huyền đạo đại âm vang lên l ã o nhân mỗi lần cuối người đều có thể chấn động ra vạn thiên ba vân liên y n h ĩ thái dương nhất tộc đại đạo khí tức chuyển khắp cả tòa không diệu cổ thành thanh thế hạo nhiên chấn được hư không phần phật vang lên nghe được thái nhất cổ hoàng t h é t ra lệnh hoàng kim bên trong tòa thành cổ lần thứ hai hiện hiện ra trăm ngàn đạo thân ảnh liếp nhìn lại lại tất cả đều là thanh niên thiên tiêu số tuổi bất quá ngàn năm, cảnh giới lại đạt tới Sơn Hải c quát lớn tiếng nói liền không dứt quanh quẩn tinh không tuy là thuế nguyện bên trên đều toát ra hoa sen đoá đóa đã đủ thấy rõ những thứ này thanh niên thiếu nữ đạo khí căn cốt bao nhiêu trói mắt rực rỡ nhất là trên người bọn họ cái loại này kiếm khí vô hình càng là làm người ta khiếp sợ không ngừng họ lại có người mang kiếm thai đạo thể tiểu ra hỏa cố bình an nhỏ bé hư thu hút hiểu rõ hướng trước mặt đám người lấy tầm mắt của hắn đều không khỏi có chút kinh hãi ai có thể thầm nghĩ ở tuế nguyệt ở ngoài chính mình lại còn có như vậy nhân quả lương duyên thái dương nhất tộc nếu là có thể bồi dưỡng sợ là sẽ phải sinh ra vô số tuổi trẻ cấm kỵ đến lúc đó nhân tộc cũng đem đi lên chân chính đỉnh thịnh đường vạn thế vĩnh viên lưu truyền tất cả đứng lên s o n g cố bình an vung lên huyền hắc đ ế y y, ống tay hào mang theo cổn cổn đạo khí nâng lên thái dương nhất tộc đáng người nhân hoàng thái nhất cổ hoàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cố bình an thanh sát đọc dung tại hạ không biết là cố hoàng vượt qua tuế nguyệt trường hà mà đến vừa rồi nhất thời có nhiều đắc tội cũng xin nhân hoàng thứ tội nói thái nhất nhãn thần hung ác cơ lên trường kiếm trong tay liền muốn chém tới chính mình một cánh tay chém cánh tay tạ tội không cần cố bình an tay cầm đại la kiếm thai một kiếm b ổ tới sụp xuống thanh trường kiếm kia hắn thần tình như một cười nhạt nói tuế nguyệt nhân quả đều luân hồi lưu chuyển người mới chỉ có xông qua tam đạo thi ê quan khó có thể hiểu rõ ta sau l ư n g nhân quả tình hữu khả nguyên sau này cùng nhân tộc đi s o n g vai bình định toàn bộ náo động xem như là lập công chuộc tội nghe tiếng thái nhất của hoàng nhãn thần kinh ngạc lần thứ hai túi đầu túi người trầm giọng quát lớn nói tại hạ định đi theo hoàng n i ệ m tráng ta thái dương nhất tộc là nhân tộc vạn thế an bình trà k h u ể n mã chi lao cố bình an ôn hòa cười nói liếc nhìn một bên quan mệnh đi đi vào không diệu cổ thành chờ đợi cổ lao chiến trường mở ra dạ tránh án đại nhân quan mệnh hết hồn h o a n hòa một chút ánh mắt khiếp sợ lúc này mới bước ra bước tiến vội vàng đi theo hướng thiếu niên nhân hoàng hắn xác thực không nghĩ tới cố bình an nhân quả cư nhiên như thế vĩ nạn huy hoàng ở mười vạn năm phía sau mảnh này hư vô cổ giới trong luật lưu còn sở hữu kinh khủng như vậy cổ xưa đại tộc chẳng lẽ nói nhân hoàng trong tương lai đi nói so với lập tức còn muốn kinh thế hai tục không phải vậy cũng khó mà tọa ủng nhiều như vậy cổ xưa người theo đuổi cũng trong lúc đó tinh không thuế nguyện bên trên có đạo thân thể rộng rãi như ngân hà thương hải thanh niên chắp hai tay sau lưng bước chậm tuế nguyệt hắn vỡ ra từng mảnh một đại đạo t h i ê n địa, mấy cái t h i ể m thức liền đạp phá đến hư vô cổ giới bầu trời thanh niên phong thần như ngọc một thân đạo khí khủng bố nặng nề quanh thân đầy kim sắc văn lộ một đôi âm dương trọng đồng tỏa ra cổ xưa h u y ề n cơ giống như sinh ra có hai mảnh hoàn mỹ tinh tuyệt thế giới sinh sôi không ngừng nhân quả luân hồi đi lên nữa xem thanh niên đầu đỉnh thình lình bưng từng tỏa kim sắc hoàng quan cùng ba quan cổ hoàng có mũ miệ tương tự lại càng sán lạn trói mắt tan vỡ phía d b ì thiên ý tổ long nho đạo khổng phú tử bất tử thanh đế cựu quan hoàng nhãn thân băng lãnh thâm thúy tinh không lưu chuyển bỏ ra hàng vạn hàng nghìn phụ văn xem ra cái thời đại này tuổi trẻ cấm kỵ so qua mê hoặc đều muốn khủng bố bất quá bị ngạn thân chúng quy chỉ là người khắc xương một đạo trở về nhân hoàng có thể gánh vác nặng như vậy nhân quả sao tiểu thể loại giã sử không rượu trong cổ thành cố bình an ngẩng đầu nhìn phía phía xa trong trời sao ở rừng hình ảnh tuế nguyệt trường hà bên trong đoạn kia mất đi tinh phách tính mịch thái dương trầm luân bất động thọ khắp ra một tia kinh khủng đại đạo khí tức phản phất có thể nhìn thấy trong đó có dấu một mảnh rộng rãi thiết niệm thình lình chính là thất lạc cổ lao chiến trường nghe đồn huế nguyệt trường hà bị n g ạ từng có nhất tôn sinh linh cực kỳ khủng bố xé nát hư không mà đến tiến vào đại đạo thế giới bên trong hắn cả người tế luyện h ắ c á m bất luận cái gì nhiễm phải cái loại này không vật chết chất sinh linh đều sẽ bị cướp đoạt thần n h i ệ m trở thành thi hài nhìn thấy cố bình an đang ở hiểu rõ đoàn kia tĩnh mịch vắng lặng thái dương thái nhất cổ hoàng tiến lên trước không khỏi nói liên tục lập tức không biết qua đi bao nhiêu văn năm nơi nào đó tinh không đều bị không vật chết chất bao phủ bất luận là sơn hạ cảnh vẫn là thần minh cảnh hay hoặc là những thứ kia bước trên cổ xưa xông qua thiên quan nhất tộc tri hoàng tất cả đều trầm luân trong bó nghìn vạn vạn không phải t ử thi hài trải rộng tương cung thậm chí bước vào tuế n g u y ệ t trong luân hồi tuy là chín cái căn bản thời gian tuyến đều bị nhiễm phải nhân quả sau đó tinh không rơi vào đáng kể tinh mịch thời đại kia cũng được xưng là hắc cám tuế n g u y ệ t nghe tiếng cố bình an gật đầu thân tinh vẫn lạnh nhạt như cũ bất quá đáy mắt lại hơi nhấc lên kim sắc sóng gợn tuế n g u y ệ t bị nạn chính là hắc cám n l ư ơ n đầu hắn từng trong một ý nghi hiểu rõ quá tổ lòng k h ô n g phú tử chờ các loại một đám thiên ý cấm kỵ bọn họ đều biến mất ở tại tinh không sông dài trung tựa hồ đang một cái đại đạo hư vô tử địa không ngừng chinh phạt đối kháng nào đó nhân vật khủng bố. Có lẽ, thổ long đối mặt địch nhân chính là hắc cám căn bản nào đó đều là thiên ý thậm chí là đi lên siêu thoát đường cổ xưa ý chí bên trên một thời đại gánh lấy hắc cám nhân quả n h i ễ m phải không vật chất chất cổ xưa giả quán triệt thiên địa hoác bạo loạn tinh hải cuối cùng vô số thuế nguyệt bên trong cổ hoàng đại năng đến đây bình định rồi hắc cám n ã o động những thứ kia cổ xưa người t r i n h phạt quá mức hung tàn đáng sợ liền căn bản thời gian tuyến đều bị dung chuyển tùy tiện chấn động ra từng cái sóng gợn l u ồ n khí xoáy đều muốn làm cho hạo như yên hải hư không bề ra đã từng định nhất thời cổ giới cũng triệt để trở thành hư vô Cái kêu hoang vu trong mặt trời, cố á bình an thần sắc không thay đổi mở miệng hỏi hắn có thể cảm ứng được ở mảnh này trải rộng không phải tử thi hài trong thiên địa tuyệt đối không chỉ mười miếng đại đạo buồn nguyên tinh thể tự thân luyện hóa thiên đạo hoa sen đang ở hơi rung động dẫn dắt hắn đi trước cổ giới tuế nguyệt trầm luân tinh hà bất động nếu là lấy căn bản thời gian để cân nhắc đó chính là một ngày sau thái nhất cổ hoàng không người cúi đầu thần tình cung thuật nói nhân hoàng ta thái dương nhất tộc thân là không diệu cổ thành bá chủ tòa hủng một cái vô thượng đại đạo cổ lao chiến trường mở ra phía sau tại hạ tự mình dẫn đạo vì ngài mở mang đi thông thất lạc thiên địa đường tốt có lòng cố bình an trong mắt chưa tiêu ý nhìn thoáng qua láo giả bên cạnh có thể vì hoàng mở đường dẫn đạo chính là ta tộc vô thượng vinh quang trăm ngàn năm trước nếu không phải cố hoàng ngài bình định tinh không ban thưởng như ý phúc trạch thái dương nhất tộc sợ là đã sớm không tồn tại nữa thái nhất cổ hoàng vô cùng kích động lần thứ hai không mình hành lệ phía sau lúc này mới chậm dai thối lui từng bị thao thiết cổ tộc sợ chấn áp vô sau đó ở nhân tộc cùng thần đoa nhất tộc dưới sự cắt nhắc ở hư vô cổ giới lá dụng về tội mười vạn năm trôi qua lại chế tạo ra như vậy cảnh tượng hùng vĩ hai con mắt màu vàng l ó n g phía dưới nhân quả luân hồi cố bình an khám phá hết thẻ vận mệnh nói nhỏ cứ việc ở đệ tam căn bản thời gian t u y ế n trung thái nhất cổ hoàng lúc này mới khó khăn lắm b ư ớ c trên chúa t h ể kỳ lĩnh ngộ nào đó c ò n đường lớn vẫn chưa triệt để chiếm giữ nhưng ở mười vạn năm sau hôm nay hắn lại dựa vào tự thân đạo tạo cho trăm nghìn tôn tuổi trẻ thiên tiêu với hắn mà nói đối với cố bình an mà nói xác thực coi như là một việc nhân quả tạo hóa đại nhân thư vô thái dương nghe lửa phía sau đi trước cổ lao chiến trường thuộc hạ cần muốn làm cái gì quan mệnh quần áo làm bảo một mực cùng kính hỏi trước tiên tìm đại đạo bổn nguyên tinh thể sẽ tìm còn lại chuyển thừa tạo hóa nếu có thể đoạt đến một ít đạo binh thần t h ô n g tự nhiên tốt hơn cố bình an t h o á n g suy nghĩ cổ lao chiến trường trung tất nhiên tràn ngập vô tận không vật chết chất sau đó cẩn thận một chút nghe được những lời này quan mệnh thần sắc hơi kinh ngạc hắn đã sớm sống qua bảy đạo thiên quan mà nhân hoàng mới chỉ có bốn quan cảnh lại dặn hắn muốn hành sự cẩn thận có thể thấy tận mắt nhân hoàng khủng bố quan mệnh cũng không có nhiều lời lúc này gật đầu đáp lại nói nhất định cần tuân đại nhân chi mệnh hát cá nguyên đầu đến cùng ở nơi nào tuế nguyệt bị ngạn lại chuyện gì xảy ra tổ long không p h ụ tử những thứ kia bước trên thiên ý cổ xưa sinh linh đến tột cùng đang chấn áp vật gì sợ rằng đại thế thật muốn phủ xuống khi đó nhân tộc lại sẽ đi theo con đường nào cố bình an ngầm đầu nhìn phía thiên h u n g trong lòng m ặ c n i ệ m nói ba năm sau đó t r u n g t r u n g điệp điệp mà đến cổ xưa giả chẳng lẽ cũng lây dính không vật chết chất tất cả đều nguyên với tuế nguyệt bị n g ạ vừa nghĩ tới đây hắn nhắm hai mắt lại có loại khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương tự nhiên mà sinh dầm dầm dầm hư vô cổ giới bên trên kinh khủng đạo khí phá tan thiên khung làm vỡ nát hàng vạn hàng nghìn tinh thần nhật nguyện t r ầ m luân ở cổ giới bên trong đoàn kêu hoang vu thái dương chợ biến đến rực rỡ trói mắt có huyền diệu thần dị đại đạo khí tức từ đó thâm ra làm cho vô số đại đạo c h ú a tể cổ tộc chi hoàng đô hai mắt sáng lên đi thông cổ xưa chiến trường đại lộ gần mở ra có người nói đời trước đi trước chiến trường thiên kiêu tuyệt đại biến mất nhiều lắm bọn họ nói cốt thần thông tất cả đều chấm luân ở trong đó không sai lần này chiến trường sợ rằng khắp nơi trên đất đều là chuyển thừa đạo binh phóng nhãn trong năm tháng đều là nhất hết sức rực rỡ một hồi lời tuy như vậy cổ ó thể đến đ khối khối giới chung sở hữu thanh niên tuấn tài đại đạo thành ngữ tất cả đều thần tính kích động ngẩng đầu nhìn xa hương chiến trường chỗ sâu một đoàn đoàn thanh quan cổ phủ cố hoàng đại nhân cổ xưa đại đạo mở ra tới không rượu cổ thành ở chỗ sâu trong một cái sáng chói đại đạo liên tiếp thái dương thái nhất cổ hoàng tóc mai hoa dâm khuất thân đứng ở cố bình an bên cạnh lên đường s o n g cố bình an về phía trước bước ra nửa bước nhìn như nhàn nhã từ từ nhưng trong nháy mắt không vào vĩ nạn kim hoàng thái dương bên trong quan mệnh thái nhất cùng với trăm nghìn danh tuổi trẻ thiên kêu i hoàng hốt theo phía trước đuổi theo bọn họ trăm ngàn năm trước hoàng thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương hai trăm mười bảy ba ngàn cổ tộc khiếp sợ vỡ tờ tư cổ hoàng xuất thế đi theo tổ lòng đường cầu từ thật cổ xưa hùng vĩ đạo khí hết sức sáng trói đại lộ phần cối u quan mệnh quần áo bảy vân tố bạo bị cổ lao chiến trường trung tràn ngập ra đại đạo khí tức thổi bay phất phới hắn đứng ở kim sắc hồng t i ệ u bên trên nhìn xuống hướng hư vô chiến trường ở chỗ sâu trong thần sắc càng khiếp sợ h á c cám nổi loạn trong năm tháng rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cổ xưa cấm kỵ vẫn lạc ở chỗ này đã nhiều năm như vậy nơi đây thế mà còn là như vậy vĩ nạn khủng bố trừ phi đi vào chỗ tề kỳ bằng không đi vào chiến trường ở chỗ sâu trong sợ là sẽ phải bị cái kia trầm trầm đại đạo phụ văn cấm kỵ thần quang sẽ rách thành mảnh nh hắn ngẩng đầu h i ể u rõ hướng cổ lao chiến trường chỉ thấy hạo như yên hải thi hải hiện lên mà đến mỗi một vị hải cốt đều đầy kim sắc văn lộ tường đồng v á c sát nơi mi tâm càng là lạc ấn lấy từng cục nước sơn h huyền ấn đó là quan mệnh thần tình h ã i nhiên trái tim đều là nặng nghề nhảy những thứ kia thi hải lại đều là trăm ngàn vạn năm trước nhiễm phải không vật chết chất tuyết tàng tiên tiêu cảnh giới cao thấp không đều có thể thuần một sắc đều đều là chúa tể bên trên mặc dù là siêu thoát tuế nguyện cổ sơ giả cũng nhiều không kể siết không phải từ thi hải bất tử cổ hoàng quan mệnh phía sau lưng lạnh cả người hắn tuy là s ô n g qua bảy đạo thiên quan có thể đối mặt nhiều như vậy m ộ ư ơ i bốn cấm kỵ tồn tại như trước có chút hết hồn húng chi những thứ này bất tử cổ xưa trên người gánh vác hắc cám nhân quả một ngày nhiễm chính là vạn kiếp bất phục nhân hoàng cần tại hạ chém tới những thứ này không phải tử thi hại a sao? y t h nhất của hoàng, hiện ra, giấu cổ rực rộ, chỉ mi tâm Thái là hắn, sao u cái cổ tộc cả Thái sán kia tuổi trăm nghìn danh、Thái、dương tộc tuổi trẻ thiên truyền thần thông, hóa thành thả thừa hóa huy h tất lạn n nhật. Trong g đại luân cố ũ n ung dung ứng g có thể đ i nơi thiên thi hại. kiếm liền tới khắp Không thủ, thể chém cần xuất ta một có bình c cổ Cố này nhân xưa quả. b an chuyện cho vui vẻ mặt mày như bốc dứt lời vạn vật mẫu khí đỉnh trợ thiền hóa một thanh thánh quang như cầu vồng trường kiếm tế luyện mà ra chính là chư hoàng u y đạo kiếm cố bình an đại cánh tay châm xuống cầm trường kiếm ta có một kiếm chém nhân chém quả tuế nguyệt c h ấ m l â n vạn vật điêu l in h thiếu niên nhân hoàng d á n g người vĩ nạn cổ xưa trước người cái kêu ba đám thiên đạo hoa sen dạng người rực rỡ kèm theo thanh âm của hắn hạ xuống kiếm khí như cầu vồng vạch tìm tỏi hư vô thiên hùng trực tiếp che hướng hạo như yên hải không phải t ử thi hải dầm dầm dầm một kiếm này thật sự là quá kinh khủng vắng lặng thái dương kịch liệt lay động chỗ sâu cổ lao chiến trường thiên địa chiến m i n h chấn động ra vô tận sóng g ợ n nếu không phải mảnh thiên địa này tuế nguyện bất động sợ rằng cả bầu trời đều muốn triệt để nghiền nát thư vô cổ giới mười ba tọa hoàng kim cổ thành cũng đem hóa thành bụi bặm bất quá nghĩ đến cũng đúng cố bình an chém ra ba cái đại đạo thu được ba cái bồn nguyên lấy nguyên thủy đại đạo luyện hóa nhục thân thể chất của hắn đã sớm siêu thoát ở tại cảnh giới bên trên không khác với đại đạo thần thể như vậy bất tử chi th mặc dù là một v ẹ n kiếm khí cũng xen lẫn cổ xưa chân ý chìm nổi lấy thiên ý thần bí đếm không hết không phải tử thi hại giống như đại thụ v ậ y dồn dập n g ã xuống phá thành mảnh nhỏ thành không trọn vẹn bức tối đại điệu bên trên từng bước hội tụ bắt đầu một mảnh cổ lao phù văn đó là những thứ này cấm kỵ đã từng có thần thông cùng đạo binh hiện tại tất cả đều thành vật vô chủ đi theo chúng ta tìm kiếm đại đạo bổn nguyên tinh thể cố bình an thần sắp đ ạ m nhiên phản phất vừa rồi một kiếm kia cũng không phải là chính mình làm ra thân hình về phía trước một bước lại biến mất ở tuế nguyện trường hà trung cái này quan mệnh sợ đến k h e miệng cũng bắt hắn quay đầu cùng thái nhất cổ hoàng liếc nhau một cái khiếp sợ trong lòng cùng hãi nhiên thật lâu không thể bình tức kiếm c h ả m n h â n quả không phải t ử thi hài đều hóa thành hư vô liền trên người bọn họ dính vào hắc cám đều tản đi hết thái nhất nuốt nước miếng một cái nhãn thần kinh ngạc giống như là bị người bóp chế hết hậu sợn tóc gây tới cực điểm sơ nhập cổ xưa cảnh nhân hoàng một kiếm chém tới trăm nghìn tôn chúa t ệ cho dù là cổ xưa cảnh thi hài liền một sát na đều chống đỡ không xuống trong n g á y mắt nổ tùng nếu không phải tận mắt nhìn thấy bất luận như thế nào đều không thể tin tưởng cùng lúc đó mười ba tỏa cổ thành trước kim s á c hồng t i ể u hóa thành trên đường lớn đến từ ba n g h n cổ tộc cùng vô thượng nói tộc tuổi trẻ thiên tiêu cũng triệt để sợ ngây người bọn họ đều không ngoại lệ tất cả đều nghẹn họ nhìn g n chân chối còn có đại đạo chúa tể hai chân đều ở đây như nhuẩn ra đầu gối đối lượng gần như quý xuống làm sao có khả năng đã từng chấn áp một thời đại cổ xưa giả lây dính hắc cám nhân quả không phải từ thi hài lại bị một kiếm chẳng d i ệ t cái kia m ộ t bộ đồ đen thiếu niên đến tội cùng là ai c ư nhiên người mang như vậy khoáng đạt nói cốt thần thông kiếm chảm nhân quả ta luyện kiếm mười vạn năm đều chưa từng đốn nộ kiếm đạo h à n trăm năm gian liền lĩnh nộ được loại trình độ này tướng mạo phong thần như ngọc k h í chất không dính một hạt bụi người khoác kim hoàng t h i ê n khung còn cường đại khủng bố như thế không biết thiếu niên kia cổ hoàng có hay không đạo lữ ta tu luyện mỹ thuật ba và năm ngược lại là nhất nghiệm muốn cầu cái như ý lan g quân kim kiều bên trên vô số tuyết tàng thiên tiêu thần sắc khiếp sợ cao đ ẳ m khoát luận bắt đầu nhân hoàng một g ã trăm năm đạo cốt thiếu niên phía sau đi theo có sông qua bảy đạo tiên h quan làm bảo cổ x ư a giả cũng có không d i ệ u cổ thành thái dương nhất tộc hiện nay tộc chủ cảnh giới mặc dù không cao có thể một đạo kiếm khí uy thế lại có thể xé nát thiện k h n g phá vỡ cổ lao chiến trường phóng nhãn ba ngàn cổ tộc đại đạo thế、giới. tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại tồn tại không biết phía sau hắn đến cùng chiếm cứ loại nào thế lực lại có gì trùng bối cảnh theo cầu v ò n g kim tiểu tiến vào hoang vu trong mặt trời cổ lao chiến trường đập vào mi mắt không ngừng có thể thấy được tài hoa xuất chúng thanh niên lần lượt mà đến nhưng mà bọn họ vừa tiếp xúc với tràn ngập ở giữa không chúng không vật chết chất quanh thân huyết mục liền thiêu thiêu thành cho tàn cùng những thứ kia cổ xưa thi hài một dạng trở thành bất tử quái thai suy cố bình an diện hóa đại đạo chỉ tay đoạt lại một tia hắc á m bản nguyên đây là một loại như xương mù tựa như tồn tại oanh nhiễu chỉ tiêm lại có thể phóng xuất ra từng cục cổ xưa bảo phù tuy là cổ xưa giải đ chín trăm sáu mươi thợ dài một tiếng cố bình an hơi như bắt đầu mi giác ở hiểu rõ đến trong tương lai ba năm sau dân tộc tổ tinh đại không Tuế Nguyệt bị ngạn bước chậm mà đến thân hình đều vĩ ngạn không gì sánh được đôi mắt giống như thái dương uy nghiêm lập lụa nhìn thắng thương sinh nhân tộc sinh linh đồ thán toàn bộ nói vẫn không còn sót lại chút gì như vậy nhân quả vận mệnh hắn sửa chưa không được hoặc là bằng và o hôm nay đại đạo khó có thể chém tới chỉ có nhục thân hóa thành đại đạo ý niệm hóa thành đạo ý ta tài năng mới có thể đuổi theo tổ long nước tiến chém tới cựu l ưu hoàng thuyền cấm kỵ gọi trở về nhân tộc chết đi anh linh n ị c h chuyển tương lai bị ngạn vận mệnh cố bình an thần tình lạnh lùng với cổ lao chiến trường bên trên chấp hai tay sau lưng bất chi bất giác không h i ể u có chút bi thương hắn hiện tại đi đường quá cô độc có lẽ tuế nguyện trường hà quá khứ doanh chính cũng tốt khẩm phu tử cũng tốt đồng dạng đi quá lớn như vậy nói thậm chí doanh chính lưng đeo, càng hơi t r ầ m xuống hơn nặng bọn họ làm sao không phải là ở c h ố n g một ngụm đạo khí không ngừng chém ra nhân quả nỗ lực đổi tả luân trở về số mệnh đại nhân mau nhìn một bên quan mệnh hạ giọng kinh hô cố bình an phục hồi tinh thần lại thoáng qua khôi phục thần sắc hắn theo quan mệnh phương hướng chỉ nhìn lại chỉ thấy phía trước trong hư không lại có một đoạn hường hực như mặt trời thần thạch tỏ khắp cổ phụ thần vân nhắc lên từng cái gốc dễ một dạng sinh cơ tinh quang thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua Trường c ổ xưa thời đại đ ề u thấy ta, quần áo đế y thương đánh ế chiến y cung. Cầu thương đ thưởng v ẫ n mệnh b u ồ n nguyên ngưng tụ thành một đoàn nhỏ bé tinh tuyệt thái dương cố bình an quanh thân khí huyết đều ở đây cổ xưa b u ồ n nguyên dẫn động dưới biến đến nóng bỏng hắn hơi về phía trước bước ra nửa bước thoáng qua liền tới đến lớn ngay trước mặt đưa tay nắm chặt từng tia b u ồ n nguyên diễn hóa tinh khí tế luyện ở trong lòng bàn tay thiên đạo hoa sen vớn quanh ở bên cạnh hoa một cái chính là một đạo bây giờ nhục thân lực lượng khai thiên đại đạo đều đã dung luyện vào trong n g ọ thịt nếu là lại tăng thêm số mạng này đại đạo thân thể của hắn sợ là đem thuế biến đến vô cùng cổ xưa khủ thân hóa đại đạo lúc dở tay dở chân liền có thể n h ấ c lên thương hải vậy to lớn đạo khí thứ lạc đúng lúc này một đạo kiếm khí sẽ mở hư không mang theo trùng điệp luồng khí xoáy sóng gợn mà đến nhắm thẳng vào cố bình a n hai con mắt màu và nóng chỉ nghe k u e n một tiếng vang r ộ i kiếm khí kêu bị triệt để đánh nát tỏ khắp thành huyền d i ệ u vũ khí trở về đến rồi trong thiên địa. m à quần áo huyền hắc đế y thiếu niên nhân hoàng ống tay áo phần phật t r ở tay hướng về trên hư không chém tới kim s á c cổ p h ù liên tiếp xuất hiện rốt cuộc chấn động hạ cố bình an cái này một tay h á o vai sau đó thanh niên thần s ắ c lạnh lùng nhìn thoáng qua nhân hoàng từ tình không trên vòm trời bước chậm xuống tới ba quan hoàng cổ lao chiến trường trung có tư chất hơn người tuổi trẻ thiên tiêu trận to khiếp sợ hai mắt kích động kinh hô không nghĩ tới cái này một lần hư vô cổ giới mở ra lại đưa tới ba quan hoàng như vậy cấm kỵ tồn tại đây chính là đã từng chấn áp rồi nhiều cái thời đại tuyệt đại thiên tiêu a nghe t h ế buổi nói chuyện tiếng nghị luận nối liền không dứt rất nhiều thanh niên tuấn tài càng là không khỏi nhảy cấm hoan hô đối với bọn họ mà nói ba quan hoàng ngũ quan hoàng bảy quan hoàng chờ đáng c loại, giả, h tiếc vận mệnh đại đạo bồn nguyên không phải ngươi có thể nắm được mặc dù là phía sau ngươi cái kia sống qua bảy đạo thiên quang cổ sơ giả cũng không có tư cách tước đoạt như vậy tạo hóa tối lui xong bản hoàng có thể tha thứ ngươi mới vừa ngẫu nghịch nếu có lần sau nên chém ba quan hoàng n g ầ n g đầu ngược lại là hiện ra phá lệ thần tuấn hắn mặt mày cổ dị đạm nhiên nho nhã khí chất đưa hắn sấn thắc thần uy huy hoàng quần áo bạch di thăng tuyết không dính một hạt bụi nhìn một cái thì biết rõ đã từng ở tuế nguyện bên trong lịch lãm vô số chống lại sóng to gió lớn chém ta cố bình an bất động như sơn chỉ liếc qua một cái ba quan hoàng cười ra tiếng không biết ngươi một kiếm có thể chạm vật gì nhân quả luân hồi vẫn là nhật nguyện tinh hà ngay vậy ba quan hoàng sắc mặt chấm xuống hắn bình định rồi nhiều cái thời đại hạc ám lần lượt ở mười vạn năm trong trường hà phong hầu lễ đội mũ tạo nên uy nghiêm giống như thiên đạo nơi nào sẽ cho phép một gã thiếu niên trước mặt mọi người nghi vấn đừng tưởng rằng ngươi có thể kiếm trảm tinh hải thủy diệt và tộc có thể làm tức giận cổ xưa đại hoàng ba quan hoàng l ệ n h dọn q u á t lên bất quá là người khoác tứ trọng thiên quan thương khung phía sau chiếm giữ có thiên ý hư ảnh mà thôi đ ặ t ở thời đại hắc cám bên trong cũng chỉ là mối bỏ biển cố bình an về phía trước bước ra nửa bước thần tình như một cao giọng hết lớn mối bỏ biển thì như thế nào nhân tộc nếu không có thiên ý ta liền hóa thân đại đạo chín cái đại đạo tận ra thân ta lấy một kiếm chiến thương khung. thoại âm rơi xuống chu vi một đám tuổi trẻ thiên kiêu đều là biến sắc không thể tin được thời đại này lại có người dám cùng ba quan hoàng giáng co tạm thời không nói vị này của hoàng từ lúc trăm ngàn năm trước liền xông qua lục đạo thiên quan coi như là hắn người mang thần thông cùng đạo binh liền siêu thoát rồi thế hệ trước cấm kỵ tam thế luân hồi vào chiến trường cướp được tạo hóa không thể đo lường đạo cốt trăm năm thiếu niên sao là đối thủ nhân hoàng chỉ sợ là muốn t i ê n triết đáng tiếc nha ở mười vạn năm sau tương lai có thể có một phương không diệu cổ thành một phương thái dương cổ tộc bản năng đi lên cực hạn rực rỡ đại đạo lại không phải là muốn làm tức giận cái kia cổ xưa cấm kỵ n h â n tộc vô thiên ý hóa thân đại đạo chiến thương h u n g thật là vĩnh ạ n rộng rãi có thể tích sinh không g ặ p thời cùng ba quan hoàng so sánh với họ cố nhân hoàng tinh huy không ánh sáng đám người nhiều tiếng thở dài chứng kiến nhất tôn thiếu niên nhân hoàng c u t khởi nhưng lại muốn tận mắt thấy hắn v ỡ lạc s á c thực làm người ta t i ế t hận bất quá, trung tuế Nguyệt ở dài giặc Nguyệt Trường Hà giặc răng Trường trong, bên vô bất luận cái gì cổ xưa sinh linh đều là một diệp nhất trần không nổi lên được cái gì bỏ sóng chết đi trở về đều ở đây bị nạn luân hồi chiến thương h ô n g nghe được cố bình an lời nói phía sau ba quan hoàng thần tình lánh triệt xoay người lại như lúc mắt to trung tinh hà lưu chuyển thâm thúy sán l ạ theo một tiếng quát lớn lấy hắn làm trung tâm chấn động ra trùng điệp liên ý lìa sóng gợn lan tràn trăm ngàn vạn dặm xa cũng may là ở cổ lao chiến trường nếu như ngoại giới tinh không có lẽ từng viên một cổ tinh đều muốn bể ra cố bình an thân ở vô tận kim sắt sóng gợn bên trong vương như sân xuyên có thể sau lưng hắn vô số đến từ khắp nơi cổ tộc trẻ tuổi chỗ tệ thân hình nhưng ở không chỉ lay động rất nhiều ở bên ngoài uy chấn nhất phương tiên địa thanh niên tiêu càng là hai chân nổ tung p h ụ phục ở trên mặt đất tuy là thái nhất cổ hoàng đều cao mày không khỏi ho ra một n g ụ m t ụ huyết đối mặt ba quan hoàng chất vấn cố bình an cổ sóng không sợ hãi đỉnh lấy đầy trời quan g hoa huyền phủ về phía trước d ầ m chân ai ở xưng ơ vô địch cái nào dám nói bất bại thương không đều có nghiền nát lúc cổ hoàng lễ đội mũ cái gì đủ sợ dứt lời ba quan hoàng hơi một hư nhãn thần có chút chấn động hắn người mang bốn cái đại đạo nắm giữ vận mệnh hôm nay cảnh giới cũng phá khai rồi lục đạo thiên quan trước mặt thiếu niên cứ như khủng bố đến có thể đỉnh lấy hắn cổ hoàng ý thế về phía trước trong lúc nhất thời vị này cổ xưa cấm kỵ tâm th nhưng hắn dù sao độ mấy trăm ngàn năm tuyến nguyệt rất nhanh liền khôi phục thần s ắ c trong kiếm phá vỡ cầu vồng một mạch chém nhân hoàng mặt mày hắn hóa tự tại hắn hóa và cổ cổ xưa thời đại đều thấy ta quần áo đế y chiến thương khung cố bình an thấp giọng trầm âm từng bước đi hướng ba quan hoàng đó là bên cạnh quan mệnh triệt để sợ ngây người vẻ mặt khiếp sợ hắn vốn định vì nhân hoàng xuất trinh thảo phạt cái kia nho nhã thanh niên lại không nghĩ tới người khoác bốn mảnh kim sắc bầu trời cố bình an mặt không đổi sắc đi vào ba quan hoàng đại đạo bên trong nhiều tiếng huyền âm t ụ n i ệ m thần thông cổ xưa thời đại đều thấy ta quần áo đế y chiến thương、cùng. nhiều lần nói nhỏ lấy những lời này quan mệnh càng phát sợn tóc gáy hắn t r ợ t ngấc đầu lên nhìn phía nguyễn lệ thiên cung mảnh này cổ lao chiến trường phía xa trong trời sao dường như có từng đạo nhân vật khủng bố đang hủy diệt tuế nguyệt mà đến thiên địa lung la lung lay không c h ọ n vẹn thi h ả i như đại nhật sơ t h ă n g vậy nhảy lên Dầm dầm dầm đó là. Thái nhất hoàng chấp hai tay, nơi mi tâm mà trăm đó đại động đó bóng, nói, là. là lên là hoàng hàng hàng ngàn hoàng. Thái nhất tay, nhật tôn Thanh chắp hai hắn kích nhân nơi nổi cấn sang cùng cổ vô đừng nói trăm ngàn đạo bị ngạt thân mặc dù là trăm vạn cái hắn thân ta đều có thể hô hoán mà đến nghe đồn hắn hóa vạn cổ cực hạn thôi diễn hô hoán tới bị ngạt thân có thể làm xông qua cựu quan cổ x ư a giả hắn hóa vạn cổ bình định tứ phương nhân quả luân hồi đều không thấy n ư ừ n g đầu lên chính là nhân tộc hoàng thái nhất cổ hoàng trong mắt chứa nhật lệ kích động õ cúng bài hướng nguyên mông tiên cung hơn một nghìn tôn sinh linh hiện hiện mặt mày trong lúc đó củng cố bình an rất giống nhau đều là hắn ở còn lại tuế nguyện bên trong bị ngạt thân, thân ta thái dương nhất tộc lễ bái chư vị nhân hoàng thái dương nhất tộc lễ bái chư vị nhân hoàng ở thái nhất cổ hoàng phía sau thái dương cổ tộc sở hữu hậu nhân đều bị đầu đỉnh cái kêu viễn lệ hừng hực một màn sở khiếp sở đến toàn bộ thần sắc kinh hỉ cao dọn g quát l a lấy giống như là đang tiếp dẫn lấy đẩy trời cổ xưa cái này hơn một nghìn cái cố bình an đều đạp vạn vật mẫu khí đ ỉ n h trong tay cũng đều cầm lấy đại la kiếm thay trước người sau người, thanh l i ê n khai chi tán diệp thiên đạo h ò a sen nở rộ cổ xưa thời đại đều thấy ta quần áo đế ý chiến thương cung tất cả cố bình an cùng kêu lên tụ ngâm bọn họ nói đều vô cùng đáng sợ liếc nhìn lại đều là bước trên cổ xưa trình độ nhìn thấy nhiều như vậy cổ xưa giả nhiều như vậy siêu thoát tuyến nguyệt sinh mệnh tòa án bảy vân quan mệnh sợ đến hai chân mềm lũn cảm đều kinh ngạc được mở rộng ra thiên một tất cả đều là người khoác thiên quan có thể chiến bầu trời cổ xưa đại hoàng đây thật là trăm năm đạo cốt có thể tạo nên sao quá hoảng sợ tư nhân lực áp thiên cung liền ba quan hoàng sắc mặt đều biến đến x a n h mét hùng vĩ như vậy cảnh tượng sợ là mười vạn năm cũng có thấy không chỉ là quan mệnh tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều có loại da đầu tê dại cho dù cảm giác phía sau lưng càng là như bị xét đánh hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ trên đời này lại có như vậy kinh thế hai tục thần thông một tiếng quát lớn liền gọi trăm nghìn tôn thiên quan cổ xưa không có khả năng cùng lúc đó ba quan cổ hoàng khỏe miệng trở nên trắng một đôi kim sắc mắt to tỏa ra thiên bách cố bình an hắn thần tình k ị c biến không ngừng l u i về phía sau không lại cao cao tại thượng kêu căng thanh lãnh thay vào đó lại là hốt hoàng thất thố đáng tiếc hết thẻ đều trượm trong một s á t na ba quan hoàng đ á y mắt chiếu dọi ra vô số m ặ c huyền hắc đế y thiếu niên bọn họ đa dạng như yến hải diễn hóa vì cầu vồng lưu quang hướng phía hắn lùn lùn kéo đến thiên nhân trường sinh, chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ thiên giới đưa tất cả t r ở phạm nhân xin mời đọc truyện chương hai trăm m ư ơ i chín cung trúc nhân hoàng chém cổ xưa siêu thoát tuế nguyệt vĩnh viễn lưu truyền cầu đánh thưởng hơn một nghìn điều tuế nguyệt trường hạ đều có kim sắc hồng kiều hiền hóa từng tòa khí toàn môn nhà mở rộng ra cùng cổ lao chiến trường triệt để tương liên thiên bách cố bình an từ bị ngạn mà đến tất cả đều tế luyện thiên đạo hoa sen tay cầm một thanh đại la kiếm thai đánh tới ba quan cổ hoàng cảnh tượng như vậy quá mức chấn động giống như thiên k u n g nhiệt nát nhật nguyện đều mất đi quan huy trong thiên địa chỉ có nhân hoàng quần áo huyền hắc đế y bay phất phới còn chân chính cố bình an đâu một tay bóp vận mệnh đ một tay nắm hồ lô rượu chỗ cao tinh hà bên trên đôi mắt mỉm cười quan sát cả phiến cổ lao chiến trường rầm rầm rầm rầm kéo dài không chỉ vang dội giống như sấm xét kinh khủng đại đạo sóng gợn xuyên phá tuế nguyện cùng t i n h không mặc dù là mười vạn cổ giới đều đã bị kinh động đến không hết cổ xưa tồn tại nhãn thần h ã i nhiên ngẩng đầu nhìn xa hư vô cổ giới hồi lâu sau toàn bộ mới chỉ có thuộc về vu bình tĩnh có thể cổ lao chiến trường trung ba quan hoàng nguyên bản địa phương sở tại lại triệt để biến thành đất bằng thẳng vị này từng chấn áp rồi nhiều cái thời đại cổ hoàng liền hai cốt đều bị chấn bể dù cho hắn nhục thân lại cực kỳ c ứ n g hãn thần thông lại cổ diệu tuyệt luân lúc này đều không còn tồn tại trở thành trong trường hà mối bỏ biển luân lạc tới hoàng tuyển c ử u h ữ h trí hạ một viên như tiểu thái dương vậy rực rỡ c h ó i mắt thần thạch trở thành vật vô chủ ở giữa không trung hơi nhảy trong đó bổn nguyên luân hồi lưu truyền phá lệ huyền diệu tuế nguyệt đại đạo bổn nguyên tinh thể một đạo vĩ nạn dáng người từ phía xa trong trời sao bước tới cố bình an thần tình lạnh nhạt như tuyết kim sắc đáy mắt xẹt qua một chút kinh hỉ không nghĩ tới bảy trăm mười ba ba quan hoàng trên người dĩ nhiên cũng có dấu một viên bổn nguyện đại đạo nếu có thể luyện hóa ta liền có thể lại chém vận mệnh lại chém tuyến n g u y ệ t mở năm đó a thiên đạo hoa sen cố bình an trong lòng mặc n i ệ m nói không khỏi như một xuân phong cười cùng lúc đó cổ lao chiến trường rơi vào hoàn toàn tích mịch những cái kia thiên tiêu thánh nữ đều không ngoại lệ tất cả đều mục t r ư ờ n g c ầ u đốc bất luận bọn họ phía sau chiếm cứ là ba ngàn cổ tộc vẫn là cựu quan cổ xưa cấm kỵ lúc này đều sợ đến nói không ra lời chết rồi siêu thoát tuyến n g u y ệ t lịch luyện vài chục vạn năm ba quan hoàng dĩ nhiên chết rồi không phải chết bởi những thứ kia cường thịnh cổ xưa cấm kỵ thủ mà là bị thua ở một gã trong tay thiếu niên hắn gọi trăm nghìn tôn cổ xưa cảnh bị sống sờ sờ đem ba quan hoàng chém thành m ộ t mịt đến cuối cùng liền thi cốt đều không có để lại được hối quá kinh khủng cố bình an cường đại hoàn toàn khiếp sợ đến bên trong vùng thế giới này mọi người không chỉ là các tuổi trẻ thiên tiêu cho dù là xuất từ cổ tộc niên kỷ mại cổ hoàng hoặc là uy danh kinh hãi hoang dại cổ xưa giả đều có chủng da đầu tê dại dẹ c h à vu xương cốt toàn thân đều ở đầy sợ run nhân tộc quả thật kinh thế hai tục mười vạn cổ giới khó vừa thấy tuế nguyệt trường hà bên trong sợ là cũng khó mà tìm ra có thể sánh vai cùng hắn tồn tại họ cố nhân hoàng cứ nhiên sở hữu cường hát như thế thần thống một tiếng gọi ngàn bách cổ lão thư á n h ó vô cổ giới chung một đám đại đạo chúa tể cùng cổ xưa giả hai mặt nhìn nhau bọn họ thần tình cực độ đặc sắc nhãn thần càng là vô cùng phức tạp đều ở đây cao giọng nghị luận cố bình an khủng bố còn có một ít tư thái gần như hoàng mỹ sinh hoạt quốc cương dân đại đạo thành nữ trong con ngươi xinh đẹp n h ấ t lên từng cơn sóng gợn có truy cầu nhân hoàng ý niệm trong đầu thái dương cổ tộc sở hữu tộc nhân đi tới cố bình an bên cạnh tóc bạc trắng thái nhất cổ hoàn g vẻ mặt kinh hỷ cao giọng khen tặng nói chúc mừng nhân hoàng một kiếm chém tới ba quan hoàng danh liệt v ạ n cổ nghe tiếng hơn một nghìn danh thái dương nhất tộc tuổi trẻ thiên tiêu cũng vì có thể đi theo nhân tộc mà cảm thấy thơm lây nhất tề quát lớn chúc mừng nhân hoàng chém ba quan danh liệt v ạ n cổ siêu thoát tuế n g u y ệ t vĩnh viên lưu truyền cố bình an cụ cười ôn hòa lập tức đem vận mệnh đại đạo cùng tuế nguyện đại đạo hai quả bổn nguyên tinh thể toàn bộ thu vào trong lòng cánh tay hắn trầm xuống đầu ngón tay liền t o á t ra nhức mắt than một căn kim sắc gốc nhọn cũng thu vào băng phách trọng kiếm kim diệp thần sừng quan mệnh mặc làm bảo khoang hoàng thượng trước nhìn lấy cái này hai khối bảo vật đồng tử đều không khỏi cò dù lại những thứ này vốn là ba quan cổ hoàng luyện hóa đạo binh dị bảo theo đuổi hắn mây trăm ngàn năm đều là cổ xưa giả cấp bậc thánh vật nhất là cái kia kim diệp thần sừng từ ba quan hoàng mi tâm bảo huyết ôn dưỡng mà thành là luyện chế đại đạo thánh binh tuyệt hảo chất liệu có thể nói cố bình an lần này thu hoạch phong phú tới cực điểm sợ rằng liên sấm quá chín đạo thiên quan cổ xưa giả nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt đi đi cố bình an nắm thật hướng về cổ lao chiến trường ở chỗ sâu trong dậm chân m à đi hắn cần tìm kiếm một chỗ t i n h d i ệ u chi địa tới luyện hóa hai quả đại đạo tinh thể ở thiên đạo hoa sen h i ể u rõ dưới cố bình a n có thể cảm ứ n g được mảnh này mênh mông vô ngần trong hư không còn có mấy đạo khí tức sinh linh khủng bố dù hắn biến hóa vạn cổ cực hạn tôi diễn cũng không thể cam đoan chém tới đối phương cổ xưa bốn quan cảnh giới đặt ở vô hạn t u ế n g u y ệ t trường hà bên trong trung t u còn là không đáng chú ý đâu nhận nguyện tinh hà dâng lên lại trầm luân ở hư vô cổ giới trung toàn bộ đều là một ý niệm bất luận qua bao nhiêu năm đều chỉ là sắt na xuân đi thu lai cổ lao chiến trường ở chỗ sâu trong. t h sau n i đó cũng đuổi kịp thái nhất bất tiến đi vào nghề tiếp nhân hoàng trở về hai gã cổ sư giả trước sau đi tới cấm kỵ trung tâm t r n pháp lại chỉ thấy cố bình ăn nửa hy nhãn nằm ở một gốc cây cây dâu bên trên trong tay hắn năm cái hồ lô rượu tích tích r ư ợ u đục vào cổ họng trước người sau người khai xuất một đoá đoá thiên đạo hoa sen l ụ c thân hoa sen lực lượng hoa sen mở thiên liên hoa vận mệnh hoa sen t u ế nguyệt hoa sen quan mệnh nhìn một cái càng là tan vỡ càng là run rẩy thần sợ cổ xưa sinh linh ở chúa tể kỳ liền bắt đầu bắt tay l ĩ n h nộ g đại đạo có thể chiếm giữ một cái viên mãn đại đạo chính là phúc trạch nếu như người mang ba cái đại đạo càng là thiên cổ khó gặp phượng m a u lân r á c bất luận ở đâu cái cổ giới đều gọi được với thiên tiêu tri tử nhưng là đâu cố bình an từ lúc chúa tể kỳ liền hoàn toàn chiếm cứ bảy cái đại đạo đi và cổ xưa phía sau lại trong sát na chấp trường n ụ c thân s tư chất đã như vậy kinh tế còn chưa đủ hắn lại tự mình chém chính mình người mang năm cái đại đạo nỗ lực ở cổ xưa kỳ đi thiên ý đường năm đó thiên đạo hoa sen tuy là nặng nề g h bất động nhấc lên uy thế cùng s ó m gợn nhưng lại làm kẻ khác quan mệnh cùng thái nhất tâm thần hoảng sợ giống như là ở trực diện tiên h ý hai chân đều ở đây như nụn ớ n ữ ra bọn họ gần như phải quỳ xuống tới cố bình an ôm hồ lô rượu dường như trầm thần ở nửa tỉnh nửa say trạng thái hoàn toàn không có chú ý tới hai người tình trạng bất quá bên hai của hắn lại vang lên từng đợt đại đạo huyền âm uống bất tử thần hoàng rượu cổ xưa cấp thu hoạch ba uống thao thiên thiên của cấp hoàng h ạ c trọng đồng hiện lại phá thiên quan một mươi vạn cổ giới kinh động cầu đánh thưởng uống vào bất tử thần hoàng diệu cùng một đám bạo diệu Cố thiếu niên g mặc một bộ đồ đen toàn thân trải rộng như hoàng kim kỳ dị văn lộ thân phu sắp xếp thanh quang hòa hợp hắn đứng sừng sững ở huyện lệ kim sắc trong vòng trời lúc dở tay dở chân đều tắm kinh khủng thiên đạo khí tức phản phất đã siêu thoát rồi mảnh này tuế nguyễn trường hà ngăn cách lấy hư không vô tận ở bị ngạn nhìn xuống thương sinh trong khoảnh khắc liên phá lưỡng đạo thiên quan đều là cực hạn sáng trói kim sắc thiên quan nói như thế xương tư chất vạn cổ khó tìm thực sự là khủng bố quan mệnh đứng ở một bên trứng mắt kinh hai hai mắt nhìn phía cố bình an một lát sau hắn không khỏi có chút h o à n g hốt chẳng biết tại sao lúc này nhân hoàng quần áo huyền hdi ấ ỉ ý, nhưng không thấy nửa điểm thiếu niên hồn nhiên lấy thơ ngược lại giống như sống r ồ i ngàn vạn năm nghìn vạn cổ cấm kỵ lão nhân cổ xưa tịch mịch như tuyết loại khí chất này ta chỉ ở sinh mệnh tòa án cái kia vị khủng bố đại trên thân thể người gặp qua quan mệnh nhẹ giọng nói nhỏ trong miệm hắn nói vị đại nhân kia không là người khác thình lình chính là nửa bước thiên ý chí cứng, giả. Chấp danh cổ tộc thiên quỳ xuống đất đầu. theo r ư ở n à n bọn ộ họ cung trúc cơm thanh văn lên cố bình an trên người kim sắc văn lộ càng phát ban ngày sáng lên đó cũng không phải là vô danh đạo vận mà là nhân hoàng khí vận có thái dương nhất tộc tín ngưỡng gia thân nhân hoàng đại đạo càng thêm sán lạn trói mắt c ò ngoại chưa đủ cố bước cây bình an thu hồi hồi lô rượu, an đủ ố bên trên n một từ dâu u lô x ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn hướng mắt của cổ ra xa l chiến trường ở chỗ trường trong. n g ở sâu o trừ vận mệnh đại đạo t u ế n g u y ệ t đại đạo bên ngoài mảnh này có trôn hàng vạn hàng nghìn cổ hoàng thiên địa dường như còn có dấu còn lại bổn nguyên tinh thể nghe tiếng quan mệnh khuất thân đi lên trước đại nhân phía trước cách đó không xa dường như có cổ xưa đạo binh xuất thế sợ rằng đạt tới nửa bước thiên ý cấp bậc nửa bước thiên ý đại binh như vậy dị bảo liền cố bình an trên người cũng chỉ có một khối chính là tam bảo ngọc như ý tuất đi vào xem một chút thiếu niên nhân hoàng bước chầm mà ra một bước hoa một cái mở đoá đoá kim liên nở rộ thiên cung đều bị chiếu dọi được quan g hoa hừng hực thái nhất cổ hoàng cùng quan mệnh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều từ đối phương đáy mắt thấy được không thể tin khiếp sợ bọn họ mịt mờ nuốt nước miếng một cái vội vàng đi theo cố bình an phía sau cùng lúc đó cổ lao chiến trường trung vô số đại đạo chúa tể nhục thân chấn động đông nhiên ngẳng đầu có thể thấy thiên cung bên trên lại có một khối chung lớn màu vàng nóng không ngừng chấn động tiếng chung văng lên nhấc lên luồng khí xoáy xóng vợn đem các mặt đất từ từ thi hải đều nổ nát thành bột mịn đó là thiên quan cổ trung Có cổ chiến người ở cổ lao trước ờ n trung, xông qua một đạo thiên quan.、Quá、kinh khủng, g g một qua Quá vô đạo hư i cổ i bên trong tuế nguyệt rừng hình ảnh, tuế ở h phá thiên quan, khó như ỗ này quan, lên trời. Trước đó không lâu ở đệ tam căn bản thời gian tuyên trung mới có cổ hoàng đánh vỡ cực cảnh kim s á c thiên khung giá thân làm sao hiện tại lại có cổ xưa sinh linh khai sáng t h ầ n tích tướng mạo khác nhau đến từ bất đồng cổ tộc tuổi trẻ thiên kiêu thần tính khiếp sợ đều nhìn về trong hư không thiên quan cổ trung. Tiếng chung tiếng chuông huyền diệu cổ dị diễn hóa đại đạo sóng ợ t c h n g từng bước xuất hiện một đạo thiếu niên thân ảnh vẫn là một bộ đồ đen phía sau có vĩ ngạn thanh niên thân ả n trước người có thiên đạo hoa sen nợ rộ chờ Các l là khi nhìn thấy phá cực hạn thiên quan cổ sữa giả cùng phía trước vị kia là cùng một người lúc cổ lao chiến trường bên trong trăm ngàn vạn tôn sinh linh bất luận cảnh giới cao thấp tất cả đều khắc chế không nổi nội tâm dung động tâm tình dồn dập kinh hô mở miệng nhất là một ít tự cao đạo cốt tinh tuyệt thanh niên sắc mặt đại biến bị đả kích nặng nề mười vạn năm tạo nên cổ xưa kỳ đặt ở ba ngàn trong cổ tộc tuyệt đối là nhất đại thiên tiêu nhưng mà thiếu niên kia c ổ hoàng chỉ là trăm năm thời gian liền xông qua lục đạo thiên quan một cửa so với một cửa cực hạn hoàn mỹ ép tới những sinh linh khắc căn bản thở không nổi đúng lúc này trên vòm trời sở chiếu d ọ i thiếu niên c ổ hoàng chậm rãi xoay người hiện lộ ra hắn chân l dung phong thần như ngọc mày kiếm mắt sáng như sao cổ điêu khắc họa khí chất b à n quan quần áo huyền hắc đế y không dính một hạt đụi q u a n thân đại đạo hoa sen đoá đo có mắt nhọn đại đạo thánh nữ thân thể mềm mại r u lên chỉ vào rực rỡ màu sắc thiên khung kinh hô cái kia sống qua hoàn mỹ thiên quan thiếu niên của hoàng dường như chính là vừa rồi chém tới ba quan hoàng nhân hoàng một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời nghe được câu này mọi người đều bị triệt để sợ ngây người ai có thể thầm nghĩ một lần hành động phá vỡ ba đạo cực hạn thiên quan nhân vật khủng bố cùng chém tới ba quan của hoàng gọi trăm nghìn tôn bị ngạn người thiếu niên nhân hoàng hóa ra là cùng một người không chỉ như vậy cố bình an phía sau còn đi theo có hai vị cổ sứ giả một trong số đó chiếm cứ không rượu cộ thành cũng coi là hư vô cổ giới bá chủ một phương trẻ tuổi như vậy đại nhân chỉ phải có đầy đủ thời gian trưởng thành không nói đạt được nửa bước thiên ý chi cảnh chí ít trở thành cựu quan hữu cổ xưa giả tuyệt đối không có vấn đề mười vạn cổ giới phía xa trong trời sao cựu ưu hoàng tuyển ở bất kỳ địa phương nào đều có thể có địa vị vô cùng quan trọng bị vạn tộc cùng phụng chiều bái quá kinh hãi có lẽ họ cố nhân hoàng cùng ngũ quan hoàng bảy quan hoàng như vậy cấm kỵ so sánh v ớ i cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém khó mà nói tuy là hắn chém tới ba quan của hoàng mà dù sao chỉ có sáu mảnh thiên không gia thân ngũ quan hoàng từ lúc mấy chục vạn năm trước liền sông qua đạo thứ tám thiên quan càng chưa nói bảy quan hoàng đó là bình định rồi bảy cái thời đại c h ấ n áp rồi vô hạn tuế nguyệt tồn tại đâu đám người kịch liệt nghị luận trong miệng nói nhân vật đều không ngoại lệ đều là phong hoa tuyệt đại cũng trong lúc đó hư vô cổ giới bên trên tuế nguyệt bất động phía xa trong trời sao sở hữu một đôi âm dương trọng đồng cựu quan hoàng đôi mắt chiếu dọi nhân quả tuế nguyệt hiểu rõ đi qua giống như là có thể k h á m phá thế gian hết thể nói c ư n h i ê n chém tới bát quan lại mở tuế nguyệt vận mệnh hoa sen ngược lại là khinh thường hắn cựu quan hoàng n h ữ mày thần tình có chút suy nghĩ bất quá một lát sau liền khôi phục thái độ bình thường h ắ n khẽ nhắm hai mắt thất giọng trầm ngâm nói coi như như vậy. cùng chân chính đại đạo so sánh với vẫn chỉ là một điểm tinh huy chín mảnh bầu trời vĩ nạn không phải một đoá đoá thiên đạo hoa sen là có thể xem vai danh trời t r ê n lệch bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể bù đắp r ứ t lời tinh không nặng nề không hề song lớn nhưng mà cựu quan hoàng lại chợt mở tâm h thúy trọng đồng ngưng mắt nhìn hướng tinh không một chỗ hắn cất cao thanh â m giống như là sáng thế chi sơ lượng k i ế p tịch quyền q u á t lớn phía dưới t ừ n g viên một cổ tinh đều bể nát ngươi cho rằng ta nói rất đúng sao tiên tiên cổ hoàng một thạch hạo tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ tiên giới đưa tất cả chở phạm nhân xin mời đọ chương hai trăm hai mươi mốt luân hồi bảo thuật kỳ danh là hoàng thiên đế là cấn thanh đồng đại quan cầu đánh thưởng tiên tiên h c ổ hoàng là chỉ vừa sanh ra liền đã định chức có thể siêu thoát tuế nguyệt tồn tại như vậy cấm kỵ mặc dù là mười vạn cổ giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay có thể c u n g c ử u quan hoàng cách không đối lập một vị kia lại xứng đôi cái này danh s ư n g bởi vì h á n tiên thiên bạn sinh có một khối luân hồi bảo cốt nhục thân vô địch từ lúc thời kỳ thơ hấu liền phá vỡ c cả ự a cảnh bị xưng là thạch tộc đại hoàng đương nhiên ở hư vô cổ giới trung thạch hạo còn có một danh thế nhân tôn x ư n g đó vì hoàng, mười quan hoàng, thạch tộc đại hoàng. hoang cự cảnh c trên đường gánh vác thuế nguyệt thánh linh tên của hắn sưng nhiều lắm ở vô tận trong trường hà siêu thoát có lẽ liền thạch hạo chính mình đều quên đã từng c h ấ n áp qua bao nhiêu thời đại cựu quan hoàng một đôi kim sắc trọng đồng uy thế huy hoàng bất luận cái gì cùng hắn nhìn thẳng sinh linh đều sẽ có t r ù n g tâm thần đại loạn kinh dị cảm giác m à t h ạ c h hoàng hoặc giả nói là hoang nhưng thủy trung thần tình như một đạm nhiên như tuyết nhìn phía hắn nhân quả luân hồi vận mệnh lưu chuyển hoang sắc mặt uy nghiêm như thần trong con ngươi nổi lên thánh quang sóng gợn thiếu niên kia đã qua quá mức trói mắt ở thuế nguyện bị n ạ n có q u á nhiều nhân quả không phải nếu nói、so với ngươi còn cổ cựu quan hoàng n h ư ớ n g mày hắn thật là tổ long doanh chính trở về thân dù vậy dài dòng tuế nguyệt luân hồi đã sớm mài đi thiên ý nói hắn hiện tại gần phá lục đạo thiên quan đối mặt ta cựu quan oai lại có thể thế nào trở về truyền thế luân hồi không ngừng cổ xưa sinh linh thật sự là nhiều lắm cho dù là nhất tôn thiên ý trải qua thời gian trầm luân trở về thân cũng kém x a trước đây húng chi cố bình an có lẽ chỉ là tổ long một đạo trở về nhục thân mà thôi tuyệt đối không thể t o á t ra hoàn mỹ thiên ý đại đạo cũng tuyệt đối không thể có đời trước danh chính cái dạng nào vĩ nạn rực rỡ không phải hoang đầu đỉnh có đầy trời tinh hà tế luyện hắn nhục thân bên trong một khối tỏ khắp thánh quang bảo cốt bừng bừng mà ra dây dưa ra từng cái luân hồi bảo thuật thân ta nghi ngờ luân hồi đại đạo lấy luân hồi bảo thuật hiểu rõ nhìn thấy nhân quả cùng ngươi thuật lại hoàn toàn khác biệt vị thiếu niên kia nhân hoàng cũng không phải là thiên ý doanh chính một đạo trở về thân mà là vô số cổ xưa cấm kỵ hắn thân ta bị ngạn thân nghe được những lời này i ự u quan hoàng biến sát làm sao có khả năng nhân hoàng luân hồi sao kinh khủng như vậy vậy ngươi gặp được những thân ảnh kia ngoại trừ tổ long bên ngoài hắn còn cùng cái kia vị cổ xưa cấm kỵ có nhân có e hoàng im lặng không lên tiếng lắc đầu ta thấy không rõ có lẽ hắn từng là đệ nhất căn bản thời gian tuyến bên trong khổng tử có lẽ hắn từng người mang đến uy là đệ tam căn bản thời gian tuyến bên trong tổ long bất quá trừ bỏ hai vị này cổ lão đại nhân còn có đệ nhị căn bản thời gian tuyến cố tổ đệ t ứ căn bản thời gian tuyến đạo đức đại thiên tôn đệ ngũ căn bản thời gian tuyến nguyên thủy đại thiên tôn cùng họ cố nhân hoàng đều có thiên ti vạn lũ liên quan dứt lời cựu quan hoàng hoàn toàn bị khiếp sợ đến sợ đến khỏe miệng trở nên trắng toàn thân đạo cốt đều ở đây dầm dầm rung động hắn hạ dọn quát lơ nói thiên ý những thứ này đều là ý trời h một ga chỉ độ trăm năm t u ế nguyện sinh、linh. vì sao lại có như vậy vĩ nạn cấm kỵ bối cảnh hắn đến tột cùng luân hồi mấy l ờ i phía sau chiếm cứ loại nào nhân quả hoang mắt lạnh nhìn thẳng cựu quan hoàng nếu không phải mấy lần luân hồi nhân quả huy hoàng chỉ là trăm năm hắn như thế nào lại đi lên cực hạn cổ xưa đại đạo còn chưa xông qua chín đạo thiên quan liên tiếp liên chạm đi năm cái đại đạo nhục thân đều dung luyện vận mệnh tuyến nguyện ngươi cho rằng tầm thường sinh linh có thể làm được sao nói đã đến nước này tuy là kiêu căng cựu quan hoàng đô nuốt nước miếng một cái trong ánh mắt tinh hà thương hại dần dần ám trầm e rằng hắn thực sự sai rồi chính như hoàng nói như vậy quần áo đế y nhân hoàng nếu không có nhiều như vậy cổ xưa đại nhân vật đứng ở phía sau lại có thể nào đi lên cái này dạng cực hạn hoà mỹ rực rỡ vinh hàng đường vạn cổ không một sinh linh không phải là không có có thể giống như hắn như vậy quái thai s á c thực trước không có người sau cũng không có người huế nguyệt trường hà bên trong những thứ kia phượng m a u lân r á c sợ rằng đều là bị nạn g luân hồi đều là một người làm ra hồi lâu sau luân hồi bảo cốt cùng bảo thuật cũng sẽ không tiếp tục sán l ạ bị hoàng triệt để thu liễm mà c ử u quan hoàng đâu quần áo thanh sam chiếu dọi tinh không thân xác của hắn cực kỳ ngưng trọng mong mọi hướng cổ lao chiến trường đáy mắt đều là cái k i a thiếu niên nhân hoàng vĩ ngạn bối ảnh sâu trong hư không thường viên một cổ tinh sắp xếp to lớn cổ thuyền giống như thâm h ả i cự k ì n h vậy xảy qua không có nhấc lên một điểm thanh thế lại lệnh trong tinh không sinh linh khủng bố không gì sánh được kinh h ả i dồn dập tránh đứng ra trên thuyền cổ một gác mặc làm bào tiểu thụy lão nhân rũ hai cánh tay đứng ở một tòa thanh đồng đại quan trước chủ nhân người có một đạo phân thân bị chém tới đối phương xông qua lục đạo thiên quan dường như cùng bị nạn thiên ý tổ lòng có luân hồi nhân quả dứt lời thanh đồng đại quan hơi trao đảo đảo một cái, bảo phù bừng bừng mà ra. lúc này ba quan hoàng đầu đỉnh cũng không kinh quan chỉ có một khối mạo ánh mắt của hắn không gì sánh được thâm thúy mâu quang hiệu rõ ràng đều giống như nào đó bảo thuật đang tế luyện hoa lập lạp hoàng kim thân thể chủ nhân đứng ở trên thuyền cổ nhìn về phương xá hư vô cổ giới toàn thân bảo cốt càng trở nên hừng hực sáng đứng lên một xương chính là một đạo một đạo diễn sinh một thuật cái này từ thanh đồng trong quan tài lớn bước ra tới sinh linh trên người lại có mang ước chừng sáu cái đại đạo sáu loại cổ xưa bảo thuật cho dù là một vị đại đạo chúa tể ở chỗ này cũng có thể xác định hắn cũng không phải ba quan hoàng bởi vì này vị đầu đội màu sinh linh so với ba quan hoàng cường đại rồi nhiều lắm thay lời khác mà nói hắn một đạo phân thân đều có thể tạo ra được c h ấ n áp ba cái thời đại cổ hoàng cổ xưa t r ọ n đồng giả hoàn mỹ cực cảnh hoang đều tới sao cũng tốt liền đồng thời vì thiên đế hiến tế xong hoàng kim sinh linh đôi mắt mỉm cười khiến người ta sợ run lên ở nơi mi tâm của hắn có một tia sợi kim văn đan vào ngưng tụ tạo thành nào đó là ấn đó là đ ệ thất căn bản thời gian tuyến trung duy nhất thiên ý thiên đế huyết mạch t ân ký c h ỉ bất quá ấ n ký chợt biến đổi cư nhiên không hiểu đặt lên không vật c h ấ t chất đeo lên cổ xưa nhân quả lúc này mi tâm ấ n ký cùng với nói là thiên đế ấn ngược lại càng giống như là một quả hắc cám là ấn cũng trong lúc đó cổ lao chiến trường nơi nào đó bảo đ i ệ n cố bình an cùng con mệnh thái nhất cùng với hơn một nghìn danh thái dương cổ tộc tuổi trẻ thiên tiêu bước vào mảnh thiên đ i ệ này ba hai tốt vĩ ngạn bà cốt không biết thi h ả i này chủ nhân đã từng có bao nhiêu kinh hai đ á n g sợ một gã thái dương cổ tộc hậu nhân ngẩng đầu nhìn phía phía trước nơi đó có một tòa cùng thiên khung vậy vĩ nạn cao lớn khung sương sinh trưởng đầy từng bụi kỳ dị thần hoa khắp nơi đều có hải cốt cổ xưa hoa có gốc dễ lan tràn không ngừng hấp thu những thứ này bảo cốt bên trong tinh khí đạo v ậ n những thứ này bảo căn thần hoa đều là đại đạo chúa tể cấp chân bảo đặt ở ngoài giới mặc dù là cổ xưa giả đều sẽ vì thế gây chiến không nghĩ tới ở chỗ này lại khắp nơi đều có quan mệnh trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh hãi không khỏi mở miệm thở dài nói mau nhìn đó là cái gì Lúc này, thái dương cổ tộc trẻ tuổi thánh nữ hơi về phía trước bước ra nửa bước chỉ vào to lớn thi hải phần cối u kêu lên nơi đó có một chi cung thần nghe tiếng cố bình a n hai mắt sáng lên nhẹ g i ọ n g cười cười cũng nói nhỏ nửa bước thiên ý cấp đạo b ì n h huế n g u y ệ t trường hà bên trong từng nổ nát qua trăm vị cổ xưa người đại đạo thánh vật mười một như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đại En. Trưng mạng thôn tạo hóa, tước thân, đế hóa, song một chi xạ nhật thần cung không chỉ có đánh bể vượt lên trước một trăm linh tôn cổ hoàng liền đều là cổ đế cấm kỵ cũng chết ở tại kinh khủng lôi đế bảo thuật dưới không nghĩ tới như thế đại đạo thánh vật dĩ nhiên lưu lạc ở cổ lao chiến trường trung cho tới hôm nay mới chỉ có trồi lên mặt nước thông tin bảo sơn trung bị ngạn hoa tùy phong run dày hàng ngàn hàng vạn đại đạo chúa tể đao qua tương giao đang ở tranh đoạt khối kia nửa bước thiên ý cấp dị bảo thấy như vậy một màn thái nhất cổ hoàng gạt trên người trường sam về phía trước bước ra mấy bước giống như hoàng kim chế tạo nhục thân ánh sáng đại điệu thái dương cổ tộc huyết mạch hết sức nở rộ làm cho tất cả mọi người đều không khỏi trong lòng cả kinh quay đầu ghém ắ t không d i ệ u cổ thành bá chủ thái dương cổ tộc đại hoàng tới hắn chính là sông qua tam đạo thiên quan cổ xưa giả chẳng lẽ muốn muốn nhúng tràm xạ nhật thần cung hai mươi ba một đám đại đạo chúa tể thần tình kỵ biến sợ đến thân thể đều ở đầy run nếu như cổ x bọn họ nơi nào còn có cơ hội tranh đoạt lôi đế tạo hóa đó là sinh mệnh tòa án tiên quan bỗng nhiên có sơ nhập cổ xưa cảnh tuổi trẻ thiên tiêu khiếp sợ mở ra cảm vội vàng lùi về phía sau mấy bước người khoác bảy mảnh bầu trời cổ hoàng lôi đế dị bảo cư nhiên kinh động đại nhân vật như vậy vừa nghĩ tới đây rất nhiều chúa tể cảnh sinh linh hai mặt nhìn nhau cuối cùng chỉ có không cam lòng lắc đầu thấp thỏm lo âu rời đi mảnh thiên điện này cùng lôi đế tạo hóa so sẻ mới sống càng trọng yếu hơn cổ xưa giả có thể siêu thoát t u ế n g u y ệ n vĩnh hằng như một tức liền chiếm cứ viên mãn đại đạo chúa tể cũng không có nửa điện phần thắng đ a nói là nhân hoàng tập kích đế y chiến thương cung trong góc có đều là cổ xưa cảnh thương phát lao nhân hơi hư thu hôn mâu có thể chỉ là l ư ớ c mắt liền r a đầu đều ở đầy tê dại cái nào nhân hoàng có thanh niên chúa tể thần sắc nghi hoặc không hiểu hỏi còn có thể là ai tay chân khô héo như x à i mắt thâm t h ú y lao nhân n u ố t vài hớp nước bọt dừng một chút dùng khô khốc thanh â m nói ra chính là cái kia chém ba quan hoàng xông qua lục đạo hoàn mỹ kim sắc thiên quan đi lên thứ mười một bước tiết lộ h ủ y diện tinh không vạn tộc nhân hoàng quần áo huyền hắc đế y thể phía sau thanh niên biến hoa cây trước người thiên đạo hoa sen s á c h s á c h s á c h t r ă m n ă m gian có thể đi tới loại trình độ này đơn giản là quay thai t thiên l ộ t nghe được những lời này phía sau thanh niên chúa tể tâm thần đại loạn nhục thân bên trong khí huyết đều giống như đ ộ n g lại tựa như hai chân mềm nhũng kém chút quỳ xuống cố bình an chiến tích kinh thế hai tục khoáng cổ tệ u y t kim tùy tiện một cái lấy ra đều đủ để sợ ngây người cổ xưa giả mà có chút tuổi trẻ đại đạo chúa tể nơi nào thấy qua loại này khủng bố trong lúc nhất thời đại nào đều triệt để chống không chấn động sợ nói không ra lời không rượu cổ thành bá chủ sinh mệnh tòa án thiên quan đều là cái tia tôn nhân hoàng thủ hạ đây là cái gì danh tác cổ xưa giả phụ thân làm th nghe u y ê n lai là ọ cố địch chết. cần cũng được, cũng đối khối nhân hoàng, hắn không nghi ngờ không không binh thể thể bảo đạo là đế đ với Lôi dị vì tìm một m mệnh đều đáp đồn ề u đắp đ lên song. Nghe thiếu niên nhân hoàng sát tâm rất nặng chém ba quan hoàng lúc gọi hơn một nghìn tôn cổ xưa bị n g ạ n thân cả bầu trời đều vạch tìm bói bóp càng nhiều hơn cổ tộc sinh linh hiệu được cố bình an quá khứ đều không ngoại lệ tất cả đều vô cùng kinh hãi bọn họ dồn dập nghị luận bắt đầu nhân hoàng thân thế cùng bối cảnh có thể càng là hiểu rõ lại càng phát sởn tóc gáy không ngờ tới những thứ kia khiếp sợ mười vạn cổ giới đủ loại thân tích cư nhiên đều xuất từ một người nhất thời tại chỗ cổ xưa giả đều sử dụng bảo thuật thần thông một ý niệm liền vượt qua tuế nguyệt trường hạ từ hư vô cổ giới hoàn toàn biến mất còn như cổ vương cùng cự đầu lại là thừa sợ chưa giảm hốt hoảng thất thố lao tới hướng phía xa trong trời sao thàng đến cách xa cố bình an đ o à người n mới rốt cục tùng miệng thở dài nhân hoàng huy hoàng n g h danh ngược lại là so với ta cái này sống qua bảy đạo thiên quan cổ xưa giả còn muốn dọa người thế hệ trẻ gần như là có tật giật mình mặc dù thế hệ trước cổ hoàng nghe được cố hoàng tên đều là kinh hồn táng đ ả n quan mệnh đứng sau lưng cố bình an nhìn trước mắt một màn không khỏi nhẹ dọn than thở mà nhân hoàng đâu dưới chân bốn cái đại đạo hóa thành kim tiểu liên tiếp hướng lôi đế truyền thừa dị bảo s ạ nhật thần cung năm đó thiên đạo hoa sen lượn lờ nhục thân ở h u y ề n hắc đế y bên trên ẩ m vang rung động đem cố bình an chèn ép cổ xưa thần dị phong thần tuấn diệu nhất n i ệ m đã qua trăm vạn năm cung thần kéo dây cung toái nhật nguyệt ta là nhân hoàng lấy lôi đế tên gọi ngươi trở về cố bình an nhìn thẳng cái tia một chi cung thần tụ niệm lấy tên thật giống như bạch ngọc chế tạo đại cung nổi lên từng tia lôi quang kim xác bảo phủ cùng đạo khí cũng theo đó dâng lên thành cựu lôi đế đã từng sử dụng đạo binh xạ nhật thần cung trung t tuy là cố bình an cũng vô cùng hiếu kỳ đạt được vật ấy phía sau hắn nói đem biến đến bao nhiêu mạnh có lẽ liên s â m quá cựu quan cổ xưa cấm kỵ cũng có thể đánh một trận vê anh bất quá làm khối kia lôi đế dị bảo gần rơi xuống trong tay lúc đỉnh đ ầ u vĩ nạn huy hoàng trong vòng trời hai luồng vàng l ử n g lánh thánh quang đồng thời rớt xuống đem mảnh này cổ l á o chiến trường đều đập ra sâu không thấy đáy hố to nhìn một cái chỉ thấy trong hố lớn hảo quang hòa hợp kim liên nở rộ phù văn nổ tung còn có từng cái cổ xưa thần tức ảo giác vỗ cánh dựng lên cùng một đầu cao chót v ó t đại lòng cắn x é đám người cấp tốc tránh về phía sau loại này sát phạt quá mức kinh người diễn hóa đi ra dị tượng cũng tuyệt không phải bình thường cổ xưa giả có thể tạo nên cái kia hai luồng bảy trăm ba mươi vàng lừng lánh thánh q u a n trung nhất định bao vây lấy nào đó cấm kỵ sinh linh hoa lập lạp trong một s á t na trong h ồ lớn hai luồng tắm rửa kim hoàng ủy thế sinh linh bừng bừng mà ra bọn họ giao thủ với nhau lập tức lại rút lui mở b ư ớ c tiến r i ê n g phần mình thối lui đến một bên đó là đầu đầy chỉ bạc thái nhất cổ hoàng đột nhiên trận tó mắt hầu cốt có cắp hô lớn đó là ngũ quan hoàng cùng bảy quan hoàng không ngừng thái dương cổ hoàng chu vi dừng lại sinh linh tất cả đều nhận ra hai đạo thân ảnh kia ngũ q u a n hoàng nguyên với m a n g xà tức nhất tộc cảnh giới đạt tới tám quan cảnh nhục thân biến hóa người phía sau có kim sắc cảnh lớn hai móng như sắc bén trường m â u bảy quan hoàng hình người long r á c xuất từ ứng long cổ tộc lại chỉ có một tia ứng long huyết mạch nhưng dù cho như thế tổ tiên cũng là nửa bước thiên ý cấm kỵ hai vị cổ hoàng cách không trận mắt nhìn nhục thân đều, hoàng ánh sáng, thuần tay chấn động đều dẫn tới thiên địa đổ vang không nghĩ tới nha hai vị đại nhân này đều xuất hiện giữa bọn họ ân đoán kéo dài nhiều cái thời đại cuối cùng vẫn đao qua đối lập nhau xa xa mặt mày cổ xưa sinh linh có chút đọc d u n g trầm giọng cảm thán nói ngũ quan hoàng cùng bảy quan hoàng trong lúc đó phát sinh qua cái gì có sinh linh dùng ánh mắt kính sợ nhìn thoáng qua sau hoàng lập tức phục hồi tinh thần lại d o hỏi thương phát đến e o lão nhân khỏe mắt run lên hộc r a miệng c h ọ c khí c h ầ m rãi nói rằng ngươi có nghe nói qua mãng tước thôn long như đã biết cố t r ư ở n g ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đã en chương hai trăm hai mươi ba tiên tiên cổ hoàng sợ ngây người điên rồi sao phía sau hắn lại có chi nở cái đại đạo cậu đánh thưởng m ã n tước t h ô long nghe tiếng bốn phía náo động một mảnh b ấ thế thế, tránh tránh sau n mãng đó ở hát cám n hôn n loạn n g đ thời đại có vị chân long đại đế nhiễm không vật chất chất l ư ờ n g đeo một con đường khác nhân quả bắt đầu ở tinh không cùng Thuế bên bề tinh tuế nguyệt trong vô tận giết chóc. Nhiều như yên hải cổ tinh nát, ngàn tộc tộc đều diệt tích. Cuối cùng, cổ xưa Trân Long đại Đế đi tới mãng tức nhất tộc đầu đều Đại Đế đi đạo nói đến đây, Nhiều Cuối ở hải nói không cùng như yên ngàn vạn cùng, Long mãng thành chóc. vô cổ cổ cổ mày xưa xưa xà mặt sau i linh im n ngừng. h mà bật s đó thì sao nghe được như si mê như say x ư a đại đạo chố tể nuốt nước miếng t r ừ n g lớn hai mắt hỏi mãng xà tức cổ tộc vận mệnh như thế nào là nhiễm nhân quả biến thành không phải từ thi hài vẫn là quyền giúp ở trong góc tránh khỏi một kiếp này không có lão nhân lắc đầu thần tình không gì sánh được phức tạp đợi đã lâu mới chỉ có nói ra vô số mãng xà tức giống như phi nga một dạng đánh tới chân long đại đế bộ tộc này bên trong trí cường giả cũng bất quá mới chỉ có khó khăn lắm đạt được cổ xưa kỳ mà bọn họ lại liều lĩnh vì tộc nhân mà chiến cuối cùng đâu chết đi mãng xà tức sinh linh nhiều như sao trời trải rộng một mảng lớn tinh hạng nghe tiếng sở hữu chúa tể sắc mặt đều là biến đổi không khỏi im miệng không nói vì tộc mà chết vì nhân quả mà chiến thật là khủng khiếp t r ù n g tộc có sinh linh phát ra từ nội tâm thở dài nói chân long đại đế cuối cùng số mệnh vì sao nuốt long nhất nói như vậy là thế nào tới mong rằng cổ hoàng có thể nói tới một cái tò mò tuổi trẻ thiên kiêu vô cùng trầm o n g trong mắt đều nổi lên q u a n hoa mãng x à t ư ớ c nhất tộc gần như chết hơn chính thành còn dư lại đều là lao nhân bất quá bọn họ không có vương c h ấ c h nhiệm vẫn lấy cái chết mà chiến hướng chết mà sống thẳng đến mười vạn năm trôi qua một vị trong đó mãng x à t ư ớ c cổ hoàng lại đồng thời chiếm cư nhân quả tuyến n g u y ệ t luân hồi ba cái đại đạo ba cái đại đạo viên mãn cái kia vị cổ hoàng cũng ở trong một sát na s ô n g qua tam đạo thiên quan xoan c ả n nhân quả viết lại luân hồi như phá kén thành b ư ớ m một kiếm chém tới bất tử chân long đại đế mãng x à t ư ớ c cổ hoàng n u ố t vào đại đế được luân hồi bảo thuật được t u ế n g u y ệ n bảo thuật được nhân quả bảo thuật còn có m ư ơ i loại thần thông dát hơn dứt lời mọi người đều trầm mặc tuy là cổ xưa giả đều chấn kinh đến như nghẹn ở cổ họng ở vô hạn tuế nguyện trường hà phần cối lại có kinh khủng như vậy đã qua xông qua chín đạo tiên quan đại đế cũng có một ngày sẽ bị cổ hoàng n u ố t vào đạp đất chứng đạo sinh ra tam phương bảo thuật mười loại thần thông thảo nào ngũ quan hoàng cùng bảy quan hoàng l ân đoán giữa nhiều cái thời đại đều không thể bình tức h đây là tuế nguyện nhân quả ở từ đó làm khó dễ nhất thời đưa tới mọi người nói nhỏ cùng thở dài đây không phải là hai vị cổ hoàng giữa tuyết hận mà là mãng xà tức cổ tộc cùng long tộc giữa thâm cửu lần thứ hai nhìn phía cổ lao chiến trường song hoàng cách không còn đối với nhục thân đều sán lạn như đại nhật mắt đều rộng rãi như tinh hải trên người của bọn họ bảo thuật thánh quang hòa hợp huyền diệu phù văn lạc ấn liên tục không ngừng hiện ra tới chiếu rọi sáng hơn phân nửa vùng trời khung xem ra hôm nay song hoàng cần thiết một trận sinh tử cũng không biết ai có thể còn sống sót đều đi là vô song đường đều từng bình định quá tinh không v à tộc giết đến một thời đại t h ở không nổi quá huy hoàng một trận chiến này sợ là muốn cho toàn bộ cổ lao chiến trường đều bể ra không đúng đừng quên song hoàng bên trong còn đứng có một người đối với nhân hoàng cũng ở này phía sau còn đi theo có hai vị cổ sơ giả âm thầm vô số đại đạo chúa tể cùng tàu thượng cổ tuổi già sinh linh c ù n g bố đều ở đây trầm giọng thán g p h ụ bọn họ nghị luận ở mỹ đều đang suy đoán mãng xà tức cổ hoàng cùng ứng long cổ hoàng ai mạnh hơn một kia đương nhiên ở trong bọn họ cái tia quần áo huyền hắc đế ý ỉ càng làm cho tâm thần người kinh hãi nếu như thiếu niên nhân hoàng c ũ n g t ố lên một cước bọn họ sợ là có thể đem cổ l á o chiến trường toàn bộ đất trời đều sẽ rách thành mảnh ỏ vạn cổ khó gặp vạn cổ khó gặp đâu sau này tam hoàng đối chiến sợ là muốn chuyển lưu vô tận tuyến g u y ệ n mắt thấy cố bình an mãng x ứng long cổ hoàng lục buộc thân trên đều phát ra rực rỡ mắt nhức đều ra quanh g o a thân tắm rửa vàng lừng lánh thanh quang phía sau một đôi tuyết nhung một dạng cánh lớn triển khai trầm giọng quát lớn nói ta tiên thiên vì hoàng chắc chắn chấn áp thời đại này những người cản đường bất luận cổ xưa cũng hoặc cấm kỵ chém tất cả đi mang xà tức cổ hoàng kim r ự c vô cánh quanh thân có kim hoàng văn lộ trùng thiên phía sau đại đạo hóa thành thần trụ tam phương cổ xưa trụ tử giống như thiên địa s ố n g lưng một bước làm một đạo ta luyện nhân quả t u ế nguyệt cùng luân hồi mặc dù là lòng cũng có thể u ớ t ngươi lấy cái gì cùng ta mà chiến mang xà tức cổ hoàng thanh t h ế to lớn tựa như hồng trung nổ vang đỉnh đầu của hắn từng tòa kim quan hóa thành cầu vồng sông pha sáng lạn tiên cung tuy là ứng long cổ hoàng càng cổ xưa ở t u ế nguyệt trường hạ bên trong lịch l ã n càng lâu nhưng mà ngũ quan hoàng lại càng thêm sán lạn cường thịnh. hắn vốn là phương này trong cổ tộc nổi bật nhất tuổi trẻ thiên tiêu vừa được mãng xả tức cổ tổ truyền thừa xác thực cùng hắn nói không sai một bước làm một đạo long cũng có thể nuốt t ố t t ố t rất đâu ứng long cổ hoàng mắt sáng như đuốc cắn răng nghiến lợi ngưng mắt nhìn hướng đối phương sau m ộ t khắc hắn dậm chân về phía trước chấn được chiến trường đại địa đều lắc lư không ngừng vĩ nạn ứng long cổ tộc thanh đạo ở phía sau hắn chậm rãi hiện hiện t ế luyện ra khỏi thành chính q u ố c xem r a vị này siêu thoát tuế nguyện cổ xưa sinh linh là thật động rồi sát tâm thanh đạo vốn là nhất tộc sống lưng dù cho có nửa điểm lay động đều muốn ảnh hưởng sau lư khi vẫn có thể bù đắp tộc nói khó khôi phục nguyên nhân chính là như vậy những thứ kia xông qua chín đạo thiên quan cấm kỵ cũng tốt vẫn là nửa bước thiên ý chí cường giả cũng tốt không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không tế xuất tổ điện không nghĩ tới bảy quan hoàng vì chém mãng xà tức c ổ hoàng dĩ nhiên tình nguyện áp lên sau l ư n g tộc nói xạ nhật thần cung ta là ứng long hoàng lúc này lấy lôi đế tên cứ gọi ngươi trở về bảy quan hoàng sắc mặt nghiêm trọng từng bước đạp về phía trước bất quá hắn lại vươn đại cánh tay muốn nhân cơ hội đoạt đi xạ nhật thần cung nghĩ đến cũng đúng nếu có thể g i à n h trước đạt được khối này nửa bước thiên ý cấp dị bảo hắn phần thắng sợ là sẽ phải vô hạn tăng lớn chỉ cần mãng x à tức cổ hoàng có thể chết gánh vắt thành đạo nhân quả áp lên nhất tộc nói thì như thế nào khối này dị bảo không quy v ề ngươi đúng lúc này một đạo đạo niên lạnh lùng thanh â m vang lên ứng long cổ hoàng thần tình uy nghiêm xoay đầu lại chỉ thấy một gã thiếu niên mặc áo đen bước chậm mà đến phía sau hắn tòa kia khoáng đ ạ t thành đạo kim quang sương ngủ bảo phủ sắp xế huyền diệm vũ khí hòa hợp không gì sánh được mơ hồn h ư n g có cổ xưa ứng long hóa thành đại nhật đại trảo lộ ra trong lộ ra liền xé nát thiết cung tuy là từng viên một cổ tinh đều ở đây uy thế kinh khủng dưới liên tiếp miền ác xông qua lục đạo thiên quan phía sau chiếm cứ bốn cái đại đạo đạo cốt ngược lại không tệ có thể ở trăm năm gian đi đến một bước này đã là nhân quả tạo hóa bảy quan hoàng nhãn thần kiêu căng nhìn về phía cái kia quần áo huyền hdi ắ k ý, bất tiết nhất cổ nói bất quá xa nhật thần cung chính là lôi đấy vợt đặt tới nửa bước thiên ý cấp bậc chẳng lẽ ngươi cho rằng tự mình cóng di chuyển như vậy nhân quả thoại âm rơi xuống cố bình an thần tình như một đáy mắt cũng cổ sóng không sợ hãi chưa từng nhấc lên nửa điểm sóng gợn hắn nhìn thẳng bảy quan hoàng ngũ quan hoàng một lát sau hắn hai mắt một thịnh biến đến giống như đại n h ậ t cây đèn vậy rực rỡ ban ngày hiện ra cố bình an trầm giọng q u á t lớn khối này dị bảo không uy v ề ngươi muốn đó chính là cùng ta là địch còn như ta gánh trên người đích nhân quả ngươi cho rằng thiếu sao theo nhân hoàng thanh nhâm vang lên kinh khủng s ó n g âm như thủy chiều bao trùn hướng toàn bộ đất trời nơi đi đến thiên sơn t r ă m sông đều bị san thành bình điệm liên đại đạo chúa tể đều toàn thân cả kinh b ị trong đó cổ xưa lực lượng chấn được xương cốt nổ tung hoa một tiếng ho ra huyết tới sau một khắc ánh mắt mọi người đều tụ đến có thể rõ ràng mà chứng kiến cố bình an phía sau bốn cái viên mãn đại đạo hóa thành từng tòa thần b i a vĩ nạn g h ù n g vĩ trực tiếp phá khai rồi thiên cung chống lên đạo khí quán triệt ở cổ lao chiến trường bên trong t ứ phương đại đạo thần b i a kim hoa trói mắt bảo phù sắp xếp trên đó dường như còn khắc có nhân tộc tên thần những thứ kia tất cả đều là nhân vương cùng chúa tể mỗi cái tên đều dạng ngời rực rỡ tản ra đáng sợ đại đạo lực lượng thình thịch cái này còn không để yên năm đoá thiên đạo hoa sen trợt hiền hóa một đóa đoá tản mắt ra lại cũng hội tụ thành ngũ p ư ơ n g thần n g a khác tổng cộng cựu tòa thần n g a quán triệt thiên đ i a giống như là cựu tòa thông tiên thần trụ ch một trăm năm gian chiếm giữ chín cái đại đạo bây giờ chém năm đạo biến hóa thiên đạo hoa sen ngươi càng nhìn không ra mi hiện tại ngươi tới nói một chút cái này nửa bước thiên ý cấp n h â n quả ta lưng không phải đọc được di chuyển cố bình an cất cao giọng tiếp tục quát lờ nói giờ khác này bất luận là ngũ quan hoàng vẫn là bảy quan hoàng hay hoặc là chiến trường bên trong sở hữu đại đạo c h ú a thể siêu thoát thuế nguyện cổ xưa giả toàn bộ đều triệt để khiếp sợ sợ ngây người tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ tiên giới đưa tất cả chở phạm nhân xin mời đọc chuyện Trường ứng l o bảo n g thuật thì này h thế ư n o ta l ấ m ộ thiên kiếm, q đạo, đạo, đạo hoa sen trọng cái đại đạo, họ tố thần địa một thạch một thiên đạo quán triệt thiên địa kinh động tinh không quá kinh khủng không chỉ là tên này cổ xưa giả những người khác cũng bị triệt để khiếp sợ đến nhìn phía cố bình an ánh mắt biến đến không gì sánh được h ã i nhiên vốn tưởng rằng mãng xà tức cổ hoàng đã là tuyệt đại phong hoa người mang ba cái viên mãn đại đạo chiếm giữ nhân quả tuyến nguyệt luân hồi phóng nhãn vô hạn lượng trong thời gian đều là phượng m a u lân giáp tồn tại nhưng mà nhân hoàng đâu nhưng ở trăm năm gian viên mãn chín cái đại đạo còn đem thứ năm điều c h é m tới luyện thành t i ê n đạo như vậy tư chất đơn giản là khủng bố tới cực điểm đừng nói mãng xà tức cung ứng lòng cổ hoàng cho dù là cái kia trọng đồng giả cựu quân hoàng tiên thiên cổ hoàng hoàng sợ là cũng không nhất định có thể siêu thoát vị thiếu niên này nhân hoàng. b ả y quân hoàng không biết lịch luyện bao nhiêu và năm cũng mới sở hữu bốn cái đại đạo mà n h â n tộc đại hoàng lấy trăm năm tuế nguyệt liền đem bên ngoài nghiền ép ứng long cổ hoàng lại nghi vấn ba trăm sáu mươi ba hắn có thể hay không công di chuyển lôi đế nhân quả tạo hóa không sai như vậy nhìn một cái ứng long cũng tốt m ạ n g xà tức cũng tốt song hoàng ở chỗ này không bằng cái k i a quần áo huyền h ấ c đế ý n g chín cái hết sức hoàn mỹ đại đạo nha có thể đi đến một bước này sinh linh vô hạn hư không trong trường hà cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu để cho cố hoàng thật nhiều thời gian, hắn nhất định có thể đạt được nửa bước tiên ý trình độ trong lúc nhất thời cổ lao chiến trường bên trong toàn bộ sinh linh đều vô cùng kích động hạ giọng than thở đứng lên bọn họ vốn tưởng rằng hội kiến chứng song hoàng đối quyết nhìn thấy vô song đối với chiến vô song lại không nghĩ tới c ư nhiên có thể tận mắt nhìn thấy càng rực rỡ trói mắt tuổi trẻ cấm kỵ sinh ra hồi tưởng lại cố bình an lúc trước gọi trăm ngàn đạo bị nạn thân một kiếm chém tới ba quan hoàng đ ạ p phá m ư ờ i một bước t h i ê n lộ người khoác hoàn mỹ thiên khung đám người cũng không còn cách nào khắt chế nội tâm kinh hái cùng hiếu kỳ toàn bộ đều đem ánh mắt đặt ở ba vị này tuổi trẻ thiên tiêu trên người các người nói ứng long cổ hoàng biết làm phản ứng gì chẳng lẽ nói hắn phải đồng thời đối chiến m ã n xà tức cùng nhân hoàng rồi sao vĩ nạn g bảo cốt phía dưới có thần tình phân chấn đại đạo chúa tể nuốt nước miếng một cái dùng thanh n â m run dày nói rằng không biết duy nhất có thể xác định là cái này tam hoàng sợ là cũng sẽ không luôn g quá khối kia lôi đế gì bảo bước trên cổ xưa cảnh sinh linh thần sắc suy nghĩ cảm thắn nói dù sao đã từng đây chính là có thể một kích nổ nát đại đế thánh vận mặc dù đều là cổ lão cựu quan cảnh cũng khó có thể chịu đựng c u n g thần một mũi tên đâu ta là ứng long tu đạo không ngừng trăm vạn năm chín cái đại đạo thì như thế nào ngươi cũng đã biết xông qua tám đạo thiên quan cổ sơ giả khủng bố cỡ nào bảy quan hoàng tưng bước đi hướng trước củng cố bình an cách không đối diện phía sau kim s á c thiên khung chấn động ra tới mỗi một tầng đều vàng lừng lánh tuy là không gọi được cực hạn hòa mỹ mà dù sao là tám mảnh huyễn lệ thương k h u n g nhất thời bao trùm thiên sơn trong sông chúa tể cảnh sinh linh thấy thế nhục thân đều dung một cái ở mảnh này vĩ nạn thiên khung sóng vận ở dưới toàn thân bọn họ đều nói t r ù n g cùng phụ văn đều nhanh muốn nổ tung rất ứng long cổ hoàng đích thật là chấn áp rồi nhiều cái thời đại tuổi trẻ cấm kỵ còn chưa tế luyện bảo thuật thần thống chỉ là bằng vào sau lương thiên quan với thành đạo liền đã đủ hủ y diệt hàng ngàn hàng v đây cũng là xông qua tám đạo tiên quan đáng sợ sao chỉ là xem một chút ta đạo chủng đều gần hóa thành hư vô không hổ là bảy quan hoàng ở cổ hoàng thành đạo thêm được dưới hắn sợ là có thể ung dung chém tới đồng cảnh giới cổ xưa thiếu niên nhân hoàng đâu sợ là có đại phiền thoái ứng long bảo thuật một ngày tế luyện liền thần hồn đều có thể c h ấ n vỡ cựu ưu hoàng tuyển khó về tới theo bảy quan hoàng tế luyện ra thiên quan đại đạo đám người lần thứ hai kinh hãi thậm chí cải biến khi trước ý tưởng cố bình an tuy cường đại đi đường cực hạn h o à n mỹ giống như dâng lên đại nhật vậy trói mắt mà dù sao tu đạo thời gian quá ngắn làm sao hơn được tám quan cổ x Nhân hoàng. nhìn â n hoàng. n h thấy bảy quan hoàng từng bước tới gần quan mệnh tóc mày đi tới cố bình an bên cạnh t h ấ p giọng trầm n g â m nói ta từ lúc vạn năm trước liền phá cửa thứ bảy cứ việc không địch lại cái kia ứng long cổ hoàng có thể vẫn có thể đánh một trận như thế cổ xưa giả liền do ta tới bình định x o n g không cần cố bình an mặt không đ ổ i sắc cánh tay chầm xuống đại la kiếm thay chư hoàng u y đạo kiếm băng phách cổ kiếm tất cả đều từ trong hư không tế luyện mà ra bất quá là một cái ứng long ta một kiếm liền có thể chém dứt lời quan mệnh cả kinh còn không đợi được hắn phục hồi tinh thật lại một bộ đồ đen nhân hoàng cũng đã đi lên trước một kiếm chém ta khẩu khí thật là lớn ứng long bảo thuật có thể chấn áp c ử u quan cổ xưa l ụ c thân phải đi t h ầ n hồn cũng sẽ không c h ầ m l u n n cựu h u hoàng tuyền ứng long cổ hoàng phía sau cánh lớn v ũ cánh s á t mặt lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được hắn nhiều tiếng quát lớn đồng dạng nhấc lên kinh khủng kim sắc sóng g ợ n sợ đến trốn ở góc phòng chúa tể r ồ n dập ho ra máu nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên hạ cố bình an không có trả lời đối phương chỉ là nhẹ g i ọ n g tụ nghiệm dầm, dầm dầm trong một sắt na hàng vạn hàng nghìn tiên ban ở rộ mỗi một đó đều quan hoa tràn ngập kim vụ sương ngủ cùng nhân hoàng mặt mày tường tự sinh linh xé mở tiên ba từ đó vượt qua đi ra đó là mọi người đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố tịch quyển hướng toàn bộ đất trời từ tiên ba c h u n g đi ra sinh linh lục thân vĩ ngạn huy hoàng phía sau đồng dạng gánh vác chín cái đại đạo toàn bộ cực hạn s ẵ n lạn g hiểu rõ đi qua một đạo lưỡng đạo ba đạo chứng hơn một nghìn cái cố bình an đây là hắn biến hóa tự tại hắn hóa và cổ chứng kiến đây hết thệ cổ x ư a giả ra đầu đều ở đây tê dại không lâu cố bình an liền tế luyện qua tương tự thần thông một ý niệm gọi vượt lên trước ngàn tôn bị ngạt h â n đem ba quan hoàng đô chém thành b ộ m ị không phải không đúng những thứ kia không phải bị ngạt h â n cũng không phải hắn thân ta nhưng mà trong nhấp nháy khiếp sợ cổ xưa sinh linh lại lắc đầu cho đã mắt kinh hãi nhìn sang khó tin kinh hô những thứ kia tất cả đều là phân thân hơn ngàn đạo phân thân cũng có gần như chín thành đại đạo nghe t h ế buổi nói chuyện đám người đều trận tỏ kinh ngạc hai mắt đại đạo phân thân nhân hoàng rốt cuộc là lai lịch gì ngoại trừ có thể gọi bị ngã thân còn có thể thân hóa vạn đạo những thứ này bảo thuật thần thông thật sự là quá huyền diệu sợ rằng tiên tiên cổ hoàng hoàng đều muốn theo không kịp thiên địa cổ xưa cũng không thấy ta lấy một kiếm trạm thiên quan hơn một nghìn cái cố bình an cùng kêu lên q u á lớn đôi mắt đều kìm sán như đuốc trong tay bọn họ vô kiếm chỉ có một cái cành hoa đảo còn chân chính nhân hoàng đâu bước chậm hướng ứng l o n g cổ hoàng trong tay một thanh đại la kiếm thai nổi lên kim hoàng uy thế thân kiếm biến ả o được so với đại nhật còn muốn vĩ nạn hùng vĩ quán triệt cả phiến cổ lao chiến trường thậm chí liên tiếp đỉnh đầu thiên cung chém quắt một tiếng dưới trong mắt của tất cả mọi người đều chiếu d ọ i ra khỏi rộng rãi kiếm thai sáng các thánh quang tràn ngập trừ cái đó ra liền không có vật gì khác nữa lúc này yên lặng như tờ thiên địa lại bi tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ tiên giới đưa tất cả chở phạm nhân xin mời đọc truyện chương hai trăm hai mươi lăm cổ hoàng lễ bái chém ứng long nhân quả được chân long bảo cốt đại thuật cầu đánh thưởng một kiếm thiên điệu đại bi thật lớn sóng âm giống như hoàng trung đại lữ gần như làm cho toàn bộ sinh linh m ả n g thai đều nghiền nát kiếm khí như cầu vồng từ hơn một nghìn cái cố bình an trong tay thong xuống thần thánh bảo phù h ò a lẫn cùng hắn biến hóa vạn cổ bất đồng nhất nghiệm hoa khai giới s ở phân r a đại đạo c h i thân củng cố bình an ý hợp tâm đầu hơn một nghìn điều cành hoa đào đều có thể b ộ c phát ra đại la kiếm thai vì thế vĩ nạn thông thiên kiếm thai kèm theo chín cái đại đạo cùng với trăm ngàn đạo cầu vồng kiếm trầm trầm c h ấ n áp hướng ứng long cổ hoàng đầu đ ỉ n h không mắt trần có thể thấy mới vừa rồi còn bất tiết nhất cố bảy quan hoàng sắc mặt đại biến khiếp sợ cằm đều mở ra h à n tế luyện ra tất cả nói cùng bảo thuật muốn bể nát một kiếm này huy áp nhưng mà bất luận là ứng long bảo thuật vẫn là còn lại thần t h ô n g ở như vậy huy hoàng thánh quân g dưới đều biến đến không chịu nổi m ộ t kích dồn dập tan vỡ không ta là ứng long cổ hoàng người mang bốn cái đại đạo người sao dám t r á n ta ứng long cổ hoàng n ụ c thân đang chấn áp phía dưới từng bước hóa thành hư vô liền huyết nhục đều bị đánh thành bảo phù cùng là tấn nhân quả tuần hoàn vận mệnh luân hồi nhân hoàng chờ đợi ta từ hoàng tuyển trở về cần thiết ngươi cử tộc d i ệ t hết nửa bên thân thể đều đã mẫn diệt bảy quan hoàng cao r ộ n g quát lớn kim hoàng đôi mắt s ẹ t qua vô tận hung tàn b ă n g vào hắn đạo cốt mặc dù là chết đi cũng có thể luân hồi trở về đợi đến nhục thân luân hồi sợ là sẽ phải liều lĩnh truy chặt nhân hoàng đại la kiếm t h a i ta lấy nhân hoàng tên gọi ngươi chém nhân chém quả ta muốn sở chém người không thể nào trở về không thể nào hướng thân t r ấ m luân tuế nguyệt nhân quả trung nhận hết trăm ngàn vạn trung k ổ cố bình an lên giọng thân xác lạnh lùng nghiêm nghị tới cực điểm mà những thứ kia đại đạo phân thân đâu cũng nhất tề hô to q、so、đáng tiếc thiên bách cố bình an cũng có đại đạo thần thông luôn xuất phát ủy theo như lời nói đều là đại đạo chân ôn nói để cho ngươi trầm luân tuế nguyện liền tuyệt đối không thể trở về xoay người kim quan cũng kim khí thần mang tế nhật kéo dài hồi lâu cuối cùng b u i b ằ m l ă n g xuống ứng long cổ hoàng lúc trước địa phương sở tại đã tìm không thấy n ụ c thân h ả i cốt liền thần hồn đều triệt để xóa đi từng cái nguyên bản thuộc về bảy quan hoàng đại đạo thần thông bảo thuật ở nhân quả sửa chữa giới biến thành thiên địa sinh thành vật cứ như vậy tế luyện tại thiên k h u n g phía dưới ứng long bảo thuật mỹ lệ cực kỳ còn nương theo có một khối trong suốt bảo cốt trên đó có khắc phù văn dính vết máu nhưng những thứ này cũng sẽ không tiếp tục thuộc về ứng long cổ hoàng cũng cùng hắn không có nửa điểm liên quan vận mệnh của hắn cùng nhân quả ở thuế nguyệt bên trong bị mại đi bất luận đã qua vẫn là tương lai đều chẳng bao giờ xuất hiện qua cổ lao o n g t n g chiến trường trung bầu không khí thập phần khẩn trường đại đạo chúa tể h cũng tốt cổ xưa giả cũng tốt đều tâm thần rung động sợ hãi không gì sánh được bọn họ chỉ là nhìn lấy cố bình an vĩ nạn bối ả n h đáy lòng đều ở đây sợ hãi vốn tưởng rằng sẽ là một hồi kinh thế hai tục đại chiến ai có thể tin tưởng kết thúc nhanh như vậy c h ấ n áp rồi bảy cái thời đại lại có thể thế nào một kiếm liền bị nhân tộc đại hoàng c h á n mất thật là làm người ta dùng mình những thứ kia đại đạo bảo thuật bảo cốt thân huyết thực sự làm ỹ lệ đâu nếu là có thể cướp được tay sợ là có thể nhiều trên trăm vạn năm tu vi đạt được ứng long cổ tộc tạo hóa cơ duyên rất nhiều người cứ việc kinh sợ đan sen nhưng nhãn thần nhưng thủy trung đặt ở ứng long cổ hoàng bảo cốt bên trên đại đạo vàng lừng lánh bảo thuật cũng cổ xưa về nào nếu như chiếm làm của mình nhất định có thể phúc trạch sau lưng cả một cái đại tộc đừng làm lo ngữ nếu là thật chọc dẫn tới vị này tiểu sát thần người ta hôm nay đều khó khăn trốn đại kiếp nghe tiếng x o n g qua thiên quan cổ xưa giả nhất thời sợ hết hồn vội vàng mở miệng quát lớn những thứ kia tâm hoài bất quỹ sinh linh đúng là như thế cố bình an có thể một kiếm c h é m tới bảy quan cổ hoàng lúc này những thứ này đại đạo chúa tể cùng bình thường cổ xưa giả nơi nào sẽ là đối thủ muốn tiêu diệt bọn họ không cần động kiếm chỉ là một ánh mắt liền có thể đám đông nhục thân đều là vụn xích thiên ba tỏ khắp trong thiên địa chỉ còn lại có một vị nhân hoàng cố bình an thơ ơ không đếm sỉa đi hướng lôi đế dị bảo nhẹ tay nắm chặt liền đem chi này xạ nhật thần cung nữ trong tay hắn vuốt ve trong suốt cổ xưa công thân thần tình hơi có chút biến hóa k lôi n g thấp điện g thắn nói, nửa một tiếng, mười cái vĩ nạn rộng dưới màn mưa quanh người hắn loay ánh sáng mắt càng là bó đúc như tinh hoả toàn thân thẩm thấu ra kinh khủng uy nghiêm và khí cơ giống như đại đế vậy nhất nhân tâm thách tránh án đại nhân cứ nhiên nhất nghiệm gian quán thông lôi đế bảo thuật Quan mệnh đầu mệnh ngẳng nhìn lên trong h khiếp sợ cầm đều không khép được, phía sau lưng sợ hãi, hai chân ư được, lưng n cung, cũng g cằm đều sau sợ sợ ở t nhật thần cung ở trên một rời. tiêu linh mộ, gần như chạm đến một cái lôi Sạ lạc chạm cung cấn, cũng gần như đến ở mộ, một bị đế đại đ Đây là bực à o thiên tư đâu, đơn đâu, vòng trời cố bình an diện mục uy nghiêm lạnh lùng ống tay h á o vung lên liền đem ứng long cổ hoàng thần thông bảo cốt đều thu ở tại trong lòng không có luận hóa chỉ là thu vào h á n thấy bộ tộc này bảo cốt đại thuật hoàn toàn chính xác cổ xưa h ề liền diệu nhưng kém xa lôi đế bảo thuật tới thần dị mỹ lệ bảy quan hoàng nói hắn chẳng dám dùng Về sau nhưng g ư ợ c có lại là t ể b mà chính n l à mắt thấy cố bình an của bố lúc này mãng xà tức cổ hoàng quanh thân lông tóc dựng đứng nhịn không được kinh hãi thậm chí là không khỏi nghĩ muôn quỷ xuống lạy mãng xà tức cổ hoàng ngươi cũng muốn cùng ta là địch sao cố bình an đạm nhiên mở miệng thanh âm không lớn ở trong lòng của mọi người lại tịch quyển nổi lên uy thế ngập trời chấn được bọn họ tê cả ra đầu tay chân đều biến đến cực kỳ băng lãnh l à địch mới vừa đủ loại còn ở trong đầu chấn động đừng nói l à địch chính là nhìn thẳng vị này nhân hoàng khí cơ đều không có di chuyển qua liền chém nhân quả luân hồi ứng long cổ tộc chính gốc đều nổ b ể đã qua tương lai bộ tộc này đều chưa từng hiện hiện t u ế n g u y ệ t trường hà cũng sẽ không lưu danh không phải vừa nghĩ tới đây mang xà tức cổ hoàng hộp ra một ngụm c h ọ c khí hắn ngẩng đầu nhìn lại ngồi ngay ngắn ở trong vòm trời thần tình lạnh nhạt nhân hoàng cuối cùng cắn c h ẳ n răng chậm rãi cúi người xuống nửa gói nử câu đánh thưởng mãng xà tức cổ hoàng tài hoa kim sán vĩ ngạn thân hình nửa gõ trên mặt đất trong suốt như ngọc nhục thân nổi lên một tầng từ khí thanh âm của hắn không lớn lại dẫn tới thần quang bạo phát tuy là sau lưng luân hồi đại đạo cùng bạo thuật đều ở đây kịch liệt ba động giống như là chạm tới nào đó nhân quả làm sao biết chứ ngũ quan hoàng người mang ba cái đại đạo một trong số đó càng là vạn cổ khó gặp luân hồi bảo thuật hắn làm sao sẽ hướng nhân hoàng q u ị l ạ i xa xa đám người vô cùng khiếp sợ cái này một cổ tộc đã từng đối mặt chân long đại đế đều muốn đi chết mà chiến hôm nay đại hoàng lại thần phục cái kia quần áo huyền hdi ấ đế xem ra họ cố nhân hoàng so với chúng ta tưởng tượng còn cổ lao hơn khủng bố không sai đâu mãng xả tức cổ hoàng đã sớm chiếm cứ một cái luân hồi đại đạo có thể hiểu rõ toàn bộ đã qua tương lai có lẽ hắn đã sớm khám phá sở hữu nhân quả luân hồi biết rõ không địch lại cái kia thiếu niên nhân hoàng ứng long cổ hoàng vì một khối nửa bức thiên ý đạo binh không chỉ có hủy diệt rồi tự thân đạo can chết đi không về liền sau l ư n g tộc nói đều trầm luân rất nhiều người túi đầu xì xào bàn tán trong ánh mắt hết sức hoảng loạn h ã i nhiên vừa rồi cái kia vừa đứng n g manh động toàn bộ đất trời cổ lao chiến trường thiên khung đều gần như nổ tung tuy là vội vàng kết thúc có thể mang đến nhân quả lại cực kỳ kinh hãi ứng long cổ hoàng bị một kiếm chém tới sau l ư n g ứng long đại tộc cũng triệt để xóa tên e rằng mãng xà tức cổ hoàng đã tế luyện luân hồi bảo thuật thần phục là hắn duy nhất khí cơ nhân tộc đại hoàng này xương vì luân hồi quy lệ trên đất mãng xà tức cổ hoàng sắc mặt nghiêm trọng dứt lời h á n vươn một đoạn kim hoàng đích thực cánh tay nổ một cái dĩ nhiên trong ánh mắt chăm chú của mọi người đánh tan nát chính mình một thân cũng từ đó đào ra một khối tràn ngập thánh quan g bảo cốt mãng xà tức cổ hoàng hai tay dân bảo cốt trong mắt màu vàng nóng một hùng ngẩng đầu cao r ộ n g sợ quát lên ta dùng cái này xương hiến nhân hoàng mong rằng đại hoàng có thể b u ô n g tha mãng xà tức nhất tộc nói chớ chảm n h â n quả chớ chem tên thật ngũ quan hoàng ngẩng đầu quát lừa nói tất cả đều mở ra kinh hãi hai mắt phía sau lưng trận trận sợ hãi liên tâm thần đều trận trầm xuống có loại sắp hít thở không thông nào rác đây chính là luân hồi báo cốt đâu cứ như vậy m g o i ra cổ hoàng hiên sương khó có thể tin cố bình an dĩ nhiên đem mãng xà tức cổ hoàng c h â n áp đến rồi loại tình trạng này sợ đến hắn vì tự bảo vệ mình vì phía sau nhất tộc nhân quả liền luân hồi báo cốt cũng không tiếp c h é m tới như vậy thần vũ uy nghiêm sợ rằng liên xâm quá chín đạo thiên quan đại đế đều khó sở hữu s o n g cố bình an mới chỉ có người khoác lục trọng thiên quan lại có thể ung dung chúa tể một phương c ủ tộc vận mệnh thật sự là khiến người ta không khỏi hãi nhiên thất thần. Điên rồi. đơn giản là điên rồi ta vốn tưởng rằng nhân hoàng bất quá là cùng song hoàng một dạng cường hãn lại không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy hùng tàn thần võ u mãng xà tức đại hoàng không t i ế c chém xương cầu thứ cho cái này sau lưng nhân quả đã không cần nói nhiều cổ lao chiến trường trung một đám sinh linh đều khiếp sợ tê cả ra đầu đạo tâm r u n r d y nhanh bị cảnh tượng trước mắt chấn được nghiền nát đương nhiên cũng không thiếu đại đạo chúa tể nuốt nước bọn tham lam vô cùng nhìn phía luân hồi b ả o cốt ở vô hạn lượng thời gian t u y ế n trung luân hồi đại đạo vốn là hiếm lạ cực kỳ có thể lấy đại đạo sinh ra bà cốt đã ít lại càng ít lựu truyền rộng rãi liên chỉ có mãng xà tức cổ hoàng cùng tiên tiên cổ hoàng hoàng bọn họ đều người mang viên mãn luân hồi đại đạo chỉ bất quá hai khối bảo cốt hơi không giống m ã n g xà tức cổ hoàng một khối này bảo cốt chỉ có thể tế luyện h i ể u rõ thuật khám phá toàn bộ đã qua tương lai mà h o a n g bảo cốt tiên tiên viên mãn hoàng mỹ có thể dùng cái này thi triển cực hạn rực rỡ luân hồi bảo thuật nắm giữ sát phạt cổ xưa vừa kinh khủng thiên khung phía dưới luân hồi bảo cốt dính cổ hoàng bảo huyết di tán hòa hợp đạo khí giống như đại nhật sơ thăng vệ hướng về cố bình an nghệ tới huyền diệu phù văn sắp xếp thành vòng chiếu dọi ra khỏi cả phiến chiến trường quá mỹ lệ, khối này bảo cốt xuất hiện làm cho thiên địa đều biến đến rực rỡ ban ngày sáng lên x à động lòng của mọi người dây ở vạn thiên mục dưới ánh sáng chậm rãi đ ạ t đến thiếu niên nhân hoàng trước người cố bình an nhìn lấy khối này bảo cốt t h ầ n s ắ c khuôn mặt có c h ú t động bất quá thoáng qua phía sau hắn ôn hoặc cười túi đầu nhìn xuống hướng mãng x à tức cổ hoàng ngày xưa đ ỉ n h thịnh vô cùng đại hoàng xông qua tám đạo thiên quan cổ xưa tồn tại hiện tại sắc mặt trở nên trắng sau lưng nói đều ở đây rung động lúc nào cũng có thể nổ tung ra nhân hoàng vốn là vô địch lộ cần gì phải mượn nữa người khắc xương cố bình an nhẹ giọng nói rằng quan mệnh ộ t t i thái nhất đi trùng điệp trong màn mưa cố bình ăn mắt vàng như đuốc thân hình vĩ nạn xá lạ cứ như vậy bước trầm thiên cung mở ra một cái kim s ắ c đại lộ đại địa bên trên làm bạo ra thân quan mệnh cùng nhục thân huy hoàng thái nhất của hoàng toàn bộ đều ngần ra cố bình a n trước sau chém bảy quan hoàng chấn áp rồi ngũ quan hoàng liền đầy đủ khiếp sợ bọn họ không thể tin chính là đối mặt luân hồi b o cốt nhân hoàng như trước như vậy đạm nhiên bình tĩnh dường như đó cũng không phải là cái gì mỹ lệ tạo hóa c h i vật chỉ là một phương bình thường không có gì lạ hòn đá nhân hoàng vốn là vô địch lộ cần gì phải mượn n ữ a người khắc xương thiên n ộ t điều này cần bao nhiêu cổ xưa nội tình mới nói ra nói đến đây quan m ệ n h càng là mặc niệm càng là cảm thấy một loại cực hạn vĩ nạn tịch quyền tâm thần vô địch lộ cái loại này đạm nhiên như tuyết thân lâm kỳ cảnh làm cho hắn đều nhãn thần mục nột chỉ chóc lát đi đi bên cạnh thái nhất cổ hoàng sâu hút một khẩu khí xem nói với quan bệnh đồng dạng tê cả ra đầu khiếp sợ không thể p h ụ thêm tình hôn lại quan mệnh chỉ có gật đầu vội vàng cùng thái dương cổ hoàng đạm phá vân tiêu đi theo hướng cố bình an bước tiến cùng lúc đó cổ lao chiến trường bên trong đám người đều giống như đọng lại tựa như đứng tại chỗ không chút sức mẻ ánh mắt của bọn họ đuổi theo thiếu niên nhân hoàng trong lòng nhấc lên vạn trượng song lớn thằng đến sau một hồi mới có người dùng âm thanh kích động phá vỡ im miệng không nói thiên một họ cố nhân hoàng mới chỉ có trăm năm tuyến nguyệt tâm niệm dĩ nhiên đã đạt đến loại trình độ này một âm đ ặ dưới mọi người đều khôi phục thật tình từ mục trường khẩu nốc trung đi ra ngoài bọn họ hai mặt nhìn nhau nghị luận cố bình an cùng những thứ khác của hoàng vô đ quá kinh dị không biết sau này nhân tộc đại hoàng sáu sẽ đi nhiều lắm xa con đường của hắn quá mức sán lạn thú vĩ không phải thế nhân có thể truy chặt nhân hoàng vốn là vô địch lộ từ từ thi hài trung mang xả tức cổ hoàng một tay chống lên một thân một tay đệ lại nơi buồng tim ba cốt hắn nhãn thần phức tạp nói nhỏ nghỉ non cố bình an lời nói đây cũng là đại hoàng nói sao khi nào ta tài năng mới có thể đạt được loại cảnh giới này trong thiên địa không người đáp lại bất quá đông nhiên một căn cành hoa đảo từ giữa không trung bay xuống đúng lúc rơi đến ngũ quan hoàng trong tay ngũ quan hoàng hoặc giả nói là mãng xà tức cổ hoàng đội và ngừng đầu h u y ế n lệ trong vòng trời lại một mảnh hư vô tìm không thấy huyền hdi ắ c đế ý tìm không thấy thiếu niên vĩ nạn mãng xà tức nhất tộc nhân tộc nếu đại hoàng còn ta một khối xương ta liền hiến đại hoàng một mảnh nhân quả mãng xà tức cổ hoàng trầm giọng quát lớn mắt bên trong kim quan sáng k h c như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đại t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bảy nhân hoàng chính là liêu thần từ s á c thiên quan thì như thế nào ta từ ngâm h ế t giải phục trường ca phía xa trong trời sao lưỡng đạo huy hoàng n ụ c thân chiếm giữ thiên khung bên trên t h â n tình đều rất nghiêm trọng trên người bọn họ tắm rửa có thánh quang nhất trọng trọng thiên quan chấn động giới hải đều ở đây bị run r à y cái này hai vị sinh linh chính là trọng đồng giả cùng h o a n g ở tuế n g u y ệ t trường hà phần cuối bọn họ đã từng xuất từ nhất tộc đó là thạch tộc nhất rực rỡ thời đại hai người với trong đại h o a n g quật h ờ i bình định rồi quá nhiều hắc ám náo động bây giờ một vị được xưng là cựu quan hoàng một vị phong hoa tuyệt đại khen là mười quan nhân hoàng vốn là vô địch lộ cần gì phải mượn nữa người khắc xương thạch dị cũng là trọng đồng giả trong ánh mắt s ẹ t qua không có gì sánh kịp k h i ế p sợ hầu cốt đ è ép cùng một chỗ dùng khô khốc thanh n â m lập lại hắn nói tốt sán lạ cổ xưa tâm tình giống như siêu thoát tuế y n g u y ệ t thậm chí so với nửa bước t i ê n ý còn kinh khủng hơn nói xong câu đó thạch dị nuốt nước miếng một cái trong trong mắt kim sác sóng gợn thật lâu không thể tắn đi ta đã sớm nói nhân hoàng phía sau có quá nhiều nhân quả không thể tục danh tổ lòng nho đạo thánh nhân khổng phu tử tuế nguyện hư vô cố tổ đạo đức đại thiên tôn nguyên thủy đại thiên tôn đều cùng hắn có thiên ty vạn lũ nhân quả vận mệnh hư không một chỗ khác, hoang trầm giọng mở miệng nói nói tục danh đều là thiên ý cấp bậc cổ xưa tồn tại nhưng những này lại đều c ù n g cố bình an có chút liên quan cái gì lại có năm vị trở lên thiên ý cấm kỵ cùng cái này nhân hoàng có nhân quả vận mệnh dây dưa chẳng lẽ nói nhân hoàng phía sau cất giấu cái gì nghịch thiên đại nhân quả hai mươi ba thạch dị lần thứ hai khiếp sợ trọng đồng bên trong diễn biến đủ loại quá khứ tương lai lại căn bản nhìn không ra cái kia nhân hoàng phía sau dường như liên quan tới nhân hoàng toàn bộ vận mệnh đều bao phủ tại không thể theo dõi vô tận thần bí bên trong ngàn vạn lần không nên đi thử hình ảnh nhìn trộm nhân hoàng chi nhân quả đối với cái này vị chỉ có thể q u a n vọng không thể khinh nhuận trấn áp quá vô số thời đại mười quan hoàng hoang vội vã lên tiếng ngăn cản thạch dị trọng đồng bảo thuật đúng vào lúc này phía xa trong trời sao thiên địa chấn động từng đạo kim hoàng sóng gợn nơi này chỗ trong vòng trời quanh quẩn phản phất đến từ xa xôi khổng lồ lực lượng ở rung động mảnh này thiên cung a phong hoa tuyệt đại cựu quan hoàng thạch dị đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên giống to hơn màu vàng nhạt bảo huyết từ hắn trọng đồng bên trong chảy xuống phải biết rằng thạch dị đã sớm xông qua chín đạo thiên quan tuy là người khoác thiên cung không có cố bình an hoàn mỹ như vậy nhưng vẫn là kinh tài tuyệt diễm và cùng chấn động quá vô số thời đại cùng sinh linh. nhưng hắn chỉ là vận dụng trọng đồng bảo thuật do xét tính xem nhìn một cái cái kia vị nhân hoàng vận mệnh liền bị như vậy phản vệ thạch dị đều nhanh đã quên chính mình có bao nhiêu tuyến nguyện chưa từng chạy qua bảo hết u y ngươi quá lô mãng hoàng lắc đầu k h ẽ thở dài ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ nhân hoàng không thể trêu chọc cái kia ứng long cũng đã là bảy quan hoàng như trước bị một kiếm trả diện hơn nữa ta phải nói cho ngươi nhất kiện bí ẩn trải qua thiên trọng suy nghĩ sau đó hoàng trịnh trọng không gì sánh được nói ra bí mật gì thạch dị tâm trung cả kinh hắn cùng với hoàng cùng nhau từ đại hoàng bên trong cuộc h ờ i nguyên vốn cho là mình đã đối với hắn vậy là đủ rồi giải khai n g ư ơ i có thể biết ta nói đến từ đâu quần áo bạch t i thắng tuyết hoang nhìn xa hướng cái kia mạng thiên tinh thần mắt vàng như đuốc nhàn nhạt, nhạt nói ra không phải tới từ cái kia trước thiên bảo xương sao thạch dị có chút kinh ngạc trước thiên bảo xương chỉ là một ở ta còn trẻ lúc chịu được đã đến một bội thông tin h ê cây liếu chỉ điểm luân hồi đại đạo sán lạn bảo thuật đều bởi vì hắn hiện hiện không người nào có thể biết cái kia cổ xưa cây liếu tục d a n h chỉ biết trong đại hoàng sinh linh gọi hắn là liêu thần bất quá tại cái kia quần áo huyền hắc đế y trên người ta phảng phất cảm nhận được liêu thần khí tức là cấn có lẽ ở vô tận thuế nguyện trường hà bên trong nhân hoàng từng sở hữu một đạo bị nạn thân hóa thành cây liếu chỉ điểm t a n ó i nếu thật sự là như thế trên người hắn l ư n g đeo vận mệnh nhân quả không thể tưởng tượng đang khi nói chuyện hoang tâm thần chấn động kim hoàng s ắ c đại trong tròng mắt chiếu dọi ra vĩ nạn tinh không đạo vận lưu chuyển phía dưới hàng vạn hàng nghìn mỹ lệ rực rỡ phù văn cũng ở bên người chìm nổi thạch dị cũng khiếp sợ tột cùng trọng đông t r u n g hiện lộ ra đã lâu mê man vốn báo chí tôn ứng long diệu thiên ý cấp thu được hai triệu năm cơ sở tu vi gây ra trung cực bạo kích t ư ờ n g cho tu vi lật gấp m ư ơ i lần tu vi viên mãn cổ xưa k ỷ cửa thứ bảy tử s á c thiên quan hàng lâm dọc theo kim sắc t h i ê n lộ cố bình an lấy ra thiên địa hồ lô rượu đem bên trong bảo rượu uống một hơi cạn sạch lần này c h ạ m sát bảy quan hoàng sau đó thiên địa hồ lô rượu dường như có cảm ứng sinh ra thiên ý cấp trí tôn ứng long rượu trực tiếp tế luyện ra khỏi hai chục triệu năm tu vi rộng rãi vô ngần cổ lao chiến trường bên trong đầy trời tử khí đánh xuống vô số đào hoa nở rộ một tòa giống như kéo dài qua vô tận thuế nguyện tử xác thiên quan trợt dâng lên huy hoàng huy áp nghiền nát tinh không hàng lâm quả thực muốn đem sinh mệnh tòa án bảy mây quan tòa cùng thái thiên quan bên trên càng có vô số dị tượng phát sinh chân long v ầ n quanh thiên v ư ợ n g vỗ cánh đạo khí hòa hợp như mây sương ngủ thần phụ rậm rạp lại tựa như tinh thần nay thiên quan có thể nói là từ từ h ù n g quan tự s ắ c thiên quan thiên quan cựu sắc khó vượt qua chỉ có từ sắc nhất tôn không hổ là ngô hoàng bất quá là đạo thứ bảy thiên quan không ngờ đã là tự sắc so với người ngoài đạo thứ chín thiên quan còn cường đại hơn nhìn thấy tự sắc thiên quan quan m ệ n h bị rung động thật lớn cả người đều đang run dậy gần như không khỏi quỳ xuống đất dập đầu cho dù là sinh tồn quá vô số tuyến nguyện ở sinh mệnh tòa án trung vị quyền hướng cao nặng quan m ệ n h cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy cửa thứ bảy keng cổ lao chiến trường thiên quan cổ trung tiếng trung nơi này gian lay đ ộ n qua hơn mười vị k h ố n tại tự thân cảnh giới vài chục vạn năm cổ xưa đ á n g người chịu cái này cổ lao chiến trường áp bách đã sớm hình như tiểu thụy nhưng mà làm kim sắc cổ trung âm thanh vang lên một sắt na những thứ này cổ xưa giảm ụ c nát mục thân lại đang chậm rãi tràn ra khi cơ bọn họ nhìn trời bên từ từ bay lên từ sắc thiên quan lâm vào cực độ trong k i ế p sợ sau đó lệ nóng chỉ một p xuống đ thoáng từ xác thiên quan rất khó vượt qua không biết cái kia ân nhân có thể hay không vượt qua cửa này chỉ một thoáng từ xác thiên quan phía dưới học xích hoặc tranh thiên quan dâng lên chính là gần mục nát cổ xưa đám người riêng phần mình gặp phải thiên quan từ xác thiên quan có thể giúp lộ đạo kim liên dâng lên thiên hoa luận truy thủ bại cổ xưa đám người rồn rập phá quan từng cái quỳ giảm xuống đất n h i ệ t lệ t u n g t vẽ chiến trường t ử sắc thiên quan quá khó khăn phá thái dương cổ tộc cổ hoàng thái nhất tê cả ra đầu ngửa mặt lên trời thở dài tuy là t ử sắc thiên quan nói rõ nhân hoàng kinh tài tuyệt thế nhưng là vô tận t u ế nguyệt bên trong bị vây ở t ử sắc thiên quan tuyệt đại thiên k i ê u vô số kể phí hoài trăm ngàn năm phía sau cuối cùng cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài không biết là ai dẫn động như vậy cực hạn rực rỡ thiên quan đáng tiếc đáng tiếc có cổ xưa giả nhìn đứng nạo nghệ tại thiên k u n g bên trên cái kia mảnh nhỏ huyễn lệ từ khí vĩ nạn thương k u n g không khỏi ư u, u thở dài từ sắc thiên quan không thể quá nếu có thể vượt qua định thiên ý lại có đại đạo chúa tể n h ớ lại cổ xưa thời đại truyền thuyết thân tích thiên ý đó là cổ xưa bên trên đường vây quanh cố bình an vô số cổ tộc thiên tiêu đầu tiên là cực độ khiếp sợ sau đó đồng dạng lâm vào hai tháng bên trong bọn họ không biết bảy trăm tám mươi vô số trong năm tháng cũng không có người vượt qua t ử sắc thiên quan nhân hoàng đến tột cùng có thể hay không đem đánh tan mà lúc này đây uống vào ứng long r ư ợ u cố bình an đâu lúc này lại lâm vào giữa lúc nửa tỉnh nửa say h ắ n tự nhiên biết t ử sắc thiên không bao nhiêu vĩ nạn khủng bố cho dù là nửa bước thiên ý tồn tại hơi không cẩn thận cũng đem bị hủy đi một thân đạo chủng có thể đối mặt đây hết thảy hắn chỉ là hào hiệp cười không thể không biết cái kia giống như l ạ c h trời một dạng t ử khí thương h u n g có bất kỳ áp bách cố bình an chỉ cảm thấy có vô số thiên đạo khí độ lưu chuyển ở giữa khó có thể đếm hết từ s ắ t phù văn vân banh p h ả n phất thiên quan trúc phúc thần nhân tiến trúc t ử khí đầy trời thì như thế nào ta từ ngâm h ế t giải phục t r ư ở n g ca cố bình an lên tiếng thép dài sắc mặt uy nghiêm thần võ hầu cốt đại chấn quắt lớn ra một câu chân ôn hùng vĩ âm thanh vang vọng cả tòa cổ lao chiến trường toàn bộ sinh、linh. bất luận đại đạo chúa tể vẫn là cổ xưa giả đều là tâm thần đại loạn vô cùng kinh hãi còn có rất nhiều chúa tể cảnh tuổi trẻ thiên kiêu ở nơi này hét dài một tiếng trung n ộ được đại đạo bước vào cổ xưa giả cảnh ở một đám sinh linh khó tin trong ánh mắt cái kêu rực rỡ cực kỳ từ ý trầm trầm thiên quan ưng tiếng nghiền nát thiên quan xung qua từ tầng một huy hoàng kim văn quanh quẩn lại vô biên trong vòng trời sẽ rách ra giống như có thể tịch quyển tinh không thâm viên nhìn thẳng mảnh này thâm viên rất nhiều cổ xưa giả tâm thần cực chấn sắp nước ả tim gan trong nháy mắt uống phá từ sắc thiên quan thái nhất cùng quan mệnh rơi vào trong hoảng hốt ung dung th m ắ trong thấy、cố、Bình、an、như vậy Cố An p khinh đạm quan, thiên, thiên phong địa hàng vạn hàng nghìn sinh linh tắm đại đạo c h i vũ phá cảnh âm thanh kéo dài không dứt tất chịu cố bình an ân huệ như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đã en một ngày này thiên quan cổ chung nhiều tiếng kêu vang trùng đ i ệ không dứt cổ lao chiến trường bên trong trăm nghìn tôn cổ x ư a giả với đại đạo c h i vũ g i ớ i liên tiếp đột phá thiên quan vô số kim liên nở rộ thụng kinh nghe âm thanh quanh quẩn thiên quan trúc phúc thần nhân tiến trúc còn có đầy trời khắp nơi từ sắc đào hoa hạ xuống toàn bộ thiên khung đều bị từ sắc cánh hoa tràn đầy càng làm cho người ta khó tin là trong đó ẩn chứa đại đạo ý cảnh càng tại cái kia trùng điệp màn mưa bên trên năm nào ta nếu vì thanh đế báo được đào hoa khắp nơi mở chúng ta đại t ạ nhân hoàng vì nhân hoàng chúc mừng là nhân tộc chúc mừng h ư vô cổ giới có một gã tắm rửa đào hoa nhận hết thanh thầy đột phá tới thứ sáu thiên quan cổ xưa giả trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng hưng phấn hắn nâng cao hai tay cầm đầu kích động k i n h hô chúc mừng cùng nhau liền truyền khắp cổ lao chiến trường thương mang đại địa trong lúc nhất thời khắp nơi đều là liên tiếp cung c h ú c cấm thanh chúng ta đại t ạ nhân hoàng vì nhân hoàng chúc mừng là nhân tộc chúc mừng rất nhiều cổ xưa giả cùng đại đạo chúa tể dồn dập đứng dậy thần tình cực độ kinh hỷ hướng về phía cố bình an phương hướng túi người quý t ạ tắm rửa màu tím đại đạo tri vũ phía sau nhiều năm n ạ i chúa tể đột phá, cổ xưa Có cổ xưa giả đột phá nhất trọng thiên quan thậm chí liên tiếp phá khai rồi tam trọng thiên quan ba mảnh thương không ra thân b o phù mỹ lệ đại đạo xá lạ làm cho thiên địa đều rung động biến sắc cái k i a vị đột phá tam trọng thiên quan của hoàng là một vị nguyên bản ngạo khí nghiêm nghị tuyệt thế thiên tiêu ký danh ngày hoàng phủ chiến vốn là nói trong tộc thiên mệnh c h i tử bây giờ ở đại đạo dưới màn mưa rực rỡ đào hoa trùng không khỏi đối với cố bình an tâm duyệt thần phục đây, đây mới là ta làm đi theo trí cờ giả hoàng phủ chiến một thân kim hoàng bảo trụ ngẩng đầu giữa ngực ánh mắt kiên định hắn nhục thân du lên lúc này nửa quỳ trên đất Hướng về thâm í a phía, phía x linh tính mịch một mảnh mắt lạnh đây là thiên quan mưa to đầy trời đào hoa trung lại ẩn chứa vô tận đại đạo ý cảnh là nhân tộc đại hoàng ở trúc phúc thiên một tốt đáng sợ đạo khí màn mưa tâm linh đại hải đều ở đây mảnh nhọn tạo hóa chung hoàn thành phế biến t ử s ắ c thiên quan đều bị xung qua nhân tộc đại hoàng dĩ nhiên như vậy thần võ tuyệt đại rất nhiều c ổ hoàng cấm kỵ liên tiếp phá vỡ thiên quan người khoác thương khung thân hoàn đại đạo tại cái k i a đoá đoá đào hoa trung bọn họ hiểu rõ rất nhiều thậm chí vượt qua phía trước mười vạn năm tích lũy một chúng cổ lao sinh linh khó có thể che giấu kích động trong lòng nhìn phía bầu trời t r ò n g mắt màu vàng long trung khiếp sợ cùng cuồng nhiệt cực hạn rực rỡ những này sống vô số tuế nguyệt lão nhân nhất tể chắp hai tay túi người gõ mặt hướng cái t i ê mảnh nhỏ kim hoàng tự ý thiên quan thương khung thành kính cúng bái một bước một dập đầu một tiếng một năm tụ chúng ta đại tạo nhân hoàng vì nhân hoàng chúc mừng là nhân tộc chúc mừng cùng lúc đó bí ẩn trong góc có tinh hà nặng nề bảo phù bừng bừng một vị tóc bạc hoa dâm cổ xưa sinh linh mãn hàm nhật lệ hai tay hầu như đều run dày nguyên lai cứu vớt chúng ta giả chính là nhân hoàng cái k i a t r ă m vạn năm thuế nguyệt rốt cuộc đã qua ta dĩ nhiên cũng có thể bước trên cổ xưa đường siêu thoát trăm vạn năm đích thực b u ồ n khổ bi thống tuyệt vọng một ta trong lúc đó bị nhân hoàng giải quyết lão nhân kích động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được chỉ có hóa thành một lời thể hắn hai đầu gối quỳ xuống đất túi người quỳ gối thần tình điên cuồng tới cực điểm đáy mắt càng là lưu chuyển vô cùng kích động sóng gợn luồng khí xoáy những thứ kia đã qua đủ loại sông lên đầu đ ỉ n h làm hắn không khỏi đến rơi nước mắt cổ xưa sinh linh dập đầu tinh b á i thằng đến sau một hồi mới rốt cục ngầm đầu hai mắt kim văn h ừ n g h ự c giống như đại nhật vậy huy hoàng dừng một chút lên lên giọng quát lớn nói ta muốn cho nhân hoàng tên vang vọng cổ lao chiến trường vang vọng vô tận tinh hải vì vạn tộc vạn thế ca tụ một viên đã làm giấy lên sóng lớn mặt trời nghe đến lời này đám người tất cả đều trở nên cảm nhiễm đều không ngoại lệ đều thu về hai tay túi người bãi t ạ nói thật hay làm cho nhân hoàng tên vang vọng cổ lao chiến trường làm cho nhân hoàng tên vang vọng vô tận tinh hải làm cho nhân hoàng tên vì vạn tộc vạn thế ca tụng hàng vạn hàng nghìn ngàn sinh linh cao giọng phụ hòa nói tất cả đều trong mắt chứa nhiệt lệ thành tín hướng về phía cái kia dâng lên một mảnh tử sắc thiên q u a n chỗ cao giọng ngâm tụng nhân hoàng a i ta xem n h â n quả ba năm sau đó đệ tam căn bản thời gian tuyên trung nhân hoàng sau l ư n g đại tộc dường như gần sinh ra một phương l ư ợ n g k i ế p ở đây trời đào hoa sáng quắc trung đột phá thứ chín thiên quan cổ sứ giả mặc dù kích động điên cuồng vẫn như cũ cất giữ vẻ thanh tình mặt may của hắn có kim văn lưu chuyển luân hồi một đạo bảo quang nở rộ trong đó lại biến ảo tương lai cảnh tượng cổ xưa sinh linh thần s ắ c suy nghĩ lo lắng không gì sánh được chật trầm giọng quất lên nhân tộc chi kiếp tức là chúng ta chi kiếp nhân tộc nhân quả tức là chúng ta nhân quả nghe tiếng một vị khác đột phá đến thứ chín thiên quan cổ hoàng nhãn thần sắc bén khí thế kinh thiên hắn rơ rơ trong suốt đại cánh tay không chút do dự hô to ngâm t ụ n g nói đại hoàng dư ta thiên quan tạo hóa ta còn lớn hơn hoàng một thân đạo cốt hai người cơ hồ là cái này trăm nghìn danh cổ xưa kỳ bên trong trí cường giả đồng dạng cũng đại biểu hư vô cổ giới chung một đám người khoác thương h ù n g xông qua thiên quan cổ xưa người ý nguyện khi tức kinh khủng thương lão sinh linh ngầm đầu ngưỡng mộ phía xa trong trời sao ngắm nhìn đạo kia vĩ nạn huy hoàng thiếu niên bối ảnh quần áo huyền hắc đế y bị vô tận sán lạn sóng gợn thổi bay phất phới đại hoàng dư ta thiên quan tạo hóa ta còn lớn hơn hoàng một thân đạo cốt mọi người đều trầm giọng quan lớn giống như đã từng những thứ kia hắc cám nổi loạn thời đại kề vai chiến đấu lao nhân bất quá bọn họ đều chôn sâu ở cổ lao chiến trường trung biến thành từ từ thi hải liên thân hồn cũng không dưới hoàng tuyển vĩnh hằng như một trầm luân ở tuế nguyện loạn lưu bên trong phía xa trong trời s a thiên k u n g màn tre cố bình an chu Bảy mây không q u u nghĩ m đ ồ n tới cái tòa này thiên quan lại xuất hiện đạm kim sắc quan mệnh trong lòng minh bạch cái này tất cả đều đến từ đỉnh đầu vị này vẫn còn giữa lúc nửa tỉnh nửa say tuổi trẻ đến qua phận nhân hoàng đến từ vị này có sinh mạng tòa án trí cao quyền bình tranh án chính mình quả nhiên chưa có cùng lòng người quan m ệ n h lao hoài đại quý, trong ánh mắt bao hàm nhiệt lệ h á n tế xuất cổ xưa cấp quyền bính tế xuất thẩm phán bảo thuật thiên đạo lôi âm vang lớn đạo thứ tám thiên quan ẩm ẩm sụp đổ tại cái kia kim sắc ánh sáng mặt trời soi sáng phía dưới xúc tích ở trong mắt quan mệnh nhiệt lệ cũng chậm rãi chạy xuống khoảng cách quan mệnh cách đó không xa tóc mai mối tiêu thái nhất cổ hoàng đồng dạng nằm ở thật sâu cảm động bên trong cố bình an biết rõ thái dương nhất tộc mười vạn năm tới gian nan vì vậy hàng lâm ở thái dương nhất tộc bên trên đó hoa muốn so với còn lại cổ xưa tộc trên người nhiều thái nhất cổ hoàng trước người liên tiếp nổi lên bốn đạo thanh một vòng cự đại thái dương từ từ bay lên gào t h é t trong lúc đó chấn động bắt đầu từng đạo huy hoàng kim văn giống như dễ như t r ở bàn tay một dạng đem bốn đạo thiên quan toàn bộ đánh nát thoáng qua thái nhất cổ hoàng liền đã trở thành đột phá cửa thứ bảy cổ hoàng bảy mảnh thiên cung chiếu rọi tuyến n g u y ệ t tràn ngập cổ giới thái nhất cổ hoàng túi người q u ỳ xuống lấy đầu trạm đất mặt mũi rán mua bên trên đều là kích động hắn cao giọng có lớn nhiều tiếng động dung lui về phía sau hôm nay là nhân tộc cảnh thiên lập mệnh quá khứ tương lai vì nhân hoàng giải quyết xong chuyện thiên h ạ g thái dương cổ tộc vĩnh viễn thần phục nhân hoàng lời vừa nói ra tiếng như Hồng Trung đại Lữ, có thể nói cái này trăm nghìn danh thiên tiêu đối với nhân hoàng cảm kích không kém chút nào thái nhất của hoàng bọn họ lấy giống nhau tư thế túi người quỳ xuống lấy đầu trắng đất dùng thái dương cổ tộc tối cao lễ tiết hướng cố bình an cố hoàng hành lễ thái dương cổ tộc vĩnh viễn thần phục nhân hoàng thiên tiêu nhóm đã sớm lâm vào cực độ cùng nhật bên trong mặc dù gặp qua tuế nguyện trường hạ nhưng cũng chưa từng thấy qua có cổ xưa giả có thể quát một tiếng phá từ sắc thiên quan càng chưa từng thấy qua toàn bộ đất trời từ từ chiến trường vô số sinh linh bất luận chúa tể hay hoặc là cổ xưa kỳ đều ở đây quỳ lệ một vị thiếu niên dập đầu một phương t r ù n g tộc liền tại nhiều tiếng cung trúc bên trong từng sợi tinh quang từ cổ lao chiến trường trung dâng lên quan g điểm xếp thành vàng lừng lánh chùm tia sáng rót vào cố bình an lưng đeo nhân tộc khí vận bên trong có thể dùng phía sau hắn kim sắc khí vận lại so trước đó nhiều ước chừng năm phần m ư ơ i nhân hoàng thành đạo cũng cực hạn thuế biến trận mới rộng gấp m ư ơ i lần trong đó hào quang nh từng cục bảo phù c à n g làm mỹ lệ sinh ra ở chính gốc bên trên luân hồi lưu truyền nguyên bản nhân tộc khí vận cũng đã cực kỳ hùng hậu có thể nhiều năm phần mười chủ yếu vẫn là cổ lao chiến trường bên trong thực lực cao tuyển giả vô số kể bọn họ bị cố bình an ân huệ tất cả đều tâm hướng nhân tộc ân huệ n ở hoa khí vận kết quả quan mệnh cảm tạ đại hoàng đánh xuống tạo hóa nhân quả đang ở đám người cuồng hoan thời gian bảy mây p h á p quan quan mệnh mừng đến chạy nước mắt một bước đạp phá thiên k h n g đi tới cố bình an bên cạnh, thành kính vô cùng tạng đợi đã lâu hắn mới chỉ có thợ phào ra một m ụ n trọc khí dừng một chút hỏi đại hoàng sau này đi vào nơi nào tại hạ nguyện chọn đời đi theo cố bình a n đâu gánh vác hai cánh tay nhìn xa phía xa trong trời sao không trả lời quan mệnh lời nói từ s ắ c thiên quan lại diễn hóa đại đạo c h i vũ đào hoa sáng quất trùng ẩn chứa nặng như vậy nhân quả tạo hóa cố bình a n mặt mày như n ư ớ c trong mắt màu vàng l ó n g giống như là hai quả nhỏ bé thái dương hơi thở của hắn càng vĩ ngạ đã sớm siêu thoát rồi cảnh giới vô hạn tới gần nửa bước thiên y thiếu chỉ là tu vi mà thôi mảnh này thiên quan n h i n á t phúc trạch không chỉ là cả phiến hư vô cổ giới cổ lao chiến trường hắn cũng nhận được không thể tưởng tượng tạo hóa là thời điểm đi cựu lũ hoàng tuyển bây giờ ta đã bước trên đệ thất thiên q u a n đường tâm ý siêu thoát nửa bước mặc dù cựu lũ c h i hạ cổ xưa thành liệt diêm la chấn thủ ta cũng muốn nhất trảng hoàng tuyển vớt cố nhân cố bình an hơi nhắm lại hai trong mắt ước bộ vừa n h ấ t trước người sau người lần thứ hai toát ra từng m á n h đào hoa sán lạn như mặt trời như một xuân p h o n g sự như đã biết cố t r ư ở n g ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đại em chương hai trăm hai mươi chín nhất c h i đào hoa chém đại đế kim sát thiên lộ có nhân hoàng câu đánh thưởng đầy trời đào hoa sáng các bên ngoài hoa huyết lệ thiên khung màn chè dưới kim sắc trên đường lớn cố bình an bước chậm tinh không quan mệnh cùng thái nhất cổ hoàng đi theo phía sau bọn họ gần vượt qua tuế nguyện trường h ạ đi trước cựu ưu hoàng tuyền vớt những thứ kia trầm luân cố nhân xông qua đạo thứ bảy thiên quan phía sau cố bình an trên người đại đạo cũng tốt ý cảnh cũng tốt triệt để siêu thoát rồi tự thân cảnh giới mặc dù là hắn cũng không biết hôm nay chính mình đến cùng mạnh bao nhiêu hoàng tuyên lộ từ từ thập điện diêm la một điện liền vì một mảnh cổ giới mà giới hại phía dưới trí cường giả càng là ở trăm vạn năm trước liền đạt tới nửa bước thiên ý tình trạng chuyến đi này có lẽ liền không thể nào trở về có thể cố bình an là nhân hoàng đâu có nhân quả tuần hoàn nhất định phải từ hắn tới chung kết những thứ kia chết đi anh linh cũng cuối cùng rồi sẽ từ hắn gọi trở về vê anh đúng lúc này có đạo sán lạn vô cùng lôi quan xé nát thiên hùng oanh phá từng viên một cổ tinh đi thẳng đến cổ lao chiến trường mà đến hừng hực như ban ngày thánh quang gần như bao trùm toàn bộ đất trời tuy là cố bình an gáy mắt đều chiếu rọi ra khỏi một tia tự ý đủ loại phù văn sắp xếp đ ă n vào để lộ ra vô tận cổ xưa tang thương đã đến rồi sao cố bình an nhãn thần đông lại một cái hai mắt giống như hai ngọn đại nhật kim đăng hiểu rõ về phía trước chỉ thấy Cực xa bên ngoài phía xa trong trời sao thình lình có một đạo trong suốt cánh tay sẽ mở đầy trời lôi màn hiện hiện ra cái kia tiểu tụy đại cánh tay trải rộng từng cái kỳ dị kim sắc văn lộ hàng vạn hàng nghìn lôi khung hóa thành đại long bị bên ngoài toàn bộ nắm trong tay quá kinh khủng chỉ tay cầm lôi long đánh cánh tay tê thiên khùng rất nhiều cổ xưa giả nhất tề nhìn lên hướng trên đỉnh đầu văn tiêu trong ánh mắt lưu lộ khó có thể ứ c chế khiếp sợ nhân hoàng đầu tiên là thu lấy xạ nhật thần cung, phía sau lại đột phá từ sắc thiên quan chín trăm ba mươi đúng là vẫn còn đưa tới lôi đế có cổ xưa giả xúc động thở dài vô tận thuế nguyệt phía trước lôi đế từng làm ảnh này cổ lao chiến trường chung c h ó i mắt nhất tồn tại hắn c h â n áp quá vô số thời đại liệp sát quá không biết bao nhiêu tuổi trẻ thiên tiêu cho dù là xông qua cửa thứ chín cấm kỵ c ổ hoàng cũng chết ở tại hắn lôi đế bảo thuật dưới nghe tiếng âm thầm có sinh linh bị dọa đến tay chân băng lãnh hai chân đều ở đây tê dại kém chút quỷ trên mặt đất lôi đế chỉ là nghe được cái này t ụ c danh liền làm cho rất nhiều tẩu thượng cổ tuổi gia đại hoàng run dày thân sợ đã từng hàng vạn hàng nghìn cổ xưa dập đầu gọi hắn là đại đế có thể được gọi đại đế giả đều cực kỳ khủng bố đ lôi đế cũng chỉ là thi hài đại đế không biết cái kia đoạn tuế nguyệt bên trong đế n tột cùng xảy ra bực nào nghịch thiên nhân quả không thể biết không khả quan không thể nói cổ lao chiến trường trung một đám sinh linh cao r ộ n g kinh hô thần tình đều vô cùng đặc sắc dồn dập cảm thắng cái kia đoạn cổ xưa tuế nguyệt không nghĩ tới nhân tộc đại hoàng dĩ nhiên đưa tới như vậy vĩ nạn cấm kỵ chỉ sợ hư vô cổ giới gần nhấc lên một mảnh thanh thế to lớn đến không thể tưởng tượng sòng lớn thậm chí có đại đạo chúa t ể đã t ạ i hướng về phía cái kia lôi đế thân ảnh cùng với đầy trời lôi quang bảo thuật quỳ lệ dập đầu chỉ cầu có thể tránh thoát mảnh này nhân quả vận mệnh từng cái bảo phù vòng quanh lôi long, giống như cầu vồng ở cố bình an trước mắt không ngừng phong đại cuối cùng dĩ nhiên hướng phía đỉnh đầu của hắn nổ xuống xích quần áo huyền hắc đế y p h ầ n phật cố bình an chỉ là giơ ngón tay lên liền có từng mánh đào hoa hội tụ một căn cành hoa đào làm kiếm nhất thời buộc phát ra rực rỡ con hoa đem cái kia bảo phù lôi long đã bị đánh mảnh nhỏ tàn quang lôi đế cố bình an mặt mày có chút xúc động từ tinh không bên trên mà đến không là người khác thình lình chính là vô số thời đại hắc cám phía trước một vị cổ xưa đại đế xa nhật thần cùng chủ nhân ngày xưa đáng tiếc đi qua đỉnh thịnh vô cùng lôi đế lại bị lây dính không vật chết, chết trở thành bây giờ như vậy chỉ còn lại một thân bảo thuật đại đạo không phải từ thi hải một bên quan mệnh cùng thái dương cổ hoàng cùng l i ế c mắt nhìn nhau một cái nhất tệ bước qua thiên cung ở phủ kín đào hoa lá rụng kim sắt trên đường lớn nửa quỳ với cố bình an trước người đại hoàng chúng ta nguyện làm hoàng tiền phong chiến này thi hài đại đế dứt lời cố bình an nâng tay trái lên đem q u ỷ dạp xuống đất hai hoàng nâng dậy lắc đầu sau đó vừa xài bước ra đào hoa đường trong nháy mắt lan tràn thiếu niên nhân hoàng đứng ngạo nghễ với đào hoa đình một thân huyền hắc đế y đón g i phân p ậ t cố bình an trong hai tròng mắt kim quang kiềm t h ư c nhìn phía đã phủ xuống thi hài đại đ ạ t h a n h cựu đã từng hoành vượt trên vô số thời đại đại đế lôi đế mặc dù hóa thành thi hải nhưng như trước thần ủy không giảm đó là một bực nào vĩ nạn hải cốt trong suốt s á n g lạ n g chảy xuôi ngưng k ế t thành thực chất lôi quang sông dài hàng vạn hàng nghìn hết sức mỹ lệ sáng lạng thâm lam phù văn v ư n quanh sắp xếp vậy chỉ có thể đơn giản nổ nát cổ tinh trong bàn tay nắm một chi khắc dấu phong cách cổ xưa bảo thuật trường âu tựa như lúc nào cũng có thể tế luyện mà ra còn có cái kia gần như vô cùng vô tận lôi đế đại đạo phảng phất thông hướng xa xôi bị n ạ n c ự trọng kim sắc thiên cung khoác lên phía sau dẫn tới thiên địa chấn động liếc nhìn lại kinh khủng thần uy khí cơ khiến người ta trong lòng rún sợ từng cục đạo chủng đều nhanh nguyên nhân quan trọng này nghiền nát rớt cả tòa cổ lao chiến trường đều bị thi h ả i đại đế thần võ c h ấ n nhiếp chỉ có cái kia người xuyên huyền h ắ c đế y y, tay cầm cánh hoa đào thiếu niên n h ă n thần sắp bén thẳng tiến không lùi nên biến mất liền tiêu vong nên trôn liền mai táng người đã v ị thi hải cần gì phải trở về cái này vạn trượng hồng trần ta nên chém ngươi lấy theo nhân quả cố bình an đôi mắt đạo nhiên khí chất như tuyết giơ tay lên hướng phía cái kia vĩ nạn hải cốt khép kơ trong tay chịu tải lấy vô tận đạo ý c ả n h hoa đảo một đạo phản g phất tại thiên k h u n g bên ngoài k i ế m khí hướng về phía thi hải đại đế chém xuống một cái tuy là thần trí sớm đã mẫn d i ệ t nhưng thi hải đại đế còn cất giữ năm xưa ý chí chiến đấu đối mặt tránh cũng không thể tránh thiên ngoại k i ế m khí quanh người hắn bảo cốt trợ sáng lên lôi đế bảo thuật tế xuất biến thành một phương chiếu dọi thương không tinh không đại kính dây lát gian thiên ngoại kiếm khí cùng lôi đế bảo cốt chạm vào nhau, từng viên một hoang cổ tinh trong sát na nổ bể ra tới biến thành nặng nghề hư vô kim sát sóng gợn cùng uy nghiêm kiếm khí thong xuống m á n đ i ệ đánh vào cổ lao chiến trường bên trên sau một khắc, mảnh này vơ ngần thiên địa dĩ nhiên trực tiếp bị phách thành hai khối một kiếm chém cổ giới sở hữu cổ xưa sinh linh đều ngẩng đầu nhìn lên thương khung bọn họ điên cuồng ho ra máu đạo trùng bể nát quanh thân phủ văn bảo thuật cũng hủy diệt rồi c á n h hoa đào điều sở hữu ở h ả r a kiếm khí cùng lôi đế bảo thuật mang tới kim sắc sóng gợn quá mức h ô n g tàn chỗ đi qua toàn bộ sinh linh đều khó chống đỡ với xa xa ngắm nhìn cổ xưa đ á g người tâm thần chấn động bọn họ khẩn cấp mới biết lần này va chạm đến tột cùng ai thắng ai thua hồi lâu sau vùi bằng lang xuống cố bình an từ đầy trời thánh quang trong phủ văn bước chậm đi ra bỗng mở mở nhiên thân, thân h ư điều điều bảo cốt bên trên xuất hiện một đạo tế vi vết nứt sau đó trưởng ván giống như tuyết lở một dạng rậm r ạ m cả khối bảo cốt cuối cùng ẩm ẩm nghiền nát từng cục điêu linh bảo cốt từ trên người lôi đế hạ xuống giống như đại nhật rơi xuống dồn dập đập về phía cổ lao chiến trường thương mang đại địa nhân hoàng dĩ nhiên thắng sở hữu quan vọng trận chiến này cổ xưa giả hầu như không cách nào tưởng tượng phát sinh trước mắt một màn hoàn toàn sợ ngây người cho dù cố bình an xông qua từ sắc thiên quan rất nhiều cổ xưa giả như trước không cách nào tưởng tượng mới chỉ có vậy quan cảnh nhân hoàng lại có thể cùng thi hài đại đế địa vị năng nhau thậm chí còn hơn phải biết rằng cổ xưa giả mỗi phá nhất trọng thiên quan thực lực đều sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa bình phục đến phía sau trên lệch càng là giống như thiên ở cổ xưa kỳ nhân hoàng như trước có thể vượt qua cảnh giới mà chiến sao mà khủng bố đây chính là thi hài đại đế a Đã từng lôi đế, đó đại, đ từng vượt qua cảnh giới giết chết của sự tồn tại của ông láo. Phong hoa tuyệt đại, phong thái tuyệt thế. cũng cảnh ông Phong phong giới lôi là láo. cổ của Cổ xưa qua hoa sự mắt người chấn động không hiểu, đều hạ giọng kinh hay nói. Hống. hiểu, hạ hay đều m thấy bảo cốt nghiền nát thi hài đại đế phát ra kinh tiên n ộ hống nguyên bản chống rông trong h ố c mắt đ ổ i thành lóa mắt trói mắt k i m h o à n g tựa như ra đời một viên nhỏ bé thái dương vốn là tuyệt thế vô song lôi đế đại đạo dường như bạo phát tiến một bước t h ổ i biến càng thêm vĩnh càng thêm x á l ạ càng thêm không ai bị nổi hơn nữa vẹn vẹn như vậy dường như còn chưa đủ thi h ả i đại đế một lần hành động đem sau lưng năm cái đại đạo toàn bộ thế xuất mỗi một con đường lớn đều có thể nói kinh thế hai tục trong s á t n a b ộ c phát ra quang hoa sáng chói quả thực muốn lay động cả tòa cổ lao chiến trường mới vừa bị cố bình ăn một kiếm chém nát bà cốt lần nữa ngưng kết mà ra thậm chí biến đến càng thêm kinh khủng nguyên bản mỹ lệ thâm lam phụ văn thuế biến thành sáng lạng kim hoàng tản ra k h í tức kinh khủng thi h ả i đại đế cánh tay phải chầm xuống hơn một nghìn điều lôi quang diện hóa lôi long nhất thời như, như thác nước nổ vang phía trước đoá đoá lôi liên ngưng kết đầy trời lôi long đ ậ ngầm nhìn thấy như vậy hình ảnh phàm là cổ lao chiến trường b đều h ã i nhiên biến sắc nguyên bản tiếp cận nửa bước thiên ý thi hài đại đế n h i ễ m phải không vật chết chất phía sau gần như là nửa bước thiên ý tồn tại quá đáng sợ như vậy huy hoàng uy thế thế nào lại là bình thường cổ hoàng có thể tiếp được có cổ xưa giả đồng tử kịch liệt co rút lại trong đó kim văn tầng tầng quanh quẩn sợ hãi màu sắc bộc lộ trong lời nói lôi đế đại đạo đã từng chấn áp quá vô số thời đại tuổi trẻ thiên tiêu không biết nhân hoàng có hay không cũng đồng dạng sẽ bị chấn áp còn có cái k i a lôi đế bảo thuật một ngày phong thích vận mệnh nhân quả t u ế n g u y ệ n tất cả đều bị lôi đình tả hữu ai nhân hoàng lâm uy đáng tiếc đặc qua từ sắc thi chém giết bảy quan đại hoàng cuối cùng đâu vẫn sẽ chết ở ngày xưa đại đế nhân quả dưới đám người xì、si、xào bàn tán thần tình tràn đầy mối t i ế c bọn họ nhìn phía thiên khung màn tre ở lôi đế trước mặt cố bình an quần áo đế y hơi lộ ra đơn bạc nhiều lắm cổ lao chiến trường bên trong sinh linh không chịu nổi gánh nặng túi người quỳ mọc xuống đất nhục thân lại còn đang không ngừng được mà kinh hãi ca ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động